hắn chú ý chính là thuộc tính phía sau cùng tinh thần lực trị số không biết là nguyên nhân gì vẫn kéo dài tiếp cận hai tháng quan tưởng đến cho tới nay mới thôi kẻ tinh thần lực mới tăng trưởng không chín trình độ nay cùng hắn lúc trước mong muốn căn bản không phù hợp tốc độ chậm quá nhiều thậm chí kẻ cảm giác loại này c h ậ m chậm tăng trưởng còn có thể càng chậm hơn xuống mãi cho đến chỉ trệ không tiến cho tới quan tưởng đồ họa liền có thể tăng cường lực lượng tinh thần nguyên lý b ạ o phong nhãn cũng phân tích không ra là tại sao đối với chuyện này kẻ chỉ có thể đổ lỗi đến đây là liên quan tới linh hồn tầm thứ cơ giới thăm dò sinh mệnh không tới loại kia thần kỳ lực lượng mà loại này lực lượng tinh thần tăng trưởng quá chậm trạng thái hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào xạ lẻm vu sư học viện ở khách sạn đơn giản giải lao sau một ngày giữa trưa ngày thứ hai kèn xe ngựa liền đúng giờ đi tới cái này góc đường cửa hàng trước đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận sau kèn cùng cạ lặn tổ hai người liền trực tiếp đi vào cửa hàng cùng ngày hôm qua kèn nhìn thấy người trẻ tuổi kia lại không tại thay vào đó chính là một tên ăn mặc màu đen áo da thiếu n ữ đứng ở phía sau quầy không có để ý phía sau quầy người là ai kèn trực tiếp đi tới trước quầy lấy ra tấm kia màu đen một bài hướng về phía thiếu nữ nói đi t ớ i à ngờ mạ tàu khí cầu ngày hôm qua vị kia để ta thời gian này đến s á t thực xuống một bài phía trên chữ c á i thiếu nữ gật gù mặt không chút thay đổi nói không sai là hôm nay nhãn hiệu dừng một chút thiếu nữ nghiêng người sang kéo ra quầy hàng bên cạnh màu đỏ cửa gỗ ra hiệu nói vào đi thôi bên trong sẽ có người tiếp ứng được rồi cảm tạ gật gật đầu bất quá ngay khi kèn hai người dự định cùng nhau sau khi tiến vào cô gái kia đột nhiên đưa tay ra ngăn trở nói một tấm bảng chỉ có thể một người đi vào đây là quy định chương năm mươi hai đồng hành hai không thể hai người sao nếu như mày kén nhìn phía sau cạ lan tổ trầm ngâm xuống nói thẳng nếu như vậy cạ lan tổ ngươi trở về sổ rồi đi tiện thể nói cho bà dậu ta hiện tại tin tức để cho hắn không cần lo lắng nghe được kén g i ặ n dò cạ lan tổ gật g ủ được rồi đại nhân ừ m nhìn theo cạ lan tổ xoay người rời đi cửa hàng k é n hướng về bên cạnh thiếu nữ mỉm cười nói hiện tại có thể đi vào sao đương nhiên đi ngang qua cho phép sau k ẹ n nhanh chân đi hướng về cửa gỗ cửa sau là một cái có chút tối tăm chất liệu đá hành lang hành lang hai bên mỗi cách một khoảng cách liền cắm vào một cái bé nhỏ cây bước dùng để dọi sáng mà ở cây bước ở giữa thì lại mang theo một vài bức màu sắc rực rỡ tranh sơn dầu trong không khí mơ hồ có cỗ chua xót c a y đắng phi thường yên tĩnh đi ở chất liệu đá trên sàn nhà có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân vang lên k ẹ n ở hành lang bên trong đi rồi khoảng chừng năm phút đồng hồ rất nhanh liền tới đến phần cuối một phiến màu đen cửa gỗ trước cửa sau mơ hồ chuyển đến các loại ầm ĩ tiếng vang dừng một chút hắn đưa tay kéo ra c nhất thời cảm giác tầm mắt đột nhiên sáng ngời cửa sau lại là một cái vô cùng rộng rãi đại sành hình tròn đại sành đỉnh không có bất kỳ vật gì nhưng cũng tỏa ra màu vàng nhạt ánh sáng mà ở trong đại sành đâu đâu cũng có ăn mặc trường bảo màu xám cảnh tượng đ ộ i vã bóng người vị trí trung tâm nhưng là một khối cực lớn màu đen hình vương cột đá phía trên thỉnh thoảng lóe qua một loạt bài văn tự một ít lấy hành lý vật phẩm người đi đường thỉnh thoảng nghỉ chân ở cột đá dưới mặt tựa hồ đang sưu tầm cái gì đại sành chu vi vách tường là một loạt bài dạy đặc màu đen cửa gỗ mấy người thỉnh thoảng từ cửa gỗ bên trong đi ra hoặc là đi vào nhìn thấy hình ảnh như vậy k e n lại có loại lần thứ hai xuyên qua cảm giác hắn thậm chí còn ở một góc bên trong nhìn thấy buôn bán các loại đặc sản đồ ăn tiểu điếm mà để cho hắn cảm thấy phi thường hiếu kỳ chính là cái k i a cũ nát cửa hàng mặt sau lại thông suốt hướng về trình độ như thế này kiến trúc hơn nữa còn giống như không có bị d ì p mùa cư dân bình thường phát hiện loại kỹ thuật này quay đầu lại k e n nhìn về phía ngâm đen chất liệu đá lối đi ở tầm mắt của hắn bên trong lại mơ hồ có loại không gian đảo lộn cảm giác khác lạ bất quá ngay khi hắn lên người xa xa một tên ăn mặc trường bảo màu xám đẹp đẹ thiếu nữ bước nhanh đi tới lộ ra chức ngài tính mỉm chính i nói. c n này, ta là ba mươi sáu số tàu khí cầu mời đi theo ta đi được rồi gật gù ở cô gái kia dẫn dắt đi kèn rất nhanh liền tới đến mặt khắc một phiến màu đen cửa gỗ trước Cửa gỗ được ỉ n h một b rồi biết cái n số. kia thiệu. chúc n h h là tàu ngài lưỡi đồ vui vẻ nói xong thiếu nữ liền trực tiếp xoay người rời đi đợi đến thiếu nữ biến mất ở trong đám người kèn không tự chủ lắc lắc đầu nhìn cái này ma huyễn đại sảnh hắn hơi neo h mắt lại xem ra thế giới này người bình thường cùng người thần bí hoàn toàn chính là hai thái c ự ca người bình thường thế giới ở hắn trong trí nhớ bất kể là chiến đấu vẫn là phát triển hầu như cùng thời trung cổ âu châu không khác biệt gì thoạt nhìn phi thường là hầu thế nhưng ở đây kèn phản g phất nhìn thấy cùng một thế giới xuống văn minh khác nhau hơn nữa căn cứ sĩ bịu i từng nói nơi này vẫn là tài nguyên so sánh c ẩ n cõi vị trí hẻo lánh khu vực thậm chí có ngu mọi nơi xưng hô không biết cái khác phát đạt khu vực lại là cái gì mang theo dị dạng tâm tình hắn đi vào màu đen cửa gỗ cửa sau vẫn như c ũ là chất liệu đá hành lang rất nhanh hắn liền đi tới phần cuối cửa gỗ trước mà khi hắn mở cửa sau kèn phát hiện mặt sau lại là một mảnh rậm rạp thấp bé rừng rậm ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên vùng rừng rậm tỏa ra nhàn nhạt tấm áp ở rừng rậm trên không một cái cực lớn đen nhánh hình thoi phi hành vật chính trôi nổi ở nơi đó phi hành vật phía dưới là dùng thô to dây thừng treo màu đen t u y ề n lớn có tới rộ bảy tám mét lên thuyền bản khoắt lên một chỗ rộng lớn trên đài đá trong đó bốn năm tên ăn mặc trang phục quý tộc người chính dọc theo lên thuyền bản hướng lên đi. xem đến nơi này k ẹ n dừng một chút cũng hướng cái kia bình đài bước nhanh tới dẫm cứng rắn dày lên thuyền bản k ẹ n rất mau tới đến cái kia chiếc thuyền đ è n trên ở hắn mới vừa leo lên thuyền một tên thân mặc trường bảo màu đen khuôn mặt lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi liền tới đón xin lấy ra xuống một bài không nói gì k ẹ n lấy ra một bài đưa tới nam người trong tay nhìn qua sau nam nhân liền đem một bài trả lại k ẹ n tùy ý nói phòng của ngươi là ở tầng thứ ba số một trăm hai mươi sáu nếu như không có bất ngờ sau mười ba ngày chúng ta sẽ liền đến ả ngờ mà âm ảnh hẻm núi trong lúc có ba chỗ ngừng đứng mỗi ngày món ă n điểm cung cấp là ở tầng một phòng ăn cất cánh sau không muốn tùy ý đi lại hoặc là cái khác tầng trện nếu như gặp phải nguy hiểm gì phiền phức là cần ngươi tự mình phụ trách nghe rõ chưa rõ ràng kèn mỉm cười nói cảm tạ ngài báo cho ừ n tựa hồ nhìn thấy kèn như thế thức thời vụ người đàn ông kia lòng tốt nhắc nhở còn có một chút thận lực không nên cùng thứ hai chạm trên người đến có trò chuyện cùng tiếp xúc nếu không hậu quả cũng không phải ngươi muốn đối với nam nhân nhắc nhở tuy rằng kèn cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bắt đầu được rồi ta biết rồi hiện tại chúng ta vẫn không có cất cánh ngươi có thể trước tiên chúng tôi nhìn ở nam nhân đang khi nói chuyện lại có ba người từ lên thuyền b ạ n tới sau đó hắn liền lưu lại k ẹ n h ư ớ n g về những người kia đi tới theo nam nhân đi tới phương hướng k ẹ n tầm mắt cũng chuyển hướng mới vừa lên thuyền mấy người kia sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mấy vị kia trên cổ mặt đều cũng không phải là nhân loại đầu mà là từng cái từng cái màu trắng con cú mèo đầu chúng nó nói chuyện phương thức cũng là phát ra hụ cụ câm thanh thuật nhìn phi thường kỳ quái mà từ chúng nó ăn mặc trên xem thật giống là một nhà ba người những sinh vật này cũng là huyết mạch giả sao Quái lạ ngoài h ì n b a một chút, ra lại không hề có một chút người ở mà khi kèn túi đầu nhìn mình vừa mới đi ra cái tia phiến cửa gỗ thì hắn thình lình phát hiện đó chỉ là một gian nhìn như bình thường nhạc gỗ lúc này ở cái tia không lớn trong nhạc gỗ lại lục tục đi ra vài tên mang theo hành lý chuẩn bị lên thuyền người quả nhiên là tương tự truyền thống môn kỹ thuật sao nhìn kỹ nhà gỗ nhỏ cùng với trên đỉnh đầu cái k i a cực lớn tàu khí cầu kèn đáy lòng với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ liền như vậy hắn đứng ở mép thuyền nhìn một lúc phong cảnh không biết qua bao lâu kèn trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên chuyển đến một trận oong oong tiếng nổ văng rền tiếp theo hắn liền cảm giác toàn bộ thuyền mạnh mẽ chấn động sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia rộng lớn lên thuyền bản ở kèn kẹt ca tiếng vang bên trong nhanh chóng thu hồi đến màu đen thuyền lớn cũng khẽ nghiêng bắt đầu chậm rãi lên không r dựa theo khoang tàu phía trên tự số hắn rất nhanh liền tới đến tầng ba số một trăm hai mươi sáu gian phòng đang nghiên cứu một lúc cửa phòng sau hắn thử đem một bài kề sát ở cửa một cái hình v u ơ n g thủy tinh trên lệnh cạch một tiếng cửa tự động mở ra đây là tựa hồ là một gian tiêu chuẩn p h ò n g khách gian phòng rất nhỏ chỉ có một cái giường một mặt bản học một cái ghế giữa cao mà ở gian phòng tới gần vách tường vị trí là một cái vòng tròn hình trong suốt cửa sổ đi vào gian phòng k ẹ n xuyên tấu h qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng thuyền dưới cảnh s á t tảng lớn tảng lớn màu xanh thấm rừng rậm ở tầm mắt của hắn bên trong vụt nhỏ lại trong rừng rậm một cái siêu siêu vẹo vẹo rừng như côn trùng giống như màu xanh sơn mạch liền hiện hiện tại hắn trước mặt mà ở cửa sổ bên cạnh mấy con đỉnh đầu mọc ra dài nhỏ sừng nhọn màu đen chim lớn chính chậm rãi bay qua bất chi bất giác tàu khí cầu đã lên tới một loại cực cao độ cao chỉ là cho dù đến loại độ cao này kèn cũng chưa từng xuất hiện cái gì cảm gi thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng không có thay đổi nghĩ đến khả năng này cũng là chiếc thuyền này một cái nào đó chức năng ở tạo tác dụng ở nhìn một lúc trời cao phong cảnh sau hắn liền ngồi vào trên giường nhắm mắt lại bắt đầu mỗi ngày theo lệ quan tưởng tuy rằng quan tưởng pháp không biết là nguyên nhân gì do đó dẫn đến lực lượng tinh thần tăng trưởng quá chậm đi xuống thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ còn chưa tới trì trệ không tiến mức độ vì lẽ đó kẻn cũng vẫn không hề từ bỏ mỗi ngày quan tưởng theo tâm thần nhập định trong đầu liên tục tưởng tượng cái kia mấy bức quỷ dị đồ án rất nhanh kẹn liền cảm giác được thân thể mình chu vi bắt đầu xuất hiện điểm điểm nhỏ bé màu sắc rực rỡ hạt tròn những thứ này hạt tròn phảng phất chịu đến đặc thù nào đó hấp dẫn bắt đầu c h ậ m chậm đi vào đến trong thân thể của hắn đồng thời ở k ẹ n tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan bên trong cuối cùng lực lượng tinh thần một hạng trị số cũng bắt đầu c h ậ m chậm nhảy lên tăng trưởng mà ở k ẹ n quan t ư ở n g lúc bầu trời bên ngoài theo thời gian chuyển rời cũng dần dần tối lại khi k ẹ n rốt cuộc hoàn thành mỗi ngày quan tưởng cực hạn thì bên ngoài đã triệt để là buổi tối ngoài cửa sổ là điểm, điểm màu bạc ánh sao một vòng màu trắng bạc to lớn mặt trăng bám ở trên bầu、trời. Màu b ạ chiếc á n t r ă lông chim này t r chính là lúc trước xì bị cho hắn xem cái kia lôi điệu lông chim chỉ là ở phía sau đến hai người tách ra sau xì bịu liền đem lông chim đưa cho hắn đương nhiên ngoại trừ chiếc lông chim này ở ngoài s xịt còn đưa cho k ẹ n thật nhiều có các loại công dụng con vật nhỏ tỉ như chỉ đường phấn có thể nhanh chóng xử lý vết thương thần kỳ băng b ả i có thể giải trừ phần lớn độc tính giải độc cỏ xua đổi côn trùng chó con tượng gỗ v â n v â những n thứ đồ này đều là xịt ở i ã ngoại sinh tồn chuẩn bị vật phẩm nhưng ở lúc gần đi đều giao cho k ẹ n trong tay trong khoang thuyền cách đâm tốt vô cùng trong phòng lặng lẽ ngồi ở trên giường cảm thụ chu vi yên tĩnh k ẹ n thưởng thức trong tay màu lam lâm chim nhìn phía trên chuyển đến bé nhỏ dòng điện trong lòng đ ố n nhiên có chút trống rông cảm giác trong lúc nhất thời hắn nhớ tới chính mình trên địa cầu an nhàn sinh hoạt cùng với người nhà không biết ở hắn rời đi sau khi phát sinh biến hóa như thế nào còn có ở trước mặt hắn chết đi ạn d ở hiệu cái kia vừa tới thế giới này liền đối với hắn dị thường quan tâm nam nhân cùng với bạ rào ban đầu đến hiện tại to lớn chuyển biến cuối cùng kẻn nghĩ lại tới hai ngày trước cùng x ỉ bứt tách ra lúc tình cảnh ở cái này một thân một mình trong hoàn cảnh không biết tại sao kẻn có loại nhàn nhạt thương cảm mà ngay khi tâm tình như vậy xuống trong mấy ngày kế tiếp ngoại trừ thông thường r ử a mặt ăn cơm ở ngoài kẻn chính là mỗi ngày quan tưởng cùng rèn luyện thân thể cùng với nghiên cứu xỉ cho hắn cái kia lông sủ đầu sói nhỏ tình cờ hắn cũng sẽ ở phi hành vững vàng lúc ở tầng t r ệ n trong loanh quanh một thoáng ngay cả khoang tàu bên ngoài b o n g tàu bởi vì nơi ở trên không không khí vô cùng mỏng mảnh cùng lạnh lẽo hắn chỉ từng đi ra ngoài một lát lại không chịu được loại kia hoàn cảnh nhanh chóng lui trở về trong khoang thuyền l i ê n như vậy an an ổn ổn qua bốn ngày vẫn ổn định phi hành tàu khí cầu đột nhiên ở nào đó trong lúc nhất thời đoạn bắt đầu chậm rãi hạ xuống theo độ cao hạ thấp phía dưới bé nhỏ cảnh vật cũng đang nhanh chóng lớn lên trong tay cầm một chén màu nâu đồ uống kèn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới cảnh vật hắn phát hiện tàu khí cầu hạ xuống vị trí là một chỗ tuyết trắng mênh mang s ơ n mạch phía trên dãy núi mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện một tòa tháp xám hình kiến trúc tháp xám đỉnh mang theo một mặt màu lam rắn chim cơ sĩ, một ít a n mặc giày áo khoác bóng người thỉnh thoảng từ tháp xám phía dưới cửa lớn bên trong r a ra vào vào. nửa giờ sau tàu khí cầu chậm rãi hạ xuống ở một chỗ cực lớn tháp xám đỉnh chống trải trên bình đ i theo lên thuyền bản rơi xuống từ lâu chờ đợi hồi lâu lữ nhân ở một đội ăn mặc màu bạc khôi giáp binh lính dư mà một ít đến nơi này người cũng lục tục từ lên thuyền bản một bên khác tiếp tục đi chương năm mươi bốn a i nạn trên không hai tàu khí cầu ở tháp s á m trên không dừng lại vẹn vẹn lưu lại hai mươi phút liền lần thứ hai cất cánh ở tàu khí cầu cất cánh sau không bao lâu k é n bên ngoài phòng mơ hồ truyền đến dậy đặt tiếng bước chân cùng với tiếng nói nghĩ đến là đồng dạng ở lại ở tầng ba người mà từ thanh â m nói chuyện âm sắc cùng với trong giọng nói k é n mơ hồ phân biệt ra được bên ngoài mấy vị kia tựa hồ tuổi cũng không lớn dáng vẻ bất quá đối với đồng dạng ngồi lên tàu khí cầu lữ nhân hắn không có cái gì tốt quan tâm cũng không có không định ra ngoài dự ra xem xem. m ộ theo ớ p cầm cho trong tay uống uống tiện tay xong, uống uống kèn đồ đ m cái chén tiếp h lên bàn, đặt t e ngồi trở lại đến bên giường. Trong lòng hơi đậu, trong điểm, Nhãn, đấu, Đúng, hạ, trở lại trở hắn ơ i động, trong m t h ắ c h ậ mệnh rái s lệnh kèn tầm nhìn đột nhiên một hoa sau đó hắn liền nhìn thấy một cái cầm trong tay hai cái tinh xảo kiếm nửa trong suốt bóng người chính nhanh chóng vung múa vũ khí trong tay so với k n thường dùng thập tự kiếm hắn phát hiện tinh xảo kiếm sử dụng phần lớn đều là lấy vẩy đâm làm chủ chém vào là phụ kết hợp mau lẹ tốc độ nửa trong suốt bóng người trong tay hai cái đâm kiếm như giảng buộc ở trên người hai đạo màu bạc sợi tơ t h u ậ t nhìn dị thường hoa lệ bất quá cái này hoa lệ bề ngoài dưới cũng đồng thời đại biểu hết sức nguy hiểm mà theo bóng người múa tinh xảo kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh kẻn mơ hồ cảm giác ở bóng người phía trước hình thành một cái vòng tròn hình dạng. dường như một vòng màu trắng bạc mặt trăng vô cùng thu hút ánh mắt người Sì. kèn phảng phất nghe được một cái nào đó bén nhọn vật phẩm cắt ra không khí âm thanh bóng người trước mặt ngân nguyện đột nhiên phán át một đạo rõ ràng ngân ngân lại rõ ràng xuất hiện ở bóng người trước một hồi lâu mới c h ậ m dai trở thành nhạt cho đến biến mất nhìn tầm nhìn bên trong r ừ n g lại trong suốt bóng người kèn mang theo thần sắc tò mò trong lòng hỏi báo cáo quan chỉ huy các hạng đó là hình thức chiến đấu kết hợp tiềm năng bạo phát trạng thái đạt đến to lớn nhất lực phá hoại biểu hiện ra tàn ảnh thật sao nghe bạo phong nhãn giải thích k ẻ n suy từ gật gù bóng người tố chất thân thể là trực tiếp căn cứ hắn cực hạn trạng thái thể hiện ra nói cách khác vừa n ã y tình cảnh đó hắn trên lý thuyết cũng có thể làm được hơn nữa nếu bóng người sử dụng vũ khí đã thay thành tinh xào kiếm như vậy nói cách khác hiện tại tinh xào kiếm là thích hợp nhất ta vũ khí đây là muốn đem nhanh nhẹn ưu thế phát huy đến cực hạn sao liếc mắt tựa ở bên cạnh bàn thập tự kiếm k ẻ n rơi vào trầm tư xem ra ta cần tìm cái thời gian đi thực tế nghiệm chứng một thoáng ta nhớ tới tàu khí cầu phía trên thật giống thì có làm vì lữ khách rèn luyện thân thể mà thiết lập chuyên môn g dù sao bạo phong nhãn mô phỏng đi ra bóng người triển khai kiếm thuật kỹ xảo cũng chỉ là tồn tại ở lý luận cụ thể triển khai cùng chiến đấu vẫn là dựa vào kẻn bản thân đi chân chính thực tiễn liền kèn n h ậ t trình sắp xếp ngoại trừ cố định quan tưởng cùng rèn luyện thân thể ở ngoài liền có thêm một hạng quen thuộc mới kiếm thuật chỉ là liền khi chiếm được mới kiếm thuật ngày thứ hai khi kẻn chính đang tại rèn luyện gian phòng thí nghiệm mới kiếm thuật lúc nguyên bản vững vàng phi hành tàu khí cầu chấn động mạnh một cái cực lớn chấn động kéo dài khoảng chừng hai mươi ba mươi giây dáng vẻ sau đó ở gian phòng bên ngoài liền truyền đến cãi nhau tiếng nói là rước xà nhân đáng chết đám người kia tập kích tàu khí cầu nhanh bong trên chuẩn bị chiến đấu phòng ngự phù văn đã bị đám người kia làm hỏng xa mau gọi áo b à o đen đại nhân n g h e bên ngoài tiếng bước chân r ồ n r ậ p kèn khẽ to mày lập tức thu hồi trong tay hai cái tinh xào kiếm kéo cửa phòng ra đi ra ngoài bên ngoài trên hành lang một đội ăn mặc màu đen khôi giáp cầm trường thương binh lính chính vội vội vàng vàng hướng về b ò n g tàu phương hướng chạy đi mà phòng của hắn nghe được tiếng nói lữ khách cũng đều từ trong phòng t r đầu ra ngơ ngác nhìn cái này hoang loạn cảnh tượng cửa còn không làm rõ được xảy ra chuyện ra nhanh nhanh hồ không nhân. Nhìn bình lính bóng lưng, kèn kỹ gì. làm xà mày, miễu rõ rời đi Dược xảy s ắ c m ặ từng cũng nên lên. mơ âm trầm hổi trở t theo hắn nhắc qua liên quan tới loại này yêu thích sinh hoạt ở giữa trời cao sinh vật chúng nó là một đám ô nhiễm giả ngoại trừ năng lực phi hành cùng phụt lên acid ở ngoài hầu như cùng bình thường thú hoang không khác biệt gì bất quá cùng thú hoang so với chúng nó bản thân có rất mãnh liệt tính công kích phàm là không phải đồng loại phi hành sinh vật đều là chúng nó mục tiêu công kích hơn nữa thuộc về quần cư sinh vật một khi xuất hiện cái t i ê chính là kết bẹ kết lũ kẻn không biết cái này chiếc tàu khí cầu phòng ngự cường độ có bao nhiêu bất quá một khi bị công phá như vậy hậu quả tuyệt không là hắn tưởng tượng ra phải biết tuy rằng bạo phong nhãn thực lực phi thường mạnh mẽ nhưng cũng hoàn toàn không có năng lực phi hành tàu khí cầu rơi dụng như vậy hắn cũng nhất định ngã chết nắm thật chặt trong tay hai cái tinh xảo kiếm chính khi kẻn muốn hay không cũng đi ra ngoài chợ giúp đám binh sĩ kia xua đổi rực xà nhân lúc sau lưng hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận nói chuyện âm thanh không thành vấn đề trên chiếc thuyền này có áo bảo đen đại nhân ở đám kia rực xà nhân căn bản sẽ không tạo thành quá to lớn phiến phức Phòng h trừng t lại có ê một phút tập hồ, đám kia chán ghét hỏa kích thật Thật Nhưng nghe nhân nhau hành trả ta đồng đám đều đ lần này lớn. nói cùng giá giá kia sao? rực sẽ vì là là xà n lượng không có quan g về số sao? hệ có m ộ cái lanh lảnh giọng nữ lo lắng nói đương nhiên trước cái thanh âm kia khẳng định nói rực xà nhân chỉ là hạ đẳng ô nhiễm giả lấy áo bào đen đại nhân thực lực bất luận đến bao nhiêu đều giống nhau không cần lo lắng vậy lạ sẽ không có chuyện gì khác một giọng nam an ủi nghe đến nơi này kèn chậm rãi quay đầu lại phát hiện lại là ba tên ăn mặc thống nhất trường bảo màu xám người trẻ tuổi hai nam ba nữ hai tên nam sinh đều có một đầu đẹp đẽ tóc vàng bộ dáng bình thường không có gì đặc sắc nhưng hai người hình dạng thoạt nhìn cũng giống nhau đến bảy tám phần tựa hồ là sinh đôi mà cái kia danh đơn độc nữ sinh nhưng là một đầu vương góc tóc đen da thịt trắng nõn cho dù là mặc áo bảo xám cũng che giấu không được vóc người cao gầy nhưng bề ngoài nhưng cũng có loại ôn nhu nhược nhược cảm giác khiến người vừa nhìn liền không nhịn được như muốn bảo hộ được ba người từ bề ngoài trên xem đều rất trẻ trung bất quá mười bốn mười lăm tuổi lúc này hai tên nam sinh chính an ủi ở giữa nữ sinh thỉnh thoảng lộ ra tự tin mỉm cười một điểm không nhìn ra lo lắng vẻ mặt sợ hãi xem đến nơi này kèn nhũ mày nhanh chân đi tới một tên trong đó nam sinh trước mặt mỉm cười nói các ngươi khỏe xin lỗi mới vừa không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện bất quá ta nghĩ xin hỏi một chút ngài mới vừa nói áo bào đen đại nhân có thể giải quyết rực xà nhân tập kích đúng không chương năm mươi lăm đến một tựa hồ không nghĩ tới có người xa lạ lại đây câu hỏi cái kêu bị hỏi nam sinh hơi xứng sờ lập tức có chút câu để nói vâng là như vậy đối với nam sinh này nhìn thấy người xa lạ biểu hiện ra câu n ệ tâm tình kèn phảng phất không nhìn thấy tựa như phải tiếp tục mỉm cười nói ồ như vậy ngài có thể cho ta giảng giải một chút vị này áo bào đen đại nhân sao ta là kèn victor một tên đi tới ả ngờ mạ âm ảnh hẻm núi đi học người cái gì ngươi cũng là đi tới ả ngờ mạ hẻm núi thật giống nghe được cái gì tin tức trọng yếu người nam sinh kia kinh dị trên dưới đánh giá kèn bất quá lập tức hắn thật giống cảm thấy loại này đánh giá người động tác vô cùng không lễ phép lập tức lộ ra áy náy nụ cười thật không t i ệ n ta là olivier cũng là đi tới à ngờ mà hẻm núi ồ như thế xảo k e n nhìn ba người trang phục không xác định nói lẽ nào các ngươi cũng là đi tới vu sư học viện đưa tin học sinh sao đúng thế tên là o l i v i a nam sinh gật ngủ chỉ, chỉ hai người bên cạnh giới thiệu đây là ta đệ đệ phân bà t y đây là vệ l à cờ dễ hệ vi chúng ta cùng nhau đồng bạ nhìn o l i v i a hai người bên cạnh k e n chỉ cười cười lần thứ hai tự giới thiệu mình lần đầu gặp gỡ ta là k e n tên kia gọi là vệ l à nữ sinh tựa hồ so sánh n g ạ i n g ù n g thẻ t h ù n g nhỏ giọng nói câu ngươi mạnh khỏe sau liền cúi đầu chỉ dùng dư quang lén lút đánh giá kẻn mà o l i vi a đệ đệ phật nhưng là hào phóng gật gù mỉm cười nói xin chào ta là phật không biết kẻn ngươi là đến a ngơ m à mà cái nào học viện đưa tin a ta là đến xã l ẻ m vô sư học viện kẻn trực tiếp trả lời Xã l ẻ m nghe được danh từ này phật nhất thời lộ ra quái lạ vẻ mặt hắn liếc mắt nhìn bên cạnh nữ sinh kéo kéo miệng nói Xã l ẻ m nói như vậy ngươi cùng vệ lạ là một cái học viện a phải không kẻn nhìn cái kia túi đầu thoạt nhìn thật giống chỉ trấn kinh ấu lộc giống như vệ lạ mỉm cười nói không nghĩ tới thật sự như thế xảo như vậy đến xa lẻm học viện sau chúng ta chính là bạn học nghe được kèn đối với mình nói chuyện v ệ là trắng nón khuôn mặt trong nháy mắt đỏ chót một mảnh chậm chậm hai câu nghe không rõ tiếp theo lại trực tiếp trốn sau lưng phật g i ậ đối với v ệ là động tác này phật lại l à lỡn lên động thân thể hơi đáp ý nói xin lỗi v ệ là so sánh sợ người lạ nàng vừa thấy được người xa lạ liền sẽ như vậy xin thứ lỗi thật sao nhìn trốn sau lưng phật g i ậ vẫn như cũ đỏ cả mặt n u nhược thiếu nữ kèn lặng lẽ như n h ữ mày bất quá vẫn gật đầu ta rõ ràng dừng một chút hắn nhìn về phía ban đầu olivier nói ta muốn hỏi một chút vừa nãy ngươi tại sao nói áo b à o đen đại nhân không e ngại quần cư rực xà nhân theo ta được biết rực xà nhân tuy rằng thông minh dường như thu hoang nhưng bất kể là năng lực vẫn là số lượng có thể đều là phi thường khó chơi tồn tại a cái vấn đề này rất tốt trả lời o l i v i a trên mặt mơ hồ mang theo thần sắc kiêu ngạo giải thích bởi vì áo b à o đen đại nhân là một tên người làm phép một tên chính thức vũ sư chính thức vũ sư kèn nhìn o l i v i a biểu hiện khiêm tốn thỉnh giáo nói tuy rằng ta cũng là sắp đến xạ lẻm đưa tin học sinh bất quá ta còn là đối với người làm phép cái này hệ thống không rõ lắm ngài có thể cho ta giảng giải một chút sao cái này o l i v i a có chút lúng túng gãi gãi đầu kỳ thực ta hiểu rõ cũng không nhiều ta chỉ biết là chính thức vu sư lực lượng không phải người bình thường hoặc là huyết mạch giả liền có thể so sánh với như d ư ợ c xà nhân loại này hạ đẳng ô nhiễm giả căn bản sẽ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp phải không kèn nghi hoặc nhìn o l i v i a đối với đáp án này rõ ràng cũng không hài lòng mà o l i v i a cũng nhìn ra kèn nghi ngờ trên mặt hắn chỉ, chỉ xa, xa trong hành lang trong suốt cửa sổ mỉm cười nói Cái vấn đề này ta cũng giải thích giải vấn này không Không đề ta rõ lắm. bên ằ n chúng ta ở đây xem một chút đi, ta nghĩ hiện tại vị kia áo bào đen đại nhân g chút phía ta một ta tại tới t kia ở đây đi, đại đã đi xem vị áo bào r t r ê ngoài b ô n thuyền.、Cũng、tốt. Ngật t h Cũng Ken Ngụ, ba kia cửa trước mặt nhìn ra người cùng đến nhìn n g trước đi cái sổ mặt o đi. ngoài Bên thuyền bốn phía đã vây đầy lít nha lít nhít sinh vật màu đen những sinh vật này nửa người trên là nhân loại thân thể nhưng cái cổ cùng chân phía trên lại là rắn r á n g v ẻ mà ở sau lưng còn có hai cái con rơi giống như cánh thịt phi hành lên phi thường linh hoạt lúc này những thứ này rực xả nhân chính hướng về thuyền phun ra một đoàn đoàn chất lỏng màu đen chất lỏng vừa tiếp xúc bong thuyền lập tức phát ra tt ê ê âm thanh mà ở trên bong thuyền ăn mặc màu đen khôi giáp binh lính thỉnh thoảng đem trường thương mạnh mẽ đầu bán ra đến ngăn cản những thứ này d ư ợ c xà nhân tập kích chỉ bất quá những thứ này d ư ợ c xà nhân phi hành không chỉ có độ linh hoạt rất cao mà là tốc độ cũng rất nhanh binh lính phóng lâu như vậy ngoại trừ đem một hai con đ ầ n độn d ư ợ c xà nhân đâm thủng ở ngoài liền không có được quá lớn thành quả trái lại thuyền bị d ư ợ c xà nhân acid tan mòn trở nên loang loang lộ lộ tựa hồ có loại bất cứ lúc nào giải thể nguy hiểm bất quá ngay khi binh lính hướng về phía rực xà nhân công kích thúc thủ vô sách thì tàu khí cầu trên không đột nhiên tối xâm lại một tia khí tức quái dị mơ hồ từ trên bầu trời tản mắt ra cảm thấy luồng hơi thở này kèn hơi s ư ớ n g sở mà bên cạnh hắn o l i v i a thì lại mang theo cuồng nhiệt tâm tình kích động nói chú ý xem chú ý xem lập tức liền muốn đến rồi ngay khi o l i v i a vừa dứt lời kèn đ ỗ n g nhiên cảm giác không khí đột nhiên ngưng lại lập tức hắn liền nhìn thấy toàn bộ tàu khí cầu trên không trong bóng tối một đại đoàn lớn con mắt màu đỏ cùng xâm bạch hàm răng bén nhọn bóng đen trong nháy mắt đưa ra ngoài những hắc ảnh này vừa phát ra chói hai tiếng rít vừa hướng về quay t r u n g quanh thuyền rực xà nhân điên c u ồ n g tắt tới màu đỏ sẫm máu tươi cùng tàn chi nhất thời như mưa tung khắp toàn bộ bầu trời cho dù cách cửa sổ thủy tinh hộ nhưng kẻn vẫn như cũ có thể ngửi được cái kia dậy đặc mùi máu t a n h hắn ngơ ngác nhìn đầy trời r ố i ra đến bóng đen có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói đây chính là thế giới này v u thuật sao ở cái này điên c u ồ n g đồ sắt bên trong, trong chốc lát bọn họ cửa sổ cũng dính đầy đỏ tươi màu sắc đột nhiên ầm một tiếng giữa bầu trời rớt xuống nửa viên rực xà nhân đầu mạnh mẽ nện ở tại bọn hắn nơi trên cửa sổ sau đó chậm rãi lôi ra một đạo màu đỏ vết tích không hề có một tiếng động rơi xuống xem đến nơi này cho dù đã thấy được có đủ nhiều máu thanh tình cành kèn cũng có chút bộ phận dạ dày có r ú n cảm giác hắn theo bản năng liếc mắt bên người ba người o l i v i a cùng thơ hai huynh đệ lúc này sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh bất quá cái kia duy nhất nữ sinh vệ lạ biểu hiện lại không có bất kỳ biến hóa nào phảng phất bên ngoài máu thanh tình cành rất bình thường như thế chương năm mươi sáu đến hai bất quá đối với vệ lạ phản ứng như thế này kèn chỉ là hiếu kỳ liếc nhìn liền không còn quan tâm mà ở tàu khí cầu bên ngoài nghiêng v ề một bên đổ sát theo bầu trời một lần nữa biến tối mà cấp tốc ngừng lại vẫn kéo dài chấn động tàu khí cầu cũng từ từ vững vàng đi xuống đứng ở phía trước cửa sổ o l i v i a tuy rằng sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt nhưng hắn đáy mắt vẫn là ẩn giấu không được hưng phấn dừng một chút hắn quay đầu hướng kèn nói thấy được chưa đây chính là chính thức vu sư lực lượng hơn nữa nếu như ta không đoán sai vị t i ê áo bào đen đại nhân khẳng định là sở trường âm ảnh hệ chính thức vu sư âm ảnh hệ nghi hoặc liếc nhìn o l i vi a chắc chắc bộ dáng kèn mỉm cười nói thoạt nhìn o l i vi a đại nhân ngài biết rất nhiều liên quan tới vu sư tin tức ta đương nhiên gia tộc chúng ta ở hơn hai trăm năm trước nhưng là cũng đã từng xuất hiện chính thức vu sư chỉ là hiện tại nói đến đây o l i vi a thật không tiện chỉ cười cười nói tiếp hiện tại bởi vì các loại nguyên nhân xa suốt mà thôi hóa ra là như vậy a kèn nụ cười càng sâu vậy ngài không ngại theo ta nhiều lời một ít liên quan tới vu sư sự tình sao so với ngài ta nhưng l à một chút đều không biết ta nhìn kèn nét mặt ôn hòa o li vi a suy nghĩ một chút mới chậm dãi nói cái này cũng không phải là không thể bất quá nói rõ trước ta biết đồ vật cũng không nhiều không sao kèn tùy ý nói cái này dù sao cũng hơn ta cái gì cũng không biết mạnh hơn nghe được kèn nói như vậy o li vi a cũng không tốt nói ra từ chối liên tiếp đó ở o li vi a tự thuật xuống kèn cũng mơ hồ biết rồi liên quan tới vu sư một ít mơ hồ tin tức t ỷ như vu sư các loại phe phái có chừng cái nào nổi danh tụ tập cùng với bất đồng chủng tộc trở thành vu sư sau biến hóa rất nhỏ các loại bất、quá. thông qua trò chuyện kèn phát hiện o l i v i a biết đến đồ vật cũng quả thật có hạn ngoại trừ không rõ ràng tin tức ở ngoài còn có một chút là chính hắn từ một số điện tịch bên trong lung tung đoán ra được đối với cái này kèn cũng chỉ là nghe một chút cũng không có coi là thật hơn nữa ngoại trừ vu sư tin tức ở ngoài hắn còn biết o l i v i a hai huynh đệ cũng không phải là cùng hắn cùng vệ lạ i như thế đều là đến xạ lẻm đưa tin học sinh nơi bọn họ cần đến là à ngờ mà âm ảnh hẻm núi phía đông nhất một chỗ vu sư học viện tên là làm sạn tạ lịn có người nói cái kia học viện am hiểu nhất chính là thuốc phép học cùng chăn nuôi ma hóa sinh vật là một cái so sánh học tập bầu không khí so sánh ôn hòa loại nhỏ vu sư học viện m à xã lẹm nhưng là lấy sở trường tố năng hệ cùng chú pháp hệ nổi danh cỡ chung vu sư học viện bất quá vu sư học viện quy mô cũng không phải cùng thực lực thành tỷ lệ thuật theo ta được biết sạn tạ lỉn h cũng ra thật nhiều so sánh có tiếng chính thức vu sư tỷ như có bạo phong c h i thủ xưng hào nạt sĩ xã l ọ khặt chính là tốt nghiệp từ sạn tạ lỉn vu sư học viện nếu như ta lần này chính thức trở thành sở t ắ lĩnh vu sư học đồ như vậy n ạ sĩ xã đại nhân chính là ta học trường nói đến đây o l i v i a mặt hiện nổi lên ra ngóng trong biểu hiện nhìn o l i v i a vẻ mặt tuy rằng kẻn không biết n à si xạ là ai bất quá hắn cái này cũng không trở ngại phụ h o ạ n phải không cái tiêu trước tiên chúc mừng ngươi dừng một chút hắn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt nói vừa nãy nghe ý của ngươi à n g ờ m à âm ảnh hẻm núi có rất nhiều vu sư học viện sao như vậy nhiều như vậy vu sư học viện tụ tập cùng một chỗ sẽ không tạo thành một ít mâu thuẫn hoặc là ảnh hưởng không tốt sao cái này ngươi liền không có cần thiết lo lắm rồi vừa vẫn nghe hai người nói chuyện phật mìm cười nói Ả ngờ mã âm ảnh hẻm núi làm cái này một cái đơn độc chỗ che chở diện tích có thể nói là phi thường bao la nó ngoại trừ là có tiếng v u sư tụ tập ở ngoài vẫn là rất nhiều chủng tộc huyết mạch giả cộng đồng sinh tồn quý giá cứ điểm chỉ là loại cỡ lớn quốc gia liền có mấy chục cái càng không cần phải nói còn lại bên trong loại nhỏ quốc gia mà trong đó phần lớn v u sư học viện đều rất hiểu ngầm phân bố ở A ngờ mã âm ảnh hẻm núi, núi phỏng cho dù gần nhất học viện trong lúc đó cũng cách xa nhau mấy trăm km còn cách trừ phi là những kia nằm ở tài nguyên thiếu thốn hoặc là hoàn cảnh ác liệt bên trong khu vực vu sư học viện mới phải xuất hiện thường thường tranh đấu hiện tượng như á ngờ mạ loại này tài nguyên phong phú vu sư tụ tập đều là so sánh nóng t r o n g ôn hòa tồn tại nghe phật giải thích c ặ n kẽ k ẹ n gật gật đầu nói nếu ngài nói như vậy vậy ta liền yên tâm tiếp theo k ẹ n lại hỏi mấy cái hắn không hiểu vấn đề sau sau đó liền đem để tài chuyển tới mấy cái thú vị những phương hướng khác ngoại trừ cái kia nhìn như ngại ngùng vậy là ở ngoài bốn người t h o t nhìn ở chung đều tính so sánh hòa hợp mà trong mấy ngày kế tiếp vậy là thẹn thùng tâm tình cũng giống như thả lòng ra cùng k ẹ n giao lưu cũng không phải như vậy gò bó tàu khí cầu ở mấy người vui vẻ ở chung ngừng hai lần lại qua ba ngày tàu khí cầu rốt cục chậm rãi hạ xuống ở một châu cực lớn màu đen trên đài đá đài đá chung quanh nhưng là một mặt vây lên đại sành hình tròn đại sành quanh thân vách tường nhưng là một loạt bài tinh xảo từ đằng cửa dáng vẻ cùng dìm m a cái kia các loại đại sành không có bao lớn khác nhau dẫm lên thuyền bản bốn người ở có chút chen chúc trong hoàn cảnh rất nhanh đi xuống tàu khí cầu hô hấp xuống mặt đất không khí mới mẻ kèn hướng về bốn phía nhìn một chút phát hiện ngoại trừ phía sau hắn cái này trước tàu khí cầu ở ngoài còn có hai chiếc đồng dạng màu đen tàu khí cầu chính từ từ hạ xuống nhỏ bé hoang long tiếng từ đỉnh đầu trên chuyền đến ngay khi hắn suy nghĩ làm sao mới có thể từ nơi này đến xạ lẻm thì phía sau hắn cầm dương ra hành lý o l i vi a vô vô bờ vai của hắn nói đi thôi kèn ta dẫn ngươi đi đi về xạ lẻm lối đi gần nhất há t ố t gật gù kèn nhìn o l i vi a phân biệt xuống phương hướng sau liền hướng về một chỗ có đánh dấu con số mười hai cửa gỗ đi tới mà kèn cũng theo sát phía sau đi tới trước cửa o l i vi a chỉ chỉ cửa gỗ trên con nòng nọc hình chữ cái nói chính là chỗ này nếu như ta phong tình ngữ còn không nuôi bước phía trên viết chính là hẳn là đi về xạ lẻm không xa c h ấ n phong xa đến c h ấ n phong xa sau các ngươi ngồi lên xe ngựa hẳn là mấy tiếng là có thể đến xạ lẻm ta rõ ràng kèn gật gật đầu nói chương năm mươi bảy hồ một nhìn kèn o l i vi ơ vô vô vai mỉm cười nói đến bên kia đừng quên cho chúng ta viết thư sợ tắt linh địa chỉ ngươi còn n h ớ chứ nói không chắc sau đó có cơ hội chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau một tháng đây đương nhiên kèn lần thứ hai gật g ủ còn có ở trên đường chăm sóc tốt vệ lạ nàng tính cách so sánh n g ạ i n g ù n g thẹn thùng hơn nữa sợ người lạ đừng làm cho nàng ở trong học viện bị người bắt nạt ngươi biết nàng cùng đệ đệ ta quan hệ nghe o l i v i a c a n dặn kèn quay đầu nhìn về phía sau lưng vệ lạ lúc này tên thiếu nữ này đang cùng phật sự lặng lẽ nói gì đó con mắt đỏ ngầu một mặt không muốn bộ dáng chỉ chốc lát sau hai người liền ôm nhau ở cùng nhau nhiệt liệt hôn lên nhìn thấy lẫn nhau kịch liệt đòi lấy hai người kèn quay đầu lại mỉm cười nói yên tâm tốt ta bảo đảm sẽ không để cho nàng chịu đến người khác bắt nạt ừ n đối với kèn bảo đảm tuy rằng o l i vi a ở đấy lòng cũng không t h ế nào tín nhiệm nhưng trước mắt tựa hồ cũng không có cái khác tốt phương pháp đứng ở cửa hai người đợi một hồi lâu vệ lạ cùng phật dịch mới từ từ chia mở mà nhìn thấy hai người tách ra đợi đã lâu kèn lập tức kéo ra cửa gỗ quay đầu lại hướng về phía sinh đôi hai huynh để nói vậy chúng ta đi rồi gặp lại được rồi nhìn hai người phất tay kèn cùng vệ lạ liền một chiếc một sao đi vào sau cửa gỗ mặt lối đi theo tiến vào chất liệu đá hành lang kèn lập tức cảm giác được chu vi mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt sóng gợn mà phía sau hắn cửa gỗ cũng có loại mông lùng cảm giác khi hai người đi tới hành lang p h ầ n c u ố i đi ra màu đen sau cửa gỗ mặt sau hành lang đã hoàn toàn biến mất cái kia màu đen sau cửa gỗ mặt cũng biến thành một gian bình thường nhà gỗ nhỏ thoạt nhìn cái này hành lang chỉ có đơn hướng đường hầm vận chuyển chức năng nhìn cái kia bình thường nhà gỗ nhỏ k ẹ n suy t ư n g h ĩ mà sau lưng hắn v ẫ lạ tựa hồ rất nhanh liền từ mới vừa rồi lưu luyến không rời tâm tình bên trong khôi phục như cũ nàng có chút căm ghét nhìn một chút chu vi hoàn cảnh xa lạ cùng với cỏ dại rậm rạp rừng tây sau đó hướng về kèn ôn lu nói kèn đại nhân chúng ta từ nơi này đi như thế nào nghe được sau lưng tiếng nói k nhìn n ấ t thời t phục hồi hơi hơi vẽ xa xa là, là, là, rồi. Rồi. là gật đầu đồng ý kèn hai người lập tức đi tới trấn phong xa nửa giờ sau một chiếc xám xịt cũ nát xe ngựa nhanh chóng rời đi trấn phong xa hướng về cách đó không xa rừng d ậ m phương hướng nhanh chóng chạy tới xe ngựa tốc độ cũng không coi là nhiều nhanh nhưng bởi vì lái xe ngựa chỉ là một tên bình thường mã phu thêm vào con đường cũng rất không b ằ n g thẳng vì lẽ đó ngồi ở trong buồng xe hai người cảm giác dị thường s ắ c này kẹt cũng còn tốt mà vệ lạ lông mày lại là sâu sắc cao lên đến tựa hồ phi thường không thoải mái ngồi ở vệ là đối diện kẹt nhìn nàng này tâm khó chịu vẻ mặt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng ă n u ủi dù sao ở c h ấ n phong xa hắn có thể tìm được đi tới xạ lẻm chỉ có cái này một chiếc xe ngựa cái này vẫn là hắn lật tốt gấp ba giá tiền mới đáp ứng mà cái khác thoạt nhìn so sánh thư thích xe ngựa không biết tại sao vừa nghe muốn đi xạ lẻm liền đều lựa chọn từ chối tựa hồ nơi đó là cái gì địa phương đáng sợ hơi hơi an ủi xuống vệ lạ tâm tình sau kèn hồi tưởng lại mới vừa cái kia vài tên người lái xe ngựa sợ hai vẻ mặt mơ hồ có gì đó không đúng cảm giác theo xe ngựa ở trong rừng rậm qua lại nguyên bản bầu trời trong xanh cũng dần dần trở nên hơi âm trầm tựa như lúc nào cũng có nước mưa muốn hạ xuống được trong rừng rậm không hề có một chút gió không khí có vẻ hơi ở mức nặng nề kéo kéo cổ áo kèn xuyên thấu qua cửa sổ của xe hướng về nhìn ra ngoài Phát hiện con đường hai bên nguyên bản kèn đại ệ nhân tại sao bên ngoài cây tối đều khô héo ta cũng không rõ ràng kèn lác lắc đầu đối với loại biến hóa này hắn vừa nãy cũng làm cho bạo phong nhãn quét hình xuống chu vi thế nhưng vẫn không có được đến cái gì hữu dụng giải thích khi hai người giấu trong lòng sâu sắc nghi hoặc thì vẫn chạy đi xe ngựa bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại lái xe ngựa tuổi trẻ mã phu từ bên ngoài la lớn hai vị khách nhân phía trước không có đường ta chỉ có thể đưa đến ngài nơi này phía trước chính là ngài muốn tìm sa lèm nghe được tiếng gọi hàng kèn hai người kéo mở cửa xe lục tục nhảy xuống xe ngựa không có đường xuống xe ngựa kèn đi tới t r ư ớ c xe hướng về phía trước nhìn lại phía trước nguyên bản vẫn quanh có khúc hiệu đường nhỏ lúc này toàn bộ bị một mảnh dậy đặc rừng cây héo cản trở chặt lại mặt đất che kín dày lá hứa chân đạp ở bên trên phát ra kèn kẹt vang lên giòn g ã mà ở rừng cây héo mặt sau rõ ràng là xanh lục bắt ngát sắc hồ nước hồ nước dường như gương giống như phản chiếu bầu trời âm u không chu vi không hề có một chút thanh âm có vẻ cực kỳ yên tĩnh nếu như, như mày kèn quay đầu lại sắc mặt hơi chầm xuống nhìn như vậy dung mạo thành thật mã phu ngươi xác định phía trước chính là x a lẻm mà không phải ở g a t a nhìn c h ầ m mặt xuống kèn cái kêu mã phu lập tức cười bồi nói vị này lao ra nơi này đúng là sa lẻm chỉ bất quá đó là hơn hai mươi năm trước chuyện hơn hai mươi năm trước nghe được mã phu trả lời k ẹ n hơi s ư n sờ có ý gì hai mươi năm trước nguyên bản nơi này có một chỗ xạ lẹm trang viên sau đó có một ngày nơi này phát sinh một lần động đất trang viên trực tiếp bị trôn dưới đất mà trang viên chu vi rừng cây không biết nguyên nhân gì cũng dần dần khô h é o chết đi thậm chí có người ở trang viên phế tích chu vi còn nhìn thấy quỷ hồ nắc linh lâu dần liền không ai dám tới nơi này mà trang viên kia phế tích qua mảnh này hồ là có thể nhìn thấy nghe mã phu giải thích k ẹ n quay đầu lại hướng về bên hồ bờ bên kia nhìn lại xác thực mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm kiến trúc phế tích cái bóng ngươi thấy được chưa mã p h u trả sát tay nói nếu như ngài muốn trở về ta cũng không ngại lại kéo ngài trở lại bất quá cái giá này c h ư n g năm mươi tám hồ hai hắn vẫn không nói gì kèn liền phất tay đánh gây đi không cần ngươi trở về đi tôi h ồ người lái xe ngựa vẻ mặt q u á dị nhìn kèn ngài chắc chắn chứ phải biết từ nơi này đi trở về lộ trình cũng không g ầ n hướng về hồ bờ bên kia quan sát kèn chậm rãi quay đầu thần s ắ c bình tĩnh nói đương nhiên vậy cũng tốt chúc ngài sinh hoạt vui vẻ người lái xe ngựa nhún vai một cái nhảy lên xe ngựa chỗ ngồi l á i tàu sau đó khống chế xe ngựa hướng về con đường ban đầu chạy tới một bên vệ là nhìn xe ngựa rời đi bóng người vẻ mặt nghi hoặc nhìn k ẹ n bất quá chưa kịp nàng hỏi do nguyên bản không có một bóng người rừng cây khô trong một tên ăn mặc trưởng b à o màu đen cao g ầ y nam nhân chậm rãi đi ra nam nhân thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi gương mặt gầy gò mái tóc màu khô vàng dường như tổ chim giống như chất đống ở trên đầu dài nhỏ con mắt phía dưới là đen nhánh mắt ú i thoạt nhìn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng nam nhân lặng yên đi tới hai người trước mặt m ũ i nhẹ nhang ngửi một cái sau đó hơi meo mắt lại lộ ra một nụ cười ta ngửi được hơi thở quen thuộc hai người các ngươi là đến ta xạ lẻm vu sư học viện đưa tin tân sinh sao đúng đại nhân từ lúc vừa nãy liền phát hiện nam người thân ảnh k ẹ n lập tức trở về nói không t ồ i không t ồ i nam nhân trên dưới đánh giá k ẹ n hai người sau đó xoay người nói đi theo ta theo hắn hướng về rừng cây khô đi tới nguyên bản dày đặc rừng cây lại ở một trận tất tất s á c h s á c h vang vọng tự động tách ra hình thành một cái thẳng tắp đường nhỏ vẫn dẫn tới cái kia bích lục mặt hồ mà cái kia dường như gương giống như mặt hồ cũng thần kỳ hao xuống một cái đen nhánh lối đi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong xem đến nơi này kèn cùng vệ lạ lập tức theo sát người đàn ông kia bước tiến xuyên qua rừng tây khô rất nhanh bọn họ liền tới đến trong hồ lối đi đi vào trong lối đi kèn phát hiện lối đi cũng không có hắn tưởng tượng ra ướt nhẹp cảm giác trái lại có loại khô giáo khí tức toàn bộ lối đi lặng lẽ chỉ có ba người tiếng bước chân ở trong đường hầm đi rồi khoảng chừng năm phút đồng hồ ba người liền tới đến một chỗ đen n h á n h trước vách đá nam nhân đưa tay ra nhẹ nhàng gõ gõ vách đá sau đó cái kia nguyên bản bằng thẳng vách đá cấp tốc nô lên hình thành một tấm cực lớn chất liệu đá khuôn mặt khuôn mặt như cùng sống vật giống như động hai lần sau đó mở mắt ra nhìn nam nhân phía trước trầm giọng nói nói ra tiếng lóng chân lý bên trong thu được sống mãi nam nhân nói thẳng trả lời chính xác vào đi khuôn mặt sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại triệt để bất động tiếp theo một đạo sâu sắc vết rách từ khuôn mặt ở giữa dọc theo người ra ngoài dường như hai cánh cửa giống như dựng đứng ở trong đường hầm sau đó cửa đá kia tự động mở ra ba người vượt qua sau cửa đá tiếp tục tiến lên tùy tùng người nam nhân phía trước vừa đi vừa nghỉ hơn hai mươi phút ba người rốt cục ở một chỗ gian phòng trước dừng lại nam nhân đẩy cửa ra chỉ chỉ bên trong tùy ý nói đi vào đưa tin đi được rồi đại nhân cung kính hành lễ sau kèn hai người cùng đi vào phòng gian phòng tựa hồ là một cái văn phòng hai bên đặt tử đàn to lớn giá sách phía trên bày r a lít nha lít nhít cuốn sách mà ở gian phòng ở giữa vị trí nhưng là một mặt rộng lớn bàn học phía trên xây một đống giấy bằng da dê cùng với văn phòng dùng các loại công cụ một tên tóc hoa dâm lão đầu nằm nhoài bàn học mặt sau đang dùng bút lông chim viết cái gì một hồi lâu khi hắn biết xong đồ vật trong tay sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên từ bàn học phía dưới lấy ra một cái dùng miếng vải đèn tre khuất lồng chim đặt ở trên mặt bàn tiếng nói khàn khàn nói nói ra các ngươi họ tên đến từ nơi nào hai người lẫn nhau liếc nhìn sau đó vệ lạ tiến lên một bước nói vệ lạ c ờ dễ hệ vi đến từ cực địa cánh đồng tuyết ừ m lao đầu liếc mắt vệ lạ gật ngủ dùng bút lông chim ở một quyển màu đen to lớn trong sổ ghi chép kéo tới sau đó hắn thu hồi bút lông chim hỏi người có hay không tín vật thư để cử loại hình đồ vật vệ lạ trần trừ một lúc từ bên hông lấy ra một cái đã vỡ thành vài khối ngân kính cung kính đặt ở lao nhân trước mặt đại nhân ngài xem cái này làm sao đây là cái gì lão đầu dùng một cái nhỏ cái kẹp kẹp ở cùng nhau mảnh vỡ đặt ở trước mắt mình cẩn thận quan sát xuống lại dùng đầu lưới liếm liếm sau đó n h ỉ u nhũ mày một mặt khắc họa chân thực tầm nhìn hạ đẳng phụ ma vật phẩm hơn nữa đúng là ta xạ lẹm độc nhất phụ ma vết tích bất quá vật này đã tổn hại triệt để không thể sử dụng dừng một chút lão đầu thả xuống cái kẹp trên mảnh vỡ ngầm đầu nhìn hướng về vệ là nói ngươi ngoại trừ cái này còn có cái khác sao không có vậy là lắc đầu nói phải không gõ gõ bàn học lao đầu suy tư xuống nói nói như vậy trước ngươi cũng không có khảo nghiệm qua thiên phú đúng thế vậy là thành thật gật g ủ được rồi nếu không có tín vật cũng không có thư đề cử như vậy lao đầu chỉ chỉ bên cạnh lồng chim nói lại đây đem bàn tay tiến vào trong này đơn giản thử một chút đi hợp lệ tới nói liền lưu lại nghe được lời của lao đầu vậy là liếc nhìn cái kia bị vải đen bọc lại lồng chim mơ hồ nghe được bên trong truyền đến nhàn nhạt tiếng hí thật giống bên trong giam giữ không biết sinh vật đáng sợ vất quá tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt nhưng nàng vẫn là đi tới trước bàn đọc sách cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay luồn vào lồng chim bên trong mà ngay khi vệ là mới vừa đem bàn tay tiến vào lồng chim mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh cực kỳ từng tầng từng tầng nổi ra gà theo bàn tay của nàng cấp tốc kéo dài tới toàn bộ thân thể chỉ chốc lát sau liền hai mắt trắng d ã tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống đứng ở vệ là mặt sau kẹn nhìn thấy nàng bộ dáng này lập tức nghĩ đến lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc sách đen lúc bộ dáng chỉ là vệ là cảnh tượng kỳ dị như vậy so với lúc trước kẹn tiếp xúc sách đen thời gian muốn ngắ vẹn vẹn kéo dài hơn mười giây bàn học mặt sau lao đầu liền đem vệ lạ tay từ lồng chim bên trong lấy ra nhìn ánh mắt hoảng loạn không ngất thiếu nữ lao đầu lộ ra vẻ tươi cười cảm giác thế nào rất tồi tệ vậy là mới vừa vừa mở miệng liền lập tức không lưng phát ra một trận nôn khan không để ý động tác của nàng lao đầu lại cầm lấy bút lông chim ghi chép xuống nói tiếp t ố t tuy rằng tố chất t h ấ p điểm nhưng ngươi đã thông qua kiểm tra ra ngoài rẽ phải đến thứ tư gian phòng lĩnh ngươi cơ bản b ả o đi lại nôn khan hai lần vậy là mới khôi phục như cũ nàng hơi không lưng hành l ê nói được rồi đại nhân nói xong nàng liền không thể chờ đợi được nữa đi ra khỏi phòng mà ở vậy là rời đi sau khi lao đầu liền đưa mắt chuyển tới kẻn trên người hiện tại đến ngươi không do dự kẻn lập tức nói ra tên của chính mình cùng chỗ vị trí chỉ là khi kẻn đem cái kia phong thư để cử giao cho lao đầu ở ông lão kia đơn giản quét mắt sau lập tức vẻ mặt quái dị quay đầu nhìn đối diện kẻn ngươi mới vừa nói tên của ngươi là kẻn victor như vậy xì、si、vợ là ai chương năm mươi chín điều kiện một nghe được lao nhân chất vấn kẻn sắc mặt nhất thời biến đổi bất quá chưa kịp hắn giải thích ông già kia già n u a mặt bỗng nhiên một trận vặn b ẹ o trở nên vừa mảnh vừa dài hắn già n u a ra thịt nhanh chóng lật lên lên từng tầng từng tầng vẫy màu trắng cấp tốc che kín toàn bộ hai gò má vẹn vẹn là một hai giây ông lão kia nhân loại đầu liền đã biến thành bạch xà đầu đầu rắn dưỡng cổ lên dùng động vật bò sắt giống như thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm kẹn âm thanh cũng biến thành dị thường bén nhọn â m lánh tiểu tử nói đi ngươi là cái nào tổ chức phái tới nếu không ta sẽ để ngươi cảm nhận được so với tử vong thống khổ hơn sự tình lúc này bị mắt rắn nhìn chằm chằm kẹn sau lưng không ngừng mà trào ra từng cơn lớn lạnh trong giây lát này hắn phảng phất thật sự biến thành một con bị rắn độc nhìn chằm chằm con mồi không nhúc nhích đứng tại chỗ mà nghe được đối phương hỏi dò kèn c a n răng chậm rãi nói đại nhân thư để cử là ta trong lúc vô tình nhặt được hơn nữa ta không phải bất kỳ tổ chức phái tới gian t ế ta chỉ là một tên ngưỡng mộ người làm phép đi học người kha kha nhặt được phảng phất nghe được cái gì chuyện cười cái kia đầu rắn nứt ra thẳng tới lỗ thai to lớn miệng trêu tức nhìn kèn nếu ngươi nói nhặt được như vậy phía trên này lưu lại đối với ngươi o á n hận giải thích thế nào như thế nhìn tới ngươi là ở lường g ạ ta t không hề có điểm báo trước kèn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình hô hấp cứng lại sau đó cả người không bị khống chế run dày lên hắn mở to hai mắt há một r a trên mặt lộ ra khó có thể che giấu thần sắc sợ hãi ở t â m mắt của hắn bên trong hắn phảng phất nhìn thấy một đoàn liên tục vặn b ẹ o bóng người hướng về hắn chậm rãi đi tới bóng người lớn vô cùng mà lại không thấy rõ cụ thể khuôn mặt nhưng bốn phía giường như quấn quanh từng cây từng cây b ố n lượn xúc tu phảng phất tràn ngập sâu sắc không khiết cùng kinh h u n n ư ơ n theo thân ảnh kia đi lại kèn trong thai còn mơ h ầ nghe được một loại không thể nhận dạng tiếng nói n h ỏ thật giống ở kể ra không muốn người biết sợ hãi mà ở kèn bị cái này khó có thể nhận dạng sợ hãi chi phối thì ở dưới chân hắn đại cổ đại cổ đ e n nhánh xương khói đang từ hắn cái bóng bên trong không ngừng mà phun trào ra ở giữa không t r u n g cấp tốc tạo thành một cái mơ hồ đen nhánh bóng người bóng người hình thể cùng kèn hầu như hoàn toàn một dạng như thế nội kèn đỉnh đầu nhìn đen nhánh kia bóng người xuất hiện biến thành xà nhân lao đầu hơi meo mắt lại trong miệng phát ra nhẹ nhàng tê tê tiếng hắn từ bàn học mặt sau đi ra hướng về phía bóng người kia nhẹ nhàng hút một cái si một tiếng bóng người nhất thời giống như khói m ù bị hắn dễ dàng hút vào miệng mũi bên trong thỏa mãn tựa như đến một tiếng lão nhân phun nổ ra phân nhánh đầu lưới liền để ta xem một chút đầu ngươi bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi theo vừa dứt lời lão nhân thụ đồng mắt rắn đột nhiên trở nên đen nhánh một mảnh phảng phất cố định hình ảnh giống như đứng tại chỗ thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu lão nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại hắn đen nhánh con mắt tê một thoáng lại biến trở về nguyên bản thụ đồng chỉ là khi hắn nhìn về phía vẫn như c ũ bị sợ hai bao phủ kẻn thì đáy mắt lại lóe qua một tia nhàn nhạt, nhạt mê man Chỉ nhớ không có bị bóp méo vết tích xác thực không phải những tổ chức khác phải tới bất quá tại sao một vài thứ ta không thấy rõ thật giống bị món đồ gì che lên như thế tình huống thế nào n h ữ n n h ữ n mày hắn lắc lắc đầu hình dắn gương mặt bên ngoài một trận vặn vẹo lập tức lại khôi phục thành trước kia giả ngô mặt lại chầm ngâm chốc lát tiếp theo hắn gậy gậy ngón tay nhất thời một tia khói đen từ kẻn trong óc tung bay đi ra mà ở cái kia khói đen vừa rời đi kẻn hắn lập tức liền ngã q u � ở mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ từng trận mồ hôi lạnh giọt rơi trên mặt đất cấp tốc đem cho ư ớt nhẹp ở mới vừa hắn suýt chút nữa coi chính mình sẽ vĩnh viễn vây ở cái kia không thể miêu tả sợ hãi trong mãi đến tận bị hoàn toàn bất i ê n hoặc là tử vong nhưng cũng may hiện tại hắn đi ra mà ở một bên cái kia trở về hình dáng ban đầu lao nhân thần sắc bình tĩnh nhìn vô cùng suy yếu k ẹ n một hồi lâu chờ khôi phục một chút sau mới mở miệng nói thư đề cử sự tình ta đã biết rồi xem ra ngươi đúng là đến ta xạ lẻm đi học bất quá thư đề cử chủ nhân đã bị ngươi giết chết tất cả thư đề cử mang đến quyền lợi cũng không có nếu như ngươi muốn vào ta xạ lẻm học viện học tập như vậy chỉ có thể đi bình thường thủ tục nhập học nghe lão nhân kỳ quái lời nói kèn hơi sững sờ lập tức hắn ngẩng đầu lên mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nói đại nhân ý của ngài là ta xạ lẻm cũng không phải là một cái cứng nhắc không hiểu được biến báo học viện ngươi tuy rằng giết một cái từ yêu tinh xâm lâm đến đề cử người bất quá xem ở ngươi thiên phú không tệ phần trên này sự kiện coi như xong ngươi bị đặc cách trúng tuyển nói đến đây lao đầu trên dưới đánh giá kèn nói tiếp ngươi ngoại trừ thư đề cử trên người hẳn là còn có một quyển truyền thừa chi sách đi lấy ra không nói gì kèn từ dưới đất đứng lên thân lập tức đem bên hông sách đen đưa tới lao đầu trong tay lật qua lật lại quyển sách trên tay lao đầu đem hợp lại với nhau tùy ý nói quyển sách này ta liền lấy đi mặt trên còn có tên kia m ộ t yêu tinh gia trưởng lưu lại ấ n ký nếu như bị người tìm tới hậu quả ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng còn có trong sách sơ cấp minh tượng pháp chỉ là làm vì kiểm tra người làm phép thiên phú tàn t ạ bản hoàn toàn bản chờ chút ngươi lĩnh cơ bản bao lúc sẽ trực tiếp cho ngươi đa t ạ đại nhân ta biết rồi kèn cung kính gật đầu nói tuy rằng không biết tại sao ông lão này sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn còn có tại sao lao đầu sẽ biết mình nhiều chuyện như vậy nhưng nhìn dáng dấp lúc này hắn đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất ừ m nhìn kèn thái độ cung kính lao đầu thỏa mãn gật ngủ lập tức lộ ra cảm giác dị thường hứng thú vẻ mặt mà làm vì đặc cách trúng tuyển điều kiện ta muốn ngươi mỗi tháng phối hợp ta một lần trí nhớ đo lường thí nghiệm thế nào nhìn đối phương nóng bỏng biểu hiện kèn không cần nghĩ cũng biết nếu như hắn lựa chọn từ chối như vậy hậu quả chắc chắn sẽ không so với vừa nãy dễ chịu liền ở đơn giản suy tư một chút hắn liền gật đầu nói ta rõ ràng đại nhân không sai không sai lao đầu lộ ra vẻ tươi cười nói tên của ta là cờ l ẻ m gờ dình dạt nếu như ngươi có cái gì học tập trên vấn đề thanh toán nhất định thù lao ta sẽ cho ngươi giải đáp chương sáu mươi điều kiện hai ở hắn nói chuyện bên trong cửa phòng đóng chặt chuyển đến lanh lành tiếng gõ cửa tên là cờ l ẻ m lao đầu quét mắt cửa phòng sau đó hướng về phía k ẹ n phất tay một cái t ố t n g ư ơ i đi lĩnh ngươi cơ bản bao đi một tháng sau nhớ tới tìm đến ta không nên nghị chạy trốn nếu không m ặ sau câu nói kia hắn không có nói ra nhưng từ hắn âm u trong nụ cười kẻn cũng rõ ràng tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì vì lẽ đó hắn lần thứ hai gật đầu xác thực sau đó lui ra gian phòng từ trong phòng đi ra kẻn nhìn thấy ba tên đồng dạng nam nữ trẻ tuổi đang đứng ở cửa l ặ n g lặng chờ đợi mà ở ba người phía trước nhưng là trước dẫn đường g ầ y gò nam nhân ở người đàn ông kia ra hiệu dưới ba người lập tức gương mặt chờ mong đi vào gian phòng đợi đến ba người đi vào gian phòng sau nam nhân liền cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi chỉ để lại đứng tại chỗ kẻn quay đầu lại liếc mắt đóng thật chặt cửa lớn kẻn trên mặt cũng dần dần chìm xuống trí nhớ đo lường thí nghiệm không cần suy nghĩ chỉ từ mặt chữ ý tứ trên hắn liền có thể nhìn ra đây là cái cái gì tính chất thí nghiệm hơn nữa ở mới vừa hắn trải qua loại kia khó có thể tưởng tượng sợ hãi bên trong thì ông lão kia khẳng định cũng đã tìm tòi trí nhớ của chính mình không phải vậy cũng sẽ không biết là hắn giết m ộ t yêu tinh chỉ bất quá từ ông lão kia trong lời nói kèn mơ hồ cảm giác ngoại trừ này sự kiện ở ngoài hắn thật giống cũng không có được cái khác tin tức như thế xem ra ông lão kia còn không biết ta là xuyên qua tới càng có thể ông lão kia căn bản không thấy rõ liên quan tới ta bí mật không phải vậy cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ta đồng thời còn muốn cầu tiếp tục làm cái gì trí nhớ đo lường thí nghiệm tuy rằng không biết đây là nguyên nhân gì nhưng kẻn đ ấ y lòng nhưng cũng, cũng cảm giác không có đến bất kỳ vui mừng cảm giác nói cho cùng cái phiền toái này lại là hắn tự tìm ở tin tức không ngang nhau tình h u ố n g dưới liền đem mình bại lộ ở tầm mắt của người khác bên trong cái này không thể nghi ngờ là một cái hành vi phi thường ngụ xuẩn chỉ bất quá để cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là thư để cử trên lại có nhiều như vậy văn trường lập tức liền bị người nhìn thấu đương nhiên hiện tại hối hận cũng vô dụng trước mắt hắn có khả năng làm liền chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cảnh khốn khó tuy nói lần này bí mật trên người hắn không bạo lộ ra nhưng nói không chắc lần sau sẽ không có may mắn như vậy mà từ ông lão kia lời nói cử chỉ trên xem nếu như kèn bị phát hiện trên người bí mật nói không chắc liền không phải cái gì trí nhớ đo lường thí nghiệm trực tiếp chính là sinh vật giải phẫu thí nghiệm trong lòng suy tư có thể giải quyết trước mắt cảnh khốn khó có thể tính kèn chậm rãi rời đi nơi này sau đó hắn liền bên phải chuyển thứ t ư gian phòng trước dừng bước lại cửa phòng làm mở ra bên trong có một cái cực lớn hình chữ nhật quầy hàng phía sau quầy đứng một tên mặc áo bào xám bộ dáng thoạt nhìn có hơn ba mươi tuổi nữ nhân lúc này một y tan mặc các loại trang phục người trẻ tuổi chính đang tại t r ư ớ c quầy đứng xếp hàng lĩnh đồ vật kèn nhìn một lúc sau trực tiếp đứng ở đội ngũ cuối cùng mặt sau chờ khoảng chừng hai phút liền đến phiên hắn nữ nhân trong tay cầm một quyển màu đen bút ký ở loạch xoạch viết cái gì ở kèn đi tới quầy hàng nàng trước cũng không n g ẩ g đầu lên nói họ tên tuổi tác đến từ nơi nào nghe được nữ nhân hỏi dò kèn trả lời ngay kèn v i t o r mười sáu tuổi đến từ ở tờ công quốc lật qua lật lại trong tay b ứ c ký nữ nhân ở phía trên tìm một đạo tuyến sau đó nàng từ phía sau quậy lấy ra một cái đen nhánh bao bọc ném đến trước quậy k è n đúng không đây là ngươi cơ bản bao một bộ cơ bản sinh hoạt vật phẩm minh bài học đồ trường bảo học viện quanh thân bản đồ cùng với một ít thứ hữu dụng minh bài ngoại trừ chứng minh ngươi xạ lẻm học đồ thân phận ở ngoài mặt sau còn có ngươi ký túc xá tin tức linh x o n g cơ bản bao chính mình đi gian phòng tách vách tuyển một hạng miễn phí học tập môn học quan hệ này ngươi sau đó sở trường khác hệ không muốn lẩm không sau đó hối cũng không kịp tốt không muốn chống đỡ người phía sau nghe đối phương ngắn gọn lời nói kèn cầm bọc nhỏ nói tiếng cám ơ n sau tiếp theo liền xoay người rời đi đến căn phòng cách vách gian phòng này thoạt nhìn hỗn độn cực kỳ ba cái cực lớn ngăn tủ tựa ở bên tường ngăn tủ phía trên xếp đầy các loại vật ly kỳ cổ quái quyển sách giấy bằng da dê tựa gỗ mặt nạ quả cầu thủy tinh kèn thậm chí ở bên trái ngăn tủ bên trong góc còn nhìn thấy mấy cái sinh vật đầu trong không khí mơ hồ tràn ngập một luồng nhàn nhạt n g ụ c nát m ù i vị kèn ở trong phòng đứng trong chốc lát một tên tóc hoa dâm gậy gò lao bà liền từ bên trái ngăn tủ mặt sau đi ra lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. lại là một tên mới tới học đồ đến lĩnh miễn phí môn học đúng không đúng đại nhân kèn túi đầu cung kính nói ừng ậ t gù nữ nhân từ bên cạnh ngăn tủ trên lấy ra một tờ giấy bằng da dê nói đây là phần lớn khác hệ trụ cột ngành học tin tức cặn kẽ đều ở nơi này ngươi chọn xong nói cho ta là có thể tiếp nhận giấy bằng da dê kèn trên g i ớ i quét mắt sau đó chỉ vào một cái trong đó môn học nói ta lựa chọn cái này t r ư ớ c hắn ở tàu khí cầu trên kỳ thực đã cùng o l i v i a mấy người cùng nhau tìm tòi nghiên cứu qua người làm phép tất cả hệ thống cũng căn cứ hiện trạng của chính mình nghĩ kỹ sau đó con đường vì lẽ đó rất nhanh liền làm ra quyết định nghe được kèn nói chuyện người phụ nữ kê liếc nhìn hắn sở chỉ môn u học ồ dị không gian nhận thức trụ cột nữ nhân ngẩng đầu lên xác nhận nói đây là chú pháp hệ trụ cột môn u học ngươi nhất định phải tuyển cái này cái này khác hệ đối với trí lực cùng tư duy đều muốn cầu rất cao ngươi thoạt nhìn có thể không thông minh hơn nữa bản thân ngươi chỉ là người bình thường loại không có bất kỳ năng lực thiên phú ta nghĩ tử linh hệ hoặc là phòng hộ hệ thích hợp hơn ngươi không cần liền cái này đi kèn mỉm cười tự t u y n nói cái k i a theo ngươi nhìn thấy kèn như vậy nữ nhân cũng không tiện nói gì nàng xoay người từ ngăn tủ trong đem một cái đen nhánh quả cầu thủy tinh lấy xuống nói đây là ký ức thủy tinh đem tay đặt lên đi không nói gì kèn đưa tay đặt lên đi sau đó hắn liền cảm giác được một loại quỷ dị năng lượng thông qua quả cầu thủy tinh chạm tới đầu góc của hắn bên trong tiếp theo một đại cỗ tin tức trực tiếp chuyển tới trong đầu của hắn mà đen nhánh thủy tinh ở tin tức chuyển tới đồng thời cũng cấp tốc trở thành nạn cho đến biến thành trong suốt một lúc lâu đem lòng tay ra kèn lác lắc có chút trở nên mơ màng đại não lập tức cảm giác được trong đầu thêm ra rất nhiều xem không h i ể u đồ vật tuy rằng kiến thức căn bản đã dấu ấn ở ngươi trong trí nhớ bất quá ngươi cũng cần học tập mới có thể lý giải cái môn này môn học chương trình học là ở mỗi tuần thứ ba buổi sáng tắm giờ không bị mượn rồi nếu như ngươi muốn học cái khác ngành học liền cần thanh toán nhiệm vụ điểm mua chương sáu mươi mốt lần thứ ba triệu hoán một nhiệm vụ điểm nghe cái này kỳ quái danh tử kèn n h i u n h i mày làm vì học viện làm việc là có thể thu được nhiệm vụ điểm nghị muốn thu được nhất định phải trả giá đây là xạ lẻm quy củ hơn nữa nhiệm vụ điểm tác dụng rất nhiều cái này ngươi sau đó sẽ biết nữ nhân kiên trì giải thích dừng một chút n à n g lại từ phía sau ngăn tủ bên trong kéo ra một khối giấy bằng da dê đưa tới kèn trong tay đây là sơ cấp minh tư pháp cũng cùng nhau cho ngươi t ố t đi ra ngoài đi cầm giấy bằng da dê kèn đất cụ mang theo một đầu dị không gian nhận thức trụ cột rời phòng dị không gian nhận thức trụ cột là chú pháp hệ trụ cột ngành học một trong là chú pháp hệ bên trong triệu hoán học phái tất học môn học theo lúc trước ở tàu khí cầu trên olivier từng nói trừ bọn họ ra hiện tại sinh hoạt thế giới ở ngoài còn có cái khác dị thế giới hoặc là không gian tồn tại những thứ này trong không gian sinh tồn đủ loại thần kỳ sinh vật sở trường triệu hoán học phái vũ sư chính là thông qua tinh thần câu thông dị không gian sinh mệnh vì chính mình chiến đấu người làm phép k ẻ n sở dĩ lựa chọn cái này môn học nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là vì che giấu trên người mình triệu hoán bí mật tuy nói hai cái triệu hoán bất kể là phương thức vẫn là cho gọi ra đến sinh vật chủng loại đều có khác nhau rất lớn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại k ẻ n đem chính mình triệu hoán vật làm cái này che giấu dù sao thế giới này triệu hoán học phái cũng là có tùy cơ triệu hoán tình cờ cho gọi ra một ít kỳ, kỳ quái quái sinh vật cũng ký kết khế ước cũng nói còn nghe được nguyên bản kèn kế hoạch là yên lặng học tập thế giới này bản thổ lực lượng sau đó lấy này thăm dò cái này không biết thế giới thuận tiện tại tương lai cho mình tăng cường an toàn bảo đảm nhưng không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc thế giới này sức mạnh thần bí liền bị nhìn chằm chằm điều này làm cho kèn không lựa chọn thay đổi chính mình nguyên lai、like、kế hoạch lấy mau chóng tăng cao thực lực vì ưu tiên sau đó nghĩ biện pháp thoát ly loại quẫn cảnh này bên ngoài phòng xem trong tay ghi chép sơ cấp minh tượng pháp giấy bằng da dê kèn trong mắt loe ra một tia thần sắc kiên định mấy ngày kế tiếp bên trong k chậm chậm dần dần trong cái lúc này hắn cùng vệ lại trạm qua hai ba lần mặt chỉ bất quá bởi vì lựa chọn ngành học không giống vì lẽ đó cũng dần dần xa lánh nửa tháng sau xác lẹn v u sư học viện khu dạy học một gian to lớn bên trong phòng học chỉnh t h sắp xếp bàn dài ghế t ự giải một ít a n mặc trường bào màu xám cầm bên người bút ký vu sư học đồ lục tục đi tới căn phòng học này bên trong ngồi xuống mà khi kèn đi vào phòng học thì sớm ở trong phòng học một tên có cây đ a y sắc tóc nam sinh mau mau phất tay bắt chuyện lại đây nam sinh này tên là đèn nịt phi n e o h e g i là kèn ban đầu lên lớp đồng vị bởi vì vì đó giải đáp mấy cái học tập trên vấn đề nhỏ thường xuyên qua lại liền triệt để hiểu biết nhìn thấy người quen trào hỏi kèn c h ỉ cười cười cũng lập tức đi tới chờ mới vừa ngồi xuống tên kia nam sinh liền không thể chờ đợi được nữa nói như thế nào kèn lần trước chương trình học ngươi đều lý giải sao cũng không kém bao nhiêu đâu kèn đặt cù hắn có bạo phong nhãn hiệp trợ cho dù đương thời không hiểu vấn đề ở khóa sau cũng có thể thông qua lớp học ghi chép nhiều lần quan sát đạo sư thuyết minh kết hợp tham khảo trong óc trí nhớ tiến hành phân tích cũng tìm ra đáp án giống như vấn đề đối với hắn mà nói căn bản không có độ khó giỏi quá đầu ó c thông minh chính là không giống nhau dennis khen khen một câu sau đó liền vẻ mặt đau khổ nói ta liền không xong rồi chỉ là dị không gian định vị tính toán công thức ta đều không bắt được luôn tính sai chớ nói chi là cái khác ta hiện tại có chút hối hận lựa chọn cái này khác hệ n g h e bên cạnh đoán giận kèn không nói gì trực tiếp đem trong tay bút ký ném đến hắn cho trước mặt mới mở miệng nói phía trên có công thức giản lược bước đi chính mình xem đi chính ta quy nạp sai rồi không nên đoán ta nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện bút ký đ e n nị s lập tức thay đổi cái vẻ mặt cười hát hát nói đương nhiên đương nhiên ở đ e n nị sao chép hắn bút ký lúc kèn hướng về chu vi phòng học nhìn lại lúc này bên trong phòng học phần lớn ghế rửa cũng đã ngồi đầy học đồ tất cả mọi người đều đang quan sát bút ký của chính mình hoặc là đàm luận trước chương trình học loại học tập này bầu không khí cực kỳ nồng nặc cảm giác để cho hắn mơ h ầ nghĩ đến chính mình đã từng là lớp mười hai cuộc đời bất quá căn cứ đenny từng nói loại này lớp học cũng chỉ là nhằm vào bọn họ loại này thường quy tiến vào học viện bình thường vô sư học đồ nếu như là nắm giữ tín vật hoặc là thư đề cử học đồ như vậy đãi ngộ liền không giống nhau đầu tiên cầm hai thứ này vật phẩm phần lớn đều là có nhất định bối cảnh học đồ bình thường tới nói như vậy học đồ đều sẽ phân phối một tên chính thức vô sư đến tự mình dạy cho kiến thức mà lại còn có chuyên môn phòng thí nghiệm phòng minh tưởng đến cung cấp sử dụng có thể nói bất kể là học tập tiến độ vẫn là lực lượng tinh thần tăng trưởng đều không phải bọn họ những thứ này bình thường học đồ có thể so sánh với nhìn một lúc bốn phía bạn học k e n thu tầm mắt lại quay đầu lại nói dennis n g ư ơ i biết nói sao mới có thể tăng nhanh lực lượng tinh thần tăng trưởng sao nghe được hỏi dò, dennis dừng lại bút ngẩng đầu lên nghi ngờ nói ngươi hỏi cái này làm gì chỉ là tùy tiện hỏi một chút k e n tùy ý nói ta cảm thấy gần nhất ta tinh thần lực tăng trưởng có chút c h ậ m chậm ngươi là vu sư gia tộc hẳn phải biết một ít phương pháp đi mới vừa thu được sơ cấp minh t ư ợ n g pháp liền tăng trưởng quá chậm ngươi thiên phú có như thế kém sao đenny suy nghĩ một chút nói thuốc kích thích tuy rằng có thể trong nháy mắt tăng cường lực lượng tinh thần nhưng sản sinh tinh thần tạp chất quá nhiều mà phòng minh tưởng có người nói dùng nhiều còn sản sinh nhất định tác dụng phụ khiến thể chất mãi mãi hạ xuống phụ trận tựa hồ liền không ảnh hưởng nhiều lắm chỉ bất quá bởi vì là hàng dùng một lần giá cả trên hẳn là rất đắt dừng một chút hắn nói tiếp nếu như ngươi chỉ là nghĩ đơn thuần tăng cường lực lượng tinh thần ta khuyên ngươi ở giai đoạn này vẫn là không m u ố n ở lực lượng tinh thần quá thừa mà kiến thức căn bản tích lũy không đủ tình huống d ư ớ i là rất dễ dàng chịu đến năng lượng ô nhiễm ngươi không muốn trở thành một cái ô nhiễm giả chứ chương sáu mươi hai lần thứ ba triệu hoán hai nghe được đối phương trong giọng nói rõ ràng khuyên can ý tứ kèn lắc đầu nói đương nhiên không nghĩ ngươi tốt nhất không muốn có ý nghĩ này dennis liếc mắt kèn tự mình nói nếu như không cẩn thận bị năng lượng ô nhiễm đời này khả năng liền phế bỏ mà lại nói bất định liền tự mình ý thức đều khó mà bảo lưu triệt để biến thành quái vật ta rõ ràng kèn c ư ờ i nhẹ nhàng gật đầu biểu thị hiểu rõ đối với dennis lời nói này ý tứ thông qua những ngày qua học tập cùng hiểu rõ hắn cũng biết nguy hiểm trong đó vụ sư học đồ chia làm ba đẳng cấp lấy thấp chung cao đến phân chia trong đó chỉ cần là kích phát người làm phép thiên phú như vậy chính là cấp thấp vô sư học đồ giai đoạn này học đồ ngoại trừ lực lượng tinh thần so với người bình thường cao một chút ở ngoài cũng không có bất kỳ năng lực đặc thù mà trung cấp học đồ nhưng là lực lượng tinh thần đạt tới trình độ nhất định có thể chủ động hoặc là bị động hấp thụ trong không khí năng lượng hạt căn bản lấy này đến thay đổi tự thân thể chất biến thành càng thêm lợi cho thi pháp trạng thái giai đoạn này vô sư học đồ có thể thông qua khống chế đơn giản năng lượng hạt căn bản triển khai một ít được gọi là ảo thuật cấp thấp vô thuật bất quá những thứ này ảo thuật vô thuật phần lớn đều là không có bao nhiêu lực sát thương trong đó lấy phụ trợ tính hoặc là sinh hoạt tính làm chủ mà cấp thấp học đồ đến trung cấp học đồ lên cấp quá trình đối với bất kỳ một tên người làm phép đều là phi thường trọng yếu vượt qua bởi vì cái này dính đến sinh mệnh tầng thứ lần đầu chuyển biến nếu như bởi vì lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ quá nhanh dẫn đến lập tức dẫn dắt hai hại năng lượng hạt căn bản quá nhiều hoặc là sai lầm thức dẫn dắt rất khả năng sẽ như đèn m ị nói như vậy trở thành một tên ô nhiễm giả ở giai đoạn này bên trong học tập cũng tích lũy lượng lớn kiến thức căn bản một trong những mục đích chính là vì bảo đảm cái này xoay một cái biến quá trình thăng bằng cùng an toàn cho tới cao đẳng học đồ là đem loại này sinh mệnh hình thái chuyển biến đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn trạng thái tầng thứ này vô sư học đồ bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là kiến thức dự trữ đều đạt đến bao hòa trình độ chỉ cần siêu thoát tự thân sinh mệnh hình thái đạt đến mới sinh mệnh tầng thứ như vậy chính là chính thức vô sư kỳ thực hiện tại kèn căn cứ loại này phân cấp giải thích từ lúc thành sổ dỗ lúc đã mơ hồ vượt qua cấp thấp học đồ hướng về trung cấp học đồ bước vào dù sao lúc trước hắn lần thứ nhất sử dụng sách đen trên minh tượng pháp thì liền nhìn thấy trong không khí năng lượng hạt căn bản tự động tiến vào thân thể của hắn chỉ bất quá Cho tới nay bất ạ lại, o phong nhãn không có làm ra trên thân thể có gì thường nhắc nhở, không nghĩ khả hắn mình hút trên kẻn cũng năng lần gì giờ tưởng có có đó có làm lẽ là l mỗi ra Bây để vì ý. y vụ năng lượng h ạ căn bản cũng không nhiều, cũng hoặc là lực chính căn năng năng bản không nhiều, lượng tinh thần tự động hấp thụ phần lớn đều là chính năng lượng đối với thân thể nguy hại không lớn năng lượng hạt căn bản. Bất hấp thụ thể hại hạt đối với đều là là tự quá nếu ta hiện tại biết rồi như vậy mặc kệ trước tại sao không có chịu ảnh hưởng đều cần lập tức cải chính hơn nữa ta có bạo phong nhãn hiệp trợ học tập cùng lý giải đều vượt xa giống như học đồ ta nhớ tới dính đến chính xác dẫn dắt năng lượng hạt căn bản trụ cột môn học có ba cái Chính phủ n nhìn nhìn một là có thể thu được thứ hai con triệu hồi vị nửa tháng này bên trong kẻn vì không rơi xuống chương trình học nhận được nhiệm vụ đều là bình thường nhất thường quy nhiệm vụ cho tới nay mới thôi mới tích góp ba điểm chuyện này đối với giống như cấp thấp học đ ồ tới nói đã đủ dùng thế nhưng đối với kẻn trước mắt trạng thái nhưng xa xa không đủ thường quy nhiệm vụ tuy rằng phần lớn không khó chỉ là đơn giản quét tức vệ sinh hoặc là thu dọn phòng thí nghiệm nhưng thời gian hao phí quá nhiều mà được đến lại quá tiếu h xem ra chỉ có thể đưa mắt phóng tới cấp bậc cao thậm chí là nhiệm vụ đặc thù trên mà những nhiệm vụ này tựa hồ cũng là cùng chiến đấu tuần tra hoặc là đến một số địa phương nguy hiểm vật hái vật liệu có quan hệ tuy rằng cụ có nhất định độ nguy hiểm nhưng báo lại cũng là vô cùng lớn lao bằng vào ta thực lực bây giờ có thể miễn cưỡng hoàn thành bất quá vì lý do an toàn vẫn là đem con thứ hai sinh vật triệu hồi cho gọi ra đến sẽ hành động lại đi ta nhớ tới ở tử linh hệ bên kia khu giao dịch tựa hồ có rất nhiều tương tự nguyền r ù a đồ vật đồ vật vừa vặn có thể cho rằng hiến tế vật phẩm chính khi kẻn suy nghĩ đón lấy dự định thì một tên mặc áo bào đen c h ọ c l ố c trên đầu xăm lên giữ t ậ n hình xăm người đàn ông trung niên mặt không hề cảm xúc đi vào phòng học mà ở nam nhân đi tới phía trước trên bục giảng thì ẩm ẩm phòng học lập tức tự giác yên tĩnh lại nam nhân dùng hắn con ngươi màu xám lạnh lùng quét qua bên trong phòng học tất cả học đồ sau đó mới chậm rãi mở miệng nói hôm nay các ngươi muốn học tập chính là ý thức đưa lên ở dị không gian cảm giác cùng lần đầu tiếp xúc nghe được giọng đàn ông nguyên bản suy nghĩ bên trong k ẹ n lập tức lấy lại tinh thần ở chăm chú lắng nghe đồng thời cũng đem đèn nít trước người bút ký cầm vào tay bắt đầu bắt tay ghi chép sau hai giờ k ẹ n đi tới xã l ẻ m học viện tử linh hệ khu giao dịch tử linh hệ khu giao dịch hoàn cảnh có chút hỗn độn đâu đâu cũng có siêu siêu vẹo vẹo cửa hàng nhỏ hơn nữa so với hệ khác những khác khu giao dịch từ linh hệ bên này đều là có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối cùng với trong không khí mắt thường có thể thấy màu đen hạt tròn cái này nghĩ nồng nặc đến cực điểm phụ năng lượng hạt căn bản hình thành dị tượng đi ở khu giao dịch bên trong kèn thỉnh thoảng trái phải kiểm tra cửa hàng bên ngoài mang theo nhãn hiệu phía trên là trong cửa hàng buôn bán vật phẩm tên gọi xem lướt qua khoảng chừng hơn hai mươi phút hắn rốt cục ở một gian cửa hàng trước dừng lại sau đó đi vào nhỏ hẹp mà lại hỗn độn trong cửa hàng một tên thoạt nhìn gần giống như hắn tuổi láo bảo xám học đồ chính nằm nhòi trên quầy ngủ đi tới trước quầy kèn không nói gì chỉ là nhẹ nhàng go gõ, gõ quầy hàng thùng thùng âm thanh nhất thời đem cái kia học đồ cho thất tình hắn ngáp một cái rùi rùi con mắt nhìn kén nói người muốn cái gì đảo qua phía sau quậy mấy thứ linh tinh kèn nói thẳng ta muốn mấy khối hoán linh tảng đá chính là loại kia có thể hấp dẫn hoán linh cùng phụ năng lượng đồ vật nghe được yêu cầu của hắn cái kia học đồ xoay người nói h ả t ố t ngươi chờ một chút chương sáu mươi ba lần thứ ba triệu hoán ba chỉ chốc lát sau bốn khối to bằng nắm tay màu đen tảng đá liền đặt ở kèn trước mắt bốn khối hoán linh hạch tổng cộng ba cái nhiệm vụ điểm học đồ mở miệng nói bất quá nghe được cái kia học đồ báo giá kèn nhất thời nhữ mày đắt như thế hoán linh thạch không phải từ linh hệ cấp thấp nhất thi pháp vật liệu sao đúng là cái giá này học đồ một mặt bất đắc dĩ nhìn kèn ta cũng hết cách rồi nơi này giá cả đều là phải nỉ ạt đạo sư làm riêng nếu như ngươi đối với giá cả có dị nghị có thể thông qua sở giao dịch phản ứng dù sao ta chỉ là tới nơi này làm thường quy nhiệm vụ tuy rằng hắn từ lâu đoán được thi pháp vật liệu sẽ phi thường đắt giá nhưng hắn không nghĩ tới sẽ quý đến mức độ này ba cái nhiệm vụ điểm đây chính là hắn nửa tháng nhiệm vụ đạt được nếu như đổi đến sinh hoạt hàng ngày tiêu tốn đủ để duy trì ba tháng mà ở đây lại chỉ có thể mua ba khối cấp thấp nhất vật liệu điều này làm cho k ẹ n trong lúc nhất thời phi thường không nói gì xem ra sau này lựa chọn vụ thuật mô hình tận lực lựa chọn không cần thi pháp vật liệu không phải vậy cái này tiêu tốn ngoại trừ bối cảnh lớn vô sư học đồ bình thường học đồ căn bản không kéo dài được nhìn trước mắt bốn khối đen thùi lùi tảng đá k ẹ n trầm mặc một hồi lâu mới từ bên hông đem minh bài cầm lấy đến có chút đau lòng nói x o ạ đi được rồi nhìn kẻn thịt đau sắc mặt ngươi h cũng đồ c không biết tố năng hệ các học đồ mỗi ngày là qua cái gì loại tháng ngày hai ba loại nghe được tên này học đồ miêu tả kèn đấy lòng mơ hồ hốt ngụm khí lạnh chẳng trách ta trước mỗi lần đi nhận chức vụ vách đá tiếp nhiệm vụ lúc đều sẽ thấy tố năng hệ học đồ bóng người hóa ra là nguyên nhân này bất quá tố năng hệ tuy rằng ở học đồ kỳ tiêu hao lớn vô cùng nhưng chỉ cần lên cấp thành chính thức vô sư như vậy hết thệ đều là đ ẳ n g giá cái kia học đồ cảm khai nói tố năng hệ vô thuật lực phá hoại là tất cả k h á c hệ bên trong lớn nhất mỗi một tên tố năng hệ chính thức vô sư đều là các đại vô sư tổ chức mời chào hàng đầu mục tiêu gia nhập tổ chức sau phúc lợi đãi nộ g cũng là cái khác khác hệ không thể so sánh vậy cũng là gián tiếp bù đắp học đồ thời kỳ quẫn cảnh đi có lẽ cái kia học đồ vẫn ở trước quầy t ẻ nhạt rất lâu vừa mở ra máy hắt thì có loại tắt không lên cảm giác đứng n ở trước kẹt quảy dù sao cho dù là đơn giản nhất ảo thuật vô thuật cũng không phải chỉ cần đem tinh thần lực phát họa ra mô hình liền có thể thành công thả ra đến trong đó còn cần căn cứ trạng thái bản thân cùng với vô thuật mô hình đưa đến hiệu quả liên tục tiến hành hệ thống v u thuật thí nghiệm cùng cụ thể đính chính lấy đặt đến hoàn mỹ nhất phóng ra hiệu quả mới xem như là v u thuật thành công phóng ra mà trong này tiêu hao vật liệu cũng không phải một hai lần liền có thể hoàn thành ta tuy rằng không phải tố năng hệ học đồ thế nhưng căn cứ đạo sư hiện tại dạy thụ kiến thức căn bản đến xem chú pháp hệ tiêu hao hẳn là cũng sẽ không quá kém hơn nữa ta hiện tại tính ra đã thuộc về trung cấp học đồ còn có chính xác dẫn dắt năng lượng hạt căn bản kiến thức căn bản quả nhiên là nơi nào đều cần nhiệm vụ điểm đi ở về ký túc xá trên đường kèn đ ấ y lòng cảm giác gấp gáp không biết lúc nào càng cường liệt hơn một chút buổi tối xã l ẻ m vu sư học viện học đồ khu túc xá một gian âm u bên trong gian phòng k ẻ n chính ngồi ở trên giường nhắm mắt tiến hành chiều sâu minh tưởng ở t â m mắt của hắn bên trong hắn mơ hồ nhìn thấy đủ mọi màu sắc năng lượng hạt căn bản chính thông qua lực lượng tinh thần của hắn một cách tự nhiên chậm dại hướng về trong thân thể hắn xuyên cái này vẫn là lực lượng tinh thần thể bị động hấp thụ nếu như chủ động như vậy năng lượng hạt căn bản tiến vào thân thể hắn tốc độ đem sẽ càng nhanh hơn nếu như là trước hắn còn không có cảm giác nào nhưng lúc này biết những năng lượng này hạt căn bản cũng không phải là hoàn toàn đúng thân thể tạo thành chính diện hiệu quả thì liền có một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác nguy hiểm phản phất những năng lượng này hạt căn bản là từng cái từng cái độc dược mạng tính tuy rằng trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì nhưng theo thời gian chuyển rời sẽ từ từ ô nhiễm thân thể của hắn cho đến hắn triệt để mất đi người làm phép tiên h phú biến thành không có ý thức chỉ có bản năng ô nhiễm giả cái này tuyệt đối không là kết quả hắn muốn theo thời gian trôi qua khoảng chừng qua nửa giờ minh tưởng bên trong kẽn đột nhiên cảm giác được đầu góc của chính mình hơi một chướng sau đó hắn chậm mắt ra hắn biết đây là đến mỗi ngày m ì n h tưởng thời gian cực hạ n mở mắt ra trước tiên k e n lập tức nhìn mình đấy mắt thuộc tính lan ở một loạt thuộc tính phía sau cùng lực lượng tinh thần rõ ràng là đã biến thành năm trị số mà ở hắn sơ cấp triệu h o á n trận mặt sau cũng chậm rãi hiện ra một cái màu xám vị trí trống xuất hiện thứ hai con triệu hồi vị nhìn cái k i a màu xám vị trí trống k e n đấy lòng cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm quả nhiên ta suy đoán không có sai tuy rằng không có đẳng cấp nhưng triệu hoán thuộc tính vẫn như cũ kéo dài trong g a m một ít thiết định như vậy hiện tại liền bắt đầu thí nghiệm một thoáng tử linh hệ thi pháp vật liệu có được hay không xem là hiến tế vật phẩm đi hoán linh thạch làm cái này có thể hấp thu hoán linh cùng v h ụ năng lượng khoáng thạch đối với người bình thường tới nói bản thân chính là điểm xấu vật phẩm loại này khoáng thạch khai thác cũng phần lớn xuất từ một cái nào đó chiến tranh nơi hoặc là tử vong vô số khu vực một số đặc thù cũng cùng nguyền rủa đồ vật rất tương tự nếu như kén lợi dụng hoán linh thạch làm cái này hiến tế vật phẩm mà thành công cho gọi ra sinh vật như vậy hiến tế vật phẩm thu được phương hướng coi như là triệt để định ra đến rồi từ trên giường đi xuống k é n đem để lên bàn bốn khối hoán linh thạch cầm trong tay theo hắn đem sự chú ý tập trung ở sơ cấp triệu hoán trận đồ đánh dấu trên to lớn màu trắng triệu hoán trận cũng chậm rã i hiện lên ở trong phòng đợi đến triệu hoán trận triệt để ngưng tụ hắn đem hoán linh thạch cùng với cái khác một ít ở l ư đồ bên trong mua mấy thứ linh tinh cùng nhau đặt ở triệu hoán trận ở trong theo hắn trong lòng hơi động trói mắt bạch quang nhất thời xuất hiện triệu hoán trận bên trong tất cả vật phẩm đều phảng phất bị bốc cháy lên như thế nhanh chóng tan g ã lên trong đó lại có bốn năm cái vật phẩm tỏa ra xanh mượn ánh sáng vất quá những món đồ này tỏa ra ánh sáng có mạnh có yếu. Cho thấy trong lúc đó cấp bậc chương o thấy t sáu mươi bốn lần thứ ba triệu hoán bốn bất quá lập tức hắn lắc lắc đầu phủ định ý nghĩ này trước tiên không nói triệu hoán trận pháp bí mật tính riêng là triệu hoán trận tan giã không phải hiến tế vật lúc sử dụng thời gian liền đầy đủ kẻ địch thoát ly rời đi dù sao triệu hoán trận to nhỏ cũng chỉ có đường kính hai ba m trình độ trừ phi kèn tìm tới có thể mang triệu hoán trận diện tích vô hạn mở rộng phương pháp không phải vậy căn bản không thể dùng đến chiến đấu bên trong ở hắn suy nghĩ triệu hoán trận bên trong chói m ắ t bạch quang đột nhiên co r ụ t lại lập tức kèn đột nhiên cảm giác được một cái rõ ràng ý thức xuất hiện trong đầu của hắn hay là lực lượng tinh thần có tăng trưởng lần này triệu hoán kèn lại chưa từng xuất hiện hôn mê hiện tượng mà ở âm ú trong phòng một vệt đỏ đen g i a o nhau to lớn sinh vật xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong sinh vật có tám q u o á i tre kín u ố n lượn câu đâm dài nhỏ c h â n đ â m hình tròn ngực bụng bộ là tương tự đen nhánh côn trùng giáp sát sáu con màu đỏ tươi mắt dường như bóng đèn tròn như thế bám trên không trùng hai cái đỏ phát tím khẩu khí thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang ở cái này sinh vật xuất hiện sau khi nguyên bản liền rất hẹp gian phòng càng lộ vẻ chen trúc nhìn trước mắt to lớn sinh vật kèn mơ hồ cảm giác hết sức quen thuộc đây là con n g h Chính khi kẻn trên giới đánh giá cái này cực lớn trong i i đánh ký ức dục mẫu chi chu là game đỏ tạ trong nhanh nhẹn anh hùng là điệu hiện tác ma nữ vương nàng có thể tại bị nàng giết chết trên người kẻ địch sinh sôi ra đến trăm vạn dòng dõi kèn có thể vừa hồi ức liên quan tới bợ lạ kẻ tin tức vừa đưa tay ra trạm đến này còn cực lớn giống cái con nhện tinh tế chân âm vào tay là lạnh lẽo kim trúc xúc cảm phía trên không có một cái bình thường con nhện lông tơ mà là nhỏ bé dạy đặc hốn lượn mắc câu thân thể to lớn mang đến chính là cảm giác bị áp bách m á h liệt đứng ở cực lớn con n h ệ n phía trước kẻn cảm giác mình càng như một con bình thường côn trùng lúc nào cũng có thể bị gặm nuốt sạch sẽ hay là tới gần hắn còn ở bờ l à kẹ khẩu khí bên trong ngửi được một luồng nhàn nhạt t h ơ m ngọt mùi vị tựa hồ nó trong miệng có ăn cực kỳ ngon mật đường nhẹ nhàng nuốt con n h ệ n nhỏ chân kẻn ngẩng đầu nhìn trên đầu một bên sáu cái tinh nhãn cầu màu đỏ mặc dù coi như không sai chính là không biết thực lực như thế nào phải biết hắn trải qua hai lần triệu hắn cũng rõ ràng hắn cho gọi ra đến sinh vật cùng hắn trong ký ức có rất lớn ra vào Tỷ như không có vi rút lây t h i ể m thực giả như một cái siêu cấp máy vi tính nhiều hơn tại trí năng cơ giới sinh mệnh biến hình kim cương đối với dục mẫu chi chu hắn không biết trải qua thế giới này quy tắc sửa chữa sẽ biến thành cái gì loại hơn nữa nếu lần này thông qua hoán linh thạch là có thể cho gọi ra sinh vật như vậy sau đó hiến tế vật phẩm liền không cần cố ý tìm kiếm nguyền r ù a đồ vật trực tiếp từ tử linh hệ thi pháp vật liệu bên trong mà tuyển chọn là có thể còn có lần này triệu hoán tiêu hao tinh thần lực tổng thể tới nói cũng không nhiều xem ra dục mẫu chi chu còn không là ta hiện tại trạng thái như thế này cực hạn hay là hiến tế vật phẩm quá ít d u y ê n c ớ ngay khi k ẹ n suy tư liên quan tới lần này triệu hoán chi tiết nhỏ lúc không biết là không phải là bởi vì yêu thích k ẹ n đụt vào lúc này g ụ c mẫu chi chu bợ l à kẽ lại cả người nhẹ nhàng run dày lên không có mí mắt sáu viên mắt n ệ n cũng mơ hồ lộ ra thoải mái biểu hiện đồng thời vừa mới cái kia khàn khàn nữ tính tiếng nói lần thứ hai chuyển tới k ẹ n trong óc chủ nhân thật thoải mái đột nhiên nghe được tiếng nói k ẹ n đột nhiên thu về bàn tay vẻ mặt kinh dị nhìn trước mắt g ụ c mẫu chi chu tựa hồ không nghĩ tới kẻn đột nhiên thu về bàn tay bợ lạ kẽ méo xệ nàng cực lớn con đ ệ đầu trong mắt hiện ra một tia nhân tính hóa thất lạc tâm tình mà thấy rõ ràng cái này tia tâm tình kẹn trong lòng kinh ngạc hơn tự chủ ý thức ngươi có tự chủ suy nghĩ năng lực nghe được k ẹ n tiếng nói b ợ lạ kẹ dọn g nghi ngờ ở k ẹ n đầu tiếp theo vang lên chủ nhân cái gì là tự chủ suy nghĩ năng lực là đồ ăn sao không hề trả lời b ợ lạ kẹ nghi vấn k ẹ n thần sắc kinh dị dần dần biến thành một tia nồng nặc hiếu kỳ lại thật sự có tự mình ý thức vậy tại sao trước thiệm thực giả cùng hiện tại bạo phong nhãn không có đây là tùy cơ tính hay là bởi vì tinh thần lực tăng lên cái k i a những phương diện khác có phải là cũng thay đổi nếu như nói trước hai loại sinh vật triệu hồi chỉ có thể thông qua kẻn mệnh lệnh chấp hành chỉ một thao tác như vậy nắm giữ tự chủ ý thức sinh vật triệu hồi như vậy tác dụng có thể liền nhiều lắm bất kể là chiến đấu vẫn là d o xét đều có thể để làm được kẻn một lòng lưỡng dụng hoàn toàn phòng ngừa như ban đầu điều khiển thiểm thực giả thì đem chính mình bại lộ ở kẻ địch trước mặt tình cảnh lung túng hay là nhận ra được kẻn không để ý đến nàng vợ l à kẻ lay động xuống chính mình thân thể to lớn trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng hí chủ nhân nơi này quá chen vợ lạ kẻ có thể đi ra ngoài sau v ỡ là kẻ đói bụng v ỡ là kẻ nghĩ ăn đồ ăn v ỡ là kẻ nghĩ muốn xoa xoa nghe trong óc liên tiếp yêu cầu kèn nhịu nhũ mày sau đó hắn trong lòng hơi động cực lớn con nhện nhất thời biến thành nửa trong suốt sau đó chậm dại biến mất ở trong phòng đợi đến rụng mẫu chi chu hoàn toàn biến mất kèn lúc này mới nhẹ nhàng đi tới chính mình trước giường ngồi xuống nhắm mắt lại khôi phục vừa n ã y triệu hắn hao tổn tinh thần lực tuy rằng có tự chủ ý thức nhưng nhìn lên tới vẫn là rất thấp dáng vẻ bất quá nhưng cũng so với không có mạnh như vậy đón lấy liền bắt đầu kiếm lấy nhiệm vụ điểm hai ngày sau lúc chạm một mảnh yên tĩnh dừng dập vũ á m bên trong a n mặc trường bảo màu xám trong tay cầm hai cái tinh xào kiếm k ẹ n chính lặng lẽ ẩn giấu ở một gốc cây đại thụ mặt sau ở khoảng cách hắn cách đó không xa một bụi cỏ bên trong một con mọc ra hai cái đầu bạch lộc chính nhàn nhã g ặ m nuốt một bộ mục nát thi thể bạch lộc trên đầu là như cành cây giống như dao lẫn lộn sử hiệu theo lay động mơ hồ tỏa ra nhàn nhạt xương trắng mà ngoại trừ trốn ở phía sau cây k ẹ n còn có hai tên mặc áo bảo xám bóng người chính lặng lẽ sờ về phía bạch lộc bóng người quanh thân quanh quần một vòng màu đen vừng sáng cho dù đạp ở m tựa hồ có ngăn cách âm thanh tắc dụng chờ sắp tiếp cận bạch lộc thì hai người từng cái từ bên hông chậm rãi rút ra một cái màu đen cung nỏ phân biệt nhắm ngay bạch lộc hai cái đầu chương sáu mươi lăm săn bắt một chi bốn một trận chói h a i tiếng rít hai đạo dài nhỏ mũi tên đồng thời bắn ở bạch lộc hai cái đầu ở giữa vị trí phốc đen nhánh máu tơi ư nhất thời theo lấy máu tào mũi tên chạy xuống hống đột nhiên tới tập kích lại không có để bạch lộc ngã xuống chết đi mà là phát ra một trận như ăn t h ị động vật giống như gà g é t nó lay động xuống bị mũi tên xuyên qua đầu hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng một mảnh mạnh xoay người hướng về cái kia hai cái người áo bảo s á m trốn vị trí xông lại phóng chạy nó cái kia như chặt giống như sừng hiệu cũng liên tục tán giật ra màu trắng xương khói những thứ này xương khói chạm đến bất luận là đồ vật gì đều nhanh trong kết băng sau đó đùng một tiếng trực tiếp nổ thành vô số bông tuyết mà ở bắn ra cái kia hai đạo mũi tên hai người cũng không thèm nhìn tới chính mình tạo thành hậu quả hướng thẳng đến kẹn phương hướng điên cuồng chạy đi trốn ở đại thụ mặt sau kẹn nghe được sau lưng động tĩnh hắn hai mắt đột nhiên sáng lên nhàn nhạt màu ánh h u ỳ n quang trong lòng đang yên lặng tính toán song phương phóng chạy khoảng cách đồng thời phía sau hắn bôi đen màu đỏ to lớn âm ảnh cũng chợt lóe lên theo hai tên bóng người áo bảo s á m nhanh chóng s ẹ t qua ẩn dấu đại thụ vẫn chờ hầu hồi lâu k ẹ n thân hình đột nhiên xoay một cái cả người hóa thành một đạo s á m ảnh hướng về sông tới mặt bạch lộc vọt thẳng đi ở k ẹ n lao ra trong n ấ y mắt cái kia cấp tốc phóng chạy bên trong bạch lộc thân thể lại là đột nhiên chìm xuống lít nha lít nhít màu xanh con nện không biết lúc nào đã bỏ đến bạch lộc trên người cái này quần đầu người lớn nhỏ màu xanh con nện vừa bị xương trắng đông thành mảnh vỡ kh đau đớn kịch liệt để bạch lộc không thể không dừng lại chạy thân hình nỗ lực để trên đỉnh đầu xương trắng đem toàn bộ thân thể bao phủ lên c h i t để giết chết trên người con nghệ quần bất quá ngay khi nó mới vừa dừng lại trong nháy mắt tối tăm rừng rậm trên không đột nhiên che kín tảng lớn màu trắng tơ nghệ một con có tới rộng hai mét đen hồng nghệ đột nhiên xuất hiện ở bạch lộc trên đỉnh đầu cũng hướng về bạch lộc mạnh mẽ vô tới đúng tinh tế gai chân trực tiếp đâm vào bạch lộc trên người lập tức đỏ phát tím khẩu khí mạnh mẽ cắn xé ở lại một cái đầu trên cổ dục mẫu chi chu phân bố con n h ệ n nọc độc hầu như là trong nháy mắt để bạch lộc lập tức bay lên ra nhàn nhạt ma túy cảm giác hôn mê cái cảm giác này để bạch lộc càng thêm điên cuồng lên chỉ là ngay khi nó mới vừa bỏ rơi trên người to lớn con n h ệ n thì một vệ ngân quang trực tiếp xuất hiện ở thân thể hắn phía bên phải、Xoẹt. mục nát màu đen nội tạm theo rộng vết thương lớn nhất thời giãi đời đất phát ra từng trận buồn nôn mùi hống vết thương thật lớn để bạch lộc màu đỏ tươi hai mắt hầu như dọn ra màu tươi nó mạnh mẽ lay động xuống hai cái đầu một đám lớn xương trắng lấy bạch lộc làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn xương trắng đi đến nơi nào trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh trắng xóa b n g tuyết nhìn thấy cái này kẹn lập tức thân hình l ù i nhanh mà ở kẹn mới vừa lùi tới xương trắng lan tràn phạm vi ở ngoài thì trước cái kia hai tên hấp dẫn bạch lộc chú ý bóng người áo bảo s á m không biết lúc nào đã trở lại một tên trong đó người áo bảo s á m trong miệng cấp tốc nỉ non ra mấy cái dấu chấm sau đó hướng về xương trắng ở giữa ném ra một cái đen t h ủ i lùi đồ vật đùng đồ vật nện ở xương trắng bên trong lập tức b u c cháy lên đen ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa tựa hồ lấy xương trắng làm vì nhiên liệu cấp tốc bao trùm ở lại xương trắng mà ở trong ngọn lửa bạch lộc đã hóa thành một cụ trắng toát lộc cốt đợi đến ngọn lửa chậm rãi nhỏ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất kèn cùng hai gã khác người áo bảo sám lúc này mới đi tới lộc cốt trước tên kia cuối cùng ném ra thi pháp vật liệu người áo bảo sám xốc lên chính mình mũ trùm lộ ra một tấm mập hồ hồ nữ tính khuôn mặt nàng từ bên hông rút ra một cái màu đen tổng gỗ ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng gõ gõ trên đất khớp xương nhất thời phát ra đ à n g đ à n g kim trúc tiếng vang không sai tuy rằng đây là một con con nhỏ băng tinh hụ độc nhưng lần này khớp xương hoàn trình độ rất cao bán cho tố năng hệ đám người kia phòng chừng có thể đổi hơn hai mươi cái nhiệm vụ điểm dừng một chút nàng đứng dậy nhìn bên cạnh kèn hai người nói đến lúc đó mỗi người chia đều không có ý kiến chớ a lìn s i a học tỷ làm ra quyết định đương nhiên không thành vấn đề một người khác áo bảo s á m mỉm cười nói vừa kèn cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng gật ngủ bất quá ngay khi hắn nghĩ muốn mở miệng nói chuyện thì sau lưng hắn cực lớn rục m â u chi chu lại là chậm dại xuất hiện dùng đầu của chính mình thân mật kỳ kẹo kèn mu bàn tay tựa hồ đang đòi lấy xoa xoa tên kia gọi là ạ lìn x ỉ ạ nữ tính v u sư học đồ nhìn thấy dục mẫu chi chu loại này bộ dáng nhất thời lộ ra một tia thần sắc tò mò ngươi này con nhện s ù n g vật thật không tệ sức chiến đấu hầu như cùng một con trung cấp sinh vật biến dị gần đủ rồi hơn nữa lại là tùy cơ cho gọi ra đến nếu như không phải dị không gian sinh vật ta đều muốn biết đến dưỡng một con nhẹ nhàng xoa xoa dục mẫu chi chu đầu ken cười cười nói đương thời cũng là số may ta cũng không nghĩ tới sẽ cầu thông đến nó vẫn may cũng là thực lực một loại ạ lìn xì ạ ước ao liếp nhìn dục mẫu chi chu sau đó nói lạ vẽ nợ đ lần này ngươi xuất lực ít nhất ngươi đến thu thập một t h á n g đi không thành vấn đề lạ vẽ nợ đ sảng khoái nói mà ở lạ vẽ nợ đ đem lộc cốt cẩn thận thu vào một cái màu đen túi láo trong thì kẹt lại là trong lòng hơi đậu đem g ụ c mẫu chi chu giải t á n triệu hoán nhìn k ẹ n sau lưng cái kia chậm rãi tiêu tan to lớn c o nện n ạ l ỉ n si ạ đột nhiên mở miệng nói k ẹ n ta nhớ tới ngươi đã từng nói đây là ngươi lần đầu tiên tới làm săn bắt nhiệm vụ đúng thế kèn đặt cù ta xem thân thủ của ngươi kinh nghiệm chiến đấu hẳn là rất phong phú đi alin si a mỉm cười nói cái kia có hứng thú hay không sau đó cùng nhau hợp tác cái này có thể không k e n lệch rồi nghiêng đầu nói alin si a học tỷ ngài không phải có cố định đoàn đội sao cái này không cần lo lắng alin si a khoát tay h à o nói chúng ta đoàn đội vừa vặn khuyết một cái ám sát hình đội viên trước vị kia thăng cấp thành cao cấp sau đã rời đi chương sáu mươi sáu san b ắ t hai rời đi kèn n h ị nhữ mày ý của ngài là rời đi học viện tại sao không không phải ý này alin si a lắc lắc đầu sửa lại vừa nãy trong giọng nói hàm hồ ý tứ trong a nói ờ rời i đi, đi đ chỉ là rời đi ta à đội, đồ một bởi vì tên kia ở vì vì tên lên n cao sau là cấp cấp học đồ sau sẽ là do h sẽ ạ thí h n g i ệ miệng bị một tâm, làm tên thu thức quan cũng chính đạo sư s học n chính thức học sinh. Trong h Thu thức học làm m i nhẹ nhàng lặp lại cuối cùng câu nói này k ẹ n phảng phất bắt được một cái nào đó tin tức trọng yếu hắn khẩn hỏi tiếp ngài là nói chỉ cần thăng cấp thành cao cấp vu sư học đồ như vậy liền có thể có được một vị đạo sư thưởng thức sao hay là nghe được k ẹ n trong giọng nói một số tâm tình ạ l ỉ n xì ạ quay đầu hơi nheo mắt lại cười nói thoạt nhìn kèn ngươi đối với phương diện này rất để bụng bất quá chưa kịp kèn làm ra giải thích nàng liền lại tự mình nói tiếp cũng đúng bị một tên đạo sư quan tâm cũng thu làm chính thức học sinh phần lớn kiến thức căn bản đều sẽ đem miễn phí mở ra tài nguyên trên càng là không cần chính mình bận tâm bọn họ chỉ cần đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào học tập cùng thăng cấp trên là có thể loại này địa vị bất kể là bất kỳ phương diện đều cũng giống như học đồ có trên lệnh to lớn ngươi mới vừa nói thu được lên cấp cao cấp liền được đến một vị đạo sư thưởng thức kỳ thực câu nói này cũng không trọn vẹn đúng ngươi nên nói lên cấp cao cấp cũng ở, ở một phương diện khác biểu hiện ra chính mình phi thường ưu tú một mặt mà cái này ưu tú một mặt vừa vặn là bị một vị đạo sư thưởng thức mới sẽ bị thu làm chính thức học sinh cẩn thận phân tích a lìn si ạ trong lời nói hàng nghĩa k ẻ n trầm ngâm chốc lát mới nói a lìn si ạ học tỷ nếu bị đạo sư thu làm chính thức học sinh được đến chỗ tốt nơi nhiều như vậy cái kế h ọ c đồ hẳn là trả giá cái gì đây dù sao chúng ta xạ lẻm quy củ là muốn có được liền cần trả giá cái này ai biết được a lìn si ạ nhún vai một cái dù sao mỗi cái đạo sư ý nghĩ đều là không giống nhau bất quá ta có thể khẳng định chính là trả giá cùng được đến sẽ là tỷ lệ thuận đây là nhất định được rồi Ta rõ ràng. Ken đối ặ t cụ. n g ư l với á lìn xì a mời k e n biết ở cái này loại cái gì đều dựa vào chính mình tranh thủ trong hoàn cảnh loại này ông đoàn sinh tồn phương thức ở trung cấp học đồ bên trong phi thường thường thấy chỉ là hơi hơi suy nghĩ xuống hắn liền gật đầu nói được rồi ta gia nhập ha ha thông minh lựa chọn a lìn s i a nụ cười càng đồng trong tay ta còn có một cái săn bắt nhiệm vụ nguyên bản bởi vì thiếu cái đội viên vốn là nghĩ từ bỏ hiện tại ngươi đến rồi vừa vặn cùng nhau hành động hơn nữa còn có thể gặp gỡ mấy vị khác thích c ứ n g xuống chúng ta phương thức tác chiến đương nhiên k ẻ n cũng lộ ra nụ cười ở hai người nói chuyện một bên khác lạ vẹn nợ đã đem tất cả lộc cốt thu t h ậ p xong hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem túi quấn vào bên hông mới ngồi dậy vỗ tay một cái thở dài nói chúng ta đi thôi thêm vào lần này kiếm lời nhiệm vụ điểm không sai biệt lắm mua một cái hủ thực chi t h ủ vô thuật mô hình phối hợp trước học tập giản dị phụ ma hẳn là có thể thử chế tắc một ít đồ chơi nhỏ rốt cục không cần ở cản trở lạ v ẹ n đờ là phụ ma hệ học đ ồ cái kia khác hệ kiến thức căn bản cùng vô thuật mô hình phần lớn đều là cùng chế tạo ma hóa vật phẩm có quan hệ đang không có đạt đến cao cấp học đồ trước chiến đấu phương diện thậm chí ngay cả dự ngôn hệ còn không bằng nếu không phải là bởi vì ạ lỉn xỉ ả cùng lạ vẽ nợ có chút quan hệ có thể không có chuyện gì tiếp tế một thoáng chỉ dựa vào lạ vẽ nợ chính mình tới nói không có thời gian hai ba tháng căn bản tích góp không ra mua vụ thuật mô hình nhiệm vụ điểm mà nghe được hắn lời nói k ẹ n chỉ là c h ỉ c ư ờ i cười sau đó hướng về trở về học viện phương hướng đi tới sau một tiếng xa lẻm t ố năng hệ khu giao dịch k ẹ n nhìn theo ạ l ỉ n h xì ạ hai người rời đi tiếp theo hắn lấy ra minh bài nhìn phía trên thêm ra đến mười cái nhiệm vụ điểm trên mặt lộ r a dị thường thỏa mãn vẻ mặt nguyên bản lộc cốt chỉ bán hai mươi bảy nhiệm vụ điểm nhưng ạ l ỉ n xì ạ lại nhiều cho kèn một cái nói là sớm tiến vào đoàn phúc lợi đối với loại này rõ ràng lấy lòng phương thức kèn cũng là vui vẻ tiếp thu trên thực tế Hắn ắ săn sau đó ở b t t r o nơi g vị t này n hiểm như cầm rất lớn, nếu kèm h nhiều ô n g i mơ hồ cảm giác xạ lẻm vô sư học viện cùng với nói là học viện nói thí dụ như là một cái ma huyện thế giới căn cứ quân sự thích hợp hơn bất quá một cái cấp thấp nhất săn bắt nhiệm vụ chính là mười cái nhiệm vụ điểm này cùng thường quy nhiệm vụ căn bản không cùng đẳng cấp xem ra sau này vẫn là làm săn bắt nhiệm vụ thích hợp hơn một ít vừa v ậ n năng lượng dẫn dắt pháp kiến thức căn bản cũng đủ rồi đón lấy để ta t r a t r a lên cấp cao cấp yêu cầu là cái gì thu hồi trong tay minh bài kèn hồi tưởng lại trước gạ lìn xì ạ theo như lời nói hắn nếu như muốn thoát khỏi cái kia tên là cờ lẻm lao đầu dây dưa bị một người khác chính thức vô sư che trở lại là một cái lựa cho tốt đương nhiên ổn thỏa nhất thoát khỏi ông lão kia dây dưa phương pháp vẫn là đem triệt để giết chết vừa nghĩ tới ông lão kia đã từng tìm tỏi qua trí nhớ của hắn kèn trên mặt liền hiện lên lệnh leo xác ý một tên chính thức vu sư tuy rằng không phải hắn hiện tại có thể chống lại nhưng cũng chỉ có thể nói là hiện tại có triệu hoán thuộc tính hắn hoàn toàn có thể dựa vào cho gọi ra đến sinh vật nhanh chóng tích góp tài nguyên dùng để tăng lên thực lực của chính mình tốc độ cho dù không sánh được có chính thức vụ sư làm dựa dẫm vụ sư học đồ nhưng cũng xê xích không bao nhiêu hơn nữa trên đường nói không chuẩn hắn liền có thể cho gọi ra khắt chế chính thức vụ sư sinh vật đến lúc đó chính là cờ lẹm giờ chết nghĩ đến cái này ở t ố năng hệ khu giao dịch đứng trong chốc lắc kẽn cũng nhanh chóng rời đi nơi này ở sau đó trong mười ngày kẻn ngoại trừ thông thường học tập minh tưởng ở ngoài chính là cùng ạ liễn xỉ ạ tổ đội cùng nhau làm săn bắt nhiệm vụ hình thức chiến đấu xuống kèn phối hợp rục mẫu chi chu tập kích sức chiến đấu vượt xa phần lớn trung cấp học đồ đánh chết hạ đảng sinh vật biến dị căn bản không mất bao nhiêu độ khó cho dù xuất hiện sai lầm có những đội viên khác phối hợp cũng hưu kinh vô hiểm cho tới ngăn ngắn trong vòng m ộ ư ơ i ngày hắn liền tích góp khá nhiều nhiệm vụ điểm mà những nhiệm vụ này điểm cũng cấp tốc bị hắn hối bái thành các loại kiến thức căn bản hoặc là một lần minh tưởng phụ trận đồng thời thông qua minh tưởng phụ trận phụ trợ cùng với năng lượng hạt căn bản chính xác dẫn dắt kèn tinh thần lực lại có nhanh chóng tăng trưởng trong thời gian ngắn liền đến tiếp cận sáu trình độ tin tưởng trong vòng hai tháng sau đó hắn là có thể đem tinh thần lực lên tới mười được đến thứ ba con triệu h ồ i vị như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối lại là một cái tăng lên rất nhiều bất quá ngay khi kèn bị cợ lẹ một tháng kỳ hạn bức bách liên tục nghĩ biện pháp tăng lên thực lực mình thì cùng cùng hắn đến xạ lẻm học viện đưa tin vậy là cũng không biết nguyên nhân gì tìm tới hắn tiếp cận lúc c h ẳ n g vạng âm u chật hẹp học đồ ký túc xá kèn bên trong gian phòng lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn đọc sách dựa vào lôi đ i ể u lông chim tỏa ra ánh sáng nhanh chóng xem lướt qua trong tay dạy quyển sách theo trong mắt hắn liên tục lập lòe lam nhạc ánh quang kiến thức trong sách nhanh chóng bị bạo phong nhãn quét hình chứa đựng cũng phân tích trong đó thứ hữu dụng một lúc lâu khi quyển sách hoàn toàn l ậ t hết k ẹ n lập tức nhắm mắt lại trong lòng thở ra bạo phong nhãn phân tích lên cấp cao cấp học đồ yêu cầu thế nào rồi báo cáo quan chỉ huy các h ạ căn cứ thu nhận tất cả tư liệu hiện thực phương pháp chính xác tỷ lệ đã đạt đến sáu mươi năm nghe được bạo phong nhãn báo cáo hắn nhịu n h ũ n mày sáu mươi năm phần trăm sao cũng gần như chuyển tới đi theo mệnh lệnh phát ra từng đoạn tin tức lưu nhanh chóng chuyển tới trong đầu của hắn một lúc lâu kèn chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra thần sắc suy tư nghĩ muốn lên cấp cao cấp học đồ lại trước tiên phải đem tự thân tinh thần lực đạt đến thân thể có khả năng đạt đến to lớn nhất cực hạn sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù đem đã bị năng lượng hạt căn bản chậm rãi cải tạo thân thể chuyển hóa thành một loại khác sinh mệnh hình thức bất quá loại này phương pháp cũng không phải là công khai mà là cần đặc thù xin đây chính là học viện đối với cao cấp vô sư học đồ đãi nộ không giống nhau nguyên nhân sao như vậy ta bộ thân thể này lực lượng tinh thần có khả năng đạt đến cực hạn là bao nhiêu trong lòng khét động rất nhanh liên quan tới thân thể hắn ghi chép bị điều đi ra mà ở lực lượng tinh thần mặt sau một cái mơ hồ trị số chậm rãi cho thấy đến 17 sao chương 6 á u phức tạp một nói cách khác ta còn có 11 điểm mới có thể đạt đến cao cấp học đổ lên cấp yêu cầu nhìn bạo phong nhãn căn cứ thân thể hắn thôi diễn đi ra kết quả k ẻ n h i h u n h ư mày sơ cấp minh tưởng pháp kết hợp minh tưởng phụ trận phụ trợ tuy rằng tốc độ đã rất nhanh nhưng nếu như dựa theo mỗi ngày tăng lên tinh thần lực trị số để tính nghĩ muốn để lực lượng tinh thần đạt đến 17, nhanh nhất thời gian cũng cần thời gian nửa năm mà cái này cũng chưa tính lên minh tưởng pháp theo lực lượng tinh thần tăng lên sản sinh suy yếu hiện tượng t nói như m mắt kẻn trong thần t lẻ sắc suy Chẳng lẽ vậy sử dụng dược tề đều là những kia thiên phú không đủ hoặc là lực lượng tinh thần trì trệ không tiến vô sư mới sẽ sử dụng tiềm lực của bọn họ đã ở vô sư trên đường tất cả đều tiêu hao hết chỉ có thể dựa vào loại này thiên môn phương pháp mới có thể di chuyển một chút bước tiến kèn thiên phú tố chất căn cứ những ngày qua hắn cùng mấy vị khác quen biết học đồ so sánh cũng biết mình hẳn là thuộc về trung cao cấp tầm thứ cho dù không cần minh tưởng phụ trận phụ trợ cũng có thể để cho hắn an ổn đạt đến bộ thân thể này lực lượng tinh thần có khả năng đạt đến cực hạn cẩn thận suy nghĩ xuống bên trong lợi và hại kèn l i ề n lắc đầu phủ quyết con đường này tuy rằng dược tê có thể để cho ta tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng cũng là biến tướng tiêu đốt ta hiện ở thiên phú chiếm được cái này thì có chút cái được không đ ủ bù đắp được cái mất hơn nữa muốn có được chính thức v h ụ sư quan tâm phòng chừng học đồ sau đó tiềm lực cũng là trong đó trọng yếu nhất hoàn dù sao không có cái nào chính thức v h ụ sư sẽ đối với một cái chỉ có thể đạt đến cao cấp học đồ phế vật có quan tâm có lẽ ta có thể ngẫm lại những biện pháp khác dù sao hắn như thế bức thiết nghĩ muốn lên cấp cao cấp học đồ chính là làm vì được đến một vị đạo sư quan tâm cùng che chở nếu cao cấp v h ụ sư học đồ trong thời gian ngắn không cách nào đạt thành hắn còn có thể ở một số địa phương trước tiên triển lộ ra ưu thế của chính mình trước hết để cho một vị đạo sư nhìn thấy dù cho không có cách nào thu làm chính thức học đồ nhưng chỉ cần lưu ý hoặc là thưởng thức như vậy cũng là đối với kẻn cũng là có giúp đỡ rất lớn ngay khi kẻn suy nghĩ như thế nào mới có thể xuất hiện ở một tên chính thức vô sư tầm nhìn bên trong thì ngoài cửa chuyển đến lanh lành tiếng gõ cửa tùng tùng tùng tiếng gõ cửa để kẻn lấy lại tinh thần hắn nhẹ nhàng khép lại quyển sách trong tay mới mở miệng nói là ai là ta một cái nhược nược giọng nữ từ ngoài cửa chuyển đến nghe được tiếng nói quen thuộc này kẻn lệnh r ố i nghiêng đầu sau đó đứng dậy đi tới trước cửa kéo ra cửa gỗ ngoài cửa một tên ăn mặc trường bảo màu xám vóc người cao gậy nữ sinh chính đứng ở nơi đó nữ sinh có một đồn đen thẳng tóc dài da thịt trắng nõn nhưng phối hợp thỉnh thoảng né tránh ánh mắt cho người một loại phi thường nhu nhược cảm giác nhìn thấy tên nữ sinh này hình dạng kèn lộ ra vẻ mỉm cười vậy là a muốn như vậy có chuyện gì sao đối với cái này cùng tiến vào xạ lẻm nữ sinh kèn ngoại trừ ban đầu gặp qua hai ba lần ở ngoài bởi vì khác hệ không giống theo thời gian chuyển rời cũng dần dần không thế nào liên hệ chỉ có ấn tượng chính là hướng nội ngại ngùng là cách xa ở sở tặt lình phân g i i thế nhưng vị này hướng nội ngại ngùng nữ sinh ở cái này tiếp cận trạng vạng thời gian trong đi tới kèn trước cửa phòng liền không biết là nguyên nhân gì nghe được kèn câu hỏi v ệ lã lại là túi đầu xoa xoa tay trên mặt đỏ đỏ một bộ muốn nói lại thôi dán g vẻ ta ta một hồi lâu ngay khi kèn hơi không kiên nhẫn lúc nàng thật giống rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói ta nghĩ mượn một ít nhiệm vụ điểm tựa hồ sợ kèn lập tức từ chối v ệ là ngay sau đó nói ta trụ cột năng lượng áp xúc học vẫn làm không thanh bạch ta nghĩ tìm xin giúp đỡ tìm xin giúp đỡ kèn nhữ mày hắn biết một ít cấp thấp học đồ ở trong lớp tổng có rất nhiều không hiểu nổi vấn đề mà đại đa số đạo sư đều chỉ là nói chương trình học sau thì sẽ vội vã rời đi phòng học căn bản sẽ không để ý tới những thứ này đơn giản nghi vấn vì lẽ đó những thứ này giấu trong lòng các loại vấn đề học đồ đều là t h à n h toán t h ủ lao để một ít học giỏi học đồ đến giàn giải đương nhiên có bạo phong nhãn phụ trợ học tập kèn căn bản sẽ không gặp phải loại này lúng túng tình cảnh cũng l i n h hội không tới loại này khó xử chỉ là kèn không hiểu chính là tại sao vệ lã lại đột nhiên chạy tới hướng về hắn mượn nhiệm vụ điểm lẽ nào là ta gần nhất săn bắt nhiệm vụ làm quá nhiều lần bị nàng nhìn thấy kèn có chút không thèm để ý、nghĩ. bất quá nhìn vậy là điểm đạm đáng yêu bộ dáng hắn ngừng một chút nói phòng hộ hệ áp s ú c trụ cột năng lượng học s á t thực dường như khó ngươi muốn mượn bao nhiêu ba tựa hồ cảm thấy con số này quá nhiều vậy là lập tức sửa lời nói hai cái hai cái là có thể hai cái sao ta biết rồi kèn đặt cụ đưa tay ra nói đem ngươi minh bài cho ta đi nhìn thấy kèn đáp ứng vậy là vội vàng từ bên hông lấy ra chuẩn bị kỹ càng minh bài cung kính đưa tới trong tay hắn hai nhiệm vụ điểm nếu như đối với mười ngày trước kèn tới nói vẫn là một khoản tiền lớn như vậy hắn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không lên hắn lực chiến đấu mạnh mẽ phối hợp ạ lìn xì a đoàn đội phụ trợ bình thường một ngày ở trong hắn liền có thể săn bắt đến vừa đến hai con cấp thấp sinh vật biến dị thông qua ban thành tiền những thứ này sinh vật biến dị hài cốt ít nhất một ngày cũng có thể phân đến năm sáu cái nhiệm vụ điểm ngoại trừ thông thường tiêu dùng cùng mua các loại kiến thức vật liệu còn lại cũng không là bình thường cấp thấp học đồ có khả năng tưởng tượng đem hai nhiệm vụ điểm rất nhanh liền chuyển đến v ậ là minh bài bên trong sau đó hắn đem minh bài đem trả lại tiếp nhận chính mình minh bài v ậ là nhìn phía trên con số trong mắt lóe ra thần sắp mừng rỡ bất quá vẫn là nhỏ giọng nói cảm t ạ ta sẽ mau chóng còn đưa cho ngươi ha ha cái này không v ổ i k e n nghĩ đến lúc trước ở tàu khí cầu trên o l i vi a đối với sự giúp đỡ của chính mình t h u ậ n miệng nói ngươi biết o l i vi a bọn họ ở sở tặt lình thế nào rồi sao ta bởi vì một ít chuyện còn chưa kịp với bọn hắn thông tin cái này vậy là mặt hiện nổi lên d a vẻ lúng túng nàng lắc đầu nói ta gần nhất cũng không có liên hệ bọn họ mỗi ngày học tập cũng đã tiêu hao ta phần lớn tinh lực há ta rõ ràng k e n gật ngù cũng mơ hồ hiểu rõ bình thường cấp thấp học đồ là cuộc sống ra sao phương thức hai người ở cửa còn nói mấy câu nói sau đó kẻn liền nhìn theo vệ lạ hướng về chính mình khu túc xá đi tới chương sáu mươi tám phức tạp hai mượn nhiệm vụ điểm loại chuyện nhỏ này kẻn cũng không có để ở trong lòng ở vệ lạ rời đi sau khi hắn liền lại trở về trong phòng của chính mình bắt đầu suy nghĩ trước vấn đề ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn lôi điểu lông chim tản mát ra hoánh oánh con mang kẻn hơi neo mắt lại nếu muốn có được một vị đạo sư quan tâm ta hay là có thể như vậy thử một chút bất quá tại cái này trước đó thời gian một tháng sắp đến rồi a vừa nghĩ tới cỡ lẻm cái tiêm màu trắng dán đầu k é n liền từ đáy lòng buồn nôn chỉ là ở không có tìm được dựa dâm trước hắn cũng không thể phản kháng cỡ lẻm mệnh lệ hai ngày sau một gian có chút âm u bên trong phòng thí nghiệm cởi áo bào s á m k ẹ n nằm ở một tấm hình chữ nhật thí nghiệm trên đài trên đỉnh đầu chiếu minh thạch phóng đi xuống ánh sáng đánh vào trên mặt của hắn để k ẹ n bay lên ra một loại s ắ p bị rết cắt cảm giác ngang đường đang thí nghiệm đài bên cạnh an mặc một thỉnh thoảng rơi vào kèn trên mặt lộ ra rõ ràng hiếu kỳ vẻ mặt d ừ n g một chút hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay cái độ xì một tiếng một đoàn màu đen quang vụ nhất thời đem hai tay của hắn bao phủ cảm thụ xuống hai tay bên trong nồng độ năng lượng cờ l ẻ m đi tới k ẹ n trước mặt m ỉ m cười nói để đầu góc của ngươi thả lỏng không phải vậy nếu như ngươi tỉnh lại biến thành ngớ ngẩn nhưng là không quan ta t ố t hiện tại bắt đầu lần thứ nhất trí nhớ hồi tưởng thí nghiệm theo hắn vừa dứt lời cờ l ẻ m đột nhiên đem hai tay đặt tại k ẹ n trên đầu t dường như nhẹ nhàng rán rít kèn lập tức cảm giác chính mình mí mắt phi thường trầm trọng vẹn, vẹn chống lại một lúc hắn liền nặng n ề ngủ thiết đi mà ở kèn ngủ đồng thời cỡ lèm cũng chậm rãi nhắm mắt lại để ta nhìn ngươi một chút trong óc cẩn g i ấ u rốt cuộc là thứ gì lại có thể che đậy ta thăm dò trong ngủ mê kèn cảm giác mình chính nơi ở một cái phi thường t r ắ n g m i ệ n g trong hoàn cảnh thật giống như là một mảnh đầm lầy từng trận nồng nặc mùi hôi thối tràn ngập hắn k h i u giác cái cảm giác này để cho hắn phi thường không t h o ả i mái muốn tránh thoát nhưng cũng cả người không có khí lực ngoại trừ trên người cảm giác kèn còn mơ hồ nhận ra được trí nhớ của chính mình đang bị một cái vô hình xúc tu bãi đặt xúc tu động tác vô cùng cẩn thận tựa hồ cũng không giống xúc phạm tới kèn chỉ là phía bên ngoài tiến hành sắp xếp cái gì theo thời gian c h u y ể n r ờ i từng đoạn trí nhớ bị xúc tu phân kiếm đi ra đó là kẻ n đã từng trải qua một ít sự tình nhưng càng nhiều nhưng là bị một nguồn sức mạnh vô hình bảo vệ dường như một đoàn màu bạc sương ngủ, ngăn cách xúc tu lục vào đó là liên quan tới triệu hoán thuộc tính cùng sinh vật triệu hồi sở hữu trí nhớ nguồn sức mạnh này phi thường kỳ diệu kẻ n không cảm giác được nó bất kỳ hình thái nhưng có loại dị dạng cảm giác quen thuộc phản phất hắn đã từng tiếp xúc qua như thế nếu như không phải cái kia xúc tu ở hắn trong ký ức tán loạn hắn cũng không thể có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này tồn tại thời gian từng giây từng phút trôi qua tựa hồ là vu Cái kia liên t ụ c chuyển động xúc chậm cũng cảm hắn đánh thấy mình thoát tu đầu động bên trong ngoài. kẻn đang đi từ từ từ Mà rãi rời ra lại y cái cảnh. kia trắng T. mịn hoàn l một cái nhẹ nhàng rán rít hắn chậm rãi mở hai mắt ra đang thí nghiệm đài bên cạnh kén nhìn thấy cỡ lẻm chính lông mảy n í u chặt nhìn hai tay của chính mình tựa hồ đang suy tư điều gì thật giống là phát hiện kẻn tỉnh lại hắn chậm rãi quay đầu mang theo thần sắc khác thường rán mắt vào kẻn khuôn mặt một hồi lâu cỡ lẻm mới mở miệng nói ngươi ở nửa năm trước đến cùng phát sinh cái gì tại sao có trí nhớ ta không nhìn thấy cho dù dùng hồi tưởng vũ thuật cũng không có tác dụng nghe được cỡ lèm nghi vấn kèn hơi sưng sờ bất quá lập tức hắn lập tức lộ ra thần sắc mê mang nửa năm trước đại nhân ta không biết ngài đang nói cái gì không biết hay là kèn vẻ mặt mê mang quá mức chân thực cỡ lèm theo dõi hắn nhìn một lúc lâu vẫn nhìn chăm chú đến kèn sợn cả tóc gãy cảm giác chỉ là ngay khi cỡ lèm muốn nói điều gì lúc hắn ngực đông nhiên chuyển đến một tiếng tiếng vang l a n h lảnh kèn nghe được âm thanh này cỡ lèm vẻ mặt biến đổi lập tức hắn p h t phất tay vội vã đi tới phòng thí nghiệm cửa lớn người đi đi tháng sau thời gian giống nhau chúng ta làm tiếp cái khác thí nghiệm nói xong phòng thí nghiệm cửa lớn ầm một tiếng mở ra cỡ lẹm nhanh chóng rời đi phòng thí nghiệm đợi đến ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng xa kèn mới c h ậ m dai thu lại lên mê man biểu hiện hắn xoa xoa có chút lạnh lẽo hôn loạn đại não sau đó cầm lấy vừa đặt ở trên giá áo bào xám mặt không hề cảm xúc cũng rời đi nơi này vẫn trở lại chính mình gian phòng kèn bình tĩnh trên mặt mới dần dần trở nên âm chầm lên quả nhiên quả nhiên bị phát hiện đi ra sao vừa nãy cỡ lẹm nói nửa năm trước vừa vặn là hắn xuyên qua thời gian nếu như không phải trong óc cái tia cỗ sức mạnh thần bí ngăn cách bảo vệ hắn tất cả bí mật đều sẽ đem bại lộ ở cờ lèm tầm nhìn bên trong cái tia cỗ sức mạnh quen thuộc nếu như ta không đoán sai hẳn là giao cho ta triệu hoán thuộc tính lực lượng cái tia ẩn sâu ở hắn sâu trong linh hồn đồ vật nếu như không phải cờ lèm lợi dụng vũ thuật tiến vào đầu góc của hắn hắn cũng không cảm giác được nguồn sức mạnh kia tồn tại mà lần này cờ lèm càng là mơ hồ biết được kèn không tầm thường hiện tượng nếu không là hắn đột nhiên có việc đi ra ngoài phòng chừng lần này kèn liền khó coi còn có một tháng nếu như lại trong vòng một tháng không có được một vị đạo sư quan tâm tới nói như vậy ta cũng chỉ có thể chọn rời đi nơi này kèn trong lòng ngầm hạ quyết định tuy rằng cỡ lẻm đã từng uy hiếp hắn không muốn chạy trốn nhưng nếu như hắn thật sự rời đi x a lẻm cỡ lẻm cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hắn à ngờ m à hẻm núi lớn là tên tuổi nhất vụ sư tụ tập cùng l ắ m thì hắn lại nương nhờ vào những khác vụ sư học viện hoặc là tổ chức lấy năng lực của hắn cùng thiên phú khẳng định có thể lên cấp thành chính thức vụ sư đến lúc đó cho dù đối mặt với cỡ lẻm cũng sẽ không giống như bây giờ một điểm phản kháng lực lượng cũng không có liền trong những ngày sau từ bên trong kèn phảng p ấ t lại trở về trước gấp gáp trong cuộc sống chỉ là duy nhất điểm khác biệt là ở mỗi một lần săn bắt nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn cũng có tiếp mấy cái thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ đi làm chương 69, u m ư ơ c phức tạp 3. a x á lèm học viện tử linh hệ sinh vật khu thí nghiệm một gian sáng ở bên trong phòng thí nghiệm một cái âm lanh tiếng nói lại đột ngột vang lên học đồ hoàn chỉnh bỏ đi nó hô hấp bộ phận nghe được mệnh lệnh từ l â u chờ đợi một hồi lâu kèn sắc mặt bình tĩnh đem đã tiêu độc sắt trùng màu bạc đao nhỏ cắt về phía trước mặt sinh vật ngực yết hầu các bộ vị sinh vật là một con cả người màu xanh tóc rắn nữ yêu ngoại trừ tóc là một đống trồng bàn lên rắn nhỏ ở ngoài loại sinh vật này hầu như cùng nhân loại không sai biệt lắm hơn nữa nếu như dựa theo nhân loại thẩm mỹ đến xem này con nữ yêu lớn lên cũng không tệ lắm có loại thanh thuần cùng yêu diễm cùng tồn tại mùi vị bất quá lúc này kèn lạnh lẽo thân đao lại chậm rãi s ẹ t qua nữ yêu da thịt đao nhỏ thiết ở trên thân thể phát ra nhẹ nhàng tê, tê tiếng ê t máu tơi ư nhất thời theo vết thương chạy tới thí nghiệm trên đài nhưng theo thí nghiệm trên đài hồng quang lấp lóe máu tươi lại cấp tốc buốc hơi lên thành từng đám từng đám huyết vụ cấp tốc đi vào tóc rắn nữ yêu trong thân thể con kiện nữ yêu còn chưa chết đi có thể rõ ràng cảm xúc đến l ư ơ i đau lạnh leo xúc cảm nó như nhân loại khuôn mặt mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m k ẹ n tựa hồ đang cầu xin cái gì chỉ là đối mặt với k ẹ n phản p h ấ t không nhìn thấy giống như lạnh lùng chấp hành vừa nãy mệnh lệnh rất nhanh ở hắn thành thục mà lại tinh chuẩn thủ pháp bên trong một đại đoàn bộ phận liền bị hắn hoàn trình đặt ở bên cạnh kim trúc khay bên trong mà ở kèn bên cạnh một tên trên đầu chọc xăm lên giữ tợn hình xăm áo bào đen vu thuật chính t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này đợi đến hắn đem bộ phận lấy ra sau đầu chọc vu sư liền ra hiệu kèn lui ra sau đó hắn cầm trong tay một đoàn thiêu đốt ngọn lửa mạnh mẽ đặt tại này nữ yêu c h ố n g rông trong lồng l ự c khí dường như thiêu đốt bàn đ u ổ i đi vào trong nước đ á âm thanh lượng lớn khói đen từ thí nghiệm trên đài bay lên nữ yêu ở ngọn lửa tiếp xúc được nó ngực đồng thời cũng kịch liệt dây rụi lên nó mở ra miệng rộng đầu đầy rắn nhỏ lung tung rào cùng nhau trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt thống khổ bất quá Ánh một ắ t của nó ác nó đ c lại là g ắ gao n h vệch ầ màu chầm đ h đen s ư ơ n g khói theo đầu ngón tay của hắn cấp tốc đi vào kèn trong thân thể lập tức kèn trên mặt hắc ban lại nhanh chóng ẩn xuống ngọn lửa ở trong lồng ngực thiêu đốt trong chốc lát liền dần dần yếu đi còn nữ kia yêu cũng chậm rãi đình chỉ dãy r u a cũng nhắm hai mắt lại khi ngọn lửa cuối cùng tắt lúc một cái cháy đen bộ phận lại ở cái kia sinh vật ngực nhanh chóng mọc ra thu về bàn tay đầu chọc vu sư nhẹ nhàng chỉ trò thí nghiệm đài nguyên bản tỏa ra hồng quang thí nghiệm đài nhất thời cắt thành ánh sáng xanh lục ở ánh sáng xanh lục chiếu d ọ i xuống cái kia sinh vật bộ ngực vết thương cũng cấp tốc hợp lại mãi đến tận khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cảm thụ xuống tóc rắn nữ yêu ổn định lại sinh mệnh ngạc thù đầu chọc vu sư lúc này mới lộ ra hắn mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn thí nghiệm yêu đã ngủ say đi nữ yêu trực tiếp mở miệng nói tốt thí nghiệm hoàn thành không sai ngươi có thể rời đi vâng đại nhân một bên kèn cung kính hành xuống lễ sau đó sắc mặt ngây ngô đi tới phòng thí nghiệm cửa lớn bất quá ngay khi hắn tức sắp rời đi phòng thí nghiệm thì đầu chọc vô sư tiếng nói lạnh lùng đột nhiên từ sau lưng của hắn v ă n g lên lần sau làm thí nghiệm phòng ta đề nghị ngươi chuẩn bị một cái ngăn cách phụ năng lượng cấp thấp vũ thuật ta không nghĩ một cái thí nghiệm không làm xong ta thí nghiệm trợ thủ liền bị một cái đơn giản hóa đá nguyền rủa giết chết nghe được tiếng nói kèn hơi dừng lại một chút lập tức xoay người lần thứ hai hành lễ nói được rồi đại nhân ta rõ ràng không có được đáp lại nói xong kèn cũng là trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm t ử linh hệ ở ngoài phòng thí nghiệm hành lang sâu thẳm mà lại đen nhánh trong không khí còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối bất quá đi ở trong hành lang kèn tâm tình lại có chút không giống quả nhiên đi đường này không có sai thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ mỗi cái khác hệ đều có từng cái thí nghiệm khu chỉ là bởi vì từ linh hệ đ ạ tính Tử l i nhưng hệ h t chuyện này đối với có bạo phong nhãn vụ trợ kèn nhưng cũng không là việc khó gì chỉ cần hắn đem cụ thể sinh vật kết cấu tư liệu quét hình đi vào bên kia bạo phong nhãn liền có thể cấp tốc mô phỏng ra đối với sinh vật giải phẫu giả lập thí nghiệm cũng phân tích ra trong đó sự hạng cần chú ý nếu như kèn đồng ý hắn thậm chí có thể làm được không kém chính thức vu sư độ chính xác cái này không thể nghi ngờ là để cho hắn ở cái này kịch liệt q u y ế t thiếu thí nghiệm trợ thủ t ử linh hệ thí nghiệm c u được đến càng nhiều quan tâm thật giống như mới vừa cái kia đầu chọc vu sư đối với lời nhắc nhở của hắn cái này ở bất kỳ một tên bình thường học đồ bên trong đều là phi thường hiếm thấy thiện ý thể hiện đặc biệt là lấy âm ú lạnh lùng t ử linh hệ càng hiếm có hơn hơn nữa t ử linh hệ thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ ở tất cả các hệ bên trong phần lớn thuộc về bên trong cấp bậc cao mỗi hoàn thành một hạng thí nghiệm chiếm được nhiệm vụ điểm chỉ là hơi kém tại săn bắt hoặc là săn giết nhiệm vụ ta muốn hay không thử phụ thu từ linh hệ vũ sư tám đại khác hệ chỉ cần không phải xung đột quá khổng lồ đều có thể lẫn nhau học tập vì chiến đấu hoặc là thí nghiệm càng thêm thuận tiện đại đa số chính thức vũ sư sẽ chọn ở sở trường một cái nào đó khác hệ đồng thời cũng sẽ phụ thu cái khác khác hệ kiến thức hoặc là vũ thuật chỉ là loại học tập này phương thức chỉ tồn tại ở chính thức vũ sư ở trong học đô một cái khác hệ học tập cũng đã cần tiêu hao khá nhiều tích lực nếu như còn lựa chọn cái khác, khác hệ tiến hành phụ t u vậy khẳng định là tìm đường chết hành vi chuyện này đối với kẻn cũng đồng giản áp dụng nếu như phụ tu cái khác khác hệ nhất định sẽ kéo chậm chủ tu tiến độ bất quá nếu như chỉ đơn giản học tập xuống một hai hạng tử linh hệ kiến thức căn bản cũng xây dựng cấp thấp vũ thuật mô hình vẫn là miễn cưỡng tiếp thu hơn nữa dựa theo kẻn kế hoạch hắn sẽ trong vòng một tháng sau đó ngoại trừ săn bắt nhiệm vụ cùng với thông thường minh tưởng học tập hầu như một phần tư thời gian đều sẽ ngâm mình ở tử linh hệ trong phòng thí nghiệm nếu như không học tập một ít tử linh hệ phòng hộ vũ thuật không nói thí nghiệm bên trong chuyện ngoài ý muốn, chỉ là khu vực này bên trong phụ năng lượng ô nhiễm liền đủ hắn được t r ư n g bảy mươi phức tạp bốn rời đi từ linh hệ thí nghiệm khu vực trên người hắn vẫn quanh quẩn cảm giác ấm lánh cũng cấp tốc rút đi thời gian này dựa theo mặt đất để tính cũng mới đến buổi trưa k e n đi tới nhiệm vụ khu vực đang định đem thí nghiệm trợ thủ nhiệm vụ kết toán rơi thì hai tên mặc áo bảo s á m bóng người cấp tốc hướng hắn đi tới hai người này đều là nữ tính cầm đầu là một cái mập hồ hồ nữ nhân trẻ tuổi nàng bên hông cắm vào một cái màu đen ngắn trượng vóc người mặc dù có chút biển l í n dạng nhưng toàn thân lại cho người một loại sạch sẽ lưu loát cảm giác mà phía sau nàng người kia lại có mái tóc màu và nóng ngũ quan rất tinh xảo có chút thanh thuần mùi vị còn chưa đi đến kẻn trước mặt đi ở trước nhất cái kia mập mạp nữ nhân liền phất tay chào hỏi kẻn nguyên lai、like、ngươi ở đây a ta mới vừa rồi còn đến ngươi ký túc xá đi tìm ngươi đây kẻn quay đầu lại khi thấy người phụ nữ kia hình dạng lúc lập tức lộ ra nụ cười alin si ạ học tỷ hôm nay săn bắt nhiệm vụ sớm sao không phải săn bắt nhiệm vụ alin si ạ lắc lắc đầu là một cái thăm dò tính chất nhiệm vụ ngươi không phải vẫn muốn được đến một vị đạo sư quan tâm sao lần này chính là một tên chính thức vụ sư tuyên bố nghe được ạ lìn si ạ lời nói kèn hơi s ư ơ n g sở có ý gì một cái chính thức vụ sư tuyên bố thăm dò nhiệm vụ không sai a lìn si ạ nghiêm mặt nói hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng cũng không phải thường quy nhiệm vụ điểm mà là ở hắn năng lực cho phép phạm vi cùng với không trái với học viện quy cụ xuống một yêu cầu ta mới vừa nhận được tin tức rồi cùng hệ lần cùng nhau đến tìm ngươi vị đạo sư kia nói đến còn là các ngươi chú pháp hệ r o s e p david đại nhân j o s e p đại nhân nghe được danh từ này Kèn sao? theo đạo lý p tức chẩm giảng từ một tên chính thức vụ sư trong tay tuyên bố nhiệm vụ hơn nữa còn là loại trình độ đó khen thưởng kèn phòng trừng hoặc là nhiệm vụ này độ khó rất lớn hoặc là nhiệm vụ này có một loại nào đó hạn chế mà đối với kẻ n suy đoán ạ lìn xì ạ rất nhanh liền ra hiệu xuống phía sau hệ lần đem một tấm giấy bằng da dê đưa tới trong tay hắn ta đem nhiệm vụ tin tức sao đi xuống chính ngươi xem đi nếu như ngươi đồng ý chúng ta liền tiếp nếu như không đồng ý chúng ta liền từ bỏ đây là ta cùng cái khác mấy cái thương lượng kết quả dù sao ngươi hiện tại có thể là ngay trong chúng ta chiến đấu chủ lực có dục mẫu chi chu cùng bị bạo phong nhãn tăng cường thân thể cường hãn tố chất kẻn thực lực bây giờ đối lập với bình thường trung cấp học đồ tới nói lại là muốn cao hơn rất nhiều cho tới nguyên bản ạ lìn xì ạ tiểu đội mấy ngày mới tiếp một lần săn bắt nhiệm vụ ở kèn gia nhập sau hầu như mỗi ngày đều sẽ là một m lần mang đến to lớn tiền lời cũng làm cho hắn ở trong tiểu đội có không nhiều không ít quyền lên tiếng vì lẽ đó đối với ạ lìn xì ạ đem quyền quyết định vứt cho hắn kèn không có bao nhiêu bất ngờ chỉ bất quá khi hắn nhìn giấy bằng da dê ghi chép tin tức thì trên mặt mơ hồ hiện ra một tia thần sắc quái dị siêu tầm ở vào rừng rậm hư huyễn bí cảnh vị trí ba tên cao cấp vu sư học đồ mang đội những người khác mấy không hạ rừng rậm hư huyễn hắn biết đây là ở vào xạ lẻm học viện mặt đông một mảnh cực lớn rừng rậm cả ngày bị xương trắng bao phủ nếu như không có chuẩn bị liền trực tiếp đi vào rất dễ dàng ở bên trong lạc lối phương hướng tương truyền ở bên trong vùng rừng rậm kia ngoại trừ các loại sinh vật biến dị ở ngoài còn sinh sống không ít hy hữu vụ yêu tình những người này n ư ớ t bọn cùng với lân phiến đều là dự ngôn hệ cần thiết trung cấp thi pháp vật liệu k ẻ tình cờ cũng sẽ ở nhiệm vụ khu vực nhìn thấy liên quan tới rừng rậm hư huyễn nhiệm vụ trầm ngâm chốc lát hắn trầm g i i nói rừng rậm hư huyễn phạm vi rất lớn bất quá ngoại trừ có thể để người lạc lối phương hướng xương trắng ở ngoài nơi đó sinh vật biến dị nguy hiểm hệ số kỳ thực cũng không cao lấy mấy người chúng ta thực lực nếu như cẩn thận một chút không bị vụ yêu tinh phát hiện hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cái này t h a m dò nhiệm vụ bất quá ta muốn hỏi một chút cái này bí cảnh là tự nhiên hình thành vẫn là một số vu sư tổ chức để lại hiện tại mới bị ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh kỳ thực xem như là một cái độc lập với thế giới này không gian đại đa số bí cảnh bên trong đều sẽ che giấu có một ít thần bí mà lại quỷ dị vật phẩm những thứ đồ này đối với vu sư tới nói có tốt có xấu nhưng kỳ thực có giá trị nhất vẫn là bí cảnh bản thân bởi vì thuộc về một cái không gian độc lập bí cảnh một khi bị vu sư tổ chức phát hiện sau đều sẽ đem cải tạo thành một cái bí mật cứ điểm cho rằng khu vực đặc biệt sử dụng theo ken biết sa lem học viện tựa hồ thì có hai cái bí cảnh tồn tại chỉ bất quá ngoại trừ học viện cao tầng ở ngoài không có ai biết ở đâu mà bí cảnh cũng chia làm tự nhiên hình thành cùng người đem mở ra tự nhiên hình thành còn nói được nếu như là một số vu sư tổ chức mở ra cũng để lại cái kia ở bí cảnh quanh thân hoặc là bên trong nói không chuẩn có không biết đáng sợ cả bấy như vậy cái này trình độ nguy hiểm nhưng là không phải đủa dỡn nghe được kèn nghi vấn rõ ràng trong đó khác nhau ạ liền s i ạ cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu nàng ngẩng đầu lên nói ta cảm thấy tự nhiên hình thành độ khả thi rất lớn nói đến rừng r ầ m hư h u y ế n cũng coi như là học viện chúng ta địa bàn trước đây ta cũng tới đó từng làm v ậ t hái nhiệm vụ nếu như là một số tổ chức để lại bí cảnh khẳng định không phải hiện tại mới phát hiện một chút tung tích hơn nữa ta cảm thấy r ô r ơ đại nhân tuyên bố nhiệm vụ này chỉ sợ cũng có học viện cao tầng ý tứ đối với lại thấp trung cấp bậc học đồ quản lý xạ lẽm là phi thường phân tán hơi hơi suy nghĩ xuống a liền xi、si、ạ trong giọng nói ý tứ kèn cũng chậm rãi gật gù nói đúng như vậy chúng ta liền tiếp đi chỉ bất quá ở đi rừng rậm hư huyễn trước còn muốn làm đủ chuẩn bị tuy nói chúng ta chỉ cần cẩn thận vụ yêu tình nhưng nói không chuẩn còn có cái khác nhân vật nguy hiểm cái này đương nhiên ta sẽ nói với lạ v ẹ nợ để cho hắn nhiều chế tạo mấy cái hữu dụng con vật nhỏ a lìn si ạ suy nghĩ một chút trầm giọng nói hơn nữa rừng rậm hư huyễn phạm vi rất lớn phòng t r ừ n g về thời gian cũng sẽ kéo dài rất lâu cái này cũng cần cân nhắc đi vào kèn gật gù sau đó hắn suy tư nhìn a lìn xì、si、ạ nói đến a l ì n si ạ học tỷ ngươi có hay không cảm thấy nhiệm vụ này khen thưởng phi thường h à m hồ phía trên chỉ nói khen thưởng nội dung nhưng không có giảng hoạch được thưởng yêu cầu cụ thể nếu như năm mươi tên học đồ cùng phát hiện bí cảnh như vậy dô dơ đại nhân cũng sẽ từng cái hoàn thành những học đồ này yêu cầu sao hả nghe được k e n lời nói a l ì、sì, n si ạ khét to mày đ ố n g nhiên nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng ý của ngươi là ta biết xã lèm bên trong học viện là cấm chỉ tư đấu nhưng đó chỉ là ở trong học viện kèn tiếng nói bình tĩnh nói đến lúc đó cẩn thận những khác học đồ chân mặc nhìn kèn một hồi lâu ạ lìn si a mới gật gù ta rõ ràng như vậy ta trước tiên đem tin tức này nói cho bọn họ biết mấy cái nhiệm vụ phía trên là sáng ngày mốt tám giờ xuất phát đến lúc đó mấy người chúng ta sớm hội hợp một thoáng được rồi ta cũng sẽ trong lúc này chuẩn bị một chút ngay khi kèn ba người dự định các tự rời đi chuẩn bị đón lấy cần thiết vật phẩm lúc đ ỗ n g nhiên một cái n u nhược giọng nữ từ bên cạnh hắn chuyển đến kèn người ở đây nha nghe được tiếng nói kèn quay đầu nhất thời nhìn thấy vệ lạ cao gầy bóng người nhữ mày hắn nghi ngờ nói vệ lạ a người đang tìm ta nhiệm vụ điểm kỳ thực không cần như vậy vội vã trả lại ân ta ta không phải vậy là lung túng túi đầu lập tức nhớ ra cái gì đó nàng cẩn thận nói ta hôm nay tìm ngươi là nghĩ lại mượn một ít nhiệm vụ điểm ồ hơi n h a o mắt lại kèn nói thẳng lần này mượn bao nhiêu hai hai cái là tốt rồi nói xong c â u đó vậy là da thịt trắng non nhất thời trở nên đỏ chót nghe ngựa khí tựa hồ cũng nhanh muốn khóc lên ta gần nhất vẫn đang làm sao chép nhiệm vụ tháng sau tháng sau nhất định trả ngươi nhìn thấy nàng bộ dáng này một lúc lâu kèn mới thở dài nói được rồi nghe được kèn đáp ứng vệ lạ lập tức ngẩng đầu đem bên hông minh bài lấy ra cảm kích nói cảm tạ cảm tạ ngươi không nói gì thêm kèn đem hai nhiệm vụ điểm s o ạ t ở vệ la minh bài trên mà tiếp nhận minh bài vệ lạ lại nói c ả m ơn vài câu sau liền xoay người rời đi đứng ở một bên vẫn quan sát hai người ạ l i n xì ạ đợi đến vệ lạ triệt để không nhìn thấy sau mới quay đầu hướng kèn nói ngươi cùng vị kia là quan hệ gì đã từng cùng nhau vào học viện đồng bạn kèn thuận miệng nói làm sao ha ha không có gì Ả lìn si ạ ý tứ sâu xa c h ỉ cười cười nếu như chỉ là loại quan hệ này ta khuyên ngươi tốt nhất cùng nàng không cần đi gần quá hả nghe ra Ả lìn si ạ trong giọng nói tựa hồ có hàm nghĩa khác kẻn trực tiếp hỏi nàng làm sao vị tiểu thư kia ở phòng hộ hệ nhưng là rất nổi danh Ả lìn si ạ nháy mắt một cái chương bảy mươi một bí cảnh một nhìn Ả lìn si ạ lộ ra ngươi hiểu được vẻ mặt kẻn lập tức đoán ra nàng chính là có ý gì hắn biết bên trong học viện một ít nữ tính học đồ vì nhiệm vụ điểm hoặc là tài nguyên sẽ làm ra bán đi thân thể sự tỉnh nhưng không nghĩ tới vậy l ạ cũng là người như thế điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến đã từng o l i vi a đối với mình giao phó cùng với cách xa ở sở t ậ t lình học tập t h ự c dụng. tựa hồ phát hiện kẻn thoáng kinh ngạc biểu hiện ạ l i n si ạ khẽ cười nói thoạt nhìn ngươi cái gì cũng không biết ta cần ta hỗ trợ đem nhiệm vụ điểm cho phải quay về hơn nữa ta bảo đảm sẽ không đả thương đến vị tiểu thư kia ồ kèn hai mắt nhắm lại có thể không đương nhiên ạ l i n si ạ mỉm cười bên trong mơ hồ lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt vậy thì phiền p ớ c ngươi kèn tật củ cái này dễ bàn Ả lìn xì Ả vung vung tay xoay người nói những thứ này đều là việc nhỏ chỉ bất quá ngày kia thời gian đừng quên tin tức đã nói cho ngươi vậy ta trước hết đi rồi được rồi gật gù nhìn theo Ả lìn xì Ả hai người rời đi sau khi k á n d ừ n g một chút cũng rời đi nơi này hướng về chú pháp hệ khu giao dịch phương hướng đi tới vệ l ã này sự kiện trung quy chỉ là một chuyện nhỏ tuy rằng hắn ở tàu khí cầu trên cùng o l i v i a cùng với phật hiểu biết nhưng giao tình trung quy không sâu nếu biết vệ l ã là loại dạng người này như vậy sau đó đoạn tuyệt lui tới liền đúng không cần thiết vì này sự kiện hao tổn tâm trí hơn nữa lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú theo thời gian chuyển r ờ i hắn cùng vệ là tranh l ệ n h cũng sẽ càng lúc càng lớn thậm chí trở thành hai cái tầng thứ người như vậy sau đó tiếp xúc cơ hội thì càng thiếu dương dậm hư huyễn tư liệu bạ phong nhãn cũng có tương quan ghi chép hiện tại ta cũng nên mua mấy cái chú pháp hệ hạ đẳng vô thuật mô hình lấy làm chuẩn bị hơn nữa ta hiện tại tinh thần lực đã sắp muốn đạt đến bảy lần trước triệu h o á n bởi vì hiến tế vật phẩm cấp bậc không có đạt đến triệu h o á n cực hạn lần này có đầy đủ tài nguyên không biết có thể hay không cho gọi ra cái khắc càng thêm sinh vật mạnh mẽ kẻn vừa đi vừa suy nghĩ gần nhất gặp phải vấn đề. theo gần nhất mấy lần săn bắt nhiệm vụ độ khó tăng lên hắn càng ngày càng cảm giác mình cận chiến thức công kích ngắn bản loại này phương thức chiến đấu đối với đồng dạng là công kích vật lý cấp thấp sinh vật biến dị còn nói được nhưng nếu như gặp phải trung cấp hoặc là trung cấp trở lên sinh vật biến dị vậy thì phi thường khó chịu loại này cấp bậc sinh vật biến dị phần lớn đều có đủ loại năng lực thiên phú cho dù cách khá xa hơi hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu càng không cần phải nói kèn loại này cần gần kề mới có thể tạo thành sát thương cận chiến người bất quá đại đa số các hệ học đồ cấp vũ thuật mô hình đều là phụ trợ loại hình chỉ có mấy cái tính công kích vẫn là ở tố năng hệ bên kia hơn nữa lực công kích cũng phi thường có hạn cùng bình thường mũi tên uy lực C ê xích không bao nhiêu loại uy lực này đối với trung cấp trở lên sinh vật biến dị còn không bằng ta trực tiếp chém lên đi hữu hiệu nếu không thể hy vọng tính công kích vũ thuật như vậy ta hay là có thể cân nhắc một ít có thể lợi cho ta trước mắt cận chiến thức phụ trợ loại vũ thuật chú pháp hệ so với cái khác khác hệ tới nói muốn hỗn độn một ít ngoại trừ triệu hoán học phái ở ngoài còn có hô hoán chữa bệnh sáng tạo cùng với thâm ảo nhất truyền thống học phái bởi vì nhiều đến năm cái học phái vì lẽ đó chú pháp hệ cấp thấp phụ trợ loại vũ thuật cũng so với cái khác khác hệ muốn nhiều hơn rất nhiều đầy đủ hắn chậm giá chọn chú pháp hệ khu giao dịch khoảng cách nhiệm vụ khu cũng không xa khoảng chừng sau 20 phút hắn liền tới đến một cái khéo léo kiến trúc trước kiến trúc có màu đen đ ỉ n h nọn một cánh cửa hai cửa sổ bên cạnh còn đứng thẳng một cái màu bài phía trên viết chú pháp hệ trụ cột mô hình bán ra xuyên thấu qua cửa sổ kẻn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sắp xếp to lớn giá sách gỗ từ đàn trên giá sách mặt đặt lít nha lít nhít cuốn sách lúc này ở kiến trúc bên trái trước cửa sổ một tên chú pháp hệ nam tính học đồ chính cẩn thận từng ly từng tí một đem một quyển màu đỏ cuốn sách phóng tới chính mình trước ngực đợi đến cái kia học đồ rời đi kèn liền lập tức đi tới hắn chỗ mới vừa đứng mà ở hắn mới vừa đứng lại một tiếng nói giản mua liền từ cửa sổ mặt sau chuyển đến học đồ người muốn mua cái gì vũ thuật mô hình kèn tra theo âm thanh nhìn lại nhất thời nhìn thấy một con toàn thân da lông năm g đen m è o lớn ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ trên b à n sách đen nhánh mắt m è o chính bình tĩnh nhìn, hắn. nhìn thấy màn này hắn hơi sững sờ bất quá chưa kịp kèn mở miệng mèo m u ô n kia vừa liếm liếm mèo trào rửa mặt vừa ra hiệu nó trước người nói ngươi tốt nhất tuyển nhanh một chút ta lúc nghỉ chưa muốn đến tất cả chú pháp hệ học đồ cấp vu thuật mô hình đều ở nơi này chính ngươi xem nghe được mèo đen k ẹ n túi đầu lập tức ở trước mặt nó phát hiện một tấm có đánh dấu các loại vu thuật mô hình giấy bằng da dê mặt sau là cần thiết hối đoái nhiệm vụ điểm nhìn kỹ hai lần sau hắn chỉ chỉ trong đó ba cái vu thuật mô hình hướng về phía mèo mún nói ta muốn cái này ba cái ồ thả xuống móng ướt mèo đen liếc nhìn kẹn sở chỉ vị trí giọng tán thường nói không sai học đồ h cái nhìn n g ư này g tính mạng của ba chỉ chỉ cái. Cái, cái học đồ cấp vũ thuật phân biệt là nhẹ nhàng trị liệu đau xót thứ đặng phòng ngự lực chẳng chịu hoán ăn mòn móc b ớ t trong đó ngoại trừ nhẹ nhàng trị liệu đau xót cần thi pháp tài liệu cái khác hai cái đều chỉ là đơn thuần năng lượng hạt căn bản xây dựng liền có thể triển khai ra đơn giản vũ thuật cứ như vậy cận chiến đấu hẳn là sẽ có một ít bảo đảm đi nhẹ nhàng trị liệu đau xót cùng thứ đảng phòng ngự lực chẳng hai cái này vũ thuật chính là mặt chữ trên ý tứ mà triệu hóa n ăn mòn móng ướt nhưng là từ dị thế giới cho gọi ra ba cái cốt c h ả o cầm cố kẻ địch cốt c h ả o trên trên mặt mang theo có nồng nạp phụ năng lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn mòn rơi kẻ địch ra thịt máu thịt cũng mang vào nhất định chạy máu tàn phế hiệu quả bất kể là chạy trốn hay là dùng để chiến đấu đều tốt vô cùng dùng chương bảy mươi hai bí cảnh、2. đương nhiên cụ thể hiệu quả cũng cần xem đối mặt với kẻ địch là cái gì loại tuy nói vu thuật giới thiệu là nói như vậy nhưng dù sao cũng chỉ là học đồ cấp bậc vu thuật kèn phòng t r ư ờ nguy lực cũng rất có hạn đem ba bản vu thuật mô hình thu sau khi đứng lên kén lại dùng còn lại nhiệm vụ điểm mua chút dùng cho triển khai nhẹ nhàng trị liệu đau s ó t màu vàng đùi cùng với cái k h á c cần thiết vật phẩm sau đó liền trở lại chính mình ký túc xá thông qua bạo phong nhãn phụ trợ hắn rất nhanh sẽ đem ba loại vu thuật mô hình ghi lại ở trong óc ở trải qua mấy lần thất bại nắm giữ trong đó kỹ xào nhỏ sau kén liền thành công đem ba loại vu thuật đều thi phong ra dù sao ở kiến thức căn bản nắm giữ trên hắn còn là vô cùng tin tưởng nhìn quanh q u ầ n ở quanh thân mông lung hôi quang k è n thử dùng chính mình tinh xảo kiếm kiểm tra một hồi cụ thể sức phòng ngự cảm giác cùng bình thường giáp ra không sai bị lắm chỉ bất quá có thêm một chút bài xích lực bất quá tuy rằng vật lý trên sức phòng ngự độ t h u ậ t nhìn yếu kém nhưng hắn phát hiện thứ đ ẳ n g phòng ngự lực chẳng đối với ăn mòn móng vuốt trên phụ năng lượng nhưng có rất tốt ngăn cách tác dụng xem ra cái này vu thuật là thiên năng lượng phòng ngự tính chất kẻn vừa nhìn tầm nhìn bên trong liên quan tới ba loại vu thuật các loại tin tức vừa lẳng lặng phân tích bằng vào ta hiện tại tinh thần lực cái này ba cái vũ thuật không sai biệt lắm mỗi dạng chỉ có hai lần thi pháp cơ hội mà kéo dài tính thứ đ ẳ n g phòng ngự lực chàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì khoảng mười lăm phút thời gian cái này tính ra so với quá thấp châm mắt xuống k ẹ n ở trong lòng hô hoán ra bạo phong nhãn ta nắm giữ trụ cột trong tài liệu tìm thay đổi vũ thuật tiêu hao phương pháp theo hắn mệnh lệnh phát ra đoạn lớn đoạn lớn tin tức buộc lưu ở tầm mắt của hắn bên trong liên tục loại qua những tin tức này đều là kèn khoảng thời gian này thông qua bạo phong nhãn ghi chép xuống rất nhanh hai cái tin tức hữu dụng liền bị bạo phong nhãn sàng lọc đi、ra. phương pháp có hai cái thứ nhất là căn cứ phụ ma hệ kiến thức căn bản chế tạo một cái cấp thấp ma trượng ma trượng có chứa đựng năng lượng hạt căn bản cũng nhanh chóng dẫn dắt v u thuật phóng ra tác dụng ở một mức độ nào đó có thể giảm thiểu lực lượng tinh thần tiêu hao thứ hai chính là học tập thay đổi v u thuật mô hình kiến thức một lần nữa xây dựng v u thuật mô hình nhìn bạo phong nhãn đưa ra hai cái phương án kẻn niệu nhữ mày một lần nữa xây dựng v u thuật mô hình cho dù là trụ cột nhất thay đổi cũng chỉ có chính thức vụ sư mới có thể làm đến bằng vào ta hiện tại cấp bậc căn bản tiếp xúc không tới bất quá ma trượng hay là có thể suy tính một chút bất quá giá cả trên khả năng muốn hơi đ ắ t phụ ma hệ khu giao dịch nơi đó cấp thấp nhất ma trượng tựa hồ cũng cần hơn một trăm cái nhiệm vụ điểm đi hắn nhớ tới ả lìn xì ạ thì có một cái màu đen đồng gỗ hình đồ vật bình thường bảo bối tựa như đến cắm ở bên hông chỉ có ở thi pháp lúc thì sẽ bắt đến tay bên trong nếu như bắt đến vật liệu tìm người chế tác là có phải hay không có thể hơi rẻ phụ ma hệ ở chế tạo ma hóa vật phẩm phương diện phi thường ở làm bọn họ phương thức chiến đấu chính là lợi dụng chính mình chế tạo các loại con vật nhỏ tiến hành chiến đấu quan sát một tên sở trường phụ ma hệ vụ sư có hay không cường đại chỉ cần hơi hơi xem xuống trên người hắn có bao nhiêu ma hóa vật phẩm cùng với ma hóa vật phẩm đẳng cấp liền biết rồi nghĩ đến p h ụ ma hệ kén liền lập tức nghĩ lên trong tiểu đội lạ vẹn đờ vừa vặn tên kia lần này cũng cùng nhau hành động đến lúc đó lại hỏi một chút đi đem trên bàn sách các loại tư liệu đơn giản thu thập một thoáng kén liền ngồi trở lại đến trên giường tiến vào mỗi ngày minh tưởng thời gian cho tới một lần nữa triệu hoán mới sinh vật bởi vì cân nhắc cùng d ụ c mâu chi chu cùng nhau chiến đấu phương thức đã hết sức quen thuộc nếu như triệu hoán mới sinh vật khó tránh khỏi sẽ có một quán thời gian rèn luyện kỳ ở bình thường coi như xong nếu như chiến đấu bên trong xuất hiện khác biệt vậy coi như không phải đùa giỡn vì lẽ đó kèn cũng không có tiến hành một vòng mới triệu hoán thời gian ở từng cái chuẩn bị bên trong nhanh chóng trôi qua rất nhanh liền đến ngày thứ ba sáng sớm bích lục như chiếc gương giống như ven hồ mặt sau ở vào xạ lẻm trang viên phế tích phía bắc một chỗ trên đất trống theo một trận nhàn nhạt c ợ n sóng một cái cực lớn chất liệu đã lối đi không có dấu hiệu nào xuất hiện đem gần hai mươi ba mươi tên cưỡi ngựa mặc áo bào sáng bóng người lục tục từ trong đường lối đi ra những bóng người này nữ có nam có phần lớn thoạt nhìn rất trẻ trung dáng vẻ trong đó ba tên rõ ràng đi đầu người áo bảo sám đi ở trước nhất hai nam một nữ đều là bộ dáng tuấn mỹ loại hình bọn họ bên hông đều cắm vào một cây ốm dài màu đen ma trượng phía trên mơ hồ lập lòe nhàn nhạt, nhạt ánh huy quang vừa nhìn chính là hàng cao cấp đợi đến tất cả mọi người đều từ trong đường nối đi ra sau ba người ở trong một tên có cây đ a y sắc tóc ngắn nam tính thao túng ngựa xoay người lớn tiếng nói chư vị phàm là nhận được nhiệm vụ nói vậy đều lĩnh đến huy chương đi cái này huy chương tác dụng chính là chỉ cần tiếp cận bí cảnh liền sẽ tự động phát ra tia sáng cũng ghi chép xuống mà đầu tiên phát hiện vị trí năm người mới phải nhận được dô dơ đại nhân khen thưởng lần này thăm dò nhiệm vụ địa điểm ở rừng rậm hư huyễn tin tưởng các vị đã biết trong đó trình độ nguy hiểm nếu như ai nghĩ muốn lui ra hiện tại vẫn tới kịp nếu không đến lúc đó nếu như ở rừng rậm hư huyễn xuất hiện mất tích hoặc là tử vong sự kiện liền không nên ô m đoán nghe được hắn lời nói đem gần ba mươi người b ằ n g đại đội ngũ nhất thời trở nên rối loạn lên lại chỉ có năm người mới phải nhận được khen thưởng tại sao hiện tại mới nói ra kèn nhịu nhữ mày hắn liếc mắt sau lưng ạ lịn xì a mấy người phát hiện mấy người cũng đều dùng ánh mắt không hề có một tiếng động giao lưu dừng một chút ả l i n si ả đem tầm mắt chuyển hướng hắn bên này nhìn ả l i n si ả hỏi do biểu hiện kèn mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ không có bất luận động tác gì mà hắn bên trái hai cái tuổi tác rõ ràng có chút non nớt học đồ do dự xuống sau liền thao túng ngựa yên lặng hướng về vừa n ã y lối đi vị trí đi tới hai người kia đều là đối với chính mình thực lực không có lòng tin theo hai người kia lựa chọn lui ra lại có năm sáu cái học đồ cũng theo rời đi đội ngũ rất nhanh theo thời gian chuyển rời nguyên bản ba mươi người đội ngũ liền chỉ còn dư lại mười mấy người trong đó rời đi thậm chí còn có kẻn tiểu đội một tên thành viên nhìn lập tức liền xóa hơn nửa nhân số cái kia cầm đầu cao cấp học đồ mặt trên hiện lên đi ra vẻ mỉm cười nói tốt xem ra còn lại chư vị hẳn là đều là tin tưởng chính mình có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này tinh anh như vậy chúng ta đi thôi nói hắn quay đầu ngựa lại trước tiên hướng về bên cạnh đường nhỏ chạy đi mà những người khác cũng đều khống chế ngựa ngay sau đó đổi tới ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong đi theo trong đội ngũ vị trí ạ lìn xì ạ lặng lẽ giục ngựa đi tới thấp kèn bên cạnh lợi dụng một điểm thi pháp kỹ xảo đem tiếng nói trực tiếp lan truyền đến kèn trong thai vừa nay mát cô học trưởng lời nói ngươi thấy thế nào nghe được bên thai ạ lìn xì ạ tiếng nói kèn không quay đầu lại cũng là trực tiếp sử dụng tương đồng kỹ xảo truyền âm đi qua hẳn là giả ít nhất hắn nói chỉ có năm người mới có thể được đến khen thưởng tin tức này là giả chương bảy mươi ba bí cảnh ba ta cảm thấy cũng là chỉ bất quá hệ lần tựa hồ quả thật cũng lui ra ạ lìn xì ạ trong giọng nói có chút mất mát lần này lui ra vậy cũng liền tiêu chí sau đó nhiệm vụ hệ lần cũng không có ý định tham gia đôi này mười một hai bốn trăm mười chuyện này đối với một tay đem đoàn đội xây dựng nổi đến ạ lìn xì ạ tới nói có chút bị đà kích không sao hệ lần bình thường nhiệm vụ cũng chỉ là phụ trách điều tra mà thôi hiện tại keo ly cũng có thể miễn cưỡng làm được kèn thân sắc bình tĩnh an ủi hơn nữa lần này m a t cô tuy rằng si rơi nhiều người như vậy nhưng cũng biến tướng đem độ khó của nhiệm vụ cho tăng lớn thêm vào hắn mới vừa nói cái k i a lời nói nếu như chúng ta ở thăm dò rừng rậm hư huyễn lúc gặp phải cái khác học đồ cần gấp đội cẩn thận、ừ. Ả lìn xì Ả gật gật đầu tiếp theo lại cùng k ẹ n thương lượng một chút cụ thể chi tiết nhỏ sau đó hai người liền đều trầm mặt lại k ẹ n ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt mười mấy cái mặc áo bảo s á m học đồ cùng với chạy ở phía trước nhất cái kia ba tên cao cấp học đồ hơi n h a o mắt lại tuy nói dừng dậm hư huyễn độ khó cùng mát cô lời nói mới rồi si rơi mất rất lớn một nhóm người thế nhưng trình độ như thế này khen t h ư ờ n g lại chỉ có số lượng ấy học đồ lưu lại lẽ nào trong này còn có cái khác không có công khai tin tức sao phải biết xã lẻm vô sư học viện diệt trừ cấp thấp học đồ tám đại khác hệ trung cấp học đồ nhân số cũng có đem gần một、ngàn. xóa trong đó không am hiểu chiến đấu cùng thực lực hạ thấp nói thế nào cũng có hai ba trăm người mà cái này hai ba trăm người cũng chỉ có ba mươi mấy tiếp thu nhiệm vụ này hơn nữa mới vừa còn bị cái kia mát cô dùng lời nói dối xóa hơn một nửa điều này không khỏi làm cho k ẹ n cảm thấy có chút khả nghi này cùng trong lòng hắn tính toán nhân số cách biệt quá nhiều này ba cái cao cấp học đồ liền không cần phải nói cái khác chung cấp học đồ dành thời gian nhìn có thể hay không rụ ra chút tình báo đến thầm nghĩ hỗn độn sự tình theo thời gian chuyển rời k ẹ n cũng dần dần yên tĩnh lại chuyên tâm chạy đi sau năm ngày lúc xế triều bầu trời là đen nhánh như mực dày mây đen sấm rền thỉnh thoảng ở trong tầng mây v ă n g lên một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang dã nơi một cái nốn lượn trên đường nhỏ mười mấy thất ngựa chẳng chịt có thứ tự di chuyển nhanh chóng lưng ngựa trên đều là mặc áo bào sám thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi chạy trốn tám hai mươi sau phóng chạy tiếng v õ ngựa cho dù sấm rền cũng không l ớ n át được bên hai gào thét gió để nằm phục ở lưng ngựa trên k ẹ n không tự chủ nhau cặp mắt lại hắn ngẩm đầu nhìn mắt mây đen bao trùm bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy vài con màu đen chim bay chính phi tốc xe qua. đông nhiên một giọt lạnh léo giọt mưa nện ở trên gương mặt của hắn phảng phất là mưa xối xả đ i ể m báo chẳng được bao lâu ào ào tiếng vang liền từ xa đến gần cấp tốc đem toàn bộ tiểu đội gói lại chạy trốn tám hai mươi sáu phóng chạy bên trong ngựa đem trên đường nhỏ v ẫ n đục nước bùn dẫm văng từ phía tầm mắt cũng bị nước mưa che chắn trở nên lung lung mà ngay khi con đường trở nên càng ngày càng lầy lội thì xa xa đường nhỏ bên trái cửa ngã ba mươi tám ít í t í t í t ba bốn ít í t í t sau lối rẽ giao lộ một đống đen thùi nhà gỗ chậm rãi xuất, xuất hiện không có ai ra hiệu đội ngũ h i ể u ngầm hướng về nhà gỗ phương hướng đi tới sau mười phút đem ngựa nhanh chóng suy tốt s ạ lẻm các học đồ lục tục đi vào cái này nhà gỗ nhà gỗ không biết là người nào để lại diện tích không lớn chỉ bất quá trống rỗng đầy đủ hơn mười cái người giải lao chân đạp ở ván gỗ trên phát ra cọt kẹt cọt kẹt tiếng vang kèn liếc nhìn trên sàn nhà tre kín dày đặc cho bụi nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay trên người hắn làm cái này che mưa thứ đẳng phòng ngự lực chẳng nhất thời tàn đi mà phía sau hắn một ít không có che mưa thủ đoạn học đồ chính thông qua điều khiển đơn giản hỏa hệ năng lượng hạt căn bản cấp tóc sấy trên đem người quần áo sấy khô. Nơi này không sai. áo khô. Ả lìn xì ạ trên người vừa bước lên xương trắng vừa quan sát cái này nhà gỗ hướng kèn đi tới nàng tuy rằng quần áo có thể cấp tốc s ấ y khô nhưng tóc lại vẫn như cũ gấp nhẹp cây sắt ở da đầu trên gương mặt để Ả lìn xì ạ nguyên bản liền rất béo khuôn mặt có vẻ càng lớn xem ra đêm nay hẳn là phải ở chỗ này qua đêm kèn liếc mắt mặt to Ả lìn xì ạ thuận miệng nói trà sắt trên đầu ướp vô cùng tóc để cho che lại chính mình hai bên gò má sau đó ạ lìn xì ạ từ bên hông lấy ra một tờ bản đồ nhìn một chút qua đêm nay chưa mai không sai biệt lắm là có thể đến rừng dẫm hư huyễn mấy ngày nay ngươi có hay không s i ê u tập đến cái gì tình báo hữu dụng không có kèn mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu thật sao Ả l ì n xì ạ gật gù hai ngày nay nàng cũng hỏi qua vài tên quen thuộc học đồ được đến đáp án cùng nhiệm vụ tin tức trên gần đủ rồi dừng một chút Ả l ì n xì ạ ra hiệu kèn đưa mắt phóng tới nhà gỗ tận cùng bên trong cái kêu ba tên cao cấp học đồ trên người lúc này cái kêu ba vị chính đem một ít mục nát tấm ván gỗ tụ lại lên tựa h ầ nghĩ muốn nhóm lựa chuẩn bị đồ ăn ngươi cảm giác cho bọn họ sẽ biết chút gì sao bọn họ cho dù biết e sợ cũng sẽ không nói với chúng ta đi kèn thu tầm mắt lại nhìn ạ liền si a nói nói đến n g ư ơ i tin tức linh thống nhất n g ư ơ i biết ba vị này cụ thể tư liệu sao cụ thể tư liệu a liền si a lệch rồi nghiêng đầu suy tư một lúc nói nữ sinh kia ta không rõ lắm bất quá mát cô học trưởng cùng thờ giang học trưởng đều là h u y ễ n t h u ậ t hệ học sinh hai người bọn họ đạo sư là lặt đại nhân đặc biệt là mát cô học trưởng hắn xem như là h u y ễ n t h u ậ t hệ cao cấp vu sư học đồ thủ tịch có đồn đại nói hắn ở năm nay cũng định lên cấp chính thức vu sư、Ồ. nghe được cả lìn xì ạ trong miệng tin tức kèn n h ư mày nói như vậy mắt cô học trưởng bản thân đã tiếp cận chính thức vô sư nói như vậy cũng không sai ạ lìn xì ạ gật g ủ đến từ chú pháp hệ r ô r ơ đại nhân phong phú khen thưởng một tên huyễn thuật hệ tiếp cận chính thức vô sư cao cấp học đồ cố ý đem phần lớn học đồ đều si rơi còn có nhiệm vụ này cũng là học viện cao tầng cho phép phân phát kèn hơi nhau mắt lại đem tất cả tin tức xuyến kết hợp lại thì mơ hồ thật giống người được n g u ộ vị âm mưu xem ra chú pháp hệ dô dơ đại nhân cùng lặt đại nhân trong lúc đó không biết ở mật mưu cái gì sự tỉnh chỉ là không biết chúng ta ở đây lại đóng vai cái gì nhân vật một bên ạ lìn xì ạ không biết kèn trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy kèn dần dần sắc mặt ngưng trọng cũng n h ư nhữ mày nói làm sao người phát hiện cái gì không kèn l ắ c l ắ c đầu chỉ là một cái suy đoán cũng khả năng là sai nhìn thấy kèn không có nói ra biết tính cách ạ lìn xì ạ cũng không có ý định truy cứu tốt nghĩ nhiều như vậy cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa ngược lại ngày mai sẽ đến rừng rậm hư huyễn hiện tại trước tiên đem cái bụng lấp đầy đi chương bảy mươi b ố bí cảnh、4. cũng đúng gật ngủ kèn c ù n g ạ lỉn xỉ ạ liền hướng về một bên khác cũng chuẩn bị bắt đầu làm cơm lạ vẽn đở hai người đi tới c ơ tối là trên người mang thịt hiệu khô cùng với nấu với nước nâm canh đơn giản ăn vài miếng sau mấy người liền trực tiếp ngồi tại chỗ bắt đầu tiến hành mỗi ngày minh tưởng ngày thứ hai vừa dạng sáng rơi xuống một đêm mưa xối xả cũng ngừng lại hơi làm chuẩn bị đội ngũ lần thứ hai đi tới mãi cho đến lúc giữa trưa đội ngũ rốt cục đi tới một mảnh cực lớn màu xanh thấm rừng rậm biên giới đội ngũ phía trước nhất mát cô trước tiên nhảy xuống ngựa chỉ, chỉ sau lưng rừng rậm mỉm cười nói nơi này chính là rừng rậm hư huyễn chư vị bắt đầu hành động đi ở hắn vừa dứt lời bên cạnh hắn thở răng cùng với vị kia không biết họ tên nữ tính cao cấp học đồ cũng đều nhảy xuống ngựa ba người đơn giản giao lưu xuống sau đó mặc kệ những người khác vẻ mặt vội vã tiến vào rừng rậm mà ở ba người rời đi sau khi ngựa của bọn họ lại tự động chạy đến ven đường cỏ dại trong đất ăn lên cỏ đến xem đến nơi này cái khác hơn mười tên trung cấp học đồ cũng đều lục tục xuống ngựa đem ngựa cột tốt sau cũng nhanh chóng tiến vào rừng rậm đợi đến tất cả mọi người đều rời đi ạ lìn xi、si、ạ liếp nhìn sau lưng cũng đã xuống ngựa mấy người như vậy chúng ta cũng đi nhanh lên đi chỉ là ngay khi mấy người chuẩn bị cũng tiến vào rừng rậm thì đi ở cuối cùng kèn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói c h ờ một chút làm sao còn có chuyện gì a lìn xì、si、ạ quay đầu kỳ quái nhìn kèn không hề trả lời a lìn xì、si、ạ kèn trái lại chuyển hướng a lìn xì、si、ạ bên cạnh lạ v ẹ n đờ nói ta nhớ tới ngươi mang định vị mang lâu đi cho ta một cái tuy rằng nghĩ hoặc nhưng lạ v ẹ n đờ vẫn là không nói tiếng nào đem bên hông một cái màu đen con cú m è o tượng gỗ nem tới đúng một tiếng tiếp được tượng gỗ kèn tiện tay ở tượng gỗ cái bậy nhẹ nhàng nhấn một cái Sì.、Sí. nhỏ bé tiếng vang bên trong con cú mèo dường như sống lại nó méo x c h đầu chậm rãi triển khai chính mình cánh sau đó lại thật sự bay lên nhìn con cú mèo bay đến giữa bầu trời biến mất không thấy k e n lúc này mới thu tầm mắt lại nhìn ba người kia nhún vai một cái nói cẩn thận một ít tổng không sai hiện tại chúng ta đi thôi không nói gì ba người kia gật ngủ sau đó trực tiếp hướng về rừng rậm đi tới ở bên trong vùng rừng rậm đi rồi khoảng chừng mười phút nhàn nhạt màu trắng sương mù liền chậm rãi hiện lên đi ra l ạ n h leo sương mù đánh ở trên mặt có loại ướt nhẹp cảm giác kèn ngẩng đầu nhìn mắt bún phía r ầ m rạp thơm u bên trong vùng rừng rậm tựa hồ trừ bọn họ ra mấy cái không có những bóng người khác toàn bộ rừng rậm có loại lặng lẽ cảm giác đi ở trước nhất a lìn xì a đưa tay đỡ lấy một cây đại thụ liếc nhìn cuối cùng tên kia chở mặc ít lời nam tính học đồ hễ lần lui ra hiện tại keo ly ngươi phụ trách điều tra không thành vấn đề đi có thể vậy thì tốt a lìn xì a gật g ù sau đó nàng hướng về k ẹ n cùng lạ ven đờ cũng liếc nhìn tiếp theo rút ra bên hông m à t r ợ n ó i đại đa số bí cảnh đều có không gian trồng chất dị tượng xuất hiện rừng rậm hư huyễn phạm vi rất lớn hơn nữa cũng không có thiếu nguy hiểm chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành phạm vi lớn tìm đ ò i đương nhiên kèn nói thẳng theo hắn trong lòng hơi động r i ụ c mẫu chi chu cái k i a đen hồng dao nhau bóng người to lớn chậm rãi từ phía sau hắn đi ra ở kèn ra hiệu dưới r i ụ c mẫu chi chu giật giật thân thể lập tức lít nha lít nhít màu xanh con nghệ từ trên người nó nhanh chóng leo xuống những con nghệ này n mỗi cái có tới đầu người lớn nhỏ tất tất xách xách chỉ c h ố c lát sau liền hướng về rừng rậm bốn phương tám hướng chui vào mà ở kèn cho gọi ra giục mẫu chi chu sau keo ly cũng cấp tốc nhỉ non ra một cái dấu chấm ngay sau đó thân hình hắn vụt nhỏ lại nguyên bản nhân loại trên cánh tay cấp tốc đâm ra từng cây từng cây đen nhánh lông chim chỉ chốc lát sau cả người hắn liền đã biến thành một con hình thể cực lớn chim đen biến thành chim đen keo ly ở giữa không trung vừa đánh cánh vừa tiếng nói bén nọ nói như vậy ta trước tiên từ bên trên thăm dò được rồi alin si ạ thần sắc bình tĩnh gật ngủ nếu như phát hiện dị thường tình hình lập tức dùng đưa tin phủ nói cho chúng ta Ừm. chim đen đáp một tiếng lập tức lập tức hướng về rừng rậm trên không bay đi nhìn kỹ keo ly rời đi kèn vươn mình bỏ lên trên sau l ư n g rục mẫu chi chu vậy ta cũng đi rồi chính các ngươi cẩn thận một chút yên tâm đi a l ỉ n xì ạ vung vẩy trong tay ma trượng mỉm cười nói ta sẽ bảo vệ bao lạ vẹn đờ không nói gì k è n chỉ là chỉ c ư ờ i cười tiếp theo rục mẫu chi chu từ phần bụng đột nhiên phun ra tảng lớn t ơ n h ệ n t ơ n h ệ n đem đỉnh đầu bọn họ trên rậm rạp cành lá tất cả đều bao trùm mà rục mẫu chi chu theo một cái t ơ n h ệ n nhẹ leo lên cây sao chỉ chốc lát sau cũng biến mất ở hai người trước mắt thu tầm mắt lại ạ l ỉ n xì ạ nhìn bên cạnh lạ vẹn đờ chúng ta cũng bắt đầu đi sớm chuẩn bị kỹ càng lạ vẹn đở thần bí chỉ cơ cười, cười. từ bên hông lấy ra một mặt khéo léo màu b ạ c gương gương bề ngoài không có cái gì kỳ lạ địa phương chỉ bất quá trong gương cũng không ngừng bước lên ra nhàn n h ạ t khói đen mơ hồ có loại âm lãnh cảm giác vì chế tác cái vật nhỏ này ta nhưng là đem tất cả nhiệm vụ điểm đều t ố n ra xoa xoa m ặ t kính lạ v ẹ n đờ cảm khái nói mà nhìn thấy lạ v ẹ n đờ lấy ra gương ạ lình xì ả con mắt nhất thời sáng ngời cái này lẽ nào chính là ả lình xì ả chưa có nói ra cái tên đó thế nhưng lạ v ẹ n đờ lại là đắc ý gật gật đầu không sai chính là cái kia không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều chế tác được. Ả l ì n Sia lộ ra nụ cười thỏa mãn phối hợp ta mới học dò xét vụ thuật như vậy chúng ta nhiệm vụ của lần này nắm liền càng lớn hơn. Đương đờ đầu đạo đen đến đen như ngưng người. nhiên. Nói, vẹn đờ nhẹ nhàng dùng ngón kính hiện, kính bên trong liên tục lăn lộn khói đen nhất thời phát tựa như đến dâng lên, khói đen ở giữa không chung ngưng tụ cấp tốc hình thành giữa Khi tích khói thời phát khói tiết dại lạ vết vết mờ mờ. dấu xuất tay mặt tìm một mặt tục tựa tụ tốc một tấm mặt ra ở ở cấp một điểm nhất thời hành động lên. Đi, đuổi tới. Một bên khác nam phục ở rục mẫu chi chu trên người kẹt lợi dụng tơ nghện không ngừng mà ở trên nhánh cây xuyên tới xuyên lui trong mắt hắn tỉnh thoảng lập loẹ nhàn nhạt lang quang tầm nhìn cũng chia thành sau khối rõ ràng là đem điều tra người máy cũng phóng ra mà có lấy kẻn g ụ c mẫu chi chu tựa hồ phi thường yêu thích loại này dính chặt vào nhau cảm giác thỉnh thoảng phát ra hi hí hí hưởng thụ âm thanh ngay khi kẻn cẩn thận quan sát chu vi có cái gì dị tượng thì vẫn đi tới g ụ c mẫu chi chu đột nhiên ngừng lại há mồm ra hướng về phía trước một cái hướng khác phát ra không hề có một tiếng động nhắc nhở chương bảy mươi lăm phát hiện một hạ nhận ra được g ụ c mẫu chi chu động tác kẻn quay đầu hướng về cái hướng kia nhìn tới nhất thời nhìn thấy một cái không có đầu màu xám cự nhân chính chậm rãi từ trong đùi cỏ đi ra cự nhân thân cao tới tiếp cận ba mét ngoại trừ không có đầu ở ngoài sau lưng nó còn kéo một cái thật d à i tích dịch đôi hành động lên tựa hồ phi thường về thật giống phát hiện g ụ c mẫu chi chu không hề có một tiếng động cảnh cáo cự nhân chậm dài xoay người giơ lên một cái tay nó lòng bàn tay xì một tiếng nứt ra một vết thương một cái con ngươi màu xám đột nhiên xông ra mà bị này cự nhân lòng bàn tay con ngươi màu xám nhìn c h ầ m c h ầ m kẹn nhẹ nhàng n í u n h u mày hắn vô vô giới thân g ụ c mẫu chi chu động viên xuống nàng kích động tâm tình ư ừ n g d ầ m hư huyễn cũng có hồi tích cự nhân sao cái này còn chỉ là rừng rầm ngoại vi xem tới nơi này nguy hiểm đẳng cấp muốn so với dự đoán muốn cao hơn rất nhiều h ô i tích cự nhân có thể tính là trung cấp sinh vật biến dị bản thân tốc độ không nhanh cũng không có cái gì đặc thù năng lực tiên phú nhưng lực đại vô cùng hơn nữa vũ thuật kháng tính rất cao da thịt cũng rất dày bình thường kim trúc đao kiếm rất khó đâm thủng nói như vậy kèn đụng tới loại này loại hình sinh vật đều sẽ cách khá xa xa sẽ không đem định vị săn bắt mục tiêu đương nhiên cũng không phải nói kèn giết không được loại này cấp bậc quái vật chỉ là tiêu hao thừa hại gian quá dài còn nương theo không nhỏ nguy hiểm tính giá so với quá thấp căn cứ kèn biết hồi tích cự nhân hiểu rõ loại sinh vật này là sinh vật biến dị bên trong ít có d ị ngoan tính cách chỉ cần không chủ động công kích cũng liền không có nguy hiểm gì mà đang không có g ụ c mẫu chi chu kéo dài cảnh cáo xuống cái k i a hôi tích cự nhân quả nhiên cơ cơ thân thể khổng lồ xoay người hướng về hướng ngược lại rời đi chỉ chốc lát sau liền biến mất ở khu rừng rậm rạp bên trong nhìn kỹ hôi tích cự nhân rời đi kén nhìn chung quanh một chút nhàn nhạt xương trắng quanh quần rừng rậm sau đó dựa theo mấy người thương lượng con đường tiếp tục thăm dò sau ba tiếng kèn từ trên người g ụ c mẫu chi chu đi xuống hắn vẫy vẫy tinh xào kiếm trên máu tươi đây là mới vừa ở trên ngọn cây một cái không có mắt cấp thấp sinh vật biến dị lưu lại đặc ở mềm yếu lá h a trên kèn đem tinh xảo kiếm xuyên trở lại vỏ kiếm thông qua g ụ c mẫu chi chu dòng roi hơi hơi cảm ứng bốn phía tình hôm sau hắn liền yên tâm tựa ở một cây đại thụ trước ngồi xuống hơi làm giải lao g ụ c mẫu chi chu thì lại ngoan ngoãn nằm phục ở kèn bên cạnh dùng thân thể to lớn đem che lại sáu cái màu đỏ tươi con mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn quét chu vì khả năng xuất hiện nguy hiểm ở cái này ba tiếng bên trong kèn ngoại trừ phát hiện không ít sinh sống ở rừng rậm hư huyễn bên, bên trong thấp t r u n g cấp sinh vật biến dị ở ngoài cũng không có gì đến, đến bất kỳ tin tức hữu dụng đương nhiên trong lúc này hắn cũng nhìn thấy vài tên đồng dạng sử dụng vũ thu mặc dù mọi người là đồng nhất học viện đi ra có lẽ trước còn nhận thức nói chuyện nhiều nhưng lấy trước mắt hình thức tới nói trừ mình ra đoàn đội học đồ ở ngoài cái khác đều thuộc về đối thủ cạnh tranh hơn nữa hiện tại mọi người còn ở ra ngoài trường khó tránh khỏi sẽ sản sinh nhàn nhạt được ý vì lẽ đó cũng không có chào hỏi cần thiết hơi hơi giải lao gần mười phút sau thể lực đã khôi phục nhưng tinh thần có chút hệ vải kẹn giải tán g ụ c m â u chi chu triệu hoán dừng một chút hắn đưa tay ra từ bên hông lấy ra một con chim đen điêu khắc nhẹ nhàng ma sát phía dưới sau đó trực tiếp mở miệch nói a lìn xì a các ngươi phát hiện cái gì sao Rất nhanh, bỏ chim bên trong ra nhanh, bên liền chuyển chim bỏ ạ lìn si ạ quen thuộc tiếng nói tạm thời không có kéo ly bên trên cũng không có gì thường gì tình huống phải không kèn n g ầ g đầu nhìn mắt dần dần tối lại s á t trời nhẹ giọng nói vậy trước tiên đến phía ta bên này tập hợp đi đơn giản làm cái giải lao địa phương không phải vậy đến b u ổ i tối liền p h i ề n phức cũng tốt nói xong câu đó ạ l ì n xi ạ tiếng nói liền yên t ĩ n h lại đem đ i ề u khắc thu đến eo trong túi chính khi kèn từ trước cây lúc đứng lên bỗng nhiên một luồng lạnh lẽo cảm giác bị nhìn kỹ từ sau lưng của hắn chuyển đến ai hắn đột nhiên quay đầu lại hướng sau nhìn lại lại phát hiện bên kia r a cỏ dại ở ngoài không có bất cứ sinh vật nào xuất hiện n h ữ n nhúm à y kèn đứng lên nhẹ nhàng rút ra bên hông hai cái tinh xào kiếm nắm trong tay cảnh giác nhìn bên kia cái hướng kia một lúc lâu vẫn không có phát hiện gì thường gì kèn nháy mắt một cái lẩm bẩm xem ra là sai lầm của ta cảm giác ngay khi kèn dự định đem tinh xào kiếm thu hồi đến vỏ kiếm thì trong mắt hắn đột nhiên lóe qua một đạo màu lam nhạt ánh huy quang sau đó tay trái tinh xào kiếm đột nhiên biến mất đoá biến mất tinh xào kiếm mạnh mẽ đóng ở cỏ dại mặt sau trên một cây đại thụ mà nương theo tinh xảo kiếm đâm ra một cái bén nhọn âm thanh đột nhiên từ thân cây trên chuyển đến kỳ ba nghe được â m thanh này kẹn thân hình đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo s á m ảnh hướng bên kia bay v ú t qua k h ắ t một cái tinh xảo kiếm đồng thời tức ở thân cây trên s ì sắp bén kiếm nhận trực tiếp đem khối này vỏ cây cho hoàn chỉnh gọ xuống đến kể cả đinh ở phía trên tinh xảo kiếm cùng nhau rơi xuống đất nắm chặt này thanh tinh xảo kiếm căng kiếm k ẹ n đem khối này vỏ cây phóng tới trước mắt phát hiện ở vỏ cây sau lưng lại là một cái chỉ có to bằng nắm tay nhưng cả người trắng như tuyết dường như nhân loại thiếu nữ sinh vật lúc này cái này cái sinh vật nơi ngực đã bị k ẹ n tinh xảo kiếm đâm thủng chính không ngừng mà dãy ruộng dòng máu màu xanh lục theo vết thương chạy tới vỏ cây trên vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm k ẹ n tiếng thét chói thai bắt đầu từ nó trong miệng phát ra nhìn thấy sinh vật chạy ra máu xanh lục cùng với như nhân ư n h loại khuôn mặt k ẹ n nhũ mày chẳng trách vừa n ã y không phát hiện hóa ra là một con thành niên thụ tinh thụ tinh cũng không phải là sinh vật biến dị mà là một loại sinh sống ở rừng rậm hạ đẳng bộ tộc có trí tuệ bản thân nắm giữ thông qua thực vật liền có thể thuấn di cường đại năng lực thiên phú vô cùng khó chảo kèn trước ở tử linh hệ thí nghiệm khu từng thấy một con thụ tinh tiêu bản cho nên đối với loại sinh vật này có chút ấn tượng nếu như không là vừa nãy bạo phong nhãn quét hình đến cây kia chuyển đến năng lượng hạt căn bản phản ứng hắn cũng sẽ không trong nháy mắt ra tay tuy rằng trong học viện có thụ tinh loại ngôn ngữ chương trình học bất quá bởi vì quá lạ ta không có học nhìn thụ tinh một bộ sắp chết đi dáng vẻ kèn nhịu nhũ mày thật vất vả tóm lại lẽ nào thả thụ tinh trừ một chút biến thái yêu thích nuôi n ố t lên xem là sủng vật ở ngoài bản thân kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu đáng giá nghiên cứu đồ vật vừa nãy dò xét phỏng trừng chim ũ n g c ỉ là là thân s n khôn Ngay khi kẻn h hiếu khi chút thời vật trí có có kỳ. i do dự đ ể hắn đen ỉ n nhiên con lớn h chim đầu đột đ bầu trời đột nhiên tối lại, một lại, sâm cực lớn chim đen đùng m ộ trên tiếng té、xuống. Tốt t xuống. đất đủ đ lá hứa dày, chim e người mới k h ô n có bị t h ơ cơ cơ n nhìn có chút say say. T. Chim đen trên n g g chỉ có chút Chim thoạt là đầu T. say ư lông chim cấp tốc bóc ra hóa thành khói đen biến mất đồng thời thân hình cũng ở nợ lớn chỉ chốc lát sau mặc áo bào sám ke di liền xuất hiện ở kèn trước mặt hắn xoa xoa đầu từ dưới đất đứng lên đến đối với kèn cười cười nói luôn nắm giữ không tốt hạ xuống kỹ xảo chờ sau đó này sự kiện chớ cùng ạ lỉn xì ạ bọn họ nói mới vừa ta cái gì cũng không nhìn thấy k ẹ n n h n vai một cái nói chương bảy mươi sáu phát hiện hai nhìn thấy k ẹ n như thế thông tình đ ặ t lý keo ly nhất thời lộ ra thần sắc cảm kích chỉ là liền khi hắn muốn mở miệng nói lúc nào hắn nhìn về phía k ẹ n ánh mắt đột nhiên ngưng lại ngươi kiếm trên chính là món đồ gì là thụ tinh k ẹ n giơ lên tinh xảo kiếm phóng tới keo ly trước mặt để cho xem rõ ràng hơn mới vừa lúc ngươi tới bắt được bất quá hiện tại khả năng sắp chết rồi thụ tinh k e o ly mặt hiện nổi lên ra vẻ vui mừng ta có học được một q u a n g thời gian thụ tinh ngữ đem nó cho ta đi vừa vặn hỏi một chút có cái gì tình báo cái kia không thể tốt hơn mỉm cười bên trong kẻn đem tinh xảo kiếm đưa tới trong tay hắn nhìn keo ly cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia giống cái thụ tinh từ tinh xảo kiếm trên lấy xuống sau đó từ bên hông lấy ra một cái màu phấn hồng ống nghiệm nhổ nút lọ đem ống nghiệm bên trong chất lỏng nhỏ ở trên vết thương tê, tê tiếng ê t bên trong cái kia thụ tinh ngực nhìn như vô cùng nghiêm trọng xuyên qua vết thương lại chậm dãi hợp lại chỉ chốc lát sau lại khôi phục như lúc ban đầu xem đến nơi này kèn lộ ra thần s ắ c tò mò người cái kia lẽ nào là sinh mệnh dược tề hiệu quả như thế cường không phải sinh mệnh dược tề kéo ly dùng n ú t lọ một lần nữa đem ống nghiệm chặt lại sau đó thả lại đến bên hông e o trong túi chỉ là pha loang cấp thấp khôi phục thuốc nước chỉ là thụ tinh cái đầu quá nhỏ mới có vẻ hơi k h u y ế t đại hơn nữa tên tiểu tử này thật giống mất máu quá nhiều khôi phục thuốc nước chỉ có thể tụ lại vết thương phòng chừng cần buổi tối hoặc là ngày mai mới có thể tỉnh lại thật sao kèn không có vấn đề nói chỉ cần không chết là tốt rồi hai người tại chỗ còn nói một lúc nói Ả lìn xì ạ cùng lạ v ẹ nở đ cũng đầy người chật vật từ vừa rừng cây bên trong đi ra mấy người đơn giản giao lưu xuống thăm dò tin tức sau l i ề n bắt đầu đóng trại chuẩn bị qua đêm theo thời gian chuyển rời bóng đêm cũng dần dần tối lại nguyên bản liền rất thiên t ĩ n h rừng rậm hư huyễn ở bóng đêm bao phủ xuống thì càng yên tĩnh rậm rạp thân cây ở giữa là dùng từng cây từng cây dây từng cố định lên một cái giản dị bình đài mà ở trên bình đại nhưng là bốn đỉnh màu đen lều vải nhưng là bốn đỉnh màu đen lều vải nhưng là bốn đ n h màu n l ề ả i lúc này l ề vải phía dưới kèn c n g ạ lìn x quanh ở một cái nho nhỏ trước đ cầm một khối không biết là sinh vật gì thị tinh t tế nướng thịt đã nướng có chút và n g ọ g ánh tỏa ra từng trận mùi thơm ở ba người liền uống nước trong ăn thịt nướng thì keo ly bóng người trực tiếp từ đỉnh đầu trong lều vải thả người nhảy xuống nhìn thấy đi tới trước đống lửa ngồi xuống keo ly k ẻ n trực tiếp mở miệng nói như thế nào đi tới thời gian dài như vậy cái k i a thụ tinh đã thức chưa hỏi ra món đồ gì không tỉnh rồi một lúc lại ngất đi keo ly bất đắc dĩ nói bất quá cái t i ê thụ tinh tựa hồ biết một chỗ không tầm thường nơi cùng bí cảnh dị tượng vô cùng giống ô nghe được keo ly ba người nhất thời s ư n sở lập tức đều lộ ra thần sắc mừng rỡ vị trí cụ thể ở nơi nào a lìn si ạ vội vàng hỏi không biết keo ly lắc lắc đầu mới vừa còn chưa nói hết liền n g ấ t đi a lìn si ạ không nói gì nhìn keo ly một hồi lâu mới thu tầm mắt lại bất quá trung b i là có cái đầu mối hữu dụng không cần như hôm nay như vậy khắp nơi mủ xoay chuyển vừa lạ vẹn đờ thở phào nhẹ n h ó n nói hôm nay hắn cùng a lìn si ạ ở phía dưới tìm tòi trên đường nhiều lần gặp phải trung cấp sinh vật biến dị nếu như không phải chuẩn bị đầy đủ phòng chừng còn không tìm được bí cảnh hắn liền muốn bị thương l ù i ra không riêng là chúng ta ta gặp phải vài tên học đồ cũng là như vậy tìm đ ò i kèn liếp nhìn một mặt h ề ệ vải lạ vẹn đ ở cười nói dừng một chút hắn nhìn về phía k e l ly nói ngươi ở bên cạnh nhìn thấy mát cô ba người bọn họ sao thật giống không có k e l ly có chút không xác định nói ba người bọn hắn vừa vào rừng rậm thật giống liền biến mất rồi ta vẫn không nhìn thấy bóng người biến mất rồi kèn nhịu nhữ mày nhìn đống lửa không biết đang suy nghĩ gì nhìn trong trầm tư kèn ạ l i n si ạ suy đó、nói. có thể hay không là bọn họ biết bí cảnh vị trí sớm đi qua có khả năng này k e n ngẩng đầu lên nhìn đen nhánh như mực bầu trời bất quá trước mắt đến xem vẫn là chờ ngày mai thụ tinh tỉnh lại cụ thể hỏi một chút đi nếu như đúng là bí cảnh chúng ta nhất định phải nhanh đổi tới hừng cũng chỉ có thể như vậy a lìn si a khe k h ẽ thở dài mấy người tiếp theo lại hàn huyên một lúc sau đó đơn giản ăn xong cơm tối liền từng c á i tiến vào trong lều vải d à i lao t r u n g quanh đây đã bị lạ vẽn đờ bố trí cảnh giới phụ trận nếu như có di động sẽ trước tiên phát ra cảnh báo vì lẽ đó không có lưu lại người các đêm cũng may một đêm không có bất cứ chuyện gì phát sinh ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ sáng lúc kèn mấy người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát sáng sớm lạnh lẽo sương mù nhẹ để cả cánh rừng có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác đánh ở trên mặt nhượng người bỗng cảm thấy phân chấn cảm giác keo ly không biết dùng phương pháp gì trực tiếp đem cái kia đã tỉnh lại thụ tinh thả ở đầu vai chỉ đường cũng không sợ chạy trốn mà ba người kia ở keo ly dẫn dắt đi cấp tốc hướng về một cái hướng khác chạy đi trước thông qua keo ly nhiều lần hỏi do hắn rốt cục vững tin cái kia thụ tinh nói tới địa phương chính là bí cảnh chỗ vị trí điều này làm cho bốn người đều lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ chỉ là theo càng sâu nhập rừng rậm h ư n nguyễn chu vi xương trắng cũng càng ngày càng trở nên nồng nặc đến cuối cùng lại chỉ có thể nhìn rõ chu vi ba bốn mét vị trí cái này cho chạy đi tạo thành rất lớn khó khăn ở trong sương mù dậy đặc dựa theo một phương hướng vẫn đi tới không biết bao lâu trôi qua đi ở cuối cùng k ẹ n đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn sau liền một mảnh trắng xóa cảnh tượng không biết tại sao h ã tử mới vừa rồi liền cảm giác có người ở phía sau nhìn kỹ bọn họ thế nhưng thông qua bạo phong nhãn tặng lại tin tức nhưng không có bất kỳ năng lượng phản ứng châm ngâm xuống hắn trong lòng hơi động sau lưng hắn chỗ không xa g ụ c mẫu chi chu thân hình chậm rãi hiện lên đi ra theo kẻn trong lòng phát ra mệnh lệnh g ụ c mẫu chi chu lập tức hướng về mặt sau phương hướng bỏ qua đi đem g ụ c mẫu chi chu thả ra sau hắn dừng một chút hướng về phía trước keo ly lớn tiếng hỏi n à y cái địa phương khoảng cách vị trí của chúng ta có còn xa l ắ m không cái kia thụ tinh không có gạt chúng ta đi không hề trả lời phía trước keo ly p h ả n phất không nghe thấy hắn hỏi dò t ự như vẫn túi đầu đi tới keo ly ngươi nghe được sao hắn vừa lớn tiếng kêu vài tiếng nhưng vẫn không có đáp lại xem đến nơi này kèn trong lòng không biết tại sao có loại chip đông cảm giác suy nghĩ một chút hắn tiến lên hai bước trực tiếp kéo keo ly vai kèo ly chỉ bất quá khi kèn bàn tay đụng tới keo ly vài lúc k phản phất món đ ổ gì phá nát tâm thanh bị kèn lôi kéo keo ly lại cả người hóa thành một đoàn xương trắng trực tiếp tiêu tan chuyện này nhìn ở trước mắt trong nháy mắt tiêu tan ở trước mắt keo ly kèn đột nhiên đưa mắt nhìn sang hai người khác phương hướng hắn thình lình phát hiện ạ lịn xì ạ cùng ạ vẹn đờ không biết lúc nào cũng không gặp Tâm trong, đâu đâu nhìn bên chương ũ n trăng n g có xóa một m ả đâu đâu bảy mươi bảy tập kích một nhẹ nhàng ngăn chặn trong lòng lạnh lẽo cảnh sát mặt âm lãnh nhìn cái này tráng xóa rừng rậm lại có thể né qua bạo phong nhãn dò xét lúc nào theo hắn tiếp xúc hệ thống sức mạnh biến hóa kèn phát hiện bạo phong nhãn năng lực ở học tập phụ trợ trên vẫn tính đủ dùng nhưng nếu như đặt ở dò xét trên vậy thì không xong rồi rất nhiều sinh vật biến dị hoặc là huyết mạch giả đều có ẩn dấu ngăn cách tự thân khí tức phương pháp như hiện tại tình huống như thế bạo phong nhãn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào nhanh chóng nhỉ non ra một cái dấu chấm kèn đưa tay bắn ra lập tức một điểm màu xám vầng sáng mơ hồ xuất hiện ở thân thể của hắn bên ngoài thân đem thứ đẳng phòng ngự lực tràng bao trùm ở trên người sau kèn mới từ bên hông lấy ra chim đen điêu khắc vừa cảnh giác bốn phía vừa nhẹ nhàng mở miệng a lìn xì a kelly la vender các ngươi hiện tại ở nơi nào sau khi nghe xin trả lời ta pho tượng bên trong không có bất kỳ thanh âm gì chuyển ra vô cùng yên tĩnh hư hao sao、Như、những nhữ mày kèn thử dùng lực lượng tinh thần kích thích xuống phát hiện chim đen điêu khắc bên trong phủ trận vẫn như cũ vận chuyển bình thường không có bất kỳ hư hao vết tích không ai trả lời chẳng lẽ nói ba người bọn hắn khả năng gặp phải nguy hiểm đem điêu khắc thu hồi đến bên hông kèn hơi n h e o mắt lại sau đó lại lấy ra một cái con cú m è o điêu khắc thoáng cảm ứng tiếp theo hắn âm lanh trên mặt mới mơ hồ đẹp đẽ một ít may là định vị ma ngẫu tác dụng vẫn còn nếu không chính khi hắn cảm giác đến vui mừng lúc trong đầu đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận dục m â u chi chu là do phẫn nộ mà phát ra tiếng gà ghét mà ở phía xa còn chuyển đến món đồ gì va chạm âm thanh nghe được âm thanh k ẹ n biến sắc mặt không do dự hắn trực tiếp trên một tiếng rút ra tinh sao kiếm hóa thành một đạo s á m ảnh hướng về rục mẫu chi chu phương hướng phóng đi ở bạo phong nhãn phụ trợ xuống nồng nặc xương trắng cùng dậy đặc cây cối đối với k ẹ n không có tạo thành bao lớn trở ngại căn cứ tinh thần liên tiếp hắn rất nhanh liền chạy đến rục mẫu chi chu vị trí ở t â m mắt của hắn bên trong rục mẫu chi chu đang cùng ba cái không có mặt bóng người màu trắng điên cuồng chiến đấu cùng nhau bóng người cả người tái nhật g a thị trên tre kín từng đạo từng đạo khó coi nham neo nguyên bản là bàn tay vị trí lại là hai cái vốn lượn dài nhỏ gai nhọn. lúc này tốc độ cực nhanh sông hướng dục mẫu chi chu len ken ken tiếng vang nương theo thỉnh thoảng tuân ra tia lửa xuất hiện ở dục mẫu chi chu trên người mà dục mẫu chi chu không biết làm sao giờ khác này lại chỉ có thể bị động phòng thủ dùng cứng rắn nhỏ đủ ngăn trở khuôn mặt của chính mình phòng ngừa bị cái t i a gai nhọn đâm t r ú n g xem đến nơi này kèn trong mắt đ ố n g nhiên lóe qua sáng n g ờ i màu lam ánh huynh quang một luồng cường đại dị thường khí tức đột nhiên từ trong thân thể hắn buộc phát ra Xì! kèn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ một bên khác nương theo một đạo sáng sủa ngân ngân một cái bóng người màu trắng trực tiếp lăn lộn bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đụng vào một cây đại thụ trong khoảnh khắc không còn sinh cơ bóng người ngực phá tan rồi một cái động lớn lại có thể xem đến phần sau cảnh sắc mà trong nháy mắt đánh lén giết chết một bóng người kẹn vung vẩy trong tay tinh xào kiếm ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét cái khác hai người khác ảnh các ngươi là ai đồng bạn của ta ở nơi nào không nói gì hai cái không có mặt bóng người lẫn nhau nhìn nhau một chút lập tức xoay người liền chạy hả tựa hồ không n g ờ tới đối phương như vậy quả quyết k ẹ n hơi s ư ơ n g sờ bất quá tiếp theo một vệ nụ cười tàn nhẫn xuất hiện ở trên mặt hắn muốn chạy thân hình của hắn lần thứ hai hóa thành một đ o à n âm ảnh trong nháy mắt đuổi theo ở hình thức chiến đấu tăng cường xuống hắn nhanh nhẹn đã đạt đến bốn năm trình độ hai bên xương trắng bởi vì k ẹ n tốc độ lôi ra một đạo tinh tế trường ngân có bạo phong nhãn quá chặt k ẹ n căn bản không lo lắng mất dấu thông qua mới vừa qua loa quan sát hắn phát hiện người không mặt này tốc độ cùng lực lượng cũng chỉ so với nhân loại chức nghiệp giả muốn cao hơn một chút cùng hắn so ra kém xa lắm rất nhanh theo khoảng cách rút ngắn hai cái chạy trốn người không mặt cũng xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong ẩm kèn dưới chân đột nhiên dùng sức cả người hướng về một cái trong đó người không mặt sau lưng bổ tới lưỡi kiếm cắt ra máu thịt truyền ra âm thanh sau đó đại cổ máu tươi từ người không mặt trên cổ bắn tung tóe tiếp theo người không mặt kia trực tiếp mới ngã xuống đất chỉ là cơ thể hơi co giận có thể thấy được còn chưa hoàn toàn chết đi kẻn cũng không thèm nhìn tới công kích mình tạo thành hậu quả đem một người ném lăn sau hắn lập tức xoay người nào về phía cuối cùng người kia chỉ bất quá ngay khi kẻn lưỡi kiếm đâm thủng đầu người nọ đầu lúc đang một trận trói hai tiếng nổ đùng bằng ở xương trắng bên trong vùng rừng rậm đột nhiên văng lên một mảnh p h tia h lửa ở bên hông hắn loay qua dù cho có bạo phong nhãn biến thành khôi giáp cùng với thứ đằng phong ngự lực tràng ngăn cản kẻn không có bị thương tổn nhưng sát mặt của hắn lại là đột nhiên nhất mạch kẻn cảm giác mình thật giống lập tức trở nên hết sức quệ hoại cả người dùng không lên khí lực dưới chân mềm lún hắn buông mình ngồi dưới đất nhìn người không mặt kia t r ầ m rãi đến gần chính mình nửa nằm trên đất kèn âm lánh sắc mặt càng ngày càng lạnh leo lên biết sử dụng vũ thuật ngươi là cái nào học viện tại sao tập kích chúng ta xạ lẻm học đồ đố? đối với kèn chất vấn vẫn không có được đến trả lời cái kia màu trắng người không mặt đi tới kèn bên người chính khi hắn giơ lên tay phải gai nhọn hướng về phía kèn đầu đâm xuống lúc kèn trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một đạo ánh sáng lạnh nếu không trả lời như vậy liền đi chết đi kèn một cái chỉ có cao nửa mét cả người màu sám bạc quái lạ loài người sinh vật đột nhiên xuất hiện cũng ngăn t r ở gai nhọn công kích sinh vật toàn thân quanh q u ầ n sáng n g ờ i vầng sáng xanh lam cả người che kín từng cây từng cây màu s á m bạc l ư ớ i lao thoạt nhìn dị thường dữ tợn bạo phong nhãn giết hắn cho ta được đến kèn mệnh lệnh bạo phong nhãn đột nhiên bùng nổ ra màu lam dòng điện nương theo một trận chói thai t i ế n g rít bạo phong nhãn thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn ngân ảnh quấn quanh ở người không mặt kia trên người mà ở bạo phong nhãn điên cùng trong công kích bóng người kia quanh thân hát quăng cũng tảng lớn tảng lớn bác rơi xuống bên cạnh cảm thụ trên người lực lượng khôi phục nhanh chóng kèn cấp tốc đứng lên đến hắ Đưa người dưới tay kia ở bóng chất â n m chỉ, một đạo màu đen xương khói lỏng o e qua. Hai Phúc. Phúc. h cái i màu hồng nhạt nhất thời từ người không mặt sau đầu phung ra âm một tiếng mất đi sinh mệnh khí tức người không mặt ngã trên mặt đất kèn ánh mắt lạnh lẽo thu hồi tinh xào kiếm đi tới người không mặt kia trước mặt túi đầu xuống nguyên bản cái kia ra thịt tái nhợt c h e kín nhăn nheo thân thể ở chết rồi lại chậm dai bắt đầu vặn vẹo lên chỉ chốc lát sau liền hóa thành một cái mặc áo bào xám có màu nâu tóc nam nhân trẻ tuổi biến hình thuật nhìn cái này khuôn mặt xa lạ kèn không lưng trực tiếp đem trên người áo bào xám xé ra nhất thời lộ ra màu đen nội giáp cẩn thận tìm kiếm một lúc hắn ngồi dậy nhữ mày không có thể chứng minh thân phận đồ vật người này đến cùng là ai còn có a lìn xì、si、a bọn họ đến cùng đi chỗ nào tại sao ở xã lẻm địa bàn sẽ xuất hiện nơi khác vụ sư học đồ từng cái từng cái nghi vấn từ hắn đáy lòng nô ra k ẹ n quay đầu nhìn cách đó không xa khác một bộ thi thể lúc này bộ thi thể kia đã biến thành một cái nữ nhân xinh đẹp dừng một chút hắn độc lập hình thức bạo phong nhãn thu hồi sau tiếp theo đi tới người phụ nữ kia trước người cũng tìm kiếm một lúc lần này k ẹ n lại ở bộ thân thể này bên hông lấy ra một cái to bằng nắm tay màu đ e n khay tròn khay tròn phía trên điêu khắc lít nha lít nhít hoa văn còn tỏa ra nhàn nhạt hôi quang nhìn khay tròn trên phụ văn keo ly lập tức biết đây là cái thứ gì định vị vật phẩm đơn giản suy nghĩ xuống hắn liền đem tinh thần lực tiếp xúc được khay tròn trên t một trận như điện lưu giống như âm thanh ở bên thai x ả qua lập tức khay tròn phía trên hôi quang đột nhiên biến thành một cái góc vô hình dạng hôi quang cuối cùng thắng tắp chỉ về xương trắng bên trong một cái hướng khác đây là nhìn hôi quang sở chỉ phương hướng kèn trầm ngâm chốc lát sau đó nhanh chân hướng về bên kia đi tới mà ở kèn hướng về hôi quang sở chỉ phương hướng đi tới thì khôi phục thể lực dục mẫu chi chu cũng từ phía sau chạy tới mới vừa nàng sở dĩ chỉ có thể bị động phòng thủ hiển nhiên cũng là chúng mới vừa k ẹ n gặp phải cái kia có suy yếu tính chất vũ thuật chỉ là cái kia vũ thuật kéo dài tính tựa hồ cũng không cao một khi không có tiếp tục tiếp xúc như vậy rất nhanh thì sẽ khôi phục thể lực bất quá dù cho kéo dài tính không cao nhưng loại trình độ đó hư nhược thuật chỉ cần chúng chiêu cũng là phi thường phiền phước k ẹ n hồi tưởng lại vừa nãy này ba cái người không mặt phương thức chiến đấu nếu như đụng tới không phải hắn mà là cái khác bình thường trung cấp học đồ e sợ trực tiếp liền bị giết chết hơn nữa mặc dù là kèn vừa nãy loại kia hoàn cảnh cũng dị thường nguy hiểm chỉ muốn người không mặt kia động tác lại nhanh hơn chút hoặc là kèn kích phát bạo phong nhãn độc lập hình thức lại chậm một chút có thể chính là hai loại kết quả tốt ở cái này hư nhược thuật tựa hồ chỉ đối với sinh vật hữu hiệu bạo phong nhãn thuộc về cơ giới sinh mệnh căn bản không có tác dụng hơn nữa có thể sử dụng loại uy lực này hư nhược thuật ba người kia cho dù không phải cao cấp v u sư học đồ tin tưởng cũng xê xích không bao nhiêu cao cấp học đồ v u thuật bất kể là độ thành thạo thi pháp kỹ xảo vẫn là vô thuật hiệu quả đều xa lớn hơn nhiều so với trung cấp học đồ đồng thời bởi vì đã để năng lượng hạt căn bản cải tạo thân thể thời gian rất lâu b ả nếu thân thể chất thường. Lực mạnh mẽ hư nhược thuật, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái ba cá nhân tinh thần hoặc hơn nhiều bình Như mạnh hư nhược hoàn nhân lượng cũng lớn người kèn lực lực có cái cá lực, so loại xa kia ra kia ba với uy y mẽ nhất cũng hắn. Nếu chỉ cho vượt sợ xa không là hắn vừa bắt đầu đánh lén thành công cùng đối phương đối với hắn cận chiến phương thức không thể tướng chính thức một t r ọ i một tình h u n g dưới ai thua ai thắng cũng khó nói kẻn vừa suy nghĩ chiến đấu mới vừa rồi vừa nhanh chóng hướng về hôi quang chỉ thị phương hướng đi tới không nói thăm dò bí cảnh vị trí nhiệm vụ hắn hiện tại muốn làm nhất chính là trước tiên đem ạ lìn xì ạ ba người bọn hắn tìm tới dù sao cũng là ở chung thời gian dài như vậy đồng bạn không thể trực tiếp bỏ xuống không quản chính mình độc lập rời đi đang nồng nặc xương trắng bên trong hành tẩu khoảng chừng nửa giờ đột nhiên kèn trong tay khay tròn trên hôi quang đột nhiên loay lên trực tiếp tắt mà ở kèn trước ngực vẫn mang theo huy chương trợ sáng lên nhàn nhạt ánh huynh quang ừ m nhìn ngược huy chương kèn hơi sững sờ lập tức hắn thật giống nhớ ra cái gì đó lập tức thả ra chính mình tinh thần lực ở tinh thần của hắn cảm ứng bên trong hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong không gian mơ hồ có một loại sai vị cảm giác đây là b i cảnh theo cảm ứng hắn hướng về một cái hướng khác nhẹ nhàng đi hai bước dường như không vào nước bên trong liên tiếp gợn xong sau khi kèn lấy lại tinh thần thì hắn thình lình phát hiện mình đã đứng ở một cái ánh nắng tươi sáng trong hoa viên mà ở sau người hắn như n g là một phiến màu đỏ cửa gỗ xuyên đ ấ u qua cửa gỗ khẽ hở hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa cảnh tượng đúng là bí cảnh kèn không xác định nhìn quét chu vi hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu thái dương loại kia cảm giác c ấm áp thật giống như thật sự như thế hoa viên thoạt nhìn phi thường tàn tạng, đâu đâu cũng có gậy vỡ vách tường cùng đốt cháy khét vết tích nhưng ngoài ra mảnh này hoa viên thực vật lớn lên đến mức dị thường tươi tốt xanh úng tươi tốt sinh cơ giạt rảo bộ dáng ở hoa viên bên trái là một cái thật dài chất liệu đá hành lang không biết đi về nơi nào đứng ở trong hoa viên k ẹ n lại mơ hồ nghe được trong hành lang truyền đến từng trận yêu ớt tiếng nói chuyện có người nếu như, như mày kèn dừng một chút tận lực thu lại hơi thở của chính mình lặng lẽ đi tới cái kia hành lang trước mà theo hắn tiếp cận bên trong tiếng nói chuyện cũng dần dần rõ ràng lên x á lẹm bên kia tựa hồ đã phát hiện nơi này chúng ta là không cần sợ cả đại nhân đã an bài xong chúng ta chỉ cần đợi thêm nửa tháng là được rồi vậy này mấy cái ngộ sông tới xa lẻm học đồ xử trí như thế nào tiếng nói lúc cao lúc thấp đứt quãng bất quá ngay khi kẻn nghĩ phải tiếp tục nghe chống lúc phía sau hắn cái kia phiến cửa gỗ đ ỗ n g nhiên nổi lên từng vệ s ó n g gợn lan tan hai cái thân hình chật vật thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong chương bảy mươi chín thoát đi một nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người kèn nhất thời sửng sốt hai người rõ ràng là t r ư ớ c dẫn dắt bọn họ mang nơi này mát cô cùng thờ răng mà hai người này tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ ở bí cảnh bên trong gặp phải cùng trường học đồ trong lúc nhất thời cũng là đột nhiên xứng sờ bất quá ngay khi ba người ngây người hành lang nơi sâu xa tiếng nói chuyện lại đột nhiên im bặt đi lập tức một cái như là dã thu tiếng gầm gừ từ bên trong chuyền đến kẻ xâm lấn mà nương theo âm thanh này đứng ở hành lang cái khắc kèn đột nhiên nhìn thấy một đại đoàn đen nhánh âm ảnh hướng hắn bên này dâng lên đến không kịp nghĩ nhiều k ẹ n thân hình đột nhiên lui nhanh mở hô ngay khi hắn mới vừa lui lại một đại cổ âm lãnh mục nát xương khói hầu như sắt chóp m u i của hắn hướng về màu đỏ cửa gỗ phương hướng tập kích mắt cô cùng t ờ răng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị đen nhánh xương khói xương khói bao trùm ở lại a thê thảm gào thét nhất thời từ trong khói ngủ chuyển đến đứng ở không xa k ẹ n sợ hãi nhìn thấy hai tên cao cấp học đồ bóng người phảng phất bị hút khô lượng nước thây khô cấp tốc khô quát xuống chỉ chốc lát sau liền triệt để hóa thành điểm điểm bột màu trắng hoàn toàn bị đen nhánh xương khói nốt u trừng mà ở hai người chết rồi đen nhánh kia xương khói cũng nhanh chóng tiêu tan tiếp theo tiếng bước chân rồn rập từ trong hành lang vang lên tựa hồ có người sắp từ bên trong đi ra xem đến nơi này đầy người mồ hôi lạnh kèn không có chút gì do dự h bên bên vừa mới lao ra kén liền mệnh lệnh giục mẫu chi chu hướng về khu rừng rậm rạp phun ra lượng lớn thơ nghện sau đó giục mẫu chi chu một cái nhảy vọt theo thơ nghện hướng về kẻn sở chỉ kỳ phương hướng cấp tốc bỏ tới ở kẻn rời đi bí cảnh không bao lâu hai tên ăn mặc trường bảo màu đỏ khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên nhanh bước ra ngoài một tên trong đó có tóc vàng nam nhân nhìn k ẹ n thoát đi phương hướng cùng với trên đỉnh đầu tre kín tơ nhện trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một đạo ân hào quang màu đỏ giết hai cái còn có một cái chạy đi ngươi động thủ vẫn là ta động thủ vẫn là ngươi tới đi ngươi so sánh am hiểu cái này một người đàn ông khác sắc mặt âm chầm nói được gật ù tên kia tóc vàng nam nhân cấp tốc từ bên hông lấy ra một cái màu đen một phấn nhỉ non niệm lên đồng thời đem bột phấn tùy ý tung đi ra ngoài t màu đen bột phấn trên không t r u n g vặn vẹo một trận lập tức chậm rãi ngưng k ế t thành từng cái từng cái cầm vũ khí dường như thây khô sinh vật quét mắt cái này quần thây khô sinh vật tóc vàng nam nhân chỉ vào trên đỉnh đầu tơ nhẹ lạnh lùng nói tìm tới hắn giết hắn nghe được nam nhân mệnh lệnh đám sinh vật này gào thét một tiếng lần thứ hai hóa thành đen sắc bột phấn hướng về một cái hướng khác nhanh chóng phiêu đi nhìn theo những sinh vật này rời đi tóc vàng nam nhân lúc này mới quay đầu hướng bên cạnh nam nhân nói qua không được thời gian bao lâu xạ lẻm nhất định sẽ phái người lại đây nơi này nhất định phải từ bỏ s ở ca đại nhân nơi đó nghĩ muốn giải thích thế nào sao cái kế hoạch này nguyên bản chính là s ở ca đại nhân cùng với giải đại nhân khởi xướng đến lúc đó ta sẽ như thực chất hướng về s ở ca đại nhân báo cáo bất kể nói thế nào hai năm chuẩn bị không nên liền như thế không đầu không đôi kết thúc xạ lẻm david gia tộc chắc chắn trả giá thật lớn nghe được lời của đối phương tóc vàng nam người thật giống như nghĩ tới điều gì mang theo kinh dị ánh mắt nhìn kỹ đối phương ý của ngài là không sai ta sẽ hướng về đại nhân xin vận dụng cái kia lực lượng để david gia tộc từ nội bộ trực tiếp tan g ã nói đến đây người đàn ông tia nguyên bản âm trầm trên mặt lộ r a nụ cười quái dị ta sẽ để bọn họ nếm thử mười năm này bên trong ta mỗi ngày đều cảm nhận được thống khổ nhìn đối phương có chút điên cuồng vẻ mặt tóc vàng nam nhân lại là không có vấn đề nói theo ngươi bất quá đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì bất lương hậu quả ảnh hưởng kế hoạch sau này tiến hành ngươi cũng sẽ phải chịu nhất định liên lụy cái này ta đã suy nghĩ kỹ càng không cần lo lắng nếu như vậy ta cũng không nói nhiều tóc vàng nam nhân xoay người đi tới sau l ư n g bí cảnh ta đã thả ra hủ thực giả đi truy sát tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả hiện tại để chúng ta trước tiên giải quyết một thoáng bên trong con vật nhỏ đi lại đem trong rừng r ầ m học đồ tất cả đều triệu tập trở về sau đó lập tức rời đi nơi này được nam nhân g ậ t c g ủ theo sát tóc vàng nam nhân cũng tiến vào bí cảnh một bên khác khoảng cách bí cảnh rất xa vị trí dục mẫu chi chu thân ảnh khổng lồ chính phi tóc s ẹ t qua giày đặc mọc cây ma năm phục ở dục mẫu chi chu trên lưng kèn thì lại sắc mặt tái nhợt nhìn phía sau t r a n g xóa một mảnh hắn hiện tại trong óc vẫn như c ũ vang vọng mới vừa cái kia sợ hãi một màn hai tên cao cấp học đồ liền một chút năng lực chống cự đều không có liền trực tiếp bị cái kia khói đen n u ố t trừng liền cái thi thể cũng không có để lại cái kia hai cái nói chuyện người tuyệt đối là chính thức vô sư hơn nữa khẳng định còn không là trong học viện dạy chương trình học bình thường chính thức vô sư bình thường chính thức vô sư ngoại trừ ủng có thể thuấn phát thiên phú vô thuật ở ngoài kỳ thực bản thân cùng cao cấp vô sư học đồ khác biệt cũng không phải rất lớn nhưng là vừa mới cái kia vô thuật biểu hiện ra khủng bố lực sát thương ở chính thức vô sư bên trong cũng tuyệt đối phi thường ít tỏi có hơn nữa vừa nãy nghe hai người kia lời nói tựa hồ còn có cái gì nhằm vào xạ lẻm kế hoạch xa lẻm cảnh nội bí cảnh bên trong lại sẽ ẩn dấu cái khác vụ sư người của tổ chức tin tức này nhất định phải báo cáo cho học viện nghĩ đến cái này kẻn vừa đẻ xuống trong lòng sợ hãi vừa giục dưới thân dục mẫu chi chu nhanh chóng chạy khỏi nơi này bất quá ngay khi hắn dưới thân dục mẫu chi chu lại phun ra một mảnh mạng n ệ n thì một đám lớn màu đen b ộ t phấn dựa vào nồng nặc xương trắng trong lúc vô tình đã lặng yên đi tới kẻn phía dưới tê, tê tiếng ê t bên trong b ộ t phấn cấp tốc v ặ n mẹo thành từng cái từng cái thây khô hình sinh vật ngầm đầu nhìn hướng về đỉnh đầu nhanh chóng xẹn qua kẻn Sì.、Si. ba đạo bóng đen lặng yên vô tức từ k ẻ n dưới thân phong tới mà ở trên nhánh cây l i ề u mạng chạy trốn k ẻ n không biết tại sao cả người lạnh lẽo trong n g a y mắt da đầu của hắn phảng phất nổ tung như thế một loại chưa bao giờ có âm lánh cảm giác đâm nhói từ dưới thân chuyển đến không kịp nghĩ nhiều hắn đột nhiên nắm lấy r i ụ c mẫu chi chu to lớn đầu dùng sức về phía sau kéo một cái hí mạnh liệt đau nhức để r i ụ c mẫu chi chu nguyên bản di động thân hình bỗng nhiên lại đi âm một tiếng và ở bên cạnh trên cây to mà ở giục mẫu chi chu đánh vào trên cây đồng thời trong lúc nhất thời ba đạo bóng đen trực tiếp từ hắn trước người hiểm chi lại hiểm s á t qua đi nhìn ở trước mắt thoát ra bóng đen kèn sắc mặt trắng bệnh túi đầu hướng xuống mặt nhìn lại phía dưới mấy chục cầm vũ khí đen nhánh thây khô chính p h ả n phất không bị trọng lực giảng buộc tựa như đến vông góc g â m thân cây hướng hắn cấp tốc chạy tới đáng chết không do dự hắn lần thứ hai rục rục mẫu chi chu tiếp tục phun ra tơ nhện chạy trốn mà ở kẹn dựa vào trên nhánh cây tơ nhện cấp tốc đào tẩu thì nguyên bản phóng chạy thây khô cũng lập tức hóa thành một tảng lớn màu đen bụi mù đội theo tốc độ sản sinh gió mạnh đem kèn trên người mồ hôi lạnh có vẻ càng thêm lạnh bên hai tất cả đều là c ả n h cây ma sát thân thể phát ra tiếng sàn sạt tuy rằng dục mẫu chi chu tốc độ đã rất nhanh thế nhưng loại kia lạnh lẽo mục nát cảm giác vẫn như cũ đi sát đằng sau ở sau lưng của hắn quay đầu lại kèn quả nhiên thấy mặt sau một đám lớn màu đen cắt bụi chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn phiêu qua những thứ này cắt bụi còn thỉnh thoảng ngưng kết thành từng cái từng cái thây khô gương mặt kinh khủng dùng chỗ chống vành mắt chính gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không trốn được sao nhìn càng ngày càng tiếp cận các đen kèn đấy lòng mơ hồ bay lên một tia tâm tình tuyệt vọng bất quá lập tức cái tia tuyệt vọng liền hóa thành nồng nếu không trốn được như vậy liền giết chết các ngươi nghĩ đến cái này kèn toàn thân bắp thịt đột nhiên căng thẳng lên ở trong lòng mệnh lệnh r i ụ c mẫu chi chu phản kích đồng thời cả người hắn trực tiếp thả người hướng về phía sau nhào tới cheng i ữ a không trung kèn trở tay rút ra hai cái tinh xào kiếm tiếp theo quanh người hắn mơ hồ sáng lên một tia màu xám vừng sáng sau đó đột nhiên bùng nổ ra lượng lớn màu lam dòng điện ở màu xanh thăm thẳm điện quang bên trong kèn vẻ mặt dữ tợn đem hai cái tinh xào kiếm hướng về cắt đen mạnh mẽ đâm tới、Xoẹt. phản phất vải vóc bị xé rách âm thanh hai đạo sáng s ủ a màu bạc trường ngân rõ ràng ở xương trắng bao phủ bên trong vùng rừng rậm sáng lên nguyên bản dày đặc cắt đen trực tiếp bị phá tan một cái đ ộ n lớn mà trong nháy mắt phá tan cắt đen k ẹ n cũng thuận thế rơi xuống đất ẩm tuy rằng có lá gúa bức đệm nhưng chân vẫn như cũ chấn động tê k ẹ n vừa mới rơi trên mặt đất liền cấp tốc hướng về phía bên phải lan đi ngay khi hắn vừa rời đi một bộ màu đen thây khô liền mạnh mẽn kẹn ở vừa này hắn rơi xuống đất vị trí cũng nơi đó đập ra một cái đ ộ n lớn từ trên mặt đất đứng dậy kèn trong tay tinh xào kiếm một cái mau lẹ chém ngang trực tiếp chém vào cái kia cổ một cái đen nhánh đầu trực tiếp mang bay ra ngoài bất quá cái tia mới vừa bị chém xuống đầu thây khô lại thật giống không có chịu đến một tia ảnh hưởng không đầu đầu nhanh chóng xoay người vũ khí trong tay trong nháy mắt hướng về kẹn chém lại đây đang kim t r ú c tiếng nổ đùng đoàn c u ố n quanh điện quang tinh xảo kiếm cùng thây khô vũ khí mạnh mẽ đụng vào nhau k ẹ n trên mặt đột nhiên nổi lên một tia không bình thường màu đỏ mũi d ư ớ i mặt lập tức chảy ra đỏ s â m màu tươi cảm thụ đối phương sức mạnh khổng lộ hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu giống to v ẫ lạ kệ giết chết nó ẩm ở kèn tiếng gạo bên trong dục mẫu chi chu đen hồng dao nhau to lớn thân thể trực tiếp rơi xuống nàng che kín gai nhọn chân nhỏ dường như sắc bén dao găm giống như mạnh mẽ gần sát thầy khô trong thân thể tiếp theo cực lớn khẩu khí cũng sẽ cắn xuống khẩu khí bên trong con nghệ nọc độc theo cắn sẽ cấp tốc tiêm vào đến thầy khô thân thể ở kèn tầm nhìn bên trong cái kia nguyên bản chính là đen nhánh thầy khô đột nhiên hóa thành lớn trồng đống lớn màu đen hạt tròn từ trước mặt tiêu tan chỉ là ở thật vất vả giết chết một cổ thầy khô sau ở kèn phía trước mấy chục đồng dạng cầm vũ khí thầy khô lạng yên vô tức ngưng tụ ra trong lúc nhất thời, k nhưng n cũng nhìn ra những thứ này thầy khô cũng không phải là đơn thuần sinh vật trái lại như là một cái nào đó uy lực cực lớn từ linh hệ truy tung vũ thuật vũ thuật phảng phất nghĩ tới điều gì ở mấy chục thầy khô hướng hắn nhào tới lúc kèn bỗng nhiên nhảy lên giục mẫu chi chu trên lưng dựa vào tơ nghệ lần thứ hai nhảy lên cây sao cảm thụ bên thai tập phong kèn cấp tốc thu lại lên quấn quanh ở trên người đ ị a quang nếu vũ thuật nhất định sẽ có phạm vi cùng kéo dài thời gian như vậy chỉ cần ta có thể kiên trì đến vũ thuật, tiêu tan hoặc là thoát ly vũ thuật phạm vi liền có thể được cứu chỉ là Hắn nhìn về phía về dưới tt h nhanh chóng chi chù, â mâu n động Chichu, ràng rục cảm giác được sâu sắc cảm giác di rõ m sâu ệ mỏi, tiếng ự a hồ thể chế lúc nào cũng có thể cưỡng nào g ả i i tán. t Không p tục k i ê trì kẹt r được sao? Nếu như, vậy, như như sao? o Nếu nếu n vậy, mày, ở trong lòng lệnh. trực tiếp ra bên ạ lạc o phong nhãn, giải trừ hình thức chiến đấu, tăng cường giải trừ t đấu, bở tê t i ế g bên trong k ẹ n áo bào xám phía dưới lập tức tuân ra một đại đoàn màu bạc chất lỏng kim loại sau đó nhanh chóng bao trùm ở lại huệ hoại không chịu nổi dục mâu chi chu một trận nhỏ bẽ dòng điện l o ạ qua tiếp theo k ẹ n liền cảm giác mình hô hấp đột nhiên cứng lại lập tức rục mẫu chi chu lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trực tiếp vọt ra ngoài màu sáng bạc to lớn con nhện căn bản không cần tơ nhện phụ trợ chỉ dựa vào nhảy liền ở ngọn cây trong phi tốc di động cực lớn sức gió đem k ẹ n khuôn mặt thổi v ạ n mẹo lên ở tầm mắt của hắn bên trong hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đ o à n xương trắng liên tục tại bên người chạy qua mà ở sau người hắn thì bị lôi kéo ra một cái rõ ràng màu trắng lối đi hầu như chỉ có năm sáu phút nguyên bản nồng nặc dị thường xương trắng trong khoảnh khắc liền trở nên mỏng manh lên chứng mới vừa vừa đến rừng rậm hư huyện ngoại vi g ụ c mẫu chi chu cái kia thân ảnh khổng lồ liền mạnh mẽ đập xuống đất liên đối kèn cũng lăn lông lốc xuống đến cả người màu s á m bạc g ụ c mẫu chi chu phát ra suy yếu gào thét lúc này nàng màu đỏ s â m sáu viên mắt kép trở nên lu mờ ảm đạm yếu đ ớt gào thét bên trong thân thể của nàng lại bắt đầu chậm dãi trở thành nhạt sau đó chậm dãi biến mất đây là cưỡng chế giải trừ triệu hoán đồng dạng tinh thần hết sức tiêu hao kẹn nằm ngửa ở dậy lá gỗ bên trong qua một hồi lâu hắn mới chậm dãi nửa ngồi dậy đến cảm thụ cái kia vẫn quanh ở sau, lưng âm lưng hắn thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới thanh tính lại trốn ra được sao kèn có chút nghĩ mà sợ nhìn mặt sau không xa xương trắng rừng rậm lần này nếu không là hắn n à y sinh ý nghĩ bất trợt để bạo phong nhãn tăng cường rục mẫu chi tru e sợ chính mình thật sự sẽ chết ở những tia thây khô quái vật trong tay chỉ là kèn bưng đâm nói ngực s á t mặt lại có chút khó coi tuy rằng trốn ra được nhưng cũng đủ chật vật trước tiên không nói cùng cái tia thây khô quái vật đối đầu lúc chịu được nội thương riêng là lực lượng tinh thần hết sức tiêu hao mang đến cảm giác mệt mỏi để hắn hiện tại đều hận không thể trực tiếp ngủ tiếp đi hơn nữa không chỉ có là dục mẫu chi chu lần này liền bạo phong nhãn cũng cùng nhau cưỡng chế tính giải trừ triệu hoán có thể nói hiện tại k ẹ n là ngoại trừ lần trước cạn rời khi chết suy yếu nhất lúc nếu như vào lúc này gặp mặt đến cái gì sinh vật biến dị vậy thì không phải đùa giỡn đương nhiên hay là hắn v ậ n khí không tệ vẫn chờ hắn khôi phục không ít thể lực cũng không có đụng tới phiền phước có chút lảo đảo từ dưới đất đứng lên t h ầ n k ẹ n lấy r a định vị ma ngẫu lần thứ hai dùng tinh thần cảm ứng sau liền hướng về một cái hướng khác cẩn thận từng ly từng tí một đi tới sau bốn tiếng ở xác trời sắp triệt để tối lại lúc kèn rốt cục đi ra rừng rậm rừng rậm ở ngoài mấy chục con cường tráng ngựa chính ngoan ngoan tụ tập cùng một chỗ đứng ngủ cùng bọn họ chạy không khác nhau gì cả chỉ bất quá nhìn những thứ này ngựa kèn nhưng có loại cảnh còn người mất cảm giác nguyên bản cùng hắn cùng nhau làm thăm dò nhiệm vụ mấy chục học đồ hiện tại chỉ một mình hắn đi ra mà những người khác xem tình cảnh lúc ấy p h ỏ n g chừng cũng là lành ít giữ nhiều chậm rãi kéo qua một con ngựa vươn mình lên đi liền như vậy nằm phục ở lưng ngựa trên bắt đầu m ì n h tử lên nếu những thứ này ngựa hiện tại hào hảo vậy đã nói rõ nơi này vẫn tính là tương đối an toàn cho dù là gặp phải nguy hiểm gì dưới thân ngựa cũng sẽ trước tiên cảnh giác cũng báo cho hắn hắn bây giờ muốn làm là trước tiên khôi phục tốt lực lượng tinh thần để cho mình có một ít tự vệ lực lượng sau đó lại làm đón lấy dự định mà đối với rừng rậm hư huyễn bên trong sự tình kết hợp cái này điểm đáng ngờ tầng tầng thăm dò nhiệm vụ kèn tầm rác học viện cao tầng không thể không có chút nào biết đến không phải vậy chỉ cần chỉ là rừng rậm hư huyễn loại này đẳng cấp khu vực cũng sẽ không để ba tên cao cấp học đồ mang đội cũng đồng ý xuống như vậy phong phú nhiệm vụ ban t h ư ở n g như vậy duy nhất có thể giải thích liền chỉ có nhiệm vụ này chỉ là học viện một lần thăm dò lợi dụng chút ít học đồ sinh mệnh tới thăm dò nào đó chuyện này thật giả tuy rằng đã sớm biết xạ lẻm vu sư học viện đối với học đồ thái độ vẫn luôn là lạnh lùng trạng thái nhưng từ này sự kiện kén lại là thiết thân thực địa cảm nhận được xạ lẻm tàn khốc cùng hát đám hắn phi thường nghĩ hoặc loại này tác phong vu sư tổ chức là thông qua phương pháp gì lâu dài tồn tại được bởi vậy hắn cũng kiên định hơn nếu như nhiệm vụ lần này không có được kết quả tốt như vậy dù như thế nào cũng muốn rời khỏi nơi này dự định ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng giải lao suốt cả đêm lực lượng tinh thần khôi phục hơn nửa k ẹ n liền lập tức đem bạo phong nhãn một lần nữa cho gọi ra đến tiếp theo cho mình triển khai nhẹ nhàng trị liệu đau suốt sau liền cưới ngựa hướng về học viện phương hướng chạy đi chỉ là tuy rằng cho mình đơn giản triển khai trị liệu vũ thuật k ẹ n hiệu quả lại không hề tưởng tượng tốt như vậy n ư ợ c đau nhưng không biết nguyên nhân gì trái lại nghiêm trọng hơn tình huống như thế dùng bạo phong nhãn dò xét cũng không có bất cứ kết quả gì dọc theo đường đi hắn toàn bộ hành trình hầu như đều là nằm nhoài lưng ngựa trên đi tới sắc mặt cũng tái n h ợ t đáng sợ ở ngày thứ năm khi thật sự đến xạ lẻm học viện thì k ẹ n đã không cảm giác được chính mình tứ chi thân thể theo ngựa chạy loạn tròa loạn trọa tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống bất quá dù cho như vậy hắn vẫn là lên dây c ố tinh t thần theo trí nhớ đi tới một phiến cửa gỗ trước nhẹ nhàng vang lên cửa gỗ rất nhanh sau cửa gỗ mặt liền chuyển tới một thoáng khàn khàn giọng nam là ai có chuyện gì không chú pháp hệ kẻn victor hướng r ô r ơ đại nhân báo cáo siêu tầm d ừ n g rậm hư huyện bí cảnh nhiệm vụ k e n lập tức trả lời vào đi được đến cho phép k e n lập tức mở ra cửa gô đi vào cái này tựa hồ là một gian làm việc dùng thư phòng tuy rằng bởi vì chiếu minh thạch có vẻ phi thường sáng lời thế nhưng nhiệt độ nhưng có chút tấm lãnh lúc này ở trong căn phòng này một tên có màu đen tóc ăn da thịt vàng như nghệ người trung niên đang ngồi ở duy nhất bàn học mặt sau ở sao chép cái gì khi k e n đi tới thì hắn chậm rãi thả xuống trong tay bút lông chim ngẩng đầu lên nghi ngờ nói ta chính là dô dơ làm sao chỉ có một mình người đến những người khác đâu đưa ngươi huy chương cho ta nghe được lời của đối phương kèn vừa đem được huy chương đưa tới trên tay của hắn vừa đem tự mình biết tất cả tin tức nói cho đối phương biết mà theo kèn nói xong dô dơ nguyên bản sắc mặt bình tĩnh giờ khắc này cũng dần dần chìm xuống hắn cầm huy chương hơi nhắm mắt lại tựa hồ đang suy tư điều gì một hồi lâu dô dơ mở mắt ra trầm giọng nói xem ra ngươi nói đều là thật sự sự tình ta đã biết rồi chờ sau đó ta sẽ đem chuyện này báo cho học viện bất quá tại cái này trước đó trước tiên đem ngươi trên người gì đó giải quyết một thoáng đang khi nói chuyện hắn đột nhiên đưa tay ra chụp vào kèn ngực chương 82, phần cuối hai ở chụp vào kèn ngực đồng thời dỗ dơ hai mắt mánh biến thành đen kịt một màu không có bất kỳ c h ỏ n g trắng mắt ở sau lưng của hắn tối đen như mực vặn vẹo bóng người chậm rãi hiện lên đi ra nhẹ nhàng run run y mà ở kèn tầm nhìn bên trong cánh tay của đối phương dường như đất dẻo cao su như thế quỷ dị dỗi dài lớn lên một loại nồng nặc mục nát mùi hôi lan truyền đến hắn trong lỗ núi sau đó kèn mắt tối xâm lại một loại phảng phất một loại nào đó sinh vật gào thét đột nhiên từ ngực chuyển đến Ký. âm thanh mới xuất hiện liền lập tức biến mất tiếp theo rô rơ thu cánh tay về con mắt cũng khôi phục bình thường màu sắc lúc này kèn mới phát hiện rô rơ trong tay phải có thêm một cái chính liên tục vặn mẹo màu đen một phấn một phấn như cùng sống vật giống như không ngừng mà dãy ruộng tựa hầu n g h ĩ muốn chạy khỏi nơi này bất quá lại phảng phất bị sức mạnh vô hình ràng buộc mà ở rô rơ làm x o n g sau chuyện này kèn lập tức cảm giác cái kia vẫn đau nhức khó nhị ngực giảm bớt không ít không cần đoán kèn cũng biết đối phương mới vừa cho hắn loại trừ cái gì lập tức không lưng cung kính nói đa tạ dô dơ đại nhân đây là ngươi nên được dô dơ sắc mặt bình tĩnh nói tốt phiền phức đã giải quyết cho ngươi còn khen thưởng ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì sao nếu như chưa nghĩ ra cũng có thể đang nghĩ kỹ sau khi tùy ý thời gian tìm đến ta ta nghĩ tốt kèn nghiêm mặt nói ta muốn trở thành ngài chính thức học sinh ồ ngươi là nói ngươi muốn làm học sinh của ta ngươi chắc chắn chứ tựa hồ không nghĩ tới kèn sẽ đưa ra yêu cầu này dô dơ nhất thời nhau mắt lại đúng thế kèn đặt n g không nói gì dô dơ mặt không hề cảm xúc đánh giá kẻ thật lòng mặt một lúc lâu hắn mới mở miệng nói ngươi hẳn phải biết chính thức vũ sư thu lấy học sinh yêu cầu đi đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là lên cấp cao cấp học đồ tiếp theo là một cái nào đó hạng đầy đủ ưu tú nhưng ngươi hiện tại hiển nhiên liền điều kiện thứ nhất đều không có đạt đến hơn nữa trên người ngươi có cớ lẻm ấn ký theo đạo lý nói có vũ sư ấn ký học đồ n g h ị muốn khác tìm hắn người làm lao sư là cần tới trước vị kia vũ sư nơi đó giải trừ ấn ký ngươi đưa ra yêu cầu này chẳng lẽ có những khác dụng ý sao nghe được dô dơ lời nói kèn không chút do dự gật đầu thừa nhận nói đúng dô dơ đại nhân ta là ở nhập học lúc bởi vì nghĩ muốn giả mạo bị đề cử người không cẩn thận bị c ờ lẻm đại nhân phát hiện sau đó ngoại trừ c ờ lẻm đo lường hắn chi nhớ sự tình không nói cái khác kèn đều nói cho dô dơ nghe xong kèn tự thuật dô dơ nhẹ nhàng chỉ trỏ mặt bàn suy tư một lúc nói được rồi yêu cầu của ngươi ta nghĩ ta biết đại khái c ờ lẻm tên kia ta sẽ trước tiên giúp ngươi giải quyết để cho hắn sau này sẽ không dây dưa ngươi thế nhưng muốn trở thành ta chính thức học sinh vẫn là muốn đến ngươi lên cấp cao cấp học đồ sau khi đây là học viện quy định không tại phạm vi năng lực của ta bất quá cái này trước ngươi có thể tùy ý tham quan cùng xem ta tư nhân thư viện làm cái này cái này một lần nhiệm vụ một nửa khen thưởng nửa kia chờ ngươi đạt đến cao cấp học đồ lại nói có thể không đương nhiên ken lập tức cung kính gật đầu nói hắn vốn là nghĩ muốn trở thành chính thức vụ sư học sinh chính là vì thoát khỏi c ờ l ẻ m dây dưa nếu hiện tại mục đích đã đạt đến hơn nữa khen thưởng còn so với tưởng tượng muốn thêm ra rất nhiều càng không lý do gì từ chối ừ m nhìn ken đáp ứng dô dơ có chút cứng nhắc khuôn mặt cũng lộ ra v ẻ t ư ơ i cười dừng một chút hắn từ b à n học phía dưới lấy ra một cái màu vàng nhãn hiệu đưa tới kèn trong tay đây là thư viện chìa khóa ở mỗi thứ ba cùng thứ tư buổi chiều mở ra trong lúc này ngươi có thể bất cứ lúc nào lại đây nếu như không có chuyện gì khác liền trở về đi ngươi trên người gì đó tuy rằng ta đã giúp ngươi lộng đi ra bất quá còn tồn tại một ít m ầ m h o ạ ngươi lúc trở về tốt nhất mua điểm nồng độ cao hơn một chút chính năng lượng dược tề đến trung hòa một thoáng ta không muốn chờ ngươi đến cao cấp học đồ thì đã cải tu âm ảnh hệ vâng đại nhân tiếp nhận nhãn hiệu kèn lần thứ hai không lưng hành lễ sau liền đi ra thư phòng khi đi ngang qua chú pháp hệ khu giao dịch thì dùng trên người hiếm hoi còn sót lại đồ vật thay đổi chút nhiệm vụ điểm mua một bình chính năng lượng khôi phục dược tề sau liền trở lại chính mình ký túc xá có chút âm u bên trong gian phòng nhìn quen thuộc cảnh tượng trong lúc nhất thời kẻn cảm giác trên người tất cả hệ bại phảng phất trong nháy mắt buộc phát ra không có cởi quần áo hắn trực tiếp nằm ở trên giường đến nửa ngày cũng không muốn lên bất kể nói thế nào sự tình phiền phức nhất cuối cùng cũng coi như là tạm thời giải quyết đem vùi đầu đang chăn xuống hơn nữa t h ậ liên quan tới sinh vật triệu hồi lực lượng tựa hồ còn có tiềm lực rất lớn vẫn không có bị ta khai phá đi ra bạ phong nhãn kết hợp giục mẫu chi chu loại kia trạng thái thực lực tuyệt đối vượt quá cao cấp sinh vật biến lý dị chỉ bất quá tiêu hao cũng có chút lớn bất quá nếu bạo phong nhãn có thể tăng cường dục m â u chi tru như vậy nói cách khác vũ thuật cũng có thể tăng cường sinh vật triệu hồi cũng hoặc là nói ta có thể ở sau đó con đường khai phá ra phối hợp sinh vật triệu hồi phương thức chiến đấu trong nháy mắt kẻn cảm thấy con đường này hoàn toàn đi thông đương nhiên ở đã từng là trong đêm bản thân hắn triệu h á n sư trắc n g h i ệ p liền có không ít phối hợp sinh vật triệu hồi sử dụng kỹ năng thế nhưng đi tới thế giới này tất cả kỹ năng đều hoàn toàn biến mất chỉ có chỉ để lại sơ cấp triệu hoàn trận hơn nữa hắn cũng vẫn bị các loại nguy hiểm truy đổi trạng thái Điều này chương ũ n dẫn đến g ắ n căn bản không có đến chỉnh lý chính mình có lực lý l tám mươi ba khảo nghiệm một theo ta được biết chú pháp hệ học đồ cấp v h u thuật bên trong tăng thêm v h u thuật tuy rằng không đổi kịp phòng hộ hệ nhưng cũng không hề ít xem ra có thời gian còn phải ở đi một chuyến khu giao dịch đúng rồi còn có dô dơ đại nhân thư viện một tên chính thức vụ sư thư viện tư nhân bên trong kiến thức khẳng định so với bên ngoài bán ra kiến thức căn bản muốn phong phú rất nhiều có lẽ còn có thể tìm tới lên cấp cao cấp học đồ phương pháp k e n còn nhớ lúc trước hắn siêu tập các loại tư liệu tin tức lên cấp cao cấp học đồ ngoại trừ muốn để chính mình tinh thần lực đạt đến bao h ò a ở ngoài còn cần thông qua một loại phương pháp đặc thù đem chính mình nguyên bản sinh mệnh chuyển đổi thành một loại khác càng cao cấp hơn sinh mệnh t ầ n g thứ chỉ là loại này phương pháp là cần hướng về học viện trải qua s i n mới có thể thu được mà dựa theo xạ lẻm học viện t á t phong làm việc k ẹ n phòng trường loại này xin còn cần ký tên một loại nào đó điều ước hoặc là cái khác điều kiện hà khắc mới sẽ dành cho nếu không hoàn toàn không phù hợp xạ lẻm q u củ ở trên giường giải lao một lúc k e n liên đứng dậy cầm lấy cái kia bình chính năng lượng khôi phục d ự t h nhổ nắp bình uống một hơi hết lau lau khóe miệng lưu lại chất lỏng tối tăm trong phòng kèn con mắt thỉnh thoảng lập l ò màu l a m nhạt v ư n g sáng tuy rằng thoát khỏi cờ lèm dây dưa bất quá sự tình vẫn là rất nhiều hơn nữa từ rừng rậm hư huyễn những kia xa lạ vu sư đến xem xã lèm học viện nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn bất kể nói thế nào vẫn là cần thực lực cường đại mới có thể chân chính bảo đảm chính mình an toàn cũng hoặc là an toàn của những người khác đây là kẻ đi tới thế giới này mới chậm rãi cảm nhận được thám thiết cả ngộ đã từng là hắn sinh sống ở an nhàn trái đất dù cho có ý nghĩ a như thế nhưng bởi vì pháp luật đạo đức bảo vệ căn bản không có cơ hội cụ thể đi lĩnh hội đi cảm thụ mà đi tới thế giới này nhìn từng cái từng cái người quen thuộc hoặc chết đi hoặc mất tích hắn mới thiết thân thực địa rõ ràng đến câu nói này ý nghĩa đặc biệt là nhiệm vụ lần này gặp được các loại nguy hiểm để kèn đối với lực lượng càng thêm khát vọng l i ê n ở trong khoảng thời gian sau đó kẻ tựa như cùng cái khác trung cấp học đồ như thế mỗi ngày lên lớp minh tưởng làm nhiệm vụ luyện tập chính mình mới học được vũ thuật cùng với ghi chép lượng lớn kiến thức căn bản tình cờ ở rô dơ thư viện tư nhân mở ra thời gian hắn cũng sẽ đi thăm dò duyệt bên ngoài không có quý giá tư liệu trong lúc này cũng đúng như dô dơ đáp ứng hắn cỡ lẻm sau khi thật sự không đi tìm hắn liền như vậy loại này liên ổn sinh hoạt kéo dài ba tháng mãi đến tận kèn bị một cái không thể tránh khỏi nan để đánh vỡ kèn bên trong gian phòng một mảnh bị dọn dẹp ra đến trên đất trống một cái cực lớn hình tròn phụ trận lúc này chính lập lòe nhàn nhạt lam quang mà ở trong phụ trận kèn chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại tiến hành chiều sâu minh tưởng thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu theo phủ trận chu vi lam quang dần dần yếu đi hắn mới chậm rãi mở mắt ra đứng lên hơi hơi hoạt động xuống dưới có chút người cứng gắc kèm theo bản năng liếc mắt tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan lực lượng một tám nhanh nhẹn hai một thể chất hai hai trí lực một một tinh thần mười một bốn trạng thái khỏe mạnh đây là hắn bình thường trạng thái thuộc tính nếu như lại kích phát tiềm năng hạt giống thêm vào mở ra hình thức chiến đấu như vậy chỉ là hắn nhanh nhẹn liền có thể đạt đến năm điểm độ cao chỉ là khi k è n nhìn thấy tinh thần trị số thì lại là sâu sắc n h ữ mày Cho dù mà trung căn minh tưởng trận cũng phụ phụ chỉ trợ thể t có g cứ ư ờ n kẻ sưu tập đến tư liệu hắn cũng tìm tới vấn đề chỗ ở lại là theo tinh thần càng tiếp cận thân thể báo hỏa lực lượng tinh thần tăng trưởng thì sẽ biến càng ngày càng chậm thậm chí ở một cái nào đó giai đoạn sẽ triệt để đ ỉ n h trệ đi xuống đại đa số trung cấp học đ ồ ở giai đoạn này thông suốt qua dùng dược t ệ đến kích thích lực lượng tinh thần tăng trưởng một số ít học đ ồ nhưng là mua cao cấp hơn minh tưởng phụ trận hoặc là lợi dụng gia tộc bí pháp đến vượt qua giai đoạn này hai loại phương pháp so ra tuy rằng dùng thuốc kích thích càng thêm nhanh và tiện cấp tốc một điểm nhưng muốn nói hiệu quả khẳng định là cao cấp minh tưởng phụ trận hoặc là gia tộc bí pháp càng tốt hơn một chút chỉ là bất kể là cao cấp minh tưởng phụ trận vẫn là bí pháp Ở trong học viện tựa hồ cũng không có đối ngoại bán ra ví dụ cái này hai loại đồ vật phần lớn là ẩn giấu ở vu sư trong gia tộc bình thường không có bối cảnh gì người căn bản tiếp xúc không tới lẽ nào thật sự muốn sử dụng dược tề sao nhìn tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm tinh thần lực kẻn nhiễu nhũng mày trước tiên không nói sử dụng dược tề mang đến tinh thần tạp chất chỉ là loại kia tăng trưởng sau không ổn định tính cùng với đến tiếp sau nhất định phải phối hợp lượng lớn lực lượng tinh thần cố hóa dược tề liền để cho hắn rút lui có trật tự dưng một chút hắn vẫn là từ bỏ loại này mạo hiểm dự định nếu học viện đối ngoại không có bán ra như vậy chính thức vụ sư dù sao cũng nên có đi kèn đ ố n g nhiên nghĩ đến trước rô dơ làm g á i này một tên chính thức vụ sư hắn từ đối phương thư viện tư nhân bên trong liền có thể thấy được có phi thường phong phú gấp g á c khoảng thời gian này ở rô dơ thư viện tư nhân bên trong hắn không chỉ có thu được rất nhiều ở bên ngoài học tập không tới đồ vật thậm chí còn tìm tới rất nhiều liên quan tới lên cấp cao cấp học đồ phương pháp tư liệu lại là một loại tên là sinh mệnh chuyển hóa nghi thức phương pháp loại này phương pháp sử dụng phi thường dường giả không chỉ có cần đại lượng tài nguyên làm cái này làm nền Đang sử dụng trong trình sử quá chương à là n cần g p o n g phú k tám mươi bốn khảo nghiệm hai đương nhiên sinh mệnh chuyển hóa nghi thức đối với hiện tại k e n còn có chút quá sớm trước mắt hắn đầu tiên muốn làm đến chính là trước tiên giải quyết lực lượng tinh thần chậm rãi đ ỉ n h trệ vấn đề đem trong phòng đơn giản thu thập sau k e n liền rời phòng ở xuyên qua học viện nhiệm vụ khu vực thì hắn quét mắt nhiệm vụ còn trường phát hiện cái tiêu cực lớn nhiệm vụ phiến đá đỉnh cao nhất giờ khắc này có thêm có vài màu đỏ tươi nhiệm vụ những nhiệm vụ này đều là nhằm vào một cái tên là giờ lied tổ chức không hạn nhân số săn giết nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng mặt sau là mơ hồ một mảnh tựa hồ không phải thông thường nhiệm vụ điểm mà là một ít những vật khác chỉ bất quá bị ẩn giấu đi khả năng cần nhận được nhiệm vụ mới có thể thấy rõ đứng ở nhiệm vụ quảng trường ngoại vi kén nhìn kỹ đỉnh có vài săn giết nhiệm vụ khe t o mày giờ lied cái này chẳng lẽ chính là lúc trước rừng rầm hư n u y ễ n vô sư tổ chức ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài So、h ắ những thứ này người xem ra đều là cao cấp vu sư học đồ thời gian ba tháng sự kiện kia đến tiếp sau cũng bắt đầu chậm rãi buộc phát ra sao tuy rằng lúc trước hắn ở trong hành lang chỉ nghe được đôi câu vài lời nhưng cũng mơ hồ đoán ra đây là một cái ẩn giấu thời gian rất lâu nhằm vào xạ lẻm học viện âm mưu chỉ là đối với những nhiệm vụ này nếu như là ba tháng trước kèn có lẽ bởi vì phần thưởng phong phú liền nhận thế nhưng hiện tại hắn chỉ là hơi hơi suy tư xuống liền xoay người rời đi dù sao đi ngang qua thăm dò nhiệm vụ sau hắn liền biết thân phận của hắn cùng với nói là xạ lẻm học đồ không bằng nói là một cái cùng xạ lẻm giao dịch người thông qua làm nhiệm vụ thu được nhiệm vụ điểm sau đó lại đổi lấy các loại tài nguyên kiến thức loại hành vi này bản thân liền là một cái công bằng giao dịch những k i a săn giết nhiệm vụ chỉ là nghe tới liền biết nguy cơ từ phía không chừng hơi hơi không chú ý liền làm mất mạng mà k ẹ n căn bản không có bất kỳ lý do gì đi làm vì xạ l ẻ m b ắ n mạng xuyên qua nhiệm vụ khu lại xẹt qua chú pháp hệ khu dạy học k ẹ n rốt cục lần thứ hai đi tới rô rơ cửa phòng làm việc trước đưa tay ra nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ t ù n g t ù n g tùng, tùng, tùng. lanh lảnh tiếng vang rất nhanh cửa sau liền truyền đến rô rơ thanh â m khẳng k h à n vào đi cửa không có khóa nghe được rô rơ tiếng nói kẻn đẩy cửa ra đi vào so với ba tháng trước bộ dáng lúc này r ô dơ ra thịt tựa hồ càng vàng thoáng hẹp dài con mắt phía dưới mang theo hai cái tầng tầng mắt túi lúc này hắn đang ngồi ở bàn học mặt sau nhắm mắt lại xoa mi tâm của chính mình một bộ dị thường mề vải bộ dáng tựa hồ nghe đến kèn đi tới tiếng bước chân dô dơ chậm rãi mở hai mắt ra liếc mắt kèn mặt không chút thay đổi nói là ngươi a có chuyện gì sao dô dơ đại nhân kèn cung kính khom lưng hành lễ sau đó mới nói tiếp ta nghĩ cô vẫn ngài một thoáng ngài nơi này có hay không cao cấp minh tưởng phụ trận hoặc là cái khác có thể tăng lên lực lượng tinh thần tư liệu tin tức cao cấp minh tưởng phụ trận dô dơ trên dưới đánh giá k ẹ n nói như vậy ngươi đã sắp muốn tiếp cận tinh thần báo h ò a lực lượng tinh thần tăng trưởng chậm rãi đ ỉ n h trệ sao đúng thế k ẹ n trên mặt lộ ra một nụ cười khổ một tháng trước ta liền cảm giác đơn thuần minh tưởng đối với lực lượng tinh thần tăng trưởng đã đ ỉ n h trệ cho dù ta sử dụng t r u n g cấp minh tưởng phụ trận cũng không có bao nhiêu tiến triển mà ta ở ngài thư viện tư nhân bên trong tìm đọc đến cao cấp minh tưởng phụ trận tựa hồ đối với giai đoạn này còn hưu hiệu quả hóa ra là như vậy dô dơ gật g ủ cao cấp minh tưởng phụ trận ta có là có bất quá vật kia kỳ thực đối với giai đoạn này trợ giúp cũng chỉ là so với chúng cấp minh tưởng phụ trận tốt hơn một tí kẹo như thế nếu như ngươi nghĩ thông qua minh tưởng phụ trận đạt đến bao h ò a độ còn chưa đủ dược tề đến thuận tiện cấp tốc một ít nghe được dô dơ lời nói kèn n h ị n h ư mày nghi ngờ nói nhưng là dược tề tác dụng phụ không phải sẽ sản sinh lượng lớn tinh thần t ạ p chất hơn nữa thông qua dược tề kích thích đến tinh thần cũng không ổn định ngươi nói đó chỉ là cấp thấp nhất dược tề dô dơ bình tĩnh giải thích trung đẳng hoặc là cao đẳng tăng lên lực lượng tinh thần dược tề kỳ thực tác dụng phụ đã tiêu giảm đến cực thấp trình độ nếu như ngươi vận may hoặc là thể chất đầy đủ tốt thậm chí không có tác dụng phụ cũng khó nói ta chỗ này vừa vặn có một bình h ỏ a tích dịch dược tề có thể ở trong vòng ba tiếng độ cao tăng lên lực lượng tinh thần ngưng tụ độ pha loáng sau khi phối hợp minh tưởng cùng trung cấp minh tưởng phụ trận cũng đầy đủ ngươi dùng m ộ ư ơ i lần ngươi muốn hay không nghe dô dơ đề nghị kèn suy tư một lúc mới mở miệng nói ta nghĩ ta vẫn là trước tiên dùng cao cấp minh tưởng phụ trận đi nếu như lực lượng tinh thần triệt để đỉnh trệ sau lại sử dụng d ư tề như vậy so sánh ổn thỏa một ít cái kia tùy ngươi vậy dô dơ đứng lên đi tới sau lưng ngăn tổ chức tìm kiếm một lúc liền đem một cái chiếc hộp màu đen đặt ở trên b à n sách trong này có tám cái một lần cao cấp minh tưởng phụ trận mỗi cái có thể duy trì thời gian hai tiếng dựa theo trước đây giá cả ta nhớ tới mỗi cái cao cấp minh tưởng phụ trận thật giống là ba trăm cái nhiệm vụ điểm ngươi là nghĩ một mình mua vẫn là mua một lần đi ây nhìn trước mặt cái hộp đen kèn trong lúc nhất thời trong lòng nhanh trong tính toán chính mình minh bài trên nhiệm vụ điểm lập tức hắn phát hiện chính mình ba tháng này tích lũy nhiệm vụ điểm cũng chỉ có thể mua hơn một cái cao cấp minh tưởng phụ trận cái này dô dơ đại nhân kèn lúng túng ngẩu lên ta muốn hỏi một chút hỏa tích dịch dược tề cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm một nghìn năm trăm cái rô rơ cấp tốc báo ra một con số chương tám mươi lăm đường tắt một hay là phát hiện k ẻ n cái kia sắc mặt khó coi rô rơ nói tiếp ta cho ngươi xem như là bình thường giá v ố n cách nếu như ngươi có học phủ văn học hoặc là dược tề học liền biết hai thứ đồ này giá trị là bao nhiêu đương nhiên nếu như nhiệm vụ của ngươi điểm không đủ cũng có thể dùng hát tinh tệ đến trợ giúp một cái hát tinh tệ giá cả tương đương với ba mươi cái nhiệm vụ điểm hát tinh tệ kèn lệch rồi nghiêng đầu hắn biết đây là vu sư bên trong so sánh lưu thông một loại tiền thể tích cùng với ngoại hình đều cùng kim tệ không sai biệt lắm chỉ bất quá chất liệu tựa hồ là một loại nào đó màu đen khoáng thạch gia công mà thành bản thân có rất mạnh năng lượng phản ứng ngoại trừ cho rằng tiền ở ngoài còn có thể xem là năng lượng nguyên đến sử dụng một ít loại cỡ lớn phụ văn thiết bị hoặc là khí giới đều cần hát tinh tệ tồn tại chỉ là tuy rằng hắn biết loại này tiền nhưng từ tiến vào học viện tới nay hắn vẫn luôn là lấy nhiệm vụ điểm làm cái này giao dịch tiền tài sử dụng căn bản không có hát tinh tệ thu được con đường dừng một chút hắn chủ động mở miệng nói dô dơ đại nhân xin hỏi nơi nào có thể thu được hát tinh tệ cái này đơn giản dô dơ tùy ý nói ngươi hôm nay ở nhiệm vụ khu phiến đá trên nhìn thấy tuyên bố săn g i ế t nhiệm vụ sao nơi đó khen thưởng chính là hát tinh tệ hơn nữa phi thường phong phú nếu như ngươi muốn mau sớm thu được hát tinh tệ cái tia chính là một cái lựa chọn tốt trầm mặc nhìn dô dơ một hồi lâu kèn mới cung kính nói được rồi ta rõ ràng ta sẽ c ấ n nhắc ừng gật gật đầu dô dơ một lần nữa ở bàn học sau ngồi xuống hai thứ đồ này ta sẽ cho ngươi giữ lại yên tâm đa tạ dô dơ đại nhân kèn không lưng lần thứ hai hành lễ nói vậy ta đi xuống trước không nói gì r ỗ rơi phất phất tay tiếp tục cầm lấy trên bàn một tờ văn kiện tìm đọc lên mà kèn nói xong cũng yên lặng lui ra gian phòng ca một tiếng đóng cửa phòng kèn nhìn khu dạy học ở ngoài người đến người đi học đồ bóng người trong mắt lộ ra thần s ắ c suy tư giá trị ba mươi cái nhiệm vụ điểm hát tinh tệ săn giết nhiệm vụ xem ra học viện tình huống cũng không có như bên ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy à. hơn nữa theo thời gian chuyển rời ta phòng trừng săn giết nhiệm vụ ở nhiệm vụ phiến đá bên trong chiếm so với còn có thể lần thứ hai tăng cường cho tới chậm dai ảnh hưởng thường quy nhiệm vụ tuyên bố lẽ nào thật sự muốn đi làm săn giết nhiệm vụ cũng hoặc là tham dự xạ lẻm cùng giờ lì ẹ vu sư chiến tranh suy nghĩ một lúc lâu kết hợp trước gặp được nguy hiểm hắn vẫn là cảm giác thấy hơi mạo hiểm vu sư trong lúc đó chiến đấu có thể cũng không phải là bình thường quốc gia loại kia đơn thuần về mặt binh lực đối đầu các loại quỷ dị không tên vu thuật nói không chắc trên một khắc còn đang nói chuyện sau một khắc liền bị phạm vi lớn thuật nguyền rủa giết chết lấy hắn hiện tại chút thực lực này tuy tiện chạy tới chỉ sợ là hành động tìm chết bất quá tuy rằng không dự định đúc kết hai cái vu thuật tổ chức tranh đấu nhưng dù gì cũng biết r ô r ơ nơi đó có ta muốn đồ vật như vậy nếu vật này thuộc về vu sư bên trong lưu thông tiền khẳng định còn có cái khác thu được hát tinh tệ đường tắt liền rất nhanh kèn liền muốn đến một người nếu như là hắn hẳn phải biết một ít tin tức hữu dụng sau hai mươi phút chú pháp hệ khu túc xá một gian bình thường học đồ bên trong gian phòng ngươi là nói ngươi phải biết thu được hát tinh tệ đường tắt d e n n i s vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mỉm cười kèn không biết hắn là cái gì dụ ý đúng thế kèn đặt cũ ta cần ở dô dơ đại nhân nơi đó mua một vài thứ so với nhiệm vụ điểm hát tinh tệ càng lợi ích thực tế một ít làm cái này mới vừa tiến vào học viện lúc liền nhận thức bạn học kèn đối với đèn nghỉ ấn tượng còn dừng lại đang vì mấy cái trụ cột công thức sao hắn bút ký lúc so với không hề bối cảnh hắn mà nói thông qua t r ư ớ c trò chuyện kèn biết đèn nghỉ bản thân gia tộc là một cái đời đợi vu sư gia tộc chỉ bất quá những năm gần đây bởi vì một số nguyên nhân xa suốt nhưng cho dù như vậy biết đến tình báo tin tức khẳng định so với hắn muốn nhiều rất nhiều phải biết lúc trước vẫn là hắn đề nghị kèn sử dụng minh tượng phụ trận đến gia tốc tăng lên lực lượng tinh thần hơn nữa còn nhắc nhở kẻn nếu như sai lầm hấp thu năng lượng hạt căn bản mang đến nguy hại ngoại trừ ạ lỉn xỉ ạ mấy người đèn nịt đối với kẻn có thể nói là ở cái này trong học viện chỉ có bằng h ư u dô dơ đại nhân chính là dạy chúng ta dị giới môi trường dô dơ đại nhân ngươi lúc nào cùng dô dơ đại nhân nhận thức trời ơi đây cũng là chính thức vũ sư nghe kẻn lời nói đèn nịt sự chú ý rõ ràng không tại hát tinh tệ phía trên mà là khuyết đại đánh giá kẻn lẽ nào cái tên nhà ngươi đã lên cấp cao cấp không nói gì nhìn đối phương vẻ mặt kẻn bất đắc gì nói không phải ngươi nghĩ tới như vậy ta trước mắt còn chỉ là trung cấp cùng d ô dơ đại nhân nhận thức chỉ là bởi vì một lần ngẫu nhiên mà thôi ân có đúng không ta liền nói ngươi không thể là đám tia biến thái thu lại lên trên mặt vẻ mặt dennis lúc này mới nghĩ lên vừa nãy kèn hỏi vấn đề kỳ thực liên quan tới thu được hát tinh tệ đường tắt có rất nhiều chỉ bất quá ở trong học viện rất phiền phức mà thôi phiền phức nhìn dennis biểu hiện ra dáng vẻ kèn nhịu nhữ mày đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng ý của ngươi là trong học viện cấm chỉ ngoại trừ nhiệm vụ điểm bên ngoài tiền lưu thông không kém bao nhiêu đâu Dennis thừa nhận nói tuy rằng không phải ở bề ngoài cấm chỉ bất quá ở trong học viện hát tinh tệ sức mua xa thấp hơn nhiều bên ngoài lâu dần sẽ không có người lại sử dụng hát tinh tệ phải không k n suy tư gật gù ta biết rồi nếu như ngươi cần gấp hát tinh tệ ta trước từ trong nhà còn mang đến m ộ t ít có thể trước tiên cho ngươi mượn dùng Dennis dừng một chút quá đột nhiên hỏi nói đi nói lại ngươi cần bao nhiêu nghe được hỏi g i k k n phục hồi tinh thần lại nói thẳng đại khái khoảng một trăm hai mươi đi tựa hồ bị con số này chấn động đến Dennis một hồi lâu mới phản ứng được hắn một mặt khiếp sợ nhìn k ẹ n lớn tiếng nói một trăm hai mươi cái ngươi muốn từ dô dơ đại nhân nơi đó mua món đồ gì cần nhiều như vậy sẽ không là trung cấp ma hóa vật phẩm chứ vẫn là nói cấp một vu thuật mô hình trời ơi chương tám mươi sáu đường tắt hai chỉ là một ít dược t ề cùng minh tượng phụ trận k ẹ n nhún vai một cái ngươi không cần kinh hãi như vậy tiểu quái khẳng định cũng không là bình thường dược t ề cùng phụ trận đi dennis không nói gì nhìn k ẹ n không kém bao nhiêu đâu là hỏa tích dịch dược tể cùng cao cấp minh tượng phụ trận kèn trực tiếp đem hắn muốn mua vật phẩm nói ra không có che giấu dự định cao cấp minh tưởng phụ trận nói như vậy ngươi nghe được hai cái này danh tử dennis tự hầu nghĩ tới điều gì nhất thời nhìn về phía kẻn vẻ mặt không giống nhau bất quá bị hắn nhìn kẻn lại là một mặt bình tĩnh không hề có một chút tự hào đắc ý vẻ mặt ta còn nhớ trước chúng ta trình độ không sai biệt lắm thật không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy tháng ngươi đã đến trình độ như thế này nói đến đây dennis dừng một chút tiếp theo thở dài nói được rồi ta rõ ràng ngươi nếu như muốn thu được lượng lớn hát tính tệ ta đề nghị ngươi đi phỉ thúy chi môn nơi đó là một cái rất nhiều loại nhỏ vu sư tổ chức cộng đồng xây dựng nổi đến khu giao dịch bên trong tài nguyên tuy rằng không có học viện chúng ta đầy đủ hết nhưng cũng là lấy hát tinh tệ làm vì tiền giao dịch khu vực hơn nữa xem như là khoảng cách học viện tương đối gần ta khi còn bé đã từng đi theo cha mẹ qua mấy lần rất không sai chờ sau đó ta liền cho ngươi họa cái bản đồ đơn giản cái k i a đã tạ k e n mỉm cười nói không cần khách khí như thế d e n n i s ị t khoát tay háo một cái bất quá lập tức hắn một mặt nghiêm nghị nhìn kèn nói bất quá ta trước tiên nói cho ngươi phỉ thúy chi môn mặc dù là mở ra tính v u sư khu giao dịch nhưng này bên trong cũng không phải chỉ có v u sư như huyết mạch giả liệp ma nhân cổ đại trùng ở nơi đó đều có khả năng gặp phải phi thường hỗn loạn nếu như không phải khu giao dịch đăng ký v u sư rất có thể chịu đến không tên tập kích cái này ngươi phải chú ý điểm được rồi ta nhớ kỹ kèn tật cù còn có chúng ta xạ lẻm đối với cao cấp trở xuống học đồ quản lý tuy rằng phân tán nhưng cũng có cái ẩn tại quy định chỉ cần không nhiệm vụ trạng thái ở ngoài vượt qua hai tháng coi như tự động đội phản học viện cái này nhưng là vô cùng nghiêm trọng ồ kèn trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt còn có quy định này đương nhiên dennis gật g ủ được rồi kèn hơi hơi nghĩ một hồi nói tiếp ta nghĩ ta biết một chút liên quan tới lập ra quy định này nguyên nhân hừm tốt nên bàn giao liền nhiều như vậy ta trước tiên cho ngươi h ỏ a cái tốt bản đồ đi nói dennis từ phòng của hắn duy nhất bàn phía dưới rút ra một khối giấy bằng da dê cầm lấy bên cạnh bút lông chim liền bắt đầu h ỏ a lên kèn chú ý tới cái bàn kia phía dưới tựa hồ còn có rất nhiều giấy bằng da dê phía trên lit nha lit nhít viết phong tinh n ữ nhàn nhạt, nhạt năng lượng khí tức mơ hồ từ nơi đó tản mắt ra hắn tiện tay nhặt lên viết một nửa giấy bằng da dê cẩn thận nhìn qua lập tức nhận ra phía trên viết chính là cái gì hạ đẳng thăm dò sinh mệnh thuật khởi động chú ngữ những thứ này giấy bằng da dê đều là ngươi sao chép quần trục ngươi hiện tại phụ tu phụ ma hệ đúng thế dennis cũng không ngẩng đầu lên nói đây là hai ngày trước tiếp nhiệm vụ còn có ba tấm không sao s o n g ồ kèn đất c ụ quần trục là đem v u thuật mô hình thông qua giường g i mật ngữ cùng phương pháp đặc thù khắc vào trên giấy da dê một loại một lần vũ thuật đạo cụ thì tương đương với một cái khởi động chìa khóa chỉ cần nói ra mở ra chú văn cũng đầu nhập lực lượng tinh thần liền có thể phát động bên trong vũ thuật hiệu quả trên tuy rằng phập phồng rất lớn hơn nữa còn có nhất định thất bại sát xuất nhưng thắng ở thuận tiện là kiến thức căn bản nắm giữ không bền chắc trung cấp học đồ làm nhiệm vụ thì thích nhất mang vật phẩm một trong là do làm vì kiến thức căn bản nắm giữ bền chắc liền sẽ trực tiếp mua vũ thuật mô hình học tập cũng sử dụng căn bản không cần loại này không ổn định phương thức đi chiến đấu đối với vụ ma hệ kẻn tuy rằng không có chính thức đi trải qua khóa nhưng từ rô rơ thư viện tư nhân bên trong cũng tiếp xúc không ít kiến thức căn bản c ũ viết viết vẽ vẽ như g b hạ đẳng thăm dò sinh mệnh thuật xem như là độ khó thấp hơn vụ thuật mô hình trong mắt liên tục lập lọe làm nhạc quan điểm kẹn vẹn vẹn chỉ dùng hơn mười phút liền hoàn thành ở kèn mới vừa đem quyển trục bù đắp xong dennis cũng đứng lên nhẹ nhẹ thở ra một hơi hắn thỏa mãn nhìn mình họa bản đồ chỉ vào bị chính mình điểm ra đến điểm đỏ nói nơi này chính là phỉ thúy chi môn n h ư n ế u như kỵ rổ sợ phi mã tới nói phòng chừng hơn mười ngày liền đến thả xuống trong tay q u y ề n chụp kèn cầm lấy đèn nít trước người bản đồ lại phát hiện là lấy xạ lẹm làm trung tâm họa mà phỉ thúy chi môn vị trí là ở xạ lẹm phải phía trên ở vào một cái tên là vùng biển cấm trên hải đảo xem qua xạ lẹm quanh thân bản đồ kèn ở trong lòng rất nhanh liền tính toán ra trong đó đại khái khoảng cách vùng biển cấm cái này xem như là xạ lẹm phạm vi thế lực biên giới khu vực ở hướng về bắt chính là hát trụ cổ thành đi không sai d e n n i s trịnh trọng nói ngươi nếu biết tỏa thành cổ kia p h ỏ n g chừng cũng nghĩ rõ ràng tại sao nơi đó sẽ hôn luận đi không nói gì kèn đặt cũ lại nhìn xuống bản đồ sau liền đem thu đến hông của mình trong túi tiếp theo hắn từ bên trong lấy ra hai khối màu đỏ tinh thạch giống như đồ vật phóng tới d e n n i s trước mặt mỉm cười nói những thứ này cho ngươi đi cho rằng thù lao ngược lại đối với ta mà nói không dùng trung cấp minh tưởng phụ trận thứ tỏ ta nhận ra tinh thạch đenis mởng đầu lên mỉm cười nói vậy ta liền không khắc khí sau đó có nhu cầu gì trợ giúp cứ đến tìm ta chương tám mươi bảy buôn l ậ một đương nhiên k e n gật đầu nói tiếp theo hai người lại hàn huyên một lúc liên quan tới gần đây giờ li ẹ -e、cùng xạ lẻm trong lúc đó đề tài từ đèn nít trong miệng k e n biết giờ li ẹ cũng coi như là tới gần xạ lẻm một cái cơ chung vụ sư tổ chức ở vào bờ bình nguyên ở một trăm năm trước vì chống đỡ dưới nền đất chủng tộc xâm lược giờ li ẹ -e、cùng xạ lẻm đã từng còn có qua mấy lần liên minh hợp tác chỉ là ở một lần cuối cùng hợp tác bên trong khi giờ li ẹ -e、chủ thành chịu đến phe đ ị c ù n g mánh công kích lúc làm cái này liên minh xạ lẻm không biết là do tại sao cũng không có dành cho bất kỳ sự giúp đỡ gì liên như vậy c h ơ mắt nhìn đem gần hơn hai trăm ngàn người thành thị ở chiến tranh tàn khốc bên trong triệt để bị trở thành vùng đất tử vong mà giờ l ì én bộ đội chủ lực ở tình huống lúc đó cũng không thể không lựa chọn rời đi lợi dụng phụ trận trang bị cùng cường đại vũ thuật từ trên mặt đất chuyển tới bầu trời lại trải qua khôi phục nguyên khí mười mấy năm mới chậm rãi đem đã biến thành phế tích lãnh địa từ dưới nền đất chủng tộc trong tay một lần nữa đợt lại bất quá tuy rằng đem lãnh địa đợt lại nhưng bởi vì năm đó lần kia thảm trọng cùng tử vong giữa l i y ệ n cùng xạ lẹm quan hệ cũng biến thành kịch liệt chuyển biến xấu đặc biệt là những năm gần đây hai phe tổ chức hầu như mỗi một q u a n g thời gian liền sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn cùng xung đột tầng dưới chót học đồ còn không cảm giác được cái gì thế nhưng ở cao tầng song phương chính thức vụ sư bị thương cùng tử vong hầu như đạt đến một con số kinh khủng bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức hai tổ chức lớn tuy rằng thường thường phát sinh mâu thuẫn nhưng hầu như không có siêu qua nửa năm phòng t r ư n g lần này cũng sẽ rất nhanh sẽ kết thúc tựa hồ nhìn ra kèn lo lắng đèn lì san đủi hơn nữa dù cho chúng ta đạt đến cao cấp nếu như không cùng học viện ký kết khế ước chiến tranh cũng sẽ không lan đến gần chúng ta nhiều nhất chỉ là bị học viện giải tán mà thôi h ử n g ta rõ ràng kèn đặt cù đúng rồi dennis bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn kèn hỏi lần này ngươi đi phỉ thúy chi môn dự định làm sao kiếm lấy nhiều như vậy hát tinh tệ đầu cơ một ít tài nguyên đi hoặc là vu thuật mô hình cùng kiến thức căn bản cái gì kèn suy nghĩ một chút nói trước ngươi không phải nói phỉ thúy chi môn tài nguyên không có chúng ta nơi này đầy đủ hết sao nghe kèn dự định dennis một bộ ta liền biết bộ dáng c h ờ kèn nói xong hắn mới mở miệng nói tài nguyên vật liệu cái gì còn có thể thế nhưng vô thuật mô hình ta khuyên ngươi vẫn là không cần có ý nghĩ như thế hả kèn nghi ngờ nói tại sao không hề trả lời kèn vấn đề đèn n g h hỏi ngược lại ngươi có gặp qua học viện chúng ta các học đồ lẫn nhau trong lúc đó trao đổi qua vô thuật mô hình sao cái này kèn cẩn thận n g ấ p lại thật giống ngoại trừ kiến thức căn bản các loại tài nguyên ở ngoài vô thuật mô hình cái gì học đồ trong lúc đó còn thật không có trao đổi qua hẳn là không đi đương nhiên không có nhìn thấy kèn vẻ mặt kèn n Chúng i giải thích.、Chúng、ta từ không nói gì nhìn dennis thật không nghĩ tới học viện quy tắc ngầm sẽ nhiều như thế đây là hắn trước đây đều không rõ ràng bất quá kèn suy nghĩ một chút do hỏi vậy nếu như ta không phải buôn bán học viện nguyên thủy mô hình mà là chính ta thay đổi hẳn là liền không có vấn đề đi cái này không phải nguyên thủy mô hình cũng không có vấn đề đi dennis nhìn một chút k ẹ n kinh ngạc nói người lẽ nào hiện tại đã có năng lực chính mình sửa chữa vũ thuật mô hình không có ta chỉ là thuận miệng nói ken tùy ý nói nghe nói như thế dennis sắc mặt lại là đột nhiên một đen hai người lại hàn huyên vài câu sau ken liền rời khỏi d e n nis gian phòng đi tới đi tới gian phòng của mình trên đường hắn m ỏ ra bản thân minh bài nhìn một chút phía trên nhiệm vụ điểm số hiện tại trên người ta còn có ba trăm tám mươi cái nhiệm vụ điểm nếu như toàn bộ hối đoái thành cấp thấp vật liệu số lượng quá nhiều lại quá rõ ràng hơn nữa trong thời gian ngắn phiến bán đi không chỉ có ra tay chậm khẳng định cũng sẽ bị hữu tâm nhân dò xét nếu phỉ thúy chi môn tài nguyên không hoàn toàn vậy không bằng hối đoái thành một ít so sánh hy hữu quý giá vật phẩm bất quá một trăm hai mươi cái hát tinh tệ tới nói cũng thật là hơi nhiều a liền tiếp đó kén liền trực tiếp đem trên người hắn phần lớn nhiệm vụ điểm ở khu giao dịch hối đ o i thành một loại gọi là hủ thực chi tâm dược tể vật liệu cùng với một phần trung cấp sinh mệnh khôi phục tể phương thuốc đây là hai loại đều là thuộc về tương đối ít ỏi rồi lại quý giá vật phẩm vật liệu không cần phải nói phương thuốc kèn thông qua bạo phong nhãn vụ trợ xử lý mã hóa sau cũng đã không nhìn ra thuộc về xạ lẻm vết tích nguyên bản hắn còn muốn lại tích góp một ít nhiệm vụ điểm h ồ i đ ó i một ít cái khác tài nguyên nhưng không biết là không phải là bởi vì chiến tranh duyên cớ thường quy săn bắt nhiệm vụ thì đã hoàn toàn thủ tiêu thay vào đó tất cả đều là săn giết nhiệm vụ vì lẽ đó điều này cũng làm cho kèn trong lúc nhất thời không có lớn nhất thu nhập khởi nguồn dù sao so với những nhiệm vụ khác săn bắt nhiệm vụ đối với hắn bây giờ tới nói là thu được nhiệm vụ điểm đơn giản nhất cấp tốc nhiệm vụ sau ba ngày sáng sớm ở vào xạ lẻm vu sư học viện phía tây bắc một chỗ không đất trống lớn bên trong đổi một thân màu đen kiếm sĩ phục kẻn đang l ặ n g lặng chờ đợi cái gì hắn hai cái tinh xảo kiếm treo ở bên hông thêm vào từ từ thân thể cường tráng cùng có chút khuôn mặt anh tuấn lúc này kẻn nếu như đơn chỉ xem bề ngoài c ũ n g giống như quý tộc kiếm sĩ không khác biệt gì mà hắn mặc đồ này cũng chỉ là làm vì tránh hiểm nghi mà thôi dù sao hắn hiện tại theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là buôn lậu buôn bán ở học viện đồng dạng là không cho phép ở đất t r ố n g đợi khoảng chừng đợi hơn nửa canh giờ kèn thật giống cảm ứng được cái gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên hơi meo mắt lại nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đến rồi nguyên bản trạm bầu trời màu lam không biết lúc nào nhiều một cái điểm đen thật nhỏ mà theo thời gian c h u y ể n rời điểm đen càng lúc càng lớn lại là một thất mọc ra một đôi cánh khổng l ồ ngựa đen ngựa đen thoạt nhìn so với bình thường ngựa muốn lớn hơn nhiều bờm ngựa theo gió mạnh tung bay có loại dị dạng vẻ đẹp sau năm phút cực lớn sức do xuống ngựa đen chậm rãi hạ xuống cũng thu nạp lên sau lưng cánh nó nhẹ đi tới kèn lại mở miệng tiếng nói là phi thường từ tính nam tính tiếng nói ngài chính là kèn đại nhân đi ta là tổ l ộ n g phụ trách ngài đi tới phỉ thúy chi môn rộ sở phi mã giá cả ngài đã biết rồi đi tựa hồ đối với ngựa đen mở miệng không có bất kỳ ngoài ý m u ố n kèn thần sắc bình tĩnh nói biết một cái hát tinh tệ hiện tại liền muốn trả sao không cần đến địa phương lại trả đi tên là tổ l ộ n g phi mã xoay người ra hiệu kèn tới xác l ẻ m tín dụng chúng ta còn là phi thường yên tâm chương tám mươi tám buôn lậu hai không nói gì kèn chỉ là gật g ủ liền thành thục xoay người lên ngựa cảm thụ trên lưng trọng lượng t ộ lồng lắc lắc cái cổ thấp giọng nói m ờ i n g à i tóm chặt chờ sau đó cất cánh có thể có chút sắc này được rồi k ẻ n trả lời khi tiếng nói của hắn vừa ra t ộ lồng mới vừa thu hồi đến cánh khổng lồ liền hô một tiếng mở ra nó móng ngựa mạnh mẽ dẫn một cái lập tức cả con ngựa liền dẫn k ẻ n bay lên cất cánh lúc mang đến mánh liệt khí lưu để k ẻ n thân thể đột nhiên một trận đung đưa điều này làm cho hắn không thể không vẹn vẹn nằm phục ở lưng ngựa trên để tránh khỏi chính mình rơi xuống mà nằm n h o i lưng ngựa trên kẻng lúc này mới phát hiện tổ lồng trên người ngựa lông phía dưới lại là từng mảng từng mảng to bằng móng tay nhỏ bé dày đặc lân phiến còn mang theo một luồng nhàn nhạt bạc hà hư ơ n g vị ngửi thấy lên phi thường thoải mái hắn biết rổ sở phi mã là sinh sống ở chót vót ngọn núi bộ tộc có trí tuệ tuổi trẻ cường tráng rổ sở phi mã phần lớn sẽ ở một số trong tổ chức tìm một ít vận chuyển hoặc là đón khách tương quan công tác kiếm lấy hát tinh tệ dùng cho sinh hoạt hàng ngày hoặc là cưới vợ sinh con bởi vì giá cả lợi ích thực tế thêm vào thành thực thận trọng cá tính một ít khách nhân cũng thường thường sẽ lưu lại phương thức liên lạc lấy cung cấp lần sau phương ti kéo lộ phương thức liên lạc chính là đen nít cho ken dưới thân cảnh vật theo nhanh chóng lên không trở nên càng ngày càng nhỏ vẹn vẹn là một lát xạ lẻm phế tích bên cạnh ven hồ liền chỉ có to bằng bàn tay ken nhìn thấy ở ven hồ vượt nhưng là một đám lớn dày đặc màu xám rừng rậm dường như một đống c h o sắc thảm vi khuẩn đem khối này hồ nước màu xanh lục cùng trang viên phế tích bao phủ xuyên thấu qua sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi lại cho hắn một loại lạnh lẽo tính mịch cảm giác quái dị mà khi độ cao nhảy lên tới một cái nào đó cái điểm thì tổ lồng bỗng nhiên phát ra một trận ngắn n g i ngựa hí tiếp theo kèn liền cảm giác mình chu vi mãnh liệt sức gió đột nhiên hết sạch một loại vô hình trường lực dường như vòng bảo vệ giống như đem hắn bao gồm cả con ngựa đều bao vây lấy ở trường lực ngoại vi nhưng lại ôn hòa ánh mặt trời cùng dường như sương mù dậy giống như đám mây cảm thụ này có trường lực tản mát ra nhỏ bé gợn sóng kèn dùng tay đụng vào ngoại vi nhất thời một trận thấu xương ý lạnh từ chỉ chuyển đến thu tay lại kèn t r ừ n g mắt nhìn nhìn dưới thân to lớn ngựa đen nhẹ giọng nói tội lồng thấp giọng giải thích đây là chúng ta rổ sở phi mã mỗi khi thành niên lúc liền sẽ tự động mở ra thiên phú một trong một trong ngươi là nói ngoại trừ cái này còn có những thiên phú khác kèn hiếu kỳ nói đương nhiên tố lồng giọng nói có chút tự hào nói chúng ta rổ s ở phi mã tổ tiên ở cổ đại được gọi là hư ảnh thú là đủ để cùng phong bạo nữ yêu chém giết cường đại t r ủ n g tộc lại cùng phong bạo nữ yêu chiến đấu vậy thật đúng là là lợi hại kèn thở dài nói hư ảnh thú kèn ở dị không gian môi trường kiến thức căn bản bên trong gặp qua loại này cổ đại sinh vật tư liệu bề ngoài nhìn như ngựa khi thực bản thân lại thuộc về một loại khác sinh vật thành niên hư ảnh thú thân dài tiếp cận 10 mét có con rơi hình cánh thịt có thể lợi dụng âm ảnh năng lượng tiến hành công kích hoặc là p h o n g ngự hơn nữa còn có thể xuyên toa ở một loại gọi là hư giới dị không gian thực lực phi thường khủng bố chỉ bất quá ở cổ đại một cái nào đó thời kỳ loại này sinh vật cường hãn nhưng bởi vì một loại nào đó máu tươi bệnh tật số lượng cấp tốc h é o tàn chỉ có huyết mạch không thuần hư ảnh thú mới không chịu đến loại bệnh này ảnh hưởng ở đương thời hư ảnh thú vẹn vẹn thời gian mấy, năm liền chỉ còn lại hơn mấy ngàn con mà vì chủng tộc kéo dài một phần hư ảnh thú không thể không từ bỏ cuộc sống mình quê hương vĩnh viễn ở tại hư giới mà một bộ phận khác thì lại lựa chọn cùng những chủng tộc khác tiến hành thông hôn cũng sinh ra hôn huyết dòng dõi vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó giảng phần lớn có cánh ngựa ngoại hình sinh vật tổ tiên đều là hư ảnh thú có người nói chú pháp hệ cao đẳng triệu hoán vô thuật bên trong còn có liên quan tới triệu hoán hư giới hư ảnh thú vô thuật mô hình chỉ bất quá triển khai lên thật là khó khăn vô cùng hơn nữa khả năng là bởi vì đã từng là âm ảnh cho dù liên thông tới hư giới hư ảnh thú phần lớn cũng sẽ từ chối hưởng ứng triệu hoán kèn một bên nghĩ đoạn này tư liệu vừa cùng tổ lồng tùy tiện nói chuyện phiếm làm cái này một thất chung quanh kiếm khách nam tính phi mã hắn hầu như chạy khắp cả ả ngờ mạ hẻm núi có địa phương địa lý nhân văn kiến thức so với kèn còn muốn phong phú dù sao kèn bản thân biết cũng chỉ là từ chất giấy trong tài liệu thu được mà tổ lồng nhưng là chân thật đi qua mà từ tổ lồng trong miệng kèn biết được ả ngờ mạ hẻm núi ngoại trừ là chứ danh vu sư tụ tập ở ngoài còn là phi thường có tiếng cổ đại di tích chỗ vị trí ả ngờ mạ hẻm núi kiếp trước chính là một chỗ ban đầu chỗ che chở nơi này đã từng xuất hiện rất nhiều cường đại mà lại khủng bố tổ chức thế lực cùng với hùng vị thành thị chỉ bất quá theo thời gian truyền dời những thế lực này thành thị không phải là bị lịch sử bao phủ cũng là bởi vì lúc trước hung hãn thu triều cùng với ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dẫn đến triệt để hủy diệt bất quá nhưng cũng lưu lại rất rất nhiều to to nhỏ nhỏ các loại di tích lấy cung cấp hậu nhân thăm dò phát hiện mà phỉ thúy chi môn căn cứ tổ lồng từng nói cũng thuộc về một chỗ loại nhỏ di tích thăm dò khu không phải vậy cũng sẽ không hình thành khu giao dịch cũng bị mấy tổ chức lớn cộng đồng trông giữ nói như vậy Ở p hắn ỉ Thúy Chi m dựa theo đèn nghị đề nghị vốn định ở phỉ thúy chi môn công cộng khu giao dịch đi bán như vậy bất kể là giá cả vẫn là an toàn thuận tiện đều so sánh ổn thỏa thế nhưng nghe được tô lông lời nói hắn nhưng có chút do dự nếu ở bề ngoài có cao như vậy ngăn thuế như vậy lén l ú c đây quên đi mặc kệ như thế nào trước tiên tới đó nói sao đi lắc lắc đầu kèn cảm ứng bốn phía vững vàng hoàn cảnh bắt đầu tiến vào thông thường minh tưởng sau chín ngày một mảnh xanh thảm hải dương một cái bị đen nhánh đá ngầm vờn quanh màu xanh hòn đảo xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong màu trắng sóng biển kịch liệt đánh ra ở trên đá ngầm phát ra hào hào tiếng vang trong không khí cũng t r u y ề n đến từng trận mặn ấm t h ấ p vị mảnh này hòn đảo ngoại trừ quanh thân làm à u trắng bãi cắt ở ngoài Bên bị trong đều x a chương lung t tám mươi chín mâu thuẫn một k ẹ n đại nhân ngài theo con đường này đi thẳng liền đến phỉ thúy chi môn khu giao dịch m ọ i vi vững vàng hạ xuống sau tỗ lồng dùng đầu ngựa ra hiệu phía trước một cái đi về rừng cây bẹ con đường nhỏ được rồi lần này cảm tạ ngươi k ẹ n mỉm cười nói dừng một chút hắn liền nhảy xuống lưng ngựa chân đạp ở mềm mại cắt bị trên hắn cảm giác chịu xuống chu vi thổi tới man mát gió biển sau đó từ bên hông lấy ra một khối h ắ c tinh tệ đưa tới tổ lồng trong miệng mà dùng miệng tiếp nhận h ắ c tinh tệ tổ lồng trực tiếp một ngửa đầu liền n u ố t xuống tiếp theo hắn lộ ra vẻ mặt hài lòng nói kèn đại nhân nếu như muốn về xa lẻm có thể sớm một ngày liên hệ ta h ử n g biết rồi như vậy gặp lại nói tổ lồng ở trên bờ cắt chạy chậm hai bước sau đó trực tiếp lần thứ hai mở ra cánh bay lên nhìn theo phi mã ở trên bầu trời dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ kèn lúc này mới thu lại xuống trong lòng tâm tư xoay người hướng về cái kia b ẻ con đường nhỏ đi tới ở trong rừng đi rồi ước chừng hai mươi phút cuối con đường nhỏ hai cái cực lớn hình vuông cột đá dần dần xuất hiện ở k ẹ n tầm nhìn bên trong mà nương theo tiếp cận cột đá một ít tầm ý âm thanh cũng mơ hồ từ cái kia một bên chuyển đến bất quá tuy rằng có thể nghe được âm thanh thế nhưng khi k ẹ n đi tới cột đá trước thì lại phát hiện cột đá mặt sau căn bản không có cái gì kiến trúc vẫn như cũng là rừng cây rậm rạp lẽ nào vật này cũng là cửa sao n h u như mày hắn hơi hơi trầm ngâm xuống lập tức trực tiếp nhanh chân vượt đi qua mà theo kèn vượt qua cột đá một trận nhỏ bé sóng gợn nhất thời từ quanh người h ắ n vụ xuất hiện phản g phát xuyên qua một cái trong suốt bong bóng khi kèn phục hồi tinh thần lại thì lại phát hiện mình đã đứng ở một cái tương tự t r ấ n nhỏ địa phương t r ấ n nhỏ đều là tương tự đỉnh nhọn phong ốc kiến trúc tảng đá xanh lắt thành trên đường phố đâu đâu cũng có lui tới đoàn người cảm giác có chút chen trúc trong không khí là nhàn nhạt đồ ăn hương vị một ý tầm ý tiếng giao hàng rõ ràng từ hai bên đường phố trong cửa hàng chuyển đến kèn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng phát hiện cái kia hai cái cực lớn hình vườn cột đá đã biến mất rồi thay vào đó chính là một bức dùng gạch đỏ xây vách tường ở ba người n g kia đi ngang qua kẹt thì hắn vừa vặn nhìn thấy một người trong đó ẩn giấu ở mũ chùm dưới khuôn mặt lại là một tấm mọc đầy màu nâu bộ lông đầu sói mà kèn tuy rằng ở cái này ba người trên thân trên người cảm giác không có ứng đến bất kỳ sóng năng lượng nhưng trên người bọn họ nhưng có loại nhàn nhạt thung ác khí tức cái kia đầu sói người là huyết mạch ra sao nơi này quả nhiên cái gì v ậ t t r ù n g đều có nhìn biến mất ở trong đám người ba tên áo bào đen kèn suy nghĩ một chút cũng hướng về đường phố đi tới bất quá hắn còn chưa đi hai bước hai tên ăn mặc màu bạc khôi giáp mang sừng trâu mũ giáp nam nhân liền trực tiếp tới đón tựa hồ là nơi này thủ vệ binh lính khi đi đến kèn trước mặt một người trong đó từ phía sau lưng lấy ra một tờ giấy bằng da dê cùng bút lông chim làm theo phép giọng nói tiên sinh tất cả lần thứ nhất tiến vào phỉ thúy chi môn người đều cần đăng ký một cái cũng nói cho tới nơi này lý do tiếp nhận giấy bằng da dê kẻn vừa nhìn vừa trả lời ta tới nơi này là vì thăm dò nơi này di tích thuận tiện mua một ít tài nguyên ở trong tay hắn giấy bằng da dê không phải cái gì khác mà là tiến vào phỉ thúy chi môn cần tuân thủ các loại điều khoản cùng tin tức cá nhân ghi chép biết rồi người kia tùy ý gật ngủ thúc giục cái kia đem tên của ngài ký tên đi nếu như không biết viết chữ có thể mang dấu tay đặt tại phía sau cùng không nói gì kẻn nằm qua trên tay hắn bút lông chìm ký rồi cái tên liền đem giấy bằng da dê đưa tới người kia liếc mắt giấy bằng da dê cuối cùng ký tên sau đó đem thu hồi đ ế nói như vậy dạ v ị tiên sinh chúc ngài ở đây qua vui vẻ được rồi kèn thật cụ cũng lộ ra vẻ mỉm cười nhìn hai người rời đi hắn mới khe k h ẽ lắc đầu tiếp tục hướng về đường phố đi tới vừa nãy kèn tuy rằng viết ra là giả danh nhưng hắn lại phát hiện mình một tia khí tức ở lại cái kia trên giấy da dê mà ở cái kia trồng điều khoản phía dưới hắn cũng mơ hồ cảm giác được một điểm cấp thấp biện thức thuật khí tức chỉ bất quá cái này biện thức thuật tựa hồ chỉ có trụ cột nhất nhận ra khí tức chức năng lấy hắn hiện tại trình độ nghị muốn g i u giếm được cái này cấp thấp vũ thuật căn bản không có chút khó khăn gì vật này phòng chừng cũng chỉ có thể ràng buộc xuống không có hệ thống đ ã học vu thuật kiến thức sinh vật đường phố quanh thân đâu đâu cũng có bán các loại đồ vật cửa hàng kẹt ở đường phố xoay chuyển hai vòng sau liền căn cứ đèn n ị nói cho hắn phương pháp hướng về người hỏi thăm công cộng khu giao dịch ở nơi nào đón lấy hắn vẹn vẹn chỉ dùng hơn mười phút liền tới đến một cái nhìn như quảng trường khu vực trước quảng trường ở giữa là một cái đen n h á n h phiến đá mà ở phiến đá chu vi là từng cây từng cây đen n h á n h cột đá mấy người đem hai tay chạm đến trên trụ đá tựa hộ dùng loại này phương pháp đến chọn vật phẩm đứng ở một cái cột đá mặt sau kèn chờ phía trước người kia rời đi sau khi liền lập tức đi tới trước đem hai tay kể sát ở trên trụ đá t một trận nhẹ nhàng tiếng vang sau hắn nhìn về phía phiến đá tầm nhìn nhất thời biến thành một cái hoàn toàn mới hình ảnh phía trên viết lít nha lít nhít vật liệu tên gọi cùng các loại t u y ề n hạng ở hơi hơi xem lướt qua xuống sau kèn liền trực tiếp lựa chọn từ linh hệ vật liệu một cột cũng tìm tòi hủ thực c h i tâm rất nhanh một loạt liên quan tới hủ thực c h i tâm giao dịch tin tức liền hiện ra ở kèn trước mặt tin tức phần lớn đều là cầu mua tình cờ buôn bán cũng chỉ là biểu hiện giá cả mặt nghị ở lần hai trang sau hắn rốt cuộc tìm được một cái có đánh dấu chân chính giá cả tin tức bán ra hủ thực chi tâm một trăm m t ư ơ i h tính tệ không mặc cả a lét hạ cậy chương chín mươi mâu thuẫn hai ồ hủ thực chi tâm loại này học đồ cấp bậc tài nguyên vật liệu lại đều muốn một trăm m ư ơ i cái h t t i n h tệ nhìn phiến đá trên tin tức kẹt nhất thời sáng mắt lên vì thúy chi môn tài nguyên s á t thực không bằng học viện nếu như phương thuốc cũng có thể bán được lên giá như vậy ta hoàn toàn không cần bất chấp nguy hiểm lén lút buôn bán dừng một chút hắn tiếp tục tìm kiếm xuống liên quan tới trung cấp sinh mệnh khôi phục tể phương thuốc tin tức chỉ bất quá lần này lại cùng hắn nghĩ tới không giống nhau phương thuốc giá trị ở đây rất thấp trung cấp sinh mệnh khôi phục tề chỉ bán hai mươi cái h tính t tệ đại đa số vẫn là mang vào biếu tặng cái khác cấp thấp phương thuốc tương tự buộc chặt tiêu thụ hơn nữa kèn chú ý tới tất cả bán phương thuốc hậu tố cũng không phải là cá nhân mà là một cái tên là thiểm kim thương hội tổ chức cái tổ chức này ngoại trừ trào hàng các loại phương thuốc ở ngoài lại vẫn bán v u sư học đồ cấp bậc kiến thức căn bản hắn thậm chí còn nhìn thấy mấy cái cấp thấp vũ thuật mô hình chỉ bất quá ngoại trừ phương thuốc ở ngoài bất kể là kiến thức căn bản vẫn là mô hình đều đắt kinh khủng thấp nhất đều cần một trăm h hát tính tệ cùng học viện bán ra giá cả so ra quả thực lại như là c ấ p đoạn như thế xem ra thiểm kim thương hội phỏng t r ừ n g cũng là một cái v u sư tổ chức chỉ bất quá trụ cột nhất kiến thức đều cần một trăm hát tính tệ như vậy nói cách khác học viện bên ngoài v u sư đối với kiến thức nhu cầu so với vật liệu tài nguyên trọng yếu hơn một ít nếu như vậy ta là có phải hay không có thể cùng cái này thiểm kim thương hội tiếp xúc một chút như nhớ mày kèn suy nghĩ trong đó tính khả thi theo đạo lý nói bất kể là cái nào học viện kiến thức căn bản phỏng t r ư n g so ra cũng đều là đại khái giống nhau duy nhất điểm khác biệt khả năng chính là v u thuật mô hình sai biệt tính dù sao mỗi cái học viện v u thuật đều có từng cái đặc sắc một ít chính thức v u sư rất dễ dàng từ một cái v u thuật thi pháp cùng cụ thể hiệu quả trên phân biệt ra người làm phép thuộc về thế lực nào tổ chức vật này ngoại trừ tự mình thay đổi v u thuật nếu như là nguyên thủy mô hình căn bản che giấu không được phía trên vết tích bất quá kèn bởi vì từ đầu tới cuối đều ở xạ lẻm học tập hắn cũng tạm thời nhận biết không ra sở học của hắn kiến thức căn bản cùng những học viện khác so ra có cái gì khác biệt chỉ có thể nhặt một ít hắn cho rằng đơn giản nhất trụ cột nhất đồ vật đến cân nhắc Kèn đ ơ n g i ả n suy nghĩ một lúc, lại xem lướt lúc, lại q u a mấy nói, vì Thúy chi môn tay Thúy cái tức Chi cộng có 3 cái công cộng hát tin liền nói, trong trụ. Theo tổng vông bên đèn nghỉ sau, ra vì kent h dịch, nhìn khác sánh chút tính phương thuốc giá trị để cho hắn có chút thất vọng, nhưng nếu như u sau. Tuy nếu giao giá vọng, cái cái, lại nói ta so toàn trị có có lẽ một nên để đ m tầm hụ thực chi b á đi, cũng không í n đến không. Hơn nữa, kèn h còn muốn thử vận may nhìn ở đây có hay không cao cấp minh tưởng phụ trợ bán nhìn chung quanh một chút quảng trường bốn phía sau đó hắn liền hướng về trong đó một cái rời đi đường phố đi tới chỉ là ngay khi k ẹ n đường đến một cái so sánh yên lặng ngõ nhỏ thì một cái hung tận tiếng gầm gừ đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến tiểu tử người cản ta đường không muốn chết liền cút ngay cho ta nương theo âm thanh này một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trên bả vai hắn chuyển đến tiếp theo cả người không bị khống chế hướng sau đổ tới bất quá cũng may k ẹ n thân thể thăng bằng tính không tính quá kém chỉ là lạo đ ả o hai lần liền ổn định thân hình lúc này hắn mới phát hiện ở chung quanh hắn không biết lúc nào thêm ra ba tên thân hình cao lớn cầm tráng có huyết hồng da thịt quái nhân những thứ này quái nhân toàn thân bao bọc đen nhánh khôi giáp sau lưng giao nhau hai cái cực lớn sừng châu phủ ngoại trừ làn da màu đỏ ở ngoài trên đỉnh đầu bọn họ vẫn dài ra hai cái hốn lượn sừng châu cho người một loại hung thần ác sát cảm giác lúc này cái này ba cái quái nhân chính một mặt t r e o tức nhìn c h ầ m c h ầ m kẹn không biết là có ý gì mà bị nhìn c h ầ m c h ầ m kẹn kẽ h to mày hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía yên lặng hoàn cảnh mơ hồ cảm giác một lồn u sóng chấn động bé nhỏ đem khu vực này bao phủ nhất thời thật giống rõ ràng cái gì các ngươi muốn làm gì muốn làm gì thoạt nhìn như là đầu lĩnh một cái sừng châu quái nhân nết nết mười ba phát ra một trận hắc tiếng cười hắc sau mới mở miệng nói nhân loại vừa nãy ngươi ngăn trở ta đường làm lỡ ta không ít thời gian vì lẽ đó hiện tại ngươi phải trả cho ta tiền xem ngươi là lần đầu tiên tới phỉ thúy chi môn ta liền không bắt nạt ngươi mỗi người hai trăm h tính tệ nếu không ngươi sẽ không nghĩ biết hậu quả nghe đoạn này thành thục ngôn luận kèn cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết tựa hồ đang hắn ban đầu đi tới thế giới này lúc cũng nghe được dừng một chút hắn liếc mắt hai gã khác vẻ mặt hung ác q u á i nhân lệch rồi nghiêng đầu nói tiền của ta đều ở khách sạn bên trong không mang ở trên người các ngươi có thể đi với ta tới đó nắm theo ta dợ c h ò gian cầm đầu cái kia sừng c h â u quái nhân tốc độ cực nhanh một nắm chắc k ẹ n cổ áo đem nhấc đến cùng mình cùng độ cao vị trí lạnh lùng nói nhân loại ta biết trên người ngươi không có tiền bất quá ngươi có thể ngửi được trên người có cái phi thường vật quý giá hiện tại lấy ra ta sẽ tha cho ngươi bị quái nhân nhấc theo hai chân nằm ở huyền không trạng thái k ẹ n lộ ra một tia bừng tỉnh sau sợ hai vẻ mặt ngươi muốn cướp bóc phỉ thúy chi môn bảo vệ sẽ không bỏ qua cho ngươi kha kha đám kia chết tiệt thủ vệ mới sẽ không quản chúng ta hát thập tự hội sự tỉnh cái kia sừng trâu quái nhân cười đắc ý cười hơn nữa nơi này đã bị rơi xuống cấm chế ngoại trừ chúng ta thả ngươi rời đi không phải vậy người khác căn bản không nhìn thấy bên này cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì càng sẽ không biết nơi này chuyện đã xảy ra có đúng không vậy ta cũng yên tâm k e n dần dần thu lại lên trên mặt vẻ mặt tiếng nói bình tĩnh nói vừa vặn còn chưa có thử nghiệm cái thứ ba sinh vật triệu hồi thực lực hiện tại thử một chút cũng không tính là mượn hả nghe k e n kỳ quái lời nói cái kia sừng c h â u quái nhân đ ố n g nhiên cảm giác được một k i a không đúng bất quá chưa kịp hắn làm ra cái gì phản ứng một đạo ngân quang lương theo một tiếng rít đột nhiên từ cánh tay hắn nơi chuyển đến c、sì. hắn nắm chặt k ẹ n cổ áo bàn tay nhất thời rớt xuống sau đó lượng lớn máu tươi mới phun trào ra a thê thảm gào thét từ cái kia sừng châu quái nhân trong miệng gầm h ế t lên hắn lùi về sau hai bước dùng còn lại tay trái chen một tiếng rút ra sau lưng sừng châu phủ hướng thẳng đến k ẹ n đầu mạnh mẽ vô tới đang tinh xảo kiếm lập tức liền bị giày sừng châu phủ đánh bay mà k ẹ n cũng thừa dịp cái này nguồn sức mạnh thân hình nhanh lui lại biến cố bất thình lình để đứng ở hai bên hai tên sừng châu quái nhân cái này mới phản ứng được bọn họ đồng thời rít gào một tiếng cả người làn da màu đỏ đột nhiên n ứ t ra từng đạo từng đạo đỏ tươi vết dạn nứt dường như núi lửa dung nham giống như cả người thân thể cấp tốc cất cao lớn lên một luồng n ồ n g nặc lưu hình khí tức từ bọn họ quanh thân chuyển đến cầm đầu cái kia đồng dạng biến thành hỏa sơn cự nhân giống như sừng c h â u cá nhân gắt gao nhìn chằm chằm kẹn gầm hét lên cho ta giết chết hắn một bên khác nhìn hướng chính mình xông lại ba cái cự nhân kẹn trong lòng hơi động lập tức ở trên đỉnh đầu hắn một cái cực lớn màu xanh hòn đá đột nhiên xuất hiện tiếp theo ẩm ẩm hướng về phía dưới nện xuống đến chương chín mươi một Vành ba. một trận cực lớn tiếng nổ vang rền nương theo thiêu đốt màu xanh q u a n diễm trực tiếp ở không lớn đầu hẻm bên trong nổ tung không biết có phải là kẻn cố ý điều chỉnh hạ xuống địa điểm vẫn là do này ba cái hướng kẻn nhào tới cự nhân không biết là vận may đầy đủ tốt tảng đá đập xuống ở ngõ nhỏ lúc lại không có lan đến gần bọn họ bất quá nhưng cũng ngăn cản bọn họ xung phong mà nhìn cái kia không có dấu hiệu nào liền nện xuống đến màu xanh tảng đá một luồng ý lạnh đến tận xương tủy đột nhiên từ ba người bọn họ sau l ư n g dâng lên không do dự ba người xoay người liền chạy chỉ là liền ở tại bọn hắn mới vừa chạy hai bước một cái khủng bố to lớn âm ảnh trong nháy mắt đem bọn họ bao trùm đúng giống như đập rồi một cái sừng c h â u quái nhân trực tiếp bị nện trên mặt đất liền kêu thảm thiết đều không phát ra thịt nát cùng khôi r ắ á p vặn vẹo kim trúc bay đầu đầu cũng có lúc này bọn họ mới phát hiện sau lưng khối này màu xanh tảng đá không biết lúc nào đã biến thành một cái cả người quấn quanh ngọn lửa màu xanh lục cao tới bốn mét thạch cự nhân lúc này cái này cự nhân chính chậm rãi thu hồi nằm đ ấ m tương tự thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn sót lại hai người mà nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt tử vong c ẩm mạnh liệt gió chen lẫn phun tung tóe máu tươi lập tức bao trùm nửa người của hắn ở cái này nồng nặc máu tanh xuống kèn bóng người chậm rãi từ địa ngục hỏa trong bóng tối đi ra hắn không lưng nhặt lên mới vừa bị sừng châu phủ đánh bay tinh xào kiếm xuyên trở lại bên hông lúc này mới xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn cái k i a đ ầ y người máu tươi sừng c h â u q u á i nhân nhẹ g i ọ n g nói nói đi nếu như ta đem ngươi giết sẽ như thế nào cái k i a sừng c h â u q u á i nhân tựa hồ bị d ọ a sợ chỉ là mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn k ẹ n toàn thân run dậy không nói ra được một câu nói nhìn sừng c h â u q u á i nhân dáng rất này k ẹ n lộ ra một tia ý cười n h ạ t nhạt xem ra phỉ thúy chi môn trị an quả nhiên cùng tin tức trên nói như thế hỗn loạn ngươi là nắm giữ dung n h a m ác ma huyết mạch huyết mạch giả đi vừa vặn ta có nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi đương nhiên ngươi cũng có quyền lựa chọn từ chối trả lời bất quá từ chối hậu quả khả năng không thế nào tốt nghe được kèn lời nói cái kia sừng trâu quái nhân cái này mới phục hồi tinh thần lại liều mạng gật đầu không sai kèn cảm thụ xuống cái kia vẫn như cũ bao phủ ở đầu hẻm nhỏ bé gợn xong nói đầu tiên ngươi ở cái này đầu hẻm cấm chế có thể kéo dài bao nhiêu thời gian theo hai người một hỏi một đáp vị thúy chi môn đại thể tình huống kèn nhưng cũng biết thất thất bát bát vị thúy chi môn bản thân là do năm cái thế lực tổ chức cộng đồng thành lập giao dịch khu vực vị trí thuộc về cái này mấy cái thế lực cộng đồng tụ hợp nơi mà năm đại thế lực phân biệt là thiểm kim thương hội hát t h á c tháp nộ mạn nụ ở, chân chi chi nhãn quỷ k h ô n g lâm cái này năm cái thế lực có ba cái thuộc về vu sư tổ chức cái khác hai cái nhưng là huyết mạch giả cùng liệt ma nhân hỗn hợp ngoại trừ chủ yếu tạo thành năm cái thế lực ở ngoài phỉ thúy chi môn còn có một chút cái khác loại nhỏ tổ chức ở đây cắm dễ sinh tồn mà hát thập tự hội chính là những thứ này tổ chức nhỏ bên trong trong đó một cái bình thường lấy đánh cướp ăn cắp thu lấy bảo hộ phí hoặc là vơ vét mới vừa tiến vào phỉ thúy chi môn người xa lạ mà sống bởi vì hát thập tự hội hành vi vẫn không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng sau lưng cũng có hát thạch tháp cái bóng vì lẽ đó nơi này thủ vệ đối với hát thập tự hội cũng làm ở một con mắt nhắm một mắt nghe trước mặt sừng châu quái nhân tự thuật k e n dừng một chút nói tiếp được rồi một vấn đề cuối cùng các ngươi nếu lấy phương thức sinh tồn lẽ nào ngoại trừ ta sẽ không có đụng tới những người khác sao vị đại nhân này cái kia sừng châu quái nhân cẩn thận nói ta chúng ta mỗi lần đều sẽ trinh chắc thực lực đối phương khí tức mới quyết định có làm hay không phải không hóa ra là như vậy k e n lập tức hiểu rõ hắn mặt ngoài trên nhiều nhất cũng chỉ có trung cấp v u sư học đồ thực lực hơn nữa còn là một thân một mình chẳng trách sẽ trở thành hát thập tự hội ra tay mục tiêu được đến nghĩ muốn trả lời kèn tùy ý khoát tay một cái nói tốt ta không có gì muốn hỏi như vậy đang khi nói chuyện một cái thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục khổng lồ quả đấm trực tiếp lướt qua kèn đ ỉ n h đầu n g n ở cái k i a sừng c h â u quái nhân trên đầu âm một tiếng sừng c h â u quái nhân đầu trực tiếp nổ tung thi thể thẳng tắp ngã xuống liếc mắt ngã xuống thi thể kèn mới nói tiếp như vậy cũng nên nhìn lần này có thu h o ạ c gì hai phút sau Ken n hai theo 3 cái màu đen eo nang, thỏa mãn đi ra Trong trừ đầu hẻm. h tinh tệ ngoại ngoài, này ở cái ò n có c cấp thấp ma hóa vật phẩm. Một cái là khắc thấp phẩm. vật Một hóa họa ma v là ĩ này h tính điều tra thuật nhãn cầu, một cái khác nhưng cửu cầu, cái điều tra một l khắc họa mê hoặc xương mù còn Hai còn cái mê sương n dấu. à ma hóa vật phẩm mặc dù là cấp thấp nhất nhưng dù sao phía trên khắc họa đều thuộc về chính thức vụ sư mới có thể triển khai vũ thuật hiệu quả cũng là vô cùng tốt đi tới náo nhiệt trong đường phố kèn vừa thưởng thức một cái tựa như nhãn cầu hình vật phẩm vừa tùy ý quét hướng bôi phía ở trong tầm mắt của hắn hắn chứng kiến tất cả mọi người sau lưng phần lớn quanh quẩn một ít màu đỏ xương khói những thứ này màu đỏ xương khói nồng độ to nhỏ thì lại đại diện cho cái này thực lực cá nhân mạnh yếu bất quá kèn cũng biết vật này cũng chỉ có thể đem làm tham khảo nếu như là một ít hiểu được thu lại t ự thân khí tức phương pháp l g ờ i như vậy điều tra chiếm được tin tức liền không còn tác dụng gì nữa mà thông qua vừa nãy ở trong ngõ hẻm chiến đấu kèn cũng khoảng trường h i ể u rõ địa ngục hỏa thực lực ở cái gì t ầ n g thứ nếu như đem địa ngục hỏa lấy vu sư đẳng cấp để phán đoán hắn suy đoán địa ngục hỏa hẳn là hẳn là thuộc về cao cấp học đồ đỉnh cao Cực hạn tiếp cận chính thức vụ sư tầng thứ. ở kẻng trong trí nhớ địa ngục hỏa là do đem vạn vẹo hư không hỗn loạn dược tề chuyển vào đạo huế ám thạch chế tạo m à thành chỉ là một loại cấu tạo thể không có trí khôn địa ngục hỏa là do cấu tạo nguyên nhân quanh người hắn sẽ vẫn thiêu đốt tà năng ngọn lửa đốt cháy phàm là tới gần hắn sinh vật hay bởi vì là cấu tạo thể hoàn toàn vì lẽ đó miễn dịch các loại mặt trái hiệu quả hơn nữa bất kể là vu thuật vẫn là công kích vật lý đều có cực mạnh sức phòng ngự lực đại vô cùng chỉ là địa ngục hỏa tuy rằng thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng công kích lại phi thường chỉ một Ngoại trừ mới trừ bắt đầu đập về chương mặt đất n h loại chín mươi hai địa ngục hỏa hai bất quá dù cho chỉ có công kích vật lý nhưng cũng vô cùng tốt kèn vừa đi vừa hồi ức vừa nãy tình cảnh đó chiến đấu ba cái dung nham ác ma huyết mạch giả liền phản kháng đều không phản kháng liền trực tiếp đập chết từ cái này liền có thể thấy được địa ngục hỏa cường hạn thực lực hơn nữa từ cuối cùng tên kia sừng châu quái nhân hoảng loạn biểu hiện đến xem kèn mơ hồ cảm giác địa ngục hỏa quanh thân tiêu đốt lửa xanh ngoại trừ có thể dùng tại tiêu đốt kẻ địch ở ngoài tựa hồ còn có tương tự tinh thần ô nhiễm nhượng người ý chí hỗn loạn tác dụng nếu không một cái huyết mạch giả dầu gì cũng sẽ không là vừa nay cái kia phó khủng hoảng bộ dáng suy nghĩ một lúc kẻn chậm rãi tản đi tầm nhìn bên trong trinh tra thuật mang đến thị giác hiệu quả hắn đổ đổ trong tay hát tinh tệ lộ ra vẻ tươi cười bất kể nói thế nào chuyện lần này so với tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều như vậy đón lấy chỉ cần đem hủ thực chi tầm bắn đi ta liền có thể đi trở về tuy rằng kẻn bởi vì chuyện vừa rồi được đến thu hoạch ngoài ý mới nhưng hắn cũng không có dự định liền chuyện này tiếp tục thâm nhập sâu xuống dù sao hắn ở phỉ thúy chi môn còn có chuyện muốn làm nếu như là do chuyện này mà chọc phiền phức không tất yếu vậy thì không tốt hơn nữa ta vừa nãy làm sau đó xử lý hẳn là có thể giấu giếm được phỉ thúy chi môn thủ vệ đi kèn có chút không xác định nghĩ ngay khi kèn đi tới phỉ thúy chi môn thứ hai khu giao dịch thì một bên khác mới vừa chiến đấu cái hẻm nhỏ bên trong hai tên ăn mặc trường bào màu đen nam nhân chậm rãi đi vào đầu hẻm so với vừa n ã y máu thị tung toé bộ dáng lúc này n g õ i nhỏ phảng phất bị lửa lớn đốt qua giống như đâu đâu cũng có cháy đen loang lộ vết tích trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn mùi hôi thối thoạt nhìn khắp nơi bờ b ộ n đánh giá ngõ hẻm trong cảnh tượng một người trong đó sau đó đi tới một bên cháy đen trên vách tường tìm tòi một phen chỉ chốc lát sau một khối màu nâu đen cháy đen mảnh vỡ bị hắn nắm trong tay tựa hồ nhìn thấy hắn tìm tới cái gì bên cạnh người kia mở miệng nói thế nào j o h a n có phát hiện gì ta tìm tới cái này tên là johan nam nhân cầm trong tay mảnh vỡ ném đến đồng bạn trong tay sau đó hắn giật dẫn múi khe tao mày nói cái này hẳn là vừa nay chiến đấu bên trong lưu lại xuống đến đồ vật ngươi dùng hồi tưởng thuật tra nhìn một chút ngoại trừ mùi hôi thối ta còn ngửi được mùi lưu hình ta hoài nghi lại là hát thập tự hội đám người kia làm sự tình ha ha phỏng t r ừ n g lại là cái nào vừa tới phỉ thúy chi môn con ma đen ủi tên h kia đồng bạn dửng dưng như không nhún vai một cái nói hát thập tự hội đám người kia gần nhất càng ngày càng càng rỡ gần nhất đánh cướp vài cái người n g o ạ i lai có người nói trong đó còn có hai cái là vùng biển cấm người không biết hát thạch tháp vị đại nhân kia nghĩ như thế nào không sợ báo thù sao hát thạch tháp ở cụ giặt lúc chính là có cướp đoạt người xưng hào thế lực tổ chức mà hát thập tự hội cái kia một cái nhưng là vị đại nhân kia sùng ái nhất con trai một trong nói như vậy ngươi hiểu chưa d ô han c a o mày hơi không kiên nhẫn nói t ố t thấy cái gì đồ vật không có chờ một chút lập tức l i ề n tốt nghe được đối phương dục người đàn ông kia từ bên hông lấy ra một ít bột màu trắng tắt đến cái kia cháy đen mảnh ở trên sau đó hắn bắt đầu nhỉ non ra một chuỗi lớn chú ngữ theo chú ngữ phung g a hắn nguyên bản con mắt màu đen chậm rãi trở nên trắng như tuyết một mảnh một kỳ dị lực lượng từ trên người hắn tản mắt ra mà trong tay hắn cái kia mảnh vụn ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng hô một tiếng b ư ớ c cháy lên ngọn lửa màu đỏ hắn nhãn cầu màu trắng phản chiếu ngọn lửa màu đỏ tiếng nói cũng trở nên hơi kỳ ảo chấm thấp lên ta thấy gỡ lù tony huên cùng g i ả i bọn họ chính đi vào trong nó hẻm nghe được lời của đối phương dỗ hắn như có điều suy nghĩ nói quả nhiên lại là ba tên kia như vậy trừ bọn họ ra ngươi còn nhìn thấy cái gì khác người sao người kia không có trực tiếp trả lời chỉ là hơi nhíu nổi lên mi bình tĩnh trên mặt mơ hồ hiện ra một tia vẻ mặt thống khổ một lúc lâu hắn mới mở miệng nói ta còn nhìn thấy một cái quái lạch đầu cự nhân nhìn ó g thấy i đồng bạn dị thường johan n lập tức tiến lên nắm lấy tay của hắn đem mở ra bất quá khi hắn xem đến bàn tay trên một đám lớn cháy đen vết tích thì đột nhiên sững sờ chuyện gì thế này một cái mảnh vỡ thiêu đốt ánh sáng xanh lục lại có thể không có dấu hiệu nào đem một tên chính thức vụ sư bàn tay tổn thương chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi hắn cúi đầu nhìn vẫn như cũ thống khổ không ngất đồng bạn sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm nói vừa nãy ngươi nhìn thấy gì tại sao lại như vậy chết rồi tất cả mọi người đều chết rồi thiên kia nam nhân ngẩng đầu lên sắc mặt khó coi nói ta thấy một đám lớn tung tóe huyết đ ụ c cùng v ạ n b ẹ o khơi giáp còn có một cái thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục thạch cự nhân cùng với có thể để cho ý chí hỗn loạn quỷ dị lực lượng dỗ hắn bỗng nhiên ngầm đầu vẻ mặt quỷ dị xem hướng bốn phía tảng lớn cháy đen vết tích hắn đột nhiên cảm giác thấy sự tình có chút siêu ra sự tưởng tượng của chính mình thiêu đốt lửa xanh thạch đầu cự nhân lẽ nào đây là vùng biển cấm báo t h ủ làm sao bây giờ muốn hay không hướng về hát thạch tháp cùng n ổ mạn nụ ở mấy vị kia báo cáo bên cạnh đồng bạn v u ô n g ra che bàn tay sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên vùng biển cấm người có thể khó đối phó chỉ bằng mấy người chúng ta khả năng không cần d ố hắn suy tư xuống chậm rãi nói bên này chiến đấu đã làm che giấu nói cách khác vùng biển cấm người cũng không nghĩ ngày càng rắc rối nếu bọn họ chỉ là nghĩ gây sự với hát thập tự hội vậy chúng ta cũng chỉ coi như làm cái gì cũng không biết tốt đến lúc đó nhiều nhất chịu đến đại nhân trách phạt mà không phải trực tiếp làm mất mạng Chương 93, Giao dịch Giao xem ra cũng chỉ có thể như vậy người kia nhìn một chút trên bàn tay cháy đen vết tích trên mặt lộ ra vẻ phức tạp vừa nay hắn sử dụng vũ thuật hồi tưởng đi ra ngọn lửa màu xanh lục có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên cái kia tà ác ăn mòn quỷ dị lực lượng tuy rằng chỉ có một chút nhưng căn bản không nhìn quanh người hắn vẫn quanh quần phòng ngự lực trảng trực tiếp tác dụng đến trên、da. Loại năng lực năng n à y quả thực quỷ thực tới cực điểm. Chỉ cực dị điểm. là không biết là vùng biển cấm vị nào lại đây hy vọng sự t ì n h không muốn làm quá lớn nếu không phỉ thúy chi môn phi thường hỗn loạn cho dù cùng nhau thành lập năm đại thế lực tổ chức cũng không phải tất cả đều thuộc về hữu hảo quan hệ hợp tác bất quá dù cho mấy đại thế lực tổ chức lại thế nào đi nữa không hợp nhưng nếu như là cái khác thế lực mạnh mẽ tổ chức đến tìm chuyện như vậy tính chất liền không giống nhau không chừng sẽ trực tiếp biến thành thế lực trong lúc đó chiến tranh cũng khó nói như vậy đến thời điểm phỉ thúy chi môn có lẽ đem sẽ trở thành cái thứ nhất mở ra đến trên biện chiến trường mà d o h a n tựa hồ cũng biết cái này kiện chuyện nghiêm trọng hậu quả hắn k h ẽ thở dài nói mặc kệ như thế nào trước đem nơi này một lần nữa che giấu một chút đi không thể để cho cái khác thủ vệ nhìn thấy vùng biển cấm không phải là muốn tìm thù sao nếu như tất yếu phải vậy trực tiếp hướng về vị kia muốn người tính ừ m người kia cũng là bất đắc dĩ gật ngủ Phỉ thúy chi môn thứ hai khu giao dịch cực lớn giao dịch quảng trường lúc này hoàn toàn không biết mình vừa n ã y chiến đấu tạo thành cực lớn hiểu lầm kèn chính lông mày nhịu chặn xem lướt qua phiến đá phía trên trong đó một cái tin tức ta cũng là bởi vì lực lượng tinh thần sắp đem đi đến thân thể thừa nhận báo hoa độ dẫn đến mỗi một lần minh tưởng hiệu quả càng ngày càng kém vì lẽ đó lực lượng tinh thần mới sẽ trì trệ không tiến nếu như cái kỹ xảo này nội dung đúng như phía giới giới thiệu như vậy ta căn bản không dùng tới mua hỏa tích dịch dược tề hoặc là cao cấp minh tưởng phụ trận phải biết bất kể là hỏa tích dịch dược tề vẫn là minh tưởng phụ trận c h u n g quy chỉ là đơn thuần tiêu hao phẩm cho dù kèn tích góp đủ hát t i n h tệ từ dô giờ nơi đó đem cái này hai loại đồ vật đều mua được một khi tiêu hao hết nhưng không có đạt đến lên cấp yêu cầu vẫn như c ũ không có tác dụng gì hơn nữa hiện tại học viện bên kia bởi vì cùng giờ li ẻ ẹ chiến sự dẫn đến rất nhiều thường quy nhiệm vụ đều tạm thời thủ tiêu chủ yếu lấy săn riết nhiệm vụ làm chủ mà kèn nếu như lựa chọn không tham gia chiến tranh như vậy nhiệm vụ điểm thu nhập đem sẽ kịch liệt giảm thiểu thậm chí ở sau đó thời gian trong rất có thể liền thông thường sinh hoạt đều không có cách nào duy trì chớ nói chi là mua cần thiết tài nguyên cùng kiến thức có thể nói cái này minh tưởng kỹ xào nhỏ đối với hiện tại giai đoạn này kèn tới nói bất luận phương diện nào đều phi thường trọng yếu chỉ bất quá khi hắn tầm mắt rơi xuống cuối cùng bán ra giá cả thì lại phát hiện cũng không có cụ thể giá cả mà là trống rỗng như n h ư mày k e n trầm ngâm xuống sau đó liền khống chế lực lượng tinh thần nhẹ nhàng chạm đến mặt sau tên nhà bán、T. một cái nhẹ nhàng tiếng vang đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên tiếng nói kéo dài trong chốc lát một cái l a n h lảnh giọng nữ liền thông qua trong tay hát trụ trực tiếp xuất hiện ở lỗ thai hắn bên trong người là ai có chuyện gì nghe được truyền tới tiếng nói kèn hơi ngẩn người ra lập tức cũng lợi dụng hát trụ lập tức truyền âm đi qua ngài là hệ vạn nạ cờ lụa hạ tơ đại nhân đi ta là muốn mua ngài tinh thần cô động trụ của người ta muốn c ô vấn xuống ngài giá cả là cái gì、Hả? hóa ả h ra là như vậy vị kia gọi hệ vạn nạ cờ lụa hạ tờ nhà bán rừng một chút sau đó nói t người hiện tại h hẳn là ở thứ hai giao dịch quảng trường đi vừa vặn ta ở phụ cận sau năm phút ta liền đi qua đến lúc đó chúng ta trực tiếp gặp mặt nói chuyện đi theo dứt tiếng thêm một tiếng sau kèn trong hai liền không có bất kỳ thanh em gì mà hắn ở giao dịch quảng trường không chờ bao lâu một tên ăn mặc trường bảo màu đỏ có một đầu hỏa h ồ n g tóc dài thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện ở k ẹ n trước mặt nữ nhân cầm một cái cao hơn đỉnh đầu đen nhánh ma trượng tuy rằng ăn mặc trường bảo nhưng vẫn như cũ có thể thấy được không sai vóc người lúc này nữ nhân này đơn giản đánh giá k ẹ n liền trực tiếp mở miệng nói ngươi chính là muốn mua tinh thần cô đọng trụ cột người đi đúng thế k ẹ n gật đầu thừa nhận nói vậy ngươi nghĩ k ỹ dùng món đồ gì trao đổi sao hoặc là nói trên người ngươi có cái gì so sánh thú vị đồ vật cẩn thận châm trước xuống lời nói sau kẻn chậm rãi mở miệng nói ta có một viên hủ thực chi tâm cùng một phần trung cấp sinh mệnh khôi phục dược t ề phương thuốc cùng với bởi vì không biết nữ nhân này đối với cái gì sự vật cảm thấy mới mẻ thú vị hắn làm hết sức cầm trong tay vật phẩm đều nói ra một lúc lâu khi kèn đem tất cả vật phẩm đều nói xong hệ vạn nạ mới bình tĩnh nói ngươi nói những thứ này ngoại trừ hủ thực chi tâm cùng lôi điệu lông chim cũng không tệ lắm ở ngoài cái khác đối với ta mà nói không có quá to lớn ý nghĩa bất quá nếu như chỉ là hai thứ đồ này giá trị trên còn kém rất nhiều ngươi có còn hay không cái khác vật phẩm cái này kèn suy nghĩ một chút nói tiếp ta người chứ? chương ò n có h tệ. n h e đ ư ợ chín mươi bốn giao dịch hai nghe được đối phương trực tiếp chỉ ra thân phận của chính mình kèn trong lòng nhất thời căng thẳng bất quá hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận mà là hỏi ngược lại sa lem hệ vạn nạ đại nhân ngài là có ý gì hay là nhìn ra kẻn ẩn giấu ở trong mắt cảnh giác hệ vạn nạ mỉm cười nói không cần xuất sáng các ngươi học viện sơ cấp minh tưởng pháp khí tức phi thường có đặc điểm thiên phú của ta năng lực vừa v ẫ n có thể để cho ta nhận ra đến loại này đặc thù khí tức hơn nữa xem trên người ngươi năng lượng hạt căn bản ngươi nên là chú pháp hệ học đồ đi ngươi có hứng thú hay không giúp ta hoàn thành chuyện này nếu như thành công tới nói ta đem miễn phi đem tinh thần cô động chủ cột đưa cho ngươi đồng thời còn ngoại ngạch dành cho một ít bồi thường không nói gì kẻn chỉ là trầm mặc nhìn nữ nhân trước mặt mà hệ vạn nạ kiên trì tựa hồ cũng đầy đủ tốt chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó chờ đợi hắn trả lời một hồi lâu kèn mới mở miệng nói ngài nói đi cái gì sự tình nghe được kèn mở miệng hệ vạn nạ nói tiếp ngươi biết phỉ thúy chi môn phía dưới hải dương chi thành sao hải dương chi thành kèn nhữ nhữ mày hối ức đi trước tìm đọc liên quan tới phỉ thúy chi môn quanh thân tư liệu có chút không xác định nói ngài nói chính là cái kia phi thường chứ danh cổ đại di tích đúng thế hệ vạn nạ gật gật đầu nói chính là cái kia di tích Ta quyết tổ thăm tích, tìm kiếm một vài thứ, vừa cần một tên thường tình thông hai sau vừa ngày mấy này kiếm định đi đối đ người vặn cần chức chú pháp hệ phi thường tình thông học ở cái di vài với dò ồ h o ặ chỉ là vũ sư, đến p i giới phiến ê n đến văn dịch dị c thế h một ít từ tự. đá Ồ? Chỉ là như vậy sao k ẻ n khét cau mày nói không có cái khác chú pháp hệ bởi vì thuộc về lấy triệu hoán dị giới sinh mệnh hoặc là vật thể đến làm cái này chiến đấu vũ sư bản thân đối với những thế giới khác nghiên cứu đều so với cái khác khác hệ muốn tinh thông mà văn tự càng là trong đó trụ cột nhất môn học bất quá một phần tinh thần cô động trụ cột lại chỉ cần phiên dịch văn tự liền có thể đổi lấy điều này làm cho kẻn không thể không hoài nghi có phải là quá mức đơn giản điểm đúng thế hệ vạn nạ gật gù xác định nói chỉ bất quá phiến đá trên văn tự rất nhiều hơn nữa còn sẽ không ngừng mà biến hóa vì lẽ đó thật là khó khăn vô cùng dừng một chút nàng lại bỏ thêm câu đương nhiên nếu như ngươi không muốn ta có thể lại đi tìm những người khác tới làm này sự kiện hơi hơi suy nghĩ xuống kẻn sắc mặt bình tĩnh nói vậy ngài có thể hay không cho ta một phần tư liệu nhìn ta cần suy tính một chút không thành vấn đề yêu cầu này rất hợp lý nói hệ vạn nạ từ chính mình trường bảo bên trong móc ra một tấm giấy bằng da dê đưa tới trong tay hắn đây là ta mấy lần trước tiến vào di tích ghi chép cuối cùng cái kia một đoạn chính là ngươi cần phiên dịch văn tự đoạn ngắn ngươi nhìn một chút được rồi tiếp nhận giấy bằng da dê kẹn gật gật đầu sau l i ề n bắt đầu t ì n h tế xem lướt qua lên căn cứ phần này trên giấy da dê tin tức kết hợp trước hắn ở khi đến nhìn thấy liên quan tới hải dương chi thành tư liệu hắn rất nhanh liền đối với cái này di tích có đại khái hiểu rõ di tích bản thân chính là một cái đã trải qua nhiều lần thăm dò cổ đại thành thị bên trong thứ tốt phần lớn ở mới bắt đầu thăm dò lúc liền bị vu sư hoặc là cái khác sinh vật có trí không cho lấy đi còn lại nhưng là là do hải dương thành thị đặc biệt h o à n cảnh tự nhiên sinh trưởng thần kỳ thực vật sinh vật hoặc là khoáng thạch loại hình đồ vật mà hệ vạn nạ thăm dò di tích mục đích nhưng là vì thu được hải dương chi thành bên trong một loại tên là tinh chi thảo quý giá thực vật chỉ bất quá loại thực vật này sinh trưởng vị trí là ở một phiến cực lớn phiến đá mặt sau nhất định phải phiên dịch ra phiến đá trên văn tự cũng dựa theo đặc thù nào đó trình tự lớn tiếng đọc ra đến mới có thể mang phiến đá mở ra chỉ là nhìn giấy bằng da dê phía sau cùng cái k i a một đống giường như con nòng nọc hình liên tục bơi lội văn tự kèn lông mày dần dần cao lên đến đối diện hệ vạn na nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng nhớ mày một lúc lâu nàng không nhịn được lên tiếng nói làm sao có chút khó khăn gì sao không kèn đem giấy bằng da dê thu hồi đến suy nghĩ xuống chậm d ã i nói nếu như ta không đoán sai phiến đá trên văn tự hẳn là truyền thuyết trong gủ âm di động văn tự loại này văn tự cũng không phải là từng câu từng chữ đi tìm hiểu mà là trực tiếp đem tất cả văn tự đều xem xong mới phải nhận được nghĩ muốn đáp án mà ngươi cho ta đoạn chữ viết này chỉ là một phần nhỏ dùng chúng ta thông dụng loại ngôn ngữ đến phiên dịch ta chỉ có thể đại khái mơ hồ lý giải là rõ ánh mắt trời ảnh cái này mấy cái từ đơn hình vị hối ồ tựa hồ kinh dị tại kẻng i ả i thích hệ vạn nạ lộ ra khen ngợi ánh mắt không sai không sai không hổ là xạ lẻm vụ sư học viện đi ra loại này văn tự ta ở phỉ thúy chi môn ít nhất tìm bốn tên chú pháp hệ học đồ mới miễn cưỡng phân biệt ra hơn nữa còn không có biện pháp hoàn toàn phiên dịch ngươi nếu như đã xem xong ghi chép như vậy sự lựa chọn của ngươi là cái gì có thể chỉ bất quá hải dương chi thành mặc dù đã nhiều lần thăm dò nhưng bên trong cũng không có thiếu uy hiếp đến lúc đó ngài cần bảo đảm ta an toàn hơn nữa chúng ta còn cần ký kết một cái khế ước đến bảo đảm lần này giao dịch công chính tính kèn đưa ra yêu cầu cái này đương nhiên không thành vấn đề hệ vạn nạ sảng k h ó i nói ta trụ sở riêng vừa vặn có một cái c h ố n g không khế ước chúng ta hiện tại là có thể đi qua ký kết được rồi kèn cũng g ậ t g ủ cái kia đi theo ta liền ở ngay đây không xa ở hệ vạn nạ ra hiệu dưới kèn theo sát phía sau xuyên qua giao dịch quảng trường lại chuyển qua mấy cái náo nhiệt đường phố hai người rất nhanh ở một gian có chút vắng vẻ cửa hàng trước dừng lại cửa hàng tựa hồ là bán v u thuật quyền trục bên cạnh chất gỗ bảng hiệu viết cờ lụa h ọ a tờ quyền trục điếm đi ở phía trước hệ vạn nạ đẩy ra cửa gỗ nhất thời phát ra một trận lanh lạnh len k e n len k e n tiếng mặt sau kèn cũng ở cửa gỗ sắp đóng lại thì nghiêng người đi vào mà vừa mới tiến vào cửa hàng một cái khàn khàn giọng nam liền từ bên trong chuyển đến hệ vạn nạ lao sư ngài trở về a Chương hải dương chi thành một k è n theo tiếng nói hướng bên kia nhìn tới lập tức liền nhìn thấy một tên ăn mặc trường b à o màu xám khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi thiếu niên ở một loạt chứa đầy giấy bằng da dê giá đặt hàng mặt sau cung kính hướng nghệ vạn nạ không lưng hành lễ mà đông dạng nhìn thấy thiếu niên nghệ vạn nạ mỉm cười nói như thế nào mạ lù k ẻ hôm nay đến thăm người nhiều hay không có hay không người quen cũng còn tốt cờ d i ế t sân đại nhân buổi sáng có mang theo hai tên ngân lang huyết mạch giả lại đây bọn họ mua một tổ âm ảnh hệ cấp thấp phụ trợ tính vũ thuật thật giống như là muốn đến rừng rậm phỉ thúy đi sắm bát tên kia gọi là mạ lù kệ thi cái k i a khổ cực ngươi hệ vạn nạ đi đến phòng phía sau cùng chiếc kệ sách vừa tìm kiếm đồ vật vừa nói buổi chiều ta cần dùng một chút cửa hàng ngươi hôm nay công khóa sau khi làm xong liền đi đi ta nhớ tới ngươi buổi tối như còn có cái hẹn họ chứ không sai không sai nghe được hệ vạn nạ lời nói mạ l ù kệ lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng ta công khóa buổi sáng liền làm xong cái kia rất cảm tạ ngài hệ vạn nạ lao sư đang khi nói chuyện hắn nhanh chóng thu thập xong giá đặt hàng trên giấy bằng da dê sau đó cấp tốc hướng về cửa đi tới khi đi ngang qua kẹn bên người thì hắn hiếu kỳ liếp nhìn b ấ tìm quá lập lớn tức tiếng cửa cửa mở ra cửa hàng cửa lớn tiếng nói. Như gỗ hệ phía khoát háo vạn về nạ sau tay ộ tới cái, sau đó đống từ một l n mấy thứ l nàng h tinh bên trong lấy ra một cái thoạt nhìn phi thường cũ đen nhánh trong một Tìm tới. cái bên đen n ra gỗ. lấy cũ kỳ đem hộp phóng tới một đống lớn mấy thứ linh tinh trên bàn nhẹ nhàng mở ra lấy ra bên trong một phần đồng dạng đen nhánh tràn giấy dừng một chút hệ vạn nạ ngẩng đầu lên hướng về k h e n nói đến đây đi khế ước liền ở ngay đây nghe được gọi hắn k è lập tức đi tới bàn trước mặt hướng về khế ước nhìn lại khế ước to nhỏ cùng một quyển bình thường quyển sách không sai biệt lắm phía trên không có bất kỳ văn tự chỉ có một cái mơ hồ hình người âm ảnh ở trang giấy vị trí trung ương hình người âm ảnh như cùng sống vật giống như chậm rãi vặn vẹo thân thể bốn phía là từng vòng đồng d ạ n g chậm rãi chuyển động màu nâu xám xoắn ốc hoa văn không biết tại sao nhìn thẳng phần này khế ước kèn tựa hầu nghe đến từng trận giường như nói nhỏ nỉ h non từ cái tia trong bóng tối chuyển tới âm thanh này để cho hắn có loại phi thường cảm giác không thoải mái bản năng nghĩ muốn rời xa vật này nay có điểm xấu khí tức những mày hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía hệ vật phần này k h ế ước lấy ả nờ dở danh nghĩa định ra đi không sai h ệ vạn nạ gật ngủ ả nờ dở k h ế ước khá là rẻ hơn nữa lực ước thúc tương đối cao ta cùng người khác ký kết k h ế ước đại đa số đều là cái này làm sao ngươi nghĩ đổi cái khác sao không liền cái này đi theo ken biết ả nờ dở là sinh sống ở một cái nào đó không biết thế giới nhân vật khủng bố phân thân hầu như trải rộng bất kỳ thế giới tên ả nờ hàm nghĩa là bóng tối của cái chết cùng tuyệt đối công chính mỗi một phần lấy ả nờ dành nghĩa viết khê ước đều sẽ đem chịu đến phân thân quan tâm như làm trái phản người đem trực tiếp chịu đến đến từ ạ nợ g i trừng phạt nhìn trên bàn khế ước kèn nhẹ nhàng hít một hơi theo tay cầm lên trên bàn bút lông chim bắt đầu đem chính mình giao dịch nội dung viết đến cuối cùng ở hình người âm ảnh bên trái ký lên tên của chính mình mà hệ văn nạ nhìn thấy hắn viết xong cũng tiếp nhận bút lông chim bắt đầu sách viết lên chỉ chốc lát sau nàng nhẹ nhàng thả xuống bút lông chim hai người lần thứ hai xác thực không có bất kỳ để sót địa phương sau liền đồng thời đưa tay ra bao trùm ở lại từng cái tên hôm một tiếng đen nhánh khế ước đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tươi đốt cháy tay của hai người cánh tay vất quá kèn nhưng không có bất kỳ cảm giác nóng rực dừng một chút hai người liền từng cái thu vệ bàn tay kèn túi đầu nhìn xuống lòng bàn tay ở nơi đó một cái đen nhánh con mắt chính chậm rãi hiện lên đi ra hắn biết đây là ạ nợ dở chi nhãn là làm cái này quản chế trái với khế ước giả xuất hiện đặc thù ấ n ký lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện ạ nợ dở chi nhãn đệ vản nạ thỏa mãn g ậ t g ủ tốt như vậy là có thể chúng ta sẽ ở sáng ngày mốt tám giờ xuất phát mặt đất liền ở ngay đây đến lúc đó ta sẽ sớm thông báo ngươi h ừ n ta sẽ đến đúng giờ kèn liếc mắt cái này phức tạp loạn cửa hàng xoay người nói như vậy hiện tại ta liền rời đi trước được rồi đi ra hệ vạn nạ cửa hàng k ẹ n ngầm đầu nhìn đã dần dần tối lại sát trời xa xa náo n h i ệ t trên đường phố bắt đầu dần dần sáng lên màu da cam chiếu minh thạch mơ hồ có thể nhìn thấy đi tới đi lui bóng người dừng một chút hắn quay đầu lại nhìn phía sau đóng gian phòng trong mắt lộ ra vẻ phức tạp lại chỉ bằng mượn khí tức là có thể phán đoán ra xuất thân của ta thiên phú như thế năng lực nếu như ta không đoán sai hệ vạn nạ tuyệt đối là một tên dự ngôn hệ chính thức vũ sư tuy rằng bị nhìn thấu xuất thân bình ấ đấu, t tới trong chút thoải Thêm trước trận một trinh tra thuật liền trực tiếp quá quy chung mái. cái cái đối để đối với nói lại kia chiến liền vào lớn, kẻn không không ảnh hưởng nhưng lòng hắn phương bằng mượn nhận ra chính có chỉ ra m thường ầ t ứ thứ điều đều điểm ngoài giác, việc riêng hề này kẻn chồng bên không làm lộ cảm một cho có có bạo gì t ở Bình h t ư còn nói được nếu như có người muốn chuyên môn nhằm vào hắn chuyện đó nhưng là nghiêm trọng ta nhớ tới đang không có đạt đến chính thức vụ sư trước học đồ cấp cấp thấp ngăn cách thuật đến là có thể che đậy một phần điều tra loại hình vũ thuật bất quá nhưng cũng không thể tại mọi thời khắc đều duy trì vũ thuật hiệu quả dù sao tinh thần là có hạn nếu như ta sẽ chế tác ma hóa vật phẩm là tốt rồi kèn đến nay còn nhớ lúc t r ư ớ c lạ vẽn đở trong tay những kia con vật nhỏ tuy rằng ở trong chiến đấu không xếp hạng tới quá to lớn công dụng nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong lại phi thường thuận tiện hơn nữa phụ ma hệ chế tác ma hóa vật phẩm sử dụng phần lớn là bên trong đặt nguồn năng lượng kích phát chỉ cần một điểm lực lượng tinh thần như vậy đủ rồi sau đó mở ra đóng toàn bằng ý niệm phi thường thực dụng xem ra lần này trở lại là đến p ụ tu một môn cái khác khác hệ trong lòng nhàn nhạt suy tư đón lấy sắp xếp Kèn ở cửa dừng một chút, lập tức Sau dừng hướng về náo nhiệt quảng trường một tới. Sau 20 phút, lập về đi khách n trong cầm tay ủ thực chi tâm thông qua chính quy con đường treo ở giao dịch quảng trường, tiếp theo hắn liền trực tiếp ở tới chi chính dịch hắn hệ hàng cạnh con cửa giao liền đường quảng gần vạn nạ cửa hàng bên qua quy ở ở k sạn ở lại. Ở lại. sạn khách bên trong nguyên bản hắn còn có chút bận tâm ban ngày cái k i a trận chiến đấu sẽ khiến cho cái gì chuyện ngoài ý muốn bây giờ nhìn vẫn như cũ bình tĩnh phỉ thúy chi môn lại cảm giác mình có chút lo xa rồi liền ở kế tiếp thời gian kèn ở khách sạn đơn giản giải lao một đêm sau ngày thứ hai hắn liền ở phỉ thúy c h i môn ba đại giao dịch quảng trường cùng với náo nhiệt đường phố đều xoay chuyển một lần nghị muốn lại siêu tầm xuống ở xạ lẻm bên trong học viện không có hy hữu quý giá kiến thức chỉ bất quá được đến kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng kèn phát hiện ngoại trừ hệ vạn nạ tinh thần cô động trụ cột ở ngoài cái khác kiến thức bất kể là hoàn c h ỉ n h độ vẫn là chi tiết nhỏ hoàn toàn không phải học viện so được với bởi vậy hắn cũng coi như là đối với xạ lẻm học viện gốc gác có cấp độ càng sâu hiểu rõ tuy rằng x á l ẻ m học viện đối xử bên trong cấp thấp thái độ hết sức c ác liệt thậm chí đạt đến hại cấp bậc nhưng bất kể nói thế nào x á l ẻ m kiến thức hệ thống lại là phi thường hoàn chỉnh đây là cái khác cấp thấp tổ chức không cách nào so với cái này hay cũng là học viện tuy rằng lánh k h ố c vô tình nhưng hàng năm vẫn như c ũ còn có lượng lớn học đồ tràn vào nguyên nhân chủ yếu thời gian ở kèn đi dạo bên trong chậm rãi trôi qua rất nhanh liền đến ngày thứ ba cùng nghệ vạn nạ ước định thời gian chương chín mươi sáu hải dương chi thành hai vẫn như c ũ là cái kia có chút hôn đội quyển c h ụ cửa hàng lúc này ở cửa hàng duy nhất bản chu vi đã ngồi không ít người những thứ này người có có, n duy nhất n g tương đồng điểm là tất cả đều ăn mặc trường bảo quanh thân còn mơ hồ quanh quần năng lượng hạt căn bản mấy người này chính đang tại nói gì đó để tựa hồ cho tới vui vẻ nội dung trong cửa hàng tràn ngập sung sướng tiếng cười đang tiếng cười qua đi một tên trong đó có màu nâu tóc người trung niên tựa hầu nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn hướng về bản tận cùng bên trong hệ vạn nạ dò hỏi đúng rồi hệ vạn nạ đại nhân cái này đã là ngài tổ chức lần thứ ba hải dương chi thành di tích thăm dò lẽ nào ngài lần này có niềm tin rất lớn mở ra phiên đá cũng thu được bên trong tinh chi thảo sao nghe được hắn nghi vấn bên cạnh bàn mấy người khác cũng r ồ n r ậ p lộ ra ánh mắt tò mò hải dương chi thành cái này di tích trong bọn họ đại đa số người đã không phải lần đầu tiên thăm dò đối với di tích bên trong các loại quý giá tài nguyên cũng đều rất tin tưởng ở tất cả tài nguyên bên trong một loại gọi là tinh chi thảo ma hóa thực vật càng quý giá bởi vì tinh chi thảo sinh trưởng đặc tính cái này chủng ma hóa thực vật trên căn bản đều yêu thích sinh sống ở phụ năng lượng phi thường nồng nặc khu vực chỉ bất quá ở hải dương chi thành bên trong có lượng lớn phụ năng lượng khu vực phi thường ít ỏi hơn nữa phi thường bí mật ở một lần vô tình xuống hệ vạn nạ ở hải dương chi thành một cái nào đó trong đường nối phát hiện một chỗ như vậy khu vực đặc biệt cũng lợi dụng vu thuật thăm dò bên trong rất có thể sinh trưởng lượng lớn tinh chi thảo chỉ là ở khối này khu vực phía trước lại bị một khối phiến đá ngăn trở khối này phiến đá độ cứng cũng không cao lắm ngược lại phi thường nhiều ớt hơi hơi đụng vào sẽ vỡ nát nhưng mà căn cứ vũ thuật đo lường một khi phiến đá vỡ nát như vậy rất có thể liền sẽ phát sinh mãnh liệt nổ tung bên trong sinh tồn tình chi thảo cũng sẽ tùy theo hủy diệt vì lẽ đó muốn có được tinh chi thảo cũng chỉ có thể lấy chính quy thủ đoạn đem phiến đá mở ra cũng chính là giải dịch ra cũng lớn tiếng đọc lên phiến đá phía trên di động mật ngữ nhưng là ở hệ vạn nạ trước hai lần triệu tập người ở trong căn bản không ai có thể trong thời gian cực ngắn giải dịch ra phía trên văn tự cho dù phí suy nghĩ giải dịch đi ra Cũng có t hai ậ t trên nhiều ngữ pháp s lầm, c ũ ngày không thể h t n công mở ra phiên h mở Bởi ra đá. v ậ đối với lần trước h ứ t i hải ệ u tập thăm dò d ơ n thành văn nạ, người g chi cả mọi tất hệ m i đối với vấn đề này như thế để Mà đối với sẽ đề đệ vấn này như bụng. Mà thế á i vấn văn này, nạ không đề hệ có ta r trả ự c chỉ là chậm tiếp lời, dãi nói. là h i ngày trước, ta ở giao dịch quảng trường vừa vạn ngẫu nhiên gặp đến một cái đến từ xạ lẻm chú pháp hệ học đồ h ắ n đối với phiến đá trên văn tự phi thường tinh thông x a lẻm nghe được này cái từ ngữ tên kia hỏi lên người đàn ông trung niên nhữ mày ngài nói chính là ở nam vực lấy chú pháp hệ cùng âm ảnh hệ nghe tên xạ lẻm vu sư học viện không sai chính là cái kia hệ vạn nạ gật ngủ hóa ra là đến từ xạ lẻm người người trung niên kia lộ ra hiểu rõ vẻ mặt chẳng trách hệ vạn nạ đại nhân lần này tự tin như vậy ta cũng chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi hệ vạn nạ lộ ra mỉm cười nói hơn nữa ta sáng sớm hôm nay đã thông báo qua hắn tính toán thời gian hiện tại cũng nhanh lại đây đi theo nàng dứt tiếng cửa gỗ lục lạc bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vang lênh lảnh đ ó lấy một tên vóc người cường tráng a n mặc màu đen kiếm sĩ phục người trẻ tuổi chậm rãi đi vào cửa hàng mà ở k e n vừa đi vào cửa hàng bàn chu vi tất cả ánh mắt nhất thời hướng hắn nhìn bên này lại đây cảm thụ manh liệt này cảm giác bị nhìn kỹ hắn nhịu nhíu mày làm sao ta đến muộn sao đương nhiên không có thời gian vừa vặn hệ vạn na đứng từ bàn trên đứng dậy ra hiệu lại đây khi kèn đi tới trước bàn sau khi ngồi xuống nàng mới mỉm cười tiếp tục nói nếu ngươi đến rồi như vậy ta liền bắt đầu theo lệ bàn giao xuống di tích bên trong sự hạng cần chú ý tuy rằng hải dương chi thành đã bị thăm dò qua rất nhiều lần nhưng di tích bên trong hàng năm bởi vì bất ngờ mà chết cũng không phải số ít kèn vừa nghe hệ vạn nạ kể ra hải dương chi thành tài liệu c ạ n kẽ vừa lén lút đánh giá người chung quanh hắn phát hiện ngoại trừ chính hắn cả phòng bảy người ở trong bốn người trên người có mãnh liệt năng lượng phản ứng mà cái khác ba người trên người sinh mệnh khí tức thì lại phi thường mạnh mẽ đồng thời thông qua bốn người này trên người trường bảo màu sắc hắn phát hiện bốn người này bên trong t h ỉ n h lình có hai tên chính thức vu sư tồn tại liếc mắt chính đang nói chuyện hệ vạn nạ kèn trong mắt lộ ra thần sắc suy tư tổng cộng ba tên chính thức vu sư sao xem ra lần này di tích thăm dò an toàn không cần lo lắng ở kèn đánh giá những người khác đồng thời kỳ thực người chung quanh cũng đang quan sát hắn trong đó ngồi ở kèn bên cạnh hai tên vu sư học đồ trong đó một cái bỗng nhiên quay đầu hướng hắn nhỏ giọng mỉm cười nói xin chào ta là nọ mạn noel dịp đèm si ngươi liền hệ vạn nạ đại nhân nhắc tới đến từ xạ l ẹ m vu sư học đồ chứ không nghĩ tới sẽ có người hướng chính mình chào hỏi kèn hơi s ư ớ n g s ở lập tức gật đầu nói đúng ta là kèn victor chơi ạ ngươi thực sự là đến từ sa lem thiên kia gọi d ị t u ổ trẻ học đồ thợ g i i nói vậy ngươi có thể theo ta giảng giải một chút xạ lẻm học viện sao ta phi thường ngưỡng mộ nơi đó nếu như không là ta thiên phú có hạn ta ở hai năm trước không chừng cũng trở thành xạ lẻm học đồ kèn không nói gì nhìn bên cạnh học đồ cùng nhiệt bộ dáng không biết tại sao là bộ dáng này bất quá chưa kịp hắn mở miệng nói chuyện bên trong hệ、e、vạn n ã đột nhiên vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một tia màu lam dòng điện đùng một tiếng liền ở dịp đỉnh đầu nổ tung chương chín mươi bảy tiến vào một đồng thời hệ、e、vạn nạnh ã l lùng tầm mắt cũng hướng tên kia học đồ nhìn sang dịp, ngươi biết không? nếu như không phải xem ở lão sư ngươi mặt mũi trên ngươi căn bản sẽ không ngồi ở chỗ này nhìn thấy hệ vạn nạ ánh mắt dịch lập tức sợ h a i nói ta biết sai rồi hệ vạn nạ đại nhân không để ý đến dịch xin lỗi hệ vạn nạ tiếp tục giảng giải di tích bên trong cần chú ý đồ vật khoảng chừng sau năm phút nàng rốt cục đem đại khái sự tình đều nói cuối cùng hệ vạn nạ nhìn đến chu vi bình tĩnh nói Tốt, tất cả chú ý sự tình đều nói cho các ngươi như vậy đón lấy ai còn có nghi vấn địa phương không có người trả lời dừng một chút nàng vỗ tay một cái nói nếu không có Cái kia chúng Chi kia hiện tại lên đường đi, Hải ta Thành lên đường Dương một ỗ i ngày mở r h chỉ i gian định tiếng h ờ g i Nói, nàng trước tiên đứng lên tới cửa đi tới, mà ở hệ v ạ n nạ n g sau, n n h giòn n g ư ờ vách tường lại bắt đầu chậm rãi hoạt động lên như đồng môn như thế hướng hai bên tách ra đứng ở trong đám người k ẹ n hướng về tách ra vách tường mặt sau nhìn tới phát hiện đó là một cái ưu ám chất liệu đá lối đi từng trận gió biển từ trong đường nối thổi ra không biết đi về nơi nào đợi đến vách tường triệt để bất động hệ vạn nạ liền nhanh chân đi đi vào mà những người khác cũng đều theo sát phía sau căn cứ vừa n ã y hệ vạn nạ ở trong cửa hàng kể ra tin tức kèn biết đây là một chỗ bị hệ vạn nạ tư nhân mở ra đến đi về hải dương chi thành đường tắt có thể từ phỉ thúy chi môn trực tiếp đến hải dương chi thành lối vào khi người cuối cùng cũng đi vào lối đi sau nguyên bản tách ra vách tường lại nhanh chóng thu nạp chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên dạng lối đi trên đỉnh là chiếu minh thạch tỏa ra vầng sáng xanh lam ngoại trừ thỉnh thoảng cạo tới tinh mặn gió biển ở ngoài kèn còn mơ hồ nghe được chu vi một ít tất tất s á c h s á c h quỷ dị tiếng vang loại này tiếng vang thật giống như thú hoang g ầ m nuốt khớp xương âm thanh như thế từ bốn phương tám hướng chuyển đến n h ữ n nhữ mày hắn đối với đi ở bên cạnh dịp hỏi dịp cái này trong lối đi âm thanh là cái gì nghe được kèn hỏi do dịp cẩn thận l i ế c nhìn cầm đầu hệ văn nạ mới nhỏ giọng trả lời đây là hệ vạn nạ đại nhân ở trong đường hầm s ú c dưỡng một con âm ảnh thủ vệ giả dùng cho trông coi cái này lối đi âm ảnh thủ vệ giả sao ta biết rồi kèn hiểu rõ gật gù chỉ không phải nhìn về phía hệ vạn nạ ánh mắt lại có chút không giống hắn biết loại này yêu thích sinh sống ở trong bóng tối sinh vật bản thân không có cố định ngoại hình từ vẻ ngoài trên xem lại như là một đ o à n sinh đầy mắt cùng hàm r ă n g vạn mèo bóng đen có mánh liệt tính công kích thực lực có thể sánh ngang cấp thấp ma hóa sinh vật chỉ là âm ảnh thủ vệ giả cũng không có cái gì thông minh chỉ bằng sinh vật bản năng làm việc vì lẽ đó rất khó thuần phục kèn từng ở đi tới à ngờ mạ hẻm núi tàu khí cầu thì liền từng thấy một con bị triệu hoán tới khổng lồ âm ảnh thủ vệ giả lúc đó con kia âm ảnh thủ vệ giả chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút liền đem tàu khí cầu chu vi rực xà nhân cho tiêu diệt điều này làm cho kèn khắc sâu ấn tượng không nghĩ tới loại sinh vật này ngoại trừ dùng cho triệu hoán chiến đấu ở ngoài lại còn có thể bị người t h u ậ n phục hơn nữa nghe cái kia bốn phương tám hướng chuyển đến tất tất s á c h s á c h tiếng kèn phỏng chừng lối đi này bên trong âm ảnh thủ vệ giả hình thể cho dù không có đã từng hắn từng thấy con kia lớn phỏng chừng cũng xê xích không bao、nhiêu. nguyên bản k e n còn tưởng rằng hệ vạn nạ chỉ là một tên dự ngôn hệ vũ sư nhưng từ này con âm ảnh thủ vệ g i ả đến xem hệ vạn nạ e sợ còn sở trường cái khác khác hệ đồ vật mọi người ở yên tĩnh trong đường nối đi rồi nửa giờ theo trước mặt thổi tới gió biển càng lúc càng lớn đi ở phía trước hệ vạn nạ đột nhiên đưa tay ra bên trong ma trượng nhẹ giọng nỉ non ra một cái dấu chấm t một trận nhỏ bé sóng gợn tàn ra bốn phía chất liệu đá lối đi nhất thời thần kỳ giống như ở bên người mọi người tàn đi k è n t r ư ớ c mắt bỗng nhiên một hoa khi hắn phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đang đứng ở một khối cực lớn đen nhánh trên đá ngầm đ ã ngầm phía dưới là sóng biển từng trận đánh phát ra to lớn tiếng vang trong không khí tràn ngập dày đặc hơi nước đỉnh đầu bầu trời âm trầm bên trong có thể nhìn thấy gào thét hải dương màu trắng mà ở phía xa nhưng là một chiếc chính đang chầm chậm đi to lớn lâu thuyền nháy mắt một cái kèn xem hướng bốn phía phát hiện mấy người khác thì lại không cảm thấy kinh ngạc chính tụ tập cùng một chỗ đội ngũ phía trước nhất hệ vạn nạ đang cùng một tên tóc màu nâu người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói gì đó tiếp theo người đàn ông kia gật gật đầu từ bên hông rút ra một cái khéo léo ma trượng bắt đầu nhỉ non ra đoạn lớn đoạn lớn chú ngữ theo người đàn ông kia ghi nhớ chú ngữ kẻn mơ hồ cảm giác không gian chung quanh cấp tốc nổi lên lượng lớn gợn sóng dưới chân hắn đá ngầm cũng ở cái này loại gợn sóng xuống liên tục run r u dậy tựa hồ bất cứ lúc nào hầm mất ở nam nhân thi pháp vũ thuật thì hệ vạn nạ đi tới kẻn bên người dạ dò chúng ta lập tức liền muốn truyền tống đến di tích lối vào đến lúc đó ngươi liền cùng ta ở phía sau không cần đi xa ở cửa hàng lúc ta nói chú ý chuyện hạng còn nhớ chứ nhớ tới hệ vạn nạ đại nhân kẻn lập tức trở về nói vậy thì tốt hệ vạn nạ gật g ủ chờ chút mở ra phiến đá mật n ữ sau ta sẽ đem tinh thần cô đ ộ n g trụ cột cho ngươi yên tâm tốt đến lúc đó nếu như ngươi muốn rời đi vẫn là lưu lại liền xem ngươi mình lựa chọn được rồi ta ngay khi hắn còn muốn nói điều gì thì bỗng nhiên k ẹ n cảm giác thân hình của chính mình chấn động mạnh một cái tiếp theo tầm mắt của hắn đột nhiên vặn vẹo lên thật giống thân hình bị cưỡng chế tính kéo dẹp sau đó lại trở về hình dáng ban đầu sau đó k ẹ n liền nhìn thấy vừa nãy tầm nhìn bên trong ngoài khơi đã biến mất thay vào đó chính là một tòa thành phố khổng lộ chương chín mươi tám tiến vào hai thanh thị dị thường hùng vĩ cho dù chỉ đứng ở lối vào Kẻn vẫn như cũ c ở, ở trên đỉnh đầu hắn một cái mọc ra sau cái cực lớn vây cá màu bạc cá lớn chính chậm rãi từ phía trên bơi qua cá lớn bỏ ra đến to lớn âm ảnh chậm rãi phất qua thành phố này Cá phần b lít lít đây là lẽ nào chính là đáy biển hắn có chút ngạc nhiên thu tầm mắt lại giơ tay lên nhẹ nhàng dơ dơ lại căn bản không có bất kỳ nước biển lưu động cảm giác hơn nữa lại còn có thể hô hấp đến không khí người được n g i hải dương chi thành cùng cái khác hải vực không giống cái này ta đến là quên nói với ngươi tựa hồ nhìn thấy kẻn kinh dị vẻ mặt bên cạnh hệ vạn nạ giải thích ở vùng biển này bên trong trên đất bằng sinh vật cùng bên trong đại dương sinh vật là có thể cùng tồn tại ngươi thấy bên kia nước biển màu sắc sao có phải là cảm giác cùng chu vi màu sắc có rất lớn sắc sai k è n theo hệ vạn nạ sở chỉ phương hướng hướng bên kia nhìn tới nhất thời nhìn thấy một cái dài nhỏ độ con mơ hồ đem nước biển chia làm hai loại màu sắc vừa u ám thâm thúy vừa trong suốt trong suốt một ít cầu hình cá lớn chính thông qua đường vòng cung qua lại hai bên không có bất luận ảnh hưởng gì loại này kỳ dị cảnh tượng để k ẹ n cảm thấy vô cùng mới mẻ thực sự là khó có thể tin ha ha ta lần thứ nhất tới nơi này lúc cũng phi thường kinh ngạc hệ vạn nạ thở dài nói đây chính là hải dương chi thành năng lực thần kỳ một t r o n g hơn nữa nếu như không có lối đi cho dù xuyên qua cái kia giới hạn cũng không thể chân chính đến thành phố này chỉ có thể lẻn vào c à n g sâu l y biển phải không ta rõ ràng k ẹ n suy tư gật g ủ tất đã trì hoãn không ít thời gian nàng quay đầu hướng về cái khác người nói chúng ta hiện tại liền vào đi thôi hy vọng không cần có những người khác phát hiện khối này phiên đá dừng một chút hệ vạn nạ quay đầu hướng về trong đội ngũ duy nhất lao nhân kia cung kính nói g ờ dùn m à n đại nhân chờ sau đó vẫn là cần xin nhờ ngài cái này đều là chuyện nhỏ tên h i kia gọi g ờ dùn m à n lao đầu tùy ý nói chỉ là ngươi được đến tinh chi thảo sau đừng quên ước định của chúng ta là tốt rồi đương nhiên sẽ không hệ vạn nạ thành khẩn nói chúng ta đi thôi đang khi nói chuyện nàng trực tiếp mang theo mọi người nhanh chân hướng về trước mặt thành thị đi tới sau ba mươi phút hải dương chi thành một chỗ tương tự quảng trường đất trống trực tiếp phá mơ hồ lúc này k ẻ n chính thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía ở xung quanh hắn là một t r ù n g trùng p h o n g ốc kiến trúc những kiến trúc này phần lớn phi thường tàn tạng còn che kín từng khối từng khối màu xanh dê thoạt nhìn thời gian đã phi thường tự viễn tuy rằng chu vi không có một bóng người nhưng hắn như n g có loại bị dòm ngó ký cảm giác phản phất bị cái gì không biết sinh vật nhìn chằm chằm mà ngoại trừ hắn có cái cảm giác này ở ngoài trong đội ngũ những người khác hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì ở k ẻ n bên cạnh d ị chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái chiếp hộp màu đen cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên sau lại nhanh chóng che lên một đoàn màu xám côn trùng nhất thời từ trong hộp bay ra hướng về bốn phía nhanh chóng bay ra ngoài ở dịp thả ra hôi trùng hậu cái k i a gọi gợ rủn mạn chính thức vu sư cũng thả ra hai viên nhãn cầu màu trắng lên tới không trung làm cái này cảnh giới d ủ n g phóng ra xong cái này vu thuật sau gợ rủn mạn đi tới phía trước chính đang tại nhắm mắt hệ vạn nạ bên cạnh như thế nào tìm tới vị trí cụ thể sao nghe được bên cạnh tiếng nói hệ vạn nạ mở mắt ra khe to mày tìm tới bất quá rất mơ hồ ta hoài nghi là có món có đ ồ gì giày máy lại ta trước lưu đ ị nghe h vị m a n ấu. Ồ! n g được nàng trả lời g ợ d ù m mạn n h ư mày ngươi là nói hiện tại hải dương chi thành ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có cái khác người có lẽ hệ vạn nạ trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu lên nói hải dương chi thành thuộc về cũng không phải là một cái nào đó tổ chức thế lực chỉ cần nắm giữ lối đi người đều có thể tìm được nơi này như vậy thoạt nhìn chúng ta cần tăng nhanh tốc độ g ợ d ù m mạn trầm giọng nói ừng hệ vạn nạ gật gù bất quá lập tức nàng đột nhiên xoay người lạnh lùng nói bất quá tại cái này trước đó chúng ta trước tiên đem những thứ này quấn quanh ra hỏa giải quyết rơi đi từ tiến vào nơi này liền vẫn lén lén lút lút theo ở phía sau hiện tại rốt cục không nhịn được đi ra sao ở nàng vừa dứt lời những kia tàn tạo phong ốc bên trong từng luồng từng luồng phảng phất mực in giống như đen nhánh vật thể phun trào ra những thứ này vật thể phía trên thỉnh thoảng b ư ớ c lên từng viên một bọc khí trong không khí mơ hồ tỏa ra khó nghe chua thú vị đây là nhuyễn n g h tinh nhìn thấy dâng trào ra chất lỏng kẻ lập tức nhận ra loại này đen nhánh lưu hình sinh vật nhuyễn n g tinh là sinh sống ở bóng tối trong đầm l ầ y đặc thù vật bản thân xen vào sinh vật cùng chất lỏng trong lúc đó có chứa kích động mà lại không bị bất kỳ công kích vật lý vu thuật kháng tính cũng cực kỳ đáng sợ thậm chí có đầm l ấ y sát thủ xương hảo không nghĩ tới loại này đầm l ấ y s i n h v ậ t lại ở đây c ò n có thể g ặ p p h ả i không hổ là x ã lẻm học đồ lại lập tức liền nhận ra gợi dù mạn nhìn kẻn tán thưởng gật g ủ không sai không sai lần này di tích sau khi ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta trần chi chi nhãn đến giao lưu một thoáng a chương chín mươi chín q u á dị một ân ngay khi kẻn suy nghĩ làm sao hồi đáp vị này chính thức vụ sư thì bên cạnh hắn n h ệ vạn nạ hai mắt đột nhiên lóe qua một tia đen nhánh hoa văn lập tức một cái đen nhánh phủ văn chậm rãi từ t r o n g con ngươi hiện lên đi ra đến rồi ở nàng vừa dứt lời cái kia nguyên bản nhúc nhích nhuyễn nghe tình bỗng nhiên nhanh chóng tụ lại lên chúng nó vặn vẹo thân thể dây dưa cùng nhau chỉ chốc lát sau liền đã biến thành tối đen như mực khổng lồ quái v ậ t một luồng nồng nặc chua thối vị mơ hồ từ cái kia cực lớn nhuyễn nghe tình trên người tản mắt ra đứng ở đằng xa kẻn mới vừa g ử i được một điểm nhất thời cảm thấy buồn nôn cảm giác hôn mê sắc mặt khẽ thay đổi hắn lập tức n h ỉ non ra một đoạn chú văn đồng thời đưa tay phải ra một đoàn ngông lung màu xanh quang vụ cấp tốc hiện lên ở trong lòng bàn tay tiếp theo hắn lập tức dùng tay phải bịt lại miệng mũi ngực cảm giác buồn nôn lúc này mới cấp tốc biến mất mà ở kẻn phóng ra giải độc thuật cho mình trị liệu thì hệ vạn nạ cũng hơi d ơ lên trong tay ma trượng trong miệng n h ỉ non ra đoạn lớn đoạn lớn chú ngữ ở niệm chú thì nàng hai mắt đen nhánh p h ủ văn cũng nhanh chóng xoay trở lên từng tia tia âm lãnh dòng khí màu xám từ ma trượng bên trong tản mắt ra xa cũ lệ sơ hạ đi thôi thử vong hào khiếu、sì. một đám lớn nửa trong suốt màu xám sóng gợn mắt thường có thể thấy từ ma trượng bốc lên đi ra nhanh chóng hướng về cái kia cực lớn nhuyễn nghe tinh dâng lên đi mà nghĩ muốn hướng bọn họ bên kia nhào tới nhuyễn nghe tinh vừa mới tiếp xúc đến cái kia màu xám sóng gợn trong nháy mắt lập tức bể và đi ầm một tiếng đập xuống đất không n ú p ních thật giống như chết như thế nhìn thấy lập tức ngã xuống nhuyễn nghe tinh trước cái kia phóng ra truyền t ố n g thuật nam v u sáng mắt lên quần thể hư nhược thuật lại có thể trực tiếp tác dụng ở n h u y n n tinh trên người trình độ như thế này vô thuật hiệu quả là chuyên môn nhằm vào n h u y n n tinh mà thay đổi đi eo lần đại nhân thật sự lợi hại. lần này thăm dò, dò qua đi hệ vạn nạ đại nhân có hứng thú hay không trao đổi một thoáng cái này vu thuật mô hình ta gần nhất vừa vặn thu mua một chút phong tinh tuyến độc đối với ngươi cái kia thí nghiệm nghiên cứu rất có ích lợi đi ra ngoài lúc nói sau đi hệ vạn nạ không có từ chối cũng không có đáp ứng nàng xoay người hướng về một bên khác gờ d ù m màn bình tĩnh nói đại nhân ta cái này vu thuật kéo dài thời gian chỉ có năm phút đồng hồ nhanh lên một chút bắt đầu đi không phải vậy một lúc vu thuật hiệu quả kết thúc liền không tốt nghe được gọi hắn nguyên vốn còn muốn tiếp tục mời kẻng ờ d ù m màn gật gật đầu nói vậy cũng tốt đang khi nói chuyện hắn cũng rút ra bên hông ngắn nhỏ ma trượng nhanh chóng nỉ non ra một đoạn chú ngữ、Phúc. một luồng lạnh leo thấu xương d ò n nước lạnh nhất thời từ ma trượng đình kích bán ra、Kenka. liên tiếp tiếng vang sau khi cái kia cực lớn nhuyễn n g h tinh trên người nhanh chóng lan tràn ra dạy màu trắng tầm băng chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ bao phủ thỏa mãn nhìn mình vũ thuật tạo thành hậu quả kéo gục mở hạn hướng về mặt khác ba tên không phải vô sư người ra lệnh đón lấy liền xem các ngươi đem nó đánh nát đi nghe được mệnh lệnh ba người kia không nói tiếng nào hướng thẳng đến cái kia cực lớn nhuyễn n g h tinh nhanh chóng chạy tới đang phóng chạy ba người này hình thể cũng cấp tốc bành trướng rất nhanh sẽ biến thành ba cái có màu nâu xám da thị độc nhãn cự nhân chúng nó nâng từ bản thân như sắt trụ giống như cánh tay mạnh mẽ đập về phía đóng băng nhuyễn ấm ấm âm, âm thanh vang lên liên miên chỉ chốc lát sau cái kêu cực lớn n h u y ễ n n g ê tinh liền bị ung dung nện thành mảnh vỡ liếc mắt đầy đất phá nát đen nhánh khối băng hệ b ả n nạ xoay người sắc mặt có chút âm chầm nói Tốt, chúng ta đi nhanh một chút đi những thứ này n h u y ễ n n g ê tinh sẽ không vô duyên vô cớ đi theo chúng ta mặt sau ta phỏng chừng là có người muốn ngăn cản chúng ta nghe được lời nói của nàng tất cả mọi người lần thứ hai nhanh chóng đi tới qua lại ở hải dương chi thành trong đường phố tương tự đi ở trong đội ngũ gỡ dùn mạn nhìn bên cạnh kẽn mỉm cười nói cân nhắc thế nào rồi chúng ta chân chi chi nhãn gốc gác tuy rằng cùng xạ lẻm so với còn kém rất nhiều thế nhưng có kiến thức lại là chúng ta chân chi chi nhãn đ ộ c nhất ngươi khẳng định chưa có tiếp xúc qua có hứng thú hay không tìm hiểu một chút nhìn đối phương hy vọng ánh mắt kèn s á t thực cũng có chút động lòng chỉ là nghĩ tới đèn nis lúc trước nhắc nhở hắn lời nói vẫn là chậm d ã i lắc đầu nói g ợ dùn mạng đại nhân xạ lẻm có quy định là không cho phép học đồ ở ngoài học viện tự mình trao đổi kiến thức xin lỗi kha kha ta đương nhiên biết quy củ này g ợ dùn mạng hơi neo mắt lại chưa từ bỏ ý định nói bất quá ta không nói ngươi không nói liệu có ai biết được đây hơn nữa chúng ta chỉ là giao lưu cũng không có nói là trực tiếp trao đổi kiến thức lẽ nào cái này cũng không được sao kèn vẻ mặt quái dị nhìn trước mặt cái này mặt mũi nhăn meo lao đầu hơi nhịu nhữ mày theo đạo lý nói một tên chính thức vu sư dù như thế nào cũng không lọt mắt học đồ cấp bậc kiến thức nhưng nhìn hắn cái kia hy vọng biểu hiện lại không giống như là ở l à m bộ dừng một chút không nghĩ ra hắn vẫn lắc đầu một cái nói xin lỗi vậy cũng tốt ta biết rồi thực sự là đáng tiếc nghe được kèn từ chối gợi rụt m ạ n nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi nói tiếp bất quá nếu như ngươi thay đổi chủ ý có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta ta mới vừa nói lời nói sẽ vẫn hữu hiệu được rồi k e n đất ù sau đó liền rơi vào t r ầ mặc m không biết đang suy nghĩ gì đội ngũ ở tiếp xuống bên trong con đường bên trong lại gặp phải nhiều lần quái vật tập kích bất quá đều bị ba tên vu sư ung dung giải quyết ở hải dương chi thành trong đường phố loanh quanh nửa giờ bọn họ rốt cục đi tới một tòa thật giống thư viện rách nát kiến trúc trước c h ư một trăm quái dị hai kiến trúc toàn thân hiện màu đen phía trên c h e kín từng đạo từng đạo vết rách cảm giác hơi lớn rõ là có thể t h ổ i ngã mà đứng ở đội ngũ phía trước nhất tề văn nạ sắc mặt lại hết sức âm trầm nhìn chằm chằm kiến trúc lối vào trước một chỗ bé nhỏ đen nhanh â n ký ấn ký tuy rằng mơ hồ không rõ nhưng vẫn cứ ngờ ngợ có thể thấy được là một cái bàn lên bò cạp đồ án đây là ta lần trước làm ký hiệu nơi này quả nhiên có người đến rồi dừng một chút nàng hơi nhắm mắt lại nhẹ nhàng giơ lên trong tay ma trượng kê một tiếng một cái nửa trong s u ố t bóng mở từ sau lưng nàng chậm rãi hiện lên đi ra bóng mở là một cái có sáu con con mắt màu vàng nóng to lớn tích dịch nó hơi ha mùm ra con mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào kiến trúc lối vào từng tầng từng tầng sóng gợn từ trên người nó không ngừng mà tản mắt ra nhìn thấy hệ vạn nạ triển khai vũ thuật eo lần tiến lên một bước khẽ t a u mày nói phát hiện cái gì sao nghe được hỏi giò nhắm mắt lại hệ vạn nạ một hồi lâu mới mở hai mắt ra sắc mặt hơi khó coi nói ta thấy hai cái mặc áo bào đen vô sư trên người bọn họ thật giống có quáy dày thuật tiên đoán năng lực ta không thấy rõ bọn họ cụ thể dán vẻ bất quá trong đó một người trên tay phải có một cái con mắt hình xăm con mắt hình xăm éo lần nhịu nhữ mày hắn q u a y đầu lại liếc nhìn gờ dùm mạn các ngươi chân chi chi nhãn có hay không trên tay phải văn có mắt vũ sư cái này gờ dùm mạn suy tư xuống sau đó lắc lắc đầu ta không rõ lắm hay là nơi khác đến xa lạ vũ sư không biết sao nghe được gờ dùm mạn trả lời hệ vạn nạ phất phất tay giải tán sau lưng bóng mở sau đó nàng trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt s ắ c ý nếu là nơi khác vũ sư như vậy chúng ta liền trực tiếp vào đi thôi tinh t r i thảo đối với hiện tại ta tới nói phi thường trọng yếu nếu như cái kia hai tên này nghĩ gây phiền phức vậy thì trực tiếp giết có chuyện có ta phụ trách nếu nói như ngươi vậy kéo lần nhún vai một cái liếc nhìn chu vi mấy người nói vậy chúng ta đi nhanh một chút đi đối với quyết định này những người khác không có gì nghị cho nên bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào nhà này cực lớn trong kiến trúc bất quá vừa mới bước vào này đồng kiến trúc vật đi ở chính giữa k ẹ n sau lưng không lý do căng thẳng hắn quay đầu hướng về sau lưng lối vào nhìn lại lối vào vị trí lại cấp tốc mơ hồ lên chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không gặp cái gì tình huống như thế để cho hắn hơi kinh hãi mà ở bên cạnh hắn dạ tật mạn lại chỉ cười cười giải thích không cần lo lắng cái tia lối vào bị eo l ẩ n triển khai vu thuật tật lên, lên rồi là vì phòng ngừa lại có thêm người đi vào tạo thành phiền phức không tất yếu ừng gật gật đầu kẹn không nói chuyện chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lập l ọ không tên ánh sáng lộng lẫy không biết đang suy nghĩ gì tiến vào kiến trúc sau xuyên qua mấy cái hành lang thật dài đội ngũ rất nhanh liền tới đến một cái tương tự thông đạo dưới lòng đất địa phương lối đi lối vào bị một khối cực lớn màu trắng phiến đá ngăn trở phía trên lít nha lít nhít di động con nòng nọc giống như văn tự văn tự không ngừng mà biến nào hình thành các loại quỷ dị đồ án đi ở đội ngũ phía trước nhất để vạn nạ nhìn thấy cái kêu màu trắng phiến đá vẫn mặt â m c h ầ m sắc cũng hòa h o a n xuống cũng còn tốt phiến đá không có bị phá hỏng dừng một chút nàng xoay người ra hiệu trong đội ngũ kẹt lại đây đợi đến kèn đi tới phiến đá trước nàng từ bên hông bắt được một quyển màu đen phong bị cuốn sách nói đây chính là ban đầu ta nói với ngươi phiến đá giải dịch ra phía trên văn tự cái này liền cho ngươi liếc mắt về vạn nạ trong tay cuốn sách kèn gật gật đầu nói rõ ràng nhẹ nhẹ thở ra một hơi hắn đem tầm mắt phóng tới phiến đá trên khẩn nhìn chằm chằm phía trên liên tục di động khoa đầu văn chữ trong mắt trong lúc vô tình bắt đầu lập lòe ra nhàn nhạt màu lam lưu quang ở bạo phong nhãn phụ trợ xuống hắn cấp tốc đem gủ ấ m lời nói cùng trước mặt di động văn tự nhanh chóng bắt đầu so sánh sau đó lại đem phiên dịch tới hàm nghĩa thông qua thông dụng ngữ pháp sắp xếp lên khoảng chừng sau năm phút kèn há một da bắt đầu lớn tiếng hô lên một ít ý nghĩa không rõ từ ngữ những thứ này từ ngữ phát âm dường như khàn giọng động vật gà o thét thật giống như căn bản không phải lấy nhân loại dây thành có thể phát ra như thế theo kèn đọc ra phiến đá trên văn tự màu trắng phiến đá p h ẳ n g phất phai màu giống như cấp tốc biến vải x á mãn m vết rách khi hắn nghiệm xong cái cuối cùng âm tiết thì ca một tiếng cả khối phiến đá nhất thời hóa thành một đống lớn màu xám b ộ t phấn trồng chất trên đất nhìn ngăn cản lối vào phiến đá hóa thành bụi phấn hệ vạn nạ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn nàng trực tiếp ném ra trong tay cuốn sách nói rất tốt cái này là ngươi tiếp nhận cuốn sách kèn liếp nhìn liền trực tiếp phóng tới ông của mình trong túi Có kèn h hắn ế ước bảo đảm, cuốn đến, sách thu hệ vô ạ nạ n nghiêng lệch hay h rồi Kèn, k n cùng nhau g vô xem, xem tinh tri đối với ngươi bây giờ tới nói còn sớm, thế nhưng ở sau đó trên đường ngươi thảo thế giờ bây sau muộn sẽ dùng đến. Xin lỗi. Kèn vô, vô bên hông sắc mặt bình tĩnh nói ta tới nơi này chỉ là bởi vì cái này nếu hiện tại giao dịch hoàn thành như vậy ta lựa chọn lui ra cái kia tùy ngữ vậy nhìn thấy kèn từ chối hệ vạn nạ nhún vai một cái đ e một m cái chiếc n Chi Chi、sì. đạo màu đen đ lam tia sáng nhất thời từ nhận trên thẳng tắp bắn đi ra phương hướng chính là vừa nay đến phương hướng lại liếc mắt lối đi sau hắn trực tiếp xoay người nhanh chân hướng về làm quang sở chỉ phương hướng đi tới sau mười phút bị éo lần dùng vu thuật t ẩ n giấu đi lối vào cũng xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong chỉ bất quá khi hắn mới vừa vượt qua lối vào thì kèn tầm nhìn đột nhiên một hoa khi hắn lấy lại tinh thần thì lại phát hiện mình lại đứng lặng ở một cái không lớn trong hoa viên c h ư một trăm lẻ một quái gì? ba cái gì nhìn chu vi đột nhiên xuất hiện xa lạ cảnh tượng kèn đột nhiên mần ra sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía trên ngón tay nhẫn lại đột nhiên phát hiện phía trên chỉ dẫn phương hướng lam quan giờ khắp này phân tán thành mấy cỗ phân biệt chỉ về phương hướng khác nhau chuyện này kèn chậm rãi ngẩng đầu lên đáy lòng mơ hồ bay lên một luồng điểm xấu cảm giác vẫn sát mặt bình tĩnh cũng biến thành nghiêm nghị lên cái này chẳng lẽ là hải dương h u y ế n cảnh căn cứ trước khi đến nệ vạn nạ từng nói hải dương chi thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại gọi là hải dương h u y ế n cảnh hiện tượng đặc thù loại hiện tượng này sẽ không có dấu hiệu nào đem người truyền tống đến một cái xa lạ khu vực những thứ này khu vực bên trong có tốt có xấu có ẩn giấu đi hy thế chân bạo có nhưng là ẩn chứa không tưởng tượng nổi nguyên rủa mà càng nhiều tiến vào nhập hải dương h u y ễ n cảnh người nhưng là triệt để mất tích chưa bao giờ lại xuất hiện qua bất quá căn cứ hệ vạn nạ từng nói hải dương h u y ễ n cảnh chỉ là một cái nào đó khu vực cũng không phải là độc lập không gian kèn đệ xuống trong lòng không tốt tâm tình cẩn thận hồi ức hệ vạn nạ tự thuật hải dương h u y ễ n cảnh tư liệu nhẹ nhàng n â n g ngẩng đầu lên tự nói như vậy cái này khẳng định có lối ra dừng một chút trong mắt hắn bỗng nhiên lóe qua một đạo màu lam vầng sáng lập tức ở ngực hắn vị trí mấy con màu bạc điều tra oang bay ra cũng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bay đi nhìn theo bay ra ngoài điều tra ông mật kẻn nhìn chung quanh một chút cái này hoa viên hoa viên thoạt nhìn cũng không lớn màu xanh biếc trên cỏ mọc đầy màu vàng nhạt hoa nhỏ một ít màu nâu con kiến ở mặt đất màu đen trên bỏ tới bò lui mà ở xung quanh là màu trắng tường vây tường vây mặt sau nhưng là một đoàn đoàn lăn lộn màu trắng sương mù dày một cái phiến đã lát thành đường nhỏ ở hai mặt tường vây ở giữa vẫn kéo dài tới sương mù dày nơi sâu xa nhìn kỹ cái kia duy nhất đường nhỏ không biết làm sao kẻn mơ hồ cảm giác trong sương mù dày đặc tựa hồ ẩn giấu ở một cái nào đó khủng bố ấm ảnh chính chờ đợi hắm hắn thu hồi nhìn kỹ đường nhỏ tầm mắt túi người xuống nhẹ nhàng nắm lên một cái bùn đất thả ở trong tay đặt ở trên lô mũi ngửi một cái một luồng bùn đất mũi vị chen lẫn nhàn nhạt hương hoa tràn ngập hắn cứu giác trong lòng hơi hơi suy tư xuống kèn xem trong tay bùn đất nhanh chóng nghỉ non ra vừa đức mơ hồ chú ngữ theo chú ngữ phun ra từng tia tia màu đen xương khói mơ hồ từ trong tay hắn hiện lên đi ra cũng tiến vào trong đất bùn tất tất s á c h xách đâm thanh trong bùn đất bắt đầu chầm chậm tụ lại lên chỉ chốc lát sau liền tạo thành một tấm có chút chất phát nam nhân khuôn mặt đây là chú pháp hệ cấp thấp hoạt hóa thuật có thể ở thời gian cực ngắn làm vì một cái nào đó không có sự sống vật thể giao cho đơn giản linh trí đến giải đáp một vài vấn đề nhìn thấy bàn tay bên trong dần dần hình thành nam nhân khuôn mặt đợi đến chừng mắt nhìn sau kẻn trực tiếp mở miệng nói nói cho ta con đường k i a có phải là chính là lối ra nghe được kẻn hỏi do mặt người há miệng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì chỉ là bình tĩnh nhìn kẻn từng tia tia vết rách chính lấy mặt người mi tâm nhanh chóng lan tràn ra tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất nhìn che kín vết dạn nước mặt người kẻn nhịu nhũ mày vấn đề quá phức tạp không đáp lại được sao t r ấ m ngâm xuống hắn tiếp tục hỏi cái kia nói cho ta nơi này có hay không cái khác sinh mệnh tồn tại mặt người vẫn không có đưa ra đáp án thậm chí trực tiếp ngầm miệng bất quá ngay khi k ẻ n cảm thấy cái này vu thuật phóng ra thất bại lúc mặt người vẫn cố định hình ảnh con mắt đột nhiên hướng về k ẻ n bên trái nhìn lại hả theo mặt người tầm mắt k ẻ n hướng về bên kia quay đầu thình lình phát hiện bên kia không biết lúc nào có thêm một tòa dùng gạch đá xây giếng nước g i ế n nước bên cạnh thì lại ngồi thẳng một con toàn thân đen nhánh mèo lớn mở to con mắt màu vàng nghệ không chấp một cái nhìn hắn lúc nào xuất hiện nhìn cái kia không tên xuất hiện suối phun cùng với mèo đen kèn hơi s ữ n g sở chỉ là khi hắn nhìn thấy cái kia mèo hạ thân thì một loại không tên cảm giác quỷ dị đột nhiên dâng lên bởi vì cái kia con mèo đen chân trước cũng không phải là mèo trảo mà là một đôi thon dài trắng non bàn tay người tựa hồ là phát hiện kèn đang xem hai tay của nó mèo đen lệch rồi ngưng đầu tiếp theo d ơ lên tay phải bàn tay bắt đầu một cái một cái cẩn thận liếm lắp lên khi nó liếm xong cuối cùng một ngón tay lúc mèo đen đột nhiên thả người nhảy một cái nhảy đến trên đất chậm dai hướng về kèn đi tới mà theo mèo đen đi lại Nói dần dần là... c tình huống lại c như thế để kẻng trong lòng đột nhiên phát lạnh không do dự hắn trong lòng hơi lộng một cái cực lớn màu xanh hòn đá hướng về mèo đen ầm ầm đập xuống vanh bốn mạch liệt tiếng nổ vang rền nương theo lượng lớn đụi mù trong khoảnh khắc lan tràn tới Cực ngục c lớn địa ngục hỏa h ầm ầm ầm hùng manh công k í c h dưới mèo đen bao gồm cái kia đột nhiên xuất hiện giếng nước hết thể l ệ n thành m ạ n h vỡ mà tại địa ngục hỏa đem giếng nước triệt để phế bỏ lúc kèn nguyên bản biến thành mèo trào hai tay cũng cấp tốc khôi phục thành nguyên dạng nguyên rủa Đây đ tuyệt nếu như vừa nãy không phải hắn trong nháy mắt làm ra quyết định cho gọi ra địa ngục hỏa có lẽ lại qua m ấ y giây cả người hắn sẽ triệt để biến thành một con mèo đen mà cái kia con mèo đen thì lại sẽ lấy thân thể của hắn tiếp tục sống khe khẽ lắc đầu hắn đi tới đã đình chỉ công kích địa ngục hỏa bên người nhẹ nhàng nỉ non ra một đoạn chú ngữ một luồng gió nhẹ đem bụi mù toàn bộ thổi tan nguyên bản che kín c ỏ xanh hoa nhỏ mặt đất lúc này khắp nơi bờ b ộ n thủy tinh mảnh vỡ tung toé đầu đâu cũng có bất quá ngoại trừ những thứ này ở ngoài kèn cũng không có phát hiện cái kia con mèo đen thi thể mà ở vừa n ã y giếng nước địa phương nhưng là một cái ngăm đen hang lớn cửa động đường kính khoảng t r ừ n g có khoảng nửa mét có thể rõ ràng nghe được nước cấm thanh k ẻ n đứng ở trước động túi đầu hướng về bên trong nhìn tới mơ hồ nhìn thấy một cái màu trắng đ ồ vật liên tục lăn lộn thật giống một con cá lớn sống lưng nhữ nhữ mày hắn thu tầm mắt lại cảnh giác nhìn bốn phía tuy rằng vừa n ã y sức mạnh của nguyền r ù a đã biến mất thế nhưng k ẻ n vẫn cứ có thể cảm thấy một luồng như có như không tầm mắt đang gắt gao theo d o i hắn cùng vừa nãy con kia quái lạ mẹo đen một màn như thế chỉ bất quá tên kia tựa hồ kiên kỵ điện g ụ c hỏa cho nên mới chưa từng xuất hiện xem ra địa ngục hỏa tà năng ngọn lửa vừa vặn khắt chế đối phương kèn hơi neo h mắt lại bất quá mặc kệ như thế nào nhất định phải mau chóng tìm tới lối ra địa ngục hỏa mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tinh thần lực đều là nhện mẹ mấy lần nếu như dựa theo hắn hiện tại lực lượng tinh thần số lượng cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ thời gian một tiếng cái này ở trong chiến đấu có lẽ đầy đủ nhưng trước mắt trạng thái như thế này hiển nhiên không đáng chú ý hơn nữa kèn còn có loại cảm giác một khi địa ngục hỏa biến mất như vậy cái kia con mèo đen khẳng định còn có thể xuất hiện lần nữa lấy nguyền rủa quỷ dị lực lượng lần thứ hai cướp đoạt thân thể của、hắn. trong mắt liên tục lập lòe màu lam lưu con k ẹ n thân hình k h ẽ động ở sau lưng của hắn trong bóng tối r ụ c mẫu chi chu to lớn đen h ư n g bóng người cũng chậm rãi hiện lên đi ra cảm thụ đến từ r ụ c mẫu chi chu thân mật tin tức kèn sờ sờ đầu của nó nhẹ giọng nói đi để ngươi dòng dõi che kín toàn bộ hoa viên tìm tới nơi này lối ra nhận được mệnh lệnh r ụ c mẫu chi chu nhân tính hóa gật gật đầu tiếp theo nó run run người lập tức lít nha lít nhít to bằng đầu người nhỏ bé con n ệ n liền từ sau lưng nó leo xuống sau đó cấp tốc hướng về bốn phía bò tới trong đó ba con n ệ n nhỏ còn chui vào cái kia giếng nước lưu lại bên trong cái hang lớn mà càng nhiều nhưng là bỏ hướng về cái kia l ẻ loi p h i ế n đá đường nhỏ nhìn kỹ mấy chục tiến vào xương trắng bên trong con n ệ n nhỏ kèn dừng một chút cũng hướng về một con đường cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bất quá ngay khi hắn đi chưa được mấy bước đ ỗ n g nhiên một trận răng rắc răng rắc tiếng nhai từ sau lưng của hắn chuyển đến đồng nhất thời gian giục mẫu chi chu tặng lại đến tin tức cũng chuyển tới trong đầu của hắn cái gì kèn hơi s ữ n g sở đột nhiên quay đầu ở tầm mắt của hắn bên trong cái kia hai mặt màu trắng vách tường khẽ hở một tấm cực lớn màu trắng nữ nhân mặt chính thông qua hai mặt vách tường khẽ hở mang theo tham lam biểu hiện hướng về hắn bên này nhìn sang nữ nhân mặt hầu như rồi cùng k ẹ n bên cạnh địa ngục hỏa không xê xích bao nhiêu màu trắng bệnh lản d a trên có thể thấy rõ ràng từng cây từng cây dài nhỏ lân t h i ế n màu đỏ tươi miệng bên trong liên tục cổ động bên khoe miệng còn lưu lại một đoạn nhỏ con nhện chân cùng với màu xanh chất lỏng xoát xoát xoát xoát i ế n g nhai đang từ trong miệng nàng truyền tới bất quá cái này cực lớn nữ nhân mặt tựa hồ không thể phóng qua màu trắng vách tường chỉ là ở thì lại phảng phất bị cố định hình ảnh giống như không nhúc n í c h đứng tại chỗ chỉ có mồ hôi lạnh không ngừng mà theo thái dương chạy xuống một lúc lâu tựa hồ cái kia cực lớn nữ nhân đối với kẻ mất đi hứng thú chậm rãi lui trở về xương trắng bên trong đ ó lấy từng trận dầu có nhịp điệu như tiếng sấm tiếng vang từ vách tường mặt sau chuyển đến thật giống như tiếng bước chân phóng to vô số lần như thế đứng ở trong hoa viên k ẹ n thấy rõ ràng ở cái kia màu trắng vách tường mặt sau một cái khổng lồ hình người âm ảnh ở xương trắng bên trong dần dần đi xa đợi đến bên hai âm thanh biến mất không thấy k e n lúc này mới cảm giác cố định hình ảnh thân thể dần dần khôi phục tri giác hắn cầm trắng bệnh ngón tay trong đầu tựa hồ còn lưu lại vừa nãy người phụ nữ kia to lớn khuôn mặt sắc mặt càng là trắng bệnh đáng sợ k e n dùng sức xoa xoa trắng b ệ n h mặt n g n g đầu lên trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi đáng chết người khổng lồ kia tấm kia che kín lân phía mặt nếu như ta không nhìn lầm vậy tuyệt đối là cái gù âm cự nhân hệ vạn nạ khối này gù âm lời nói phiến đá còn có cái kia đen nhanh chất liệu đá lối đi hắn t ấ y lòng có loại cảm giác đi tới chất liệu đá lối đi hệ vạn nạ đám người chuyến này Hiện hắn hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần địa phương. tại cái với tại Cái đến nào còn nguy lần một trăm sợ so đã đó địa gấp kèn chất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên hiện ra quái lạ vẻ mặt chẳng trách vừa mở ra phiến đá liền trực tiếp truyền t ố n g tới đây cái này bên trong căn bản liền không phải là hải dương h u y ễ n cảnh đầu óc nghĩ rõ ràng sự tình nguyên nhân hắn lập tức hồi ước từng ở r ô r ơ thư viện tư nhân nhìn thấy liên quan tới đầu mối không gian tư liệu một lúc lâu kèn bỗng nhiên ngầm đầu đi tới vừa n ã y giếng nước lưu lại hang lớn vị trí đầu mối không gian nói như vậy chỉ là hai cái thế giới liên kết khu vực có thể nói là song hướng lối đi ở giữa vị trí mà ta hiện tại khu vực phòng trừng là tới gần nguyên thế giới một bên bên kia cái kia phiến đá đường nhỏ nhưng là đi về gù ấ m thế giới con đường nếu nhìn như vậy như vậy cái này giếng nước dừng một chút hắn giải tán rục mẫu chi chu nhanh chóng triệu hồi bay ra ngoài điều tra ông mật sau đó kẻn trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn sắc liếc mắt bên cạnh vẫn chiến lược địa ngục hỏa ra lệnh đem cái này đổ vật bên trong cho ta móc ra nghe được mệnh lệnh Vẫn về động động ngục nhiên hướng hang lớn đưa tới. Cực lớn cánh kèn bất bất đột tay tới. tay trước địa đưa đưa hỏa, ra Phúc. Cực ở một ặ t toàn đem b hang lớn chống lớn n đỡ á lập t ứ cái là một m trận n h l ệ t t i ế nửa g ngục nước, mạnh nhắc lên. n tiếp theo địa ngục hỏa mạnh mẽ nhất lên. Xoẹt. Một cái hỏa địa mẽ trong suốt cá lớn đột nhiên bị địa ngục hỏa từ bên trong cái hang lớn lôi đi ra cá lớn nửa người tựa hồ bởi vì địa ngục hỏa lực lượng cho mạnh mẽ xé rách chính dân trào máu tươi nhưng cực mạnh sinh mệnh lực vẫn như cũ để cho hắn không ngừng má ráy r a nhìn địa ngục hỏa trong tay cá lớn kẹt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt quả nhiên quả nhiên bên kia là biển Tiến tế một bên, kén n cái, cái hồi ì n lâu cảm thụ quanh thân quấn quanh một tầng dậy đặc, đặc thù trường lực kèn lúc này mới thỏa mãn thả người nhảy một cái nhảy vào bên trong cái hang lớn phù phù thân thể nện ở đáy động trong nước bay ra lượng lớn bọc nước cảm thụ xuống lạnh leo xúc cảm kèn lập tức vươn mình hướng về đáy nước nhanh chóng bơi xuống bên cạnh là liên tiếp phun ra bậc khí ở đen nhánh trong nước trong lối đi kèn vẫn ở trong đường hầm bơi đem gần hơn mười phút mới cảm giác bốn phía cảm giác ngột ngạt đột nhiên buông lỏng bất quá tuy rằng cảm giác đã thoát ly lối đi nhưng chu vi vẫn như c ũ là đèn kịt một m à u trôi nổi ở bên trong nước kèn cảm thụ xuống nước xuống hô hấp thuật kéo dài hiệu quả đã dần dần yếu đi lập tức gậy gậy hóa thân cánh tay giáp bạo phong nhãn kèn kẹn ca tiếng vang bên trong hai cái màu bạc cái ống từ cánh tay giáp b ở kèn miệng mũi bên trong hình thành một cái mặt nạ màu bạc đem bao trùm ở lại nhẹ nhàng hít hai cái mang theo tinh mạn khí thể kèn đưa tay ra đọc lên một đoạn chú ngữ đúng một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng hình cầu nhất thời chầm rãi ngưng tụ ở bàn tay hắn bên trong dựa vào quang lượng thuật tản mát ra bạch quang kèn hướng về chu vi nhìn tới nhất thời phát hiện ở bên cạnh hắn chỗ không xa lít nha lít nhít dài nhỏ cá đen loại chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bơi qua bơi lại tựa hồ đang bắt giữ trong nước món đồ gì kèn trong tay ánh sáng thật giống q ấ y nhiêu đến chúng nó lập tức huyết tán ra cung cấp tốc hướng về rời xa kèn ngược bơi đi liếc mắt tứ tán mở bầy cá đen kèn túi đầu nhìn về phía mang nhẫn bàn tay nhẫn trên nguyên bản ở hoa viên lúc tán lang quang giờ khác này lại ngưng tụ thành một cái chính thẳng tắp chỉ về đỉnh đầu của hắn nhìn cái này đạo lang quang kèn đấy lòng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm mà ở sau người hắn nhưng là một cái đột nhiên xuất hiện đen nhánh lối đi bất quá giờ phút này cái lối đi chính chậm rãi tỏa ra nhàn nhạt c ợ n sóng cấp tốc trở nên trong suốt lên tựa hồ cảm giác được cái gì kèn quay đầu lại hướng về lối đi phương hướng nhìn lại trong mắt nhất thể hiện ra một tia hiểu do vẻ mặt hắn biết đây là đầu nối không gian dần dần đổ nát dấu hiệu chỉ bất quá sẽ ở cái kia lối đi sắp hoàn toàn biến mất lúc đ ỗ n g nhiên một tiếng rít c h ó i thai đột ngột từ trong đường nối truyền ra miêu dường như bị dẫm đuôi mẹo mà nương theo tiếng thét c h ó i thai này kèn đầu đột nhiên trở nên hoảng hốt tiếp theo bàn tay hắn đột nhiên chìm xuống thật giống một cái nào đó vật thể mạnh mẽ nhét ở trong tay của hắn khi kèn tỉnh lại thì hắn thình lình phát hiện trong tay nhiều một cái đứng tư thế ngồi thế mẹo đen đ i ề u khắc đ i ề u khắc chỉ có to bằng nắm tay toàn thân đen nhánh nhưng mẹo đen một đôi con mắt màu vàng nghệ chính gắt gao nhìn chằm chằ ánh mắt mang theo trần trụi tham lam cùng ác độc nhìn cái này như vật còn sống giống như mắt mèo k ẻ n đáy lòng đột nhiên bay lên một l u ồ n g phát tởm không do dự hắn trực tiếp cầm trong tay đ i ề u khắc mạnh mẽ nem đến đáy biển nơi sâu xa sau đó nhanh chóng hướng về làm quang sở chỉ phương hướng nỗ lực hướng lên trên bơi cương đại tố chất thân thể thêm vào hình thức chiến đấu xuống bạo phong nhãn tăng cường cho dù ở bên trong nước k ẻ n tốc độ vẫn như cũ nhanh đáng sợ khoảng chừng sau hai mươi phút bình tĩnh mặt biển kèn thân hình phốc một tiếng lộ ra mặt nước dưới chân nhanh chóng dấm nước biển để thân thể không đến nội chìm xuống hắn nhanh chóng quét m lập tức dựa theo trong tay nhẫn s ở chỉ phương hướng nhanh chóng bơi qua đi lại qua nửa giờ một cái mọc đầy tương tự quả dừa cây trên hòn đảo nhỏ kèn hơi lim rí mắt cả người hễ vải tựa ở một thân cây bên toàn thân hắn bởi vì thời gian dài xâm n g â m ở bên trong nước hơi trắng bệnh tóc từng sợi từng sợi kề sát ở trên trán sắc mặt càng là cực kỳ trắng bệnh cái này thời điểm k ẹ n bất kể là tinh thần vẫn là thể lực cũng đã gần đến cực hạ nếu như lại qua một hồi phòng chừng bạo phong nhãn đều có khả năng cưỡng chế giải tán tựa ở cây bên giải mở hai mắt ra hơi hơi cảm thụ xuống thân thể phát hiện ngoại trừ tiêu hao nghiêm trọng ở ngoài cũng không có cái k h á c tình hình thì hắn lúc này mới yên tâm lại tuy rằng cuối cùng cái kia đầu mối không gian đổ nát thì đột nhiên xuất hiện ở trong tay m è o đ i ề u k h á c để kèn mạnh mẽ sợ hết h ồ n nhưng trước mắt xem ra tựa hồ đã thoát khỏi cái kia đồ vật cổ quái có người nói đại đa số đầu mối không gian đều sẽ bởi vì hai cái thế giới không đồng tính chất sẽ sinh sôi ra một ít vô cùng quỷ dị mà lại nguy hiểm đồ vật mà những thứ đồ này đều không phải theo lẽ thường suy đoán bây giờ nghĩ lại cái kia hoa viên cùng mèo đen hơn n ử a chính là đầu mối không gian sinh sôi sinh vật cũng may đã thoát đi nơi đó nhớ lại cái kia quái lạ hoa viên các loại kèn cảm giác mình có thể trốn ra được cũng coi như là một cái kỳ tích d ừ n g một chút ung dung xuống tâm tình trong lòng hắn đưa tay mỏ hướng về bên hông mình vị trí trên mặt cũng dần dần hiện ra một tia nụ cười thỏa mãn tuy rằng quá trình có chút thoát ly kế hoạch nhưng vật này cuối cùng cũng coi như đắc thủ bất quá ngay khi hắn dự định đem vệ vạn nạ giao cho hắn tinh thần cố động trụ cột lấy ra đến xem thử lúc kèn nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ bởi vì, hắn sở về phía bên hông tay đột nhiên chạm đến một cái cứng rắn vật phẩm vật phẩm mò lên chỉ có to bằng nắm tay hình dạng hình thật giống một cái nào đó động vật mà khi kèn đem cái kia vật phẩm bắt đến trước mắt thì sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi lên ở trong tay hắn rõ ràng là t r ư ớ c cái kia mèo đen điều khác cái này ta không phải đương thời liền ném sao tình huống thế nào màu vàng nghệ mắt mèo thật giống như hai viên màu vàng tinh thạch phản chiếu kèn trắng bậy khuôn mặt cái kia mắt mèo bên trong rõ ràng mang theo trào phúng ý vị c h ư một trăm linh bốn hiến tế hai nhìn mắt mèo bên trong cái tia mang theo rõ ràng trào phúng vẻ mặt kèn sau lưng bỗng nhiên bay lên một luồng ý lạnh đến tận xương thủy sự lạnh lẽo này cho dù ánh mặt trời ấm áp tung ở trên người hắn cũng xua tan không được đáng chết kèn trên mặt bỗng nhiên lóe qua một tia dữ tợn ca một tiếng vang trầm thấp lập tức một luồng cường hãn khí tức đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra từng tia tia màu lam dòng điện không ngừng mà ở quanh người hắn quân quanh hắn trực tiếp lấy mới vừa khôi phục tinh thần lực mạnh mẽ mở ra hình thức chiến đấu sau đó cầm trong tay điêu khắc mạnh mẽ ném đi xì、sì. phá tan không khí tiếng Trực tiếp để điêu khắc trên không bất quá tuy rằng đem cái tia điêu khắc ném đi nhưng không biết làm sao hắn vẫn như cũ cảm giác có một loại dị thường sền sệt buồn nôn khí tức quanh quẩn ở trên người hắn thật giống như rửa không sạch nhiễm dầu dính ở trên tóc nhuộm người có loại buồn nôn cảm giác sắp phát điên kèn trên đất dùng sức sửa sượt, sượt vừa nãy chạm đến điêu khắc tay không được nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này lại giải lao một lúc h ắ n tử keo trong túi lấy ra một khối chất gỗ hát bài nhẹ nhàng ma sát phía dưới trở phát ra tt ê ê âm thanh sau kẻn trực tiếp lên tiếng nói tố l ộ n g ngươi hiện tại ở nơi nào có thời gian hay không tới đón ta một thoáng ta muốn đi phỉ thúy chi môn ở hắn nói xong câu đó sau qua khoảng chừng hơn mười giây tố l ộ n g từ tính tiếng nói mới từ thẻ bên trong chuyến tới là kẻn đại nhân sao ta vừa vặn ngay khi ngươi bên kia phụ cận ngươi chờ ta một hồi ta lập tức liền tới đây được rồi rõ ràng thu hồi một bài kẻn nhìn cái kia đã biến mất ở trước mắt điểm đen trên mặt đông nhiên nổi lên một tia âm trầm vẻ mặt ở trên hòn đảo nhỏ đợi khoảng chừng mười phút tổ lồng thân hình từ bầu trời nhanh chóng bay xuống cánh khổng lồ mang theo gió mạnh để kẹt đã dần dần khô cứng tóc hơi vung lên hắn hơi h í mắt ra nhìn đối phương chậm rãi hạ xuống ở trước mặt mình đợi đến đứng vững sau kẹt trực tiếp đi tới tổ lồng trước mặt xoay người lên ngựa chúng ta đi thôi được rồi ngựa đen tổ lồng g ậ t g ụ cảm giác trên lưng kẹt ngồi vững vàng sau đó hai cánh dùng sức chạy chậm vài bước sau trực tiếp bay lên đảo nhỏ tựa hồ cách phỉ thúy chi môn cũng không xa trên không trung vẹn vẹn bay nửa、giờ. phỉ thúy chi môn hải đảo liền xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong t ộ lồng không chê phi hành độ cao chậm rãi hạ xuống ở màu trắng trên bờ cát bãi cát phía trước là một đám lớn màu xanh thấm rừng tây cùng hắn khi đến không có bất kỳ biến hóa nào dừng một chút kèn đem một viên hát tinh tệ phóng tới t ộ lồng trong miệng sau đó từ lưng ngựa trên n g ả y xuống lại bàn giao hai câu sau hắn liền nhanh chân hướng rừng tây đi tới sau hai mươi phút vẫn như cũ náo nhiệt phỉ thúy chi môn thứ hai khu giao dịch giao dịch quảng trường kèn hai tay đụng vào đá đen trụ hơi lim di mắt tuần tra chính mình bám ở phía trên hụ thực chi tâm một lúc lâu hắn mở hai mắt ra vung ra cột đá sau đó túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay ở nơi đó một hình tam giác phụ văn chính lập lọe nhàn nhạt thôi quang đây là phỉ thúy chi môn giao dịch thành công bằng chứng có thể dựa vào cái này phụ văn đến bộ ngành liên quan đổi lấy đối ứng hát t i n h tệ lại liếc nhìn lòng bàn tay phụ văn sau đó kèn trực tiếp xoay người hướng về một cái hướng khác đi tới sau mười phút một đống đen nhánh kiến trúc trước kèn bóng người từ kiến trúc cửa lớn bên trong đi ra lúc này hắn lòng bàn tay phụ văn đã biến mất thay vào đó chính là một cái màu đen túi đổ, đổ túi á o trong nặng trình trình hát tính tệ kẻ lập tức đem túi treo ở bên hông mình bất quá ngay khi hắn thu tay về thì kẻ đ ỗ n g nhiên cảm giác được túi bên cạnh eo nang đột nhiên chìm xuống tiếp theo một tiếng chói thai m è o kêu xuất hiện ở lỗ thai hắn bên trong nghe được â m thanh kẻn thân hình hơi cứng đ ở bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn không chút biến sắc sờ sờ eo nang thông qua ngoại hình có thể rõ ràng cảm giác được chính là trước hắn ném ra ngoài cái k i ê n m è o đen đ i ề u k h á c lại trở về s a o kẻn trong mắt loe ra một tia hung tàn nếu như vậy hy vọng ngươi không phải hối hận ngày thứa vì thúy chi muôn một gian bình thường khách sạn trong phòng giải lao một ngày một đêm đem tinh thần lực hoàn toàn khôi phục kẹn ngồi ngay ngắn ở gian phòng duy nhất trước bàn trên bàn thì lại bày đặt cái kia quái lạ mèo đen điêu khắc lúc này cái kia điêu khắc hai mắt chính không n ú c ních nhìn kẹn khuôn mặt tựa hồ cùng chân chính công nghệ điêu khắc không khác biệt gì bất quá biết cái này điêu khắc chân thực dáng vẻ kẹn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng mang theo nồng nặc c á c ý sền sệ khí tức phản phất trạng thái lỏng nhựa đường giống như thông qua đôi kia con mắt màu vàng nghệ từng tầng từng tầng bao trùm ở trên người hắn kèn có loại cảm giác một khi đạt đến trình độ nào đó như vậy cái này mèo đen điêu khắc thì sẽ lấy trước ở trong hoa viên cái kia loại phương thức đem thân thể của hắn chiếm cứ nếu như là những người khác có lẽ hết cách rồi thế nhưng ngươi gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo dừng một chút hắn tầm mắt hơi ngưng lại tỏa ra ánh sáng màu trắng sơ cấp triệu h o á n trận liền rõ ràng phóng ở trên bàn mà ken tầm nhìn phía dưới ở hắn thả ra sơ cấp triệu h o á n trận sau dục mẫu chi chu đổ đánh dấu chính đang c h ậ m c h ậ m trở thành nhạn đối với dục mẫu chi chu tuy rằng nó có độc lập ý thức chiến đấu bên trong có thể để cho kẻn b ấ t lo rất nhiều nhưng theo kẻn thực lực tăng lên chỉ có đơn thuần công kích vật lý mà lại không thể thăng cấp dục mâu chi chu cũng dần dần không đáng chú ý vì lẽ đó cố nhiên có chút đáng tiếc nhưng hiện tại hình thức đến xem kẻn cũng chỉ có thể từ bỏ rơi